vũ vũ cái này, sờ sờ cái kia, lại từ trong túi quần móc ra một ít cái ă n phân ra s g dưới, nhanh như chớp. viên cầu lăn đi qua, kinh t à n tiểu đại bên người đ g vật. ai nha, ta đem cái này đã quên. dùng tay vỗ, viên cầu chia làm hai nửa, dương thư minh lăn xuống đi ra, nằm d ạ m trên mặt đất như một bãi bùn đồng dạng. ha ha, tiểu đại nước mắt đều bật cười. một chỉ, cái, l ộ c lẹ l ư i l i ế m l ắ p lấy dương thư minh mặt. g ê n dỉ một tiếng về sau, dương thư minh ra sức mở mắt, nhánh cây ở giữa sót xuống ánh mặt trời chiếu vào trên ánh mắt của hắn, không thể không hiếp mắt suy nghĩ. toàn thân không chỗ không đau n h ứ c phảng phất xương cốt đều mệt g i ã cả rời đồng dạng. thật là một cái phế vật, thật không biết đại nhân muốn bắt người tới đây làm gì. Tiểu đại trào vừa cười vừa nói. t ì bà nữ sau đó xuất hiện, giơ tay lên, dương thư minh đã bị một cổ lực lượng vô hình mang theo bay tới một khỏa đại thụ bên cạnh, đón lấy vừa dụng, phía sau lưng vừa vặn tựa ở trên cành cây. 3. một khối màu nâu bánh trắng rơi xuống dương thư minh trong ngực. đây là tím anh mật cùng tùng, lỏng, phấn làm bánh, không có đầu, ăn đi. dương thư minh do dự một chút, n g h i thẩm các nàng muốn hại ta không cần phải dược. thăng thêm trong bụng đói bụng đến phải như hỏa thiêu tiểu một ngụm c ă n sụn g dưới một cổ m ù i thơm ngát mang theo mật ong vị ngọt tại g ắ n bó ở giữa t à n ra thiếu chút nữa đem đầu lưới của mình đều cắn mất tỷ tỷ ngươi làm gì thế cho hắn đồ ăn tiểu đại hét lớn đại nhân không biết lúc nào đến cũng không thể chết nói hắn cái kia cũng không cần cho hắn mật bánh nha tùy tiện ném điểm trái cây là được rồi nha nhìn mình đồ ăn vật bị cái kia phế vật miệng lớn nuốt mất tiểu đại không cam lòng tiêu lên được rồi chúng ta cùng hắn không c u không đoán lại bắt lại ngã cũng khó vì hắn rồi dương thư minh nghe đến đó ngẩng đầu hỏi, các ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? Ngươi không cần biết rõ chúng ta là ai, bắt ngươi tới là ý của đại nhân. Đại nhân, vị nào đại nhân? Là trong triều đấy sao? Dương Thư Minh hiểu sai ý, kinh ngạc nghĩ đến, chẳng lẽ trong triều đình có người muốn đối phó chúng ta dừng ra? Không thể nào đâu, ai hội? Sẽ ngu xuẩn như vậy? Ha ha, chúng ta nói đại nhân có thể cùng cái gì triều đình một điểm bên cạnh đều không dính, nhưng hắn là kết đan đại yêu quái, chỉ cần một ngụm là có thể đem ngươi liền ra lẫn xương nuốt trọn, như thế nào đây? Có sợ không? Tiểu đại gia vẻ hung ác nói, Dương Thư Minh có chút nhếch m é nguyên lai like là yêu quái, xem ra là muốn đối phó tam thú, chỉ c là không biết vì cái gì tìm chính mình ra tay. Tốt rồi Tiểu đại, về buồn một ngày, nghỉ ngơi một chút vậy. Tốt. Tiểu đại chân đạp một cái, lập tức chui lên mười mấy người mới có thể ôm hết tới đại thụ, biến mất tại cảnh lá chỉ. Cái, có thấy rồi. Ngươi t h ị u ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, hồ nước rất thanh, có thể trực tiếp uống. Không cần lo lắng an toàn những cái kia manh thú không dám tới cái này bên hồ. Ngươi ngươi tên là gì? Dương Thư Minh hỏi. Ta gọi c h u y ề n vừa rồi cái kia là của ta nghĩa m ộ i liên đại. Tì bà nữ nói xong, quay người chui vào đại thụ bên cạnh một chỗ trong động, nhìn sang đỉnh đầu đại thụ, lại nhìn xem bạch chuyển biến mất chính là cái kia tối như mực động đất khẩu. Dương Thư Minh nghi hoặc mà thầm nghĩ, cái này l ư ỡ n g đến tột cùng là cái gì yêu quái? Lên đường đổi mới tổ tiểu cũng cung cấp. chương 264 cứu đệ 264 chương cứu. ngày bay lên vô cùng nhanh, chuyển qua trên ngọn cây, gió thu c h ậ t trận. Dương Thư Minh thoáng cảm nhận được một tia cảm giác mát, ngẩng đầu nhìn lên. đông đ ậ m bóng cây tầm đó nhìn không thấy cái kia nữa yêu q u á i thân ảnh Dương Thư Minh cổ họng một hồi phát k h ô trông thấy ba quang lăn tan hồ nước đứng dậy đi qua nước uống ba cái hót đau sót quay người xem lúc một khỏa tùng lỏng quả quay tròn trên mặt đất lăn qua lăn lại phế vật công tử muốn chạy trốn sao Tiểu Đại Thanh âm tại tới bên hai uống nước Dương Thư Minh cả giận nói khihi con rất có tính tình ta cảnh cáo ngươi à sớm làm đừng đánh chạy trốn ý niệm trong đầu Dương Thư Minh bị tức giận đi đến bên hồ. dùng tay cúc khởi nước đến nâng ly m ấ y ngụm, lại ra sạch thoáng một phát mặt, trong lòng nghĩ nói, mà lại nhận nhất thời chi khí, tam thúc đi xa nhìn qua đảo rồi, chỉ sợ nhất thời không kịp, bất quá thanh ảnh a di nhất định sẽ tới cứu ta. uống xong nước, dương thư minh khắc tuyển một khoản tương đối đại thụ, dựa lấy ngồi xuống, đóng lại hai mắt, vận khởi chân khí điều tức. tuy nhiên dùng đ ọ c sách làm chủ, nhưng là hắn khi còn bé hay theo nhị thúc dương nhà học qua một ít võ công, dương vân có khi cũng sẽ biết chỉ điểm một chút. dựa vào sâu xa gia đình có tiếng là học giỏi cùng đan dược chi trợ, kỳ thật võ công của hắn không kém. trên giang hồ cũng được cho nhị tam lưu cao thủ chân khí theo kinh mạch thuần hoàn một chu lập tức cảm thấy tâm bình khí ổn bất an cùng bực bội cảm giác thiếu rất nhiều nghe trong rừng cây liên tiếp tiếng chim hót dương thư minh đang tại yên lặng đọc thuộc lòng lấy một quyển sách kinh văn đột nhiên bên tai truyền đến một cái trầm thấp nhưng mà rõ ràng thanh âm không nên cử động ta là thanh ảnh a j i thanh ảnh a di đã đến dương thư minh trong nội tâm một hồi c u n g hỉ nhưng là trên mặt bất động thanh sắc cứ như vậy n g ư ờ i trước chờ một chút ta sẽ thi pháp đem người cứu ra đợi lát nữa vô luận có cảm giác gì đều không chỉ nói lời nói cũng không muốn dãi rủa Dương Thư Minh cực hơi gật đầu một cái ý bảo chính mình đã minh bạch x u c yêu tiểu đại dùng thần niệm g h giám thị Dương Thư Minh một hồi cảm giác phiền chán về sau tiện tay thi triển một cái pháp thuật chỉ cần đối tượng ly khai tại chỗ mười t r ư ợ n g đã ngoài lập tức hội sẽ phát ra cảnh báo sau đó ngay tại nhà trên cây trong tu luyện Trần Nguyên còn không có có vận hành một chu thiên chợt nghe đến Thiên Đông Phương hướng truyền đến cực lớn tiếng h a n h minh một cái giật mình theo trong nhập định tỉnh lại trước nhìn thoáng qua Dương Thư Minh còn tại nguyên châu ngồi không động vì vậy hướng lên lẻn đến ngọn cây chỗ cao nhất xa xa ngắm trông đi qua. phía đông liên tiếp không ngừng phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung, cao ngất cây cối một cây gốc nghiêng ngã xuống đất, còn có thể trông thấy ở n ẩ n ngọn lửa c ù n g bay thẳng đến chân trời khói đặc. t ì bà nữ bạch tuyển dưới tàng cây lo lắng mà gọi, tiểu đại, dương công tử người nào vậy, không chính ở chỗ này sao? tiểu đại nghi hoặc mà hỏi thăm, ở đâu? tiểu đại quay đầu lại hướng phía dưới xem xét, sắc mặt tiểu thay đổi, ở đâu còn có dương thư minh bóng dáng? thân niệm lập tức lướt qua phạm vi một dặm, vẫn đang không có phát hiện, dùng một phàm nhân là không thể nào ngắn như vậy thời gian chạy ra một dặm địa chi bên ngoài, không tốt. nhất định là có tu sĩ đến đem hắn cứu đi rồi, lại không quản cái này, phía đông là chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là có cao nhân tại đấu pháp. Tiểu đại lấy lại bình tĩnh, nhảy xuống cây, đối thoại huyền nói ra, tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không trước trốn t h o á n g một phát. Bên kia chiến trường cách nơi này thân cận quá rồi, chỉ là bạo tạc nổ tung thanh âm cùng quy mô, tiểu đại cũng đã cố tình kinh lệnh mình cảm giác, đứng trên mặt đất hai chân một mực tại có chút phát run. n g ư ờ i trước trốn đến c ự u khúc động đi, ta đến bên kia đi xem một cái. Tỷ tỷ, quá nguy hiểm á. Thế nhưng mà Dương công tử không thấy rồi. có lẽ tiểu là chiến đấu một phương đem hắn cứu đi, cái lúc này còn quản hắn khỉ gió làm cái gì? vị đại nhân kia đến tiểu nói có lợi hại tu sĩ đem người cứu đi rồi, nghĩ đến cũng sẽ không biết khó cho chúng ta vậy. thế nhưng mà tổng muốn nhìn là người nào a? nếu không như thế nào bàn giao n h a vị đại nhân kia tính tình cũng không hay. điều này cũng đúng, cái kia ta cùng đi với ngươi. tiểu đại ngấp lại, cổ lấy can đảm nói, vậy được rồi, ta đi phía trước bên cạnh, ngươi đi theo ta đằng sau m ở r dặm, chúng ta dùng đồng tâm thuật liên lạc. tốt. hai cái tiểu yêu kinh hồn táng đảm mà hướng về phía đông sơ s ạ n vừa mới tại trong rừng rậm đi trong vòng ba b ố dặm đã nhìn thấy một cái bạch sắc nhân ảnh trước mặt bay vụt mà đến bạch truyền trở tay không kịp cùng người tới đánh cho một cái đối mặt đẹp quá bạch truyền ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là cái này hồn nhiên đã quên đối phương tu vị nguyên trên mình đối phương nhưng lại đầy mặt vẻ giận dữ c h ụ m một đạo hàn quang phong tới bạch truyền ra sức né tránh vẫn đang bị hàn quang theo vai trái xét qua máu tươi lập tức theo cánh tay trôi rơi lúc này mới nhìn rõ bay qua chính là một thanh kỳ quái loan đao pháp khí nhìn về phía trên giống như là một cái vỏ sò một kích không t r ú n g đối phương lại lảo đảo thoáng một phát, còn h ộ p ra một ngụm máu tươi, lập tức đem lồng ngực đều nhuộm hồng cả. t h ỏ yêu, ngăn lại nàng. Từ không trung truyền đến một cái s ả n g giọng thanh âm. l à đại nhân. Bạch Tuyền phản xạ có điều kiện giống như trả lời, đồng thời lấy ra bản thân tỷ bà, phất tay thông qua mấy đạo gợn sóng hướng á o trắng nữ công tới. bị Bạch Tuyền ngăn cản lần này, Bao Vũ đã bay đến đến thanh ảnh trên không. người t ự u là Vũ thanh ảnh. Bao Vũ không có vội vã ra tay, mà là cao cao tại thượng mà đặt câu hỏi. Là ta, ngươi là ai? Ha ha ha ha, hải điệp tộc đệ nhất cao thủ không gì hơn cái này. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải chặn đường ta? Thanh ảnh thi triển pháp thuật lặng lẽ cứu Dương thư Minh, chính mang theo hắn tiềm h à n h rời xa. Đột nhiên lọt vào kết đan kỳ yêu tu chặn đường công kích. May mắn một kiện tùy thân pháp khí sớm báo động trước, lại để cho Dương thư Minh một mình thoát đi. Thanh ảnh ra sức ra tay ngăn lại địch nhân. Vừa mới giao thủ, Thanh ảnh đã biết rõ mình không phải là cái kia yêu tu đối thủ. Đối phương cảnh giới trên mình không nói, hơn nữa tựa hồ bản thể là nào đó yêu thú lợi hại, có thao túng b á o cắt thần thông, màu xám đen phi xa liền thần niệm đều đã bị cắt chở, tựa hồ là bị m ắ t cùng đối phương tác chiến đồng dạng. Thanh ảnh chỉ có thể dùng liên tục không ngừng hỏa lôi công kích đối phương, thế nhưng mà đối với phương có thể hóa thân thành đám gió đen, d ấ u ở phát thiên cái địa phi xa ở bên trong, căn bản khó có thể công kích được thân thể của hắn, ngược lại bị đối thủ tập kích chỗ kích thương. Lặng lẽ phát ra một chương truyền tin phụ chú, chờ một trận chiến này tin tức dán mặt đất đuổi cỏ bay đi. Hy vọng Dương Vân có thể nhận được cái này cái phù vậy. Thanh ảnh yên lặng cầu nguyện, nàng không biết ba vũ một mực không có ra tay, tự là chờ nàng phát ra cái này cái phù l c t h ỏ yêu, ngươi đuổi theo bắt cái kia đào tẩu tiểu tử. Vâng, đại nhân. bài truyền cung âm thanh đáp ứng lại lén liếc cái kia xinh đẹp được hư không tưởng n ổ i nữ tử quay người hướng về sau đi đến nàng gọi vũ thanh ảnh là cái gì hải điệp tộc đệ nhất cao thủ không biết nàng có thể hay không theo trong tay đại nhân đ à o tẩu tuy nhiên biết rõ đối phương nếu như đ à o tẩu về sau chính mình tránh không được có đại khải hàng bao thủy ấn t h i ề n toái nhưng là đấy lòng nhưng có chút hy vọng vũ thanh ảnh có thể đ à o thoát đại nạn nghe được cái kia yêu tu sai sử thọ yêu đi lùng bắt dương từ mình thanh ảnh gấp nộ hạ lại nổ ra một búng mau đến đem cắn răng thúc dục pháp quyết bình thường thu nạp dấu ở phần lưng hai mảnh sò biển mở rộng ra đến bạch lam lưỡng sắc quang mang tại vỏ sò thượng lưu chuyển bất định đồng thời phát ra trận trận thủy t r i ề u bắt đầu khởi động thanh âm thôi triều thuật tại trên biển khả năng còn có thể cho ta chế tạo điểm p h i ề n thoái ở chỗ này có làm được cái gì bao vũ kinh h thường nói thanh ảnh không có trả lời hết sức chăm chú mà thao tung cái này nàng cũng vừa vừa học hội sẽ không bao lâu pháp thuật một tiếng ầm vang chấn tiếng nổ mặt đất đột nhiên h ở ra một cái cự đại nổi m ụ t đón lấy trong dây lát vỡ tan mạnh mẽ nước chảy bí mật mang theo lấy bùn đất phóng lên trời nước ngầm m ạ c h ba o vũ có chút lắp bắp kinh hãi, c h ắ c không được ngươi đến nơi này t i ể u t r ố n không được, nguyên lai là phát hiện đạo này nước m ạ c h thế nhưng mà ngươi cho rằng dựa vào cái này có thể thắng ta sao? ba o vũ k h ặ c k h ả ít í tí tí tí t mà nở nụ cười một tiếng, không tránh không né, bàn tay lớn hướng trong hư không một chảo, định, p h ả n phất miệng vàng lời n g ọ c bình thường, kích phi nước chảy lập tức ngưng kết trên không trung, giống như là gặp được lệnh vô cùng kết thành khối băng đồng dạng, tán, lập tức nước chảy tứ tán, rầm rầm, trên mặt đất rơi xuống một hồi mưa như chút nước mưa to, hơi h ợ n hai chữ. Thanh ảnh toàn lực thi triển pháp thuật đã bị phá cái sạch sẽ. Đây là cái gì pháp thuật? Tại sao có thể như vậy? Thanh ảnh quá sợ hãi, chẳng lẽ vừa rồi hắn còn bảo lưu lại thực lực hay sao? Một lòng nhanh chóng hướng vượt sâu không đáy chậm. Ba o vũ cản rỡ mà cười ha h ả x a x a nghe thấy đại yêu truyền đến tiếng cười, bạch t u y ệ n yên lặng thở dài, xem ra cái kia vũ thanh ảnh giữ nhiều lãnh ý rồi. t ỷ tì. Phía trước chuyện gì xảy ra vậy? Trong đầu đột nhiên vang lên tiểu đại thanh âm, là nàng thông qua đồng tâm thuật ở phía xa đặt câu hỏi. Đại nhân tới rồi, cùng cứu đi Dương công tử tu sĩ tại đánh nhau. A, chúng ta đây muốn hay không đi hỗ trợ? Đại nhân để cho chúng ta không muốn đúng tay, dùng đại nhân bản lĩnh, chúng ta làm sao có thể giúp được hắn? Cũng đúng nha. Bạch Tuyền đang tại dùng đồng tâm thuật cùng Tiểu Đại trò chuyện, đột nhiên trông thấy trên một nhánh cây treo cấp màu xanh vải. Tiểu Đại, ngươi tiểu ở phía sau chờ, ta tại đây có chút việc. Bạch Tuyền bay đến vải bên cạnh, phân biệt thoáng một phát, quả nhiên là Dương Thư Minh chỗ mặc quần áo bên trên treo rơi xuống. Lấy ra một chỉ, cái, con hạt giấy, dùng sức khoác lát thở ra một hơi. Một tiếng kêu to, con hạt giấy rất sống động mà bay lên. vòng quanh vải đã bay một vòng về sau, một đầu hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đầm b ả o Theo sau con hạt giấy phi trong chốc lát, phía trước quả nhiên xuất hiện Dương Thư Minh chật vật chạy trốn thân ảnh. Một cái nhảy lên, bà chuyển rơi xuống Dương Thư Minh trước mặt. Ngươi, Dương Thư Minh lắp bắp kinh hãi, dừng lại thân, cảnh giác mà nắm trong tay ngọc bội. Cái ngọc bội này rất lợi hại, ta không muốn tổn thương ngươi. Hay, vẫn là lui ra đi. Dương Thư Minh cảnh cáo nói. Ngươi như vậy là trốn không xa, ngay cả ta đều có thể đuổi theo ngươi. Chớ nói chi là vị đại nhân kia rồi, thanh ảnh A j i sẽ không thua. Bạch Uyển thở dài một hơi, chân thành đến gần. Dương Thư Minh đang muốn đi n ế t một b ộ i Bạch Uyển đột nhiên mở miệng. Ngươi còn nhớ rõ 10 năm trước đã cứu một bé thỏ trắng sao? Cái gì? Là có việc này? Cái kia bé thỏ trắng cùng ngươi có quan hệ gì sao? Cái kia bé thỏ trắng chính là ta. Không thể nào đâu, ngươi sao có thể 10 năm tiểu hóa thành hình người rồi hả? Các ngươi yêu quái không phải muốn tu luyện mấy trăm năm mới có thể biến hóa sao? Ta lúc kia đã có nhất định được tu vị, tiếp cận biến hóa rồi, chỉ là bởi vì ngoại ý muốn bị thương, cho nên mới phải bị mấy cái phạm nhân bắt lấy. Nếu không phải ngươi đã cứu ta. ta khẳng định đã, ngươi là từ cái ngọc b ộ i này bên trên nhận ra ta sao? đúng vậy a, cái ngọc b ộ i này ngươi khi đó vẫn tùy thân mang theo. lúc này bài tuyển chạy tới dương thư minh bên người, r u ỗ i ra một tay, đem nhất trương phủ lục áp vào trên người của hắn. đây là cái gì? kinh linh phủ, ngươi dọc theo cái phương hướng này mau chạy đi. hơn 10 dặm ngoài có một nhánh sông, đến lúc đó ngươi lại dùng cái này trương thủy hành phủ lặn xuống trong sông xuôi dòng mà xuống. nói xong lại đưa cho dương thư minh khắc nhất trương phủ lục. ngươi, đi nhanh đi, thời gian không nhiều lắm rồi. ngươi thanh ảnh a di không phải đại nhân đối thủ. Chưa xong c ò n tiếp, bài này chưa do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngàiưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. v ẽ tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 265, l ư u Vân. đ ệ 265 t r ư ơ chương Lưu Vân. Dương Thư Lưu nghe xong bạch truyện mà nói, trong lòng lộ b ộ n trầm xuống. Thanh ảnh A Di gặp cường địch không thể nghi ngờ, bằng không lại để cho chính mình một mình đào tẩu lúc thần sắc sẽ không như vậy nương trọng. Lúc này nghe được bạch truyện kết luận khẩu khí, trong nội tâm một t i a hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất. Cắn răng một cái, trong nội tâm thầm nghĩ. ta nhất định phải đào tẩu cho tam thúc báo tin đang muốn khởi hành đột nhiên theo trong rừng cây thoát ra một thân ảnh không nói hai lời đúng ngay vào mặt tiểu p h ó n g tới một đạo hửng quang phịch một tiếng nổ mạnh bạch u y ề n kịp thời dùng tỷ bà pháp khí chặn một kích này ánh sáng màu đỏ lao dương thư lưu thân thể s ẽ qua một tiếngầm vang đem m ộ t khỏa ôm hết đại thụ từ đó chém thành hai đoạn ô một tiếng ha minh ánh sáng màu đỏ bay trở về k ẻ tập kích trong tay rõ ràng là một thanh loại loại sáng lên chủy b á o thủ pháp khí tiểu đại ngươi làm gì bạch uyển quát hỏi tỷ tỷ ngươi không thể thả hắn đi Vị đại nhân kia sẽ trách tội xuống. Dương công tử đối với ta có ân, báo ân cũng không thể đem tính mạng của mình góp đi vào nhà. Hai cái nữa yêu vừa nói chuyện, một bên lốp bốt đùng ba đánh không ngừng. Dương thư lưu bên người phảng phất nổi lên bạo như gió, gỗ vụn tàn cảnh đổ ập xuống mà rơi đập. Nếu như không phải có ngọc b ộ i hộ thân, lại ra chỉ một t r ư ờ n g khinh linh p h ủ chỉ sợ chỉ là lưỡng người chút cơ kỳ yêu quái chiến đấu d ư âm, ảnh hưởng còn lại hắn đều chịu đựng không được. Trong hai người b i c h u y ệ n tu vị so sánh sâu, nhưng là nàng muốn cố kỵ phòng hộ Dương thư lưu an toàn, ngược lại rơi vào hạ phong. Tiểu đại tuy nhiên chiếm được ưu thế. nhưng là trong lúc nhất thời cũng cầm tỷ tỷ của mình không thể làm gì con mắt nhỏ giọt một chuyến tiểu đại đột nhiên buông ra hết thể phòng ngự thao túng lấy chủy mão thủ pháp khí hóa thành một đoàn h ồ n g ảnh hướng dương thư lưu vào đầu rơi đi tiểu đại bạch tuyển tiêu sợ hãi nhẹ nào không kịp suy tư xuống vậy mà vừa người bổ nhào vào dương thư lưu trước người tay nâng lấy tỷ bà hướng lên ngăn trở bang bang vài tiếng tiếng vang tỷ bà bên trên dây cung tuyến bị chủy m a o thủ pháp khí chặt đứt ánh sáng màu đỏ thế đi không giảm thoáng cái chui vào bạch u y n ngực tiểu đại cùng dương thư lưu cùng một c r ỗ la hoàng lên tỷ tỷ bạch cô đơn, bạch c h u y ề n thân thể loạn trạng, phảng phất một trận gió có thể khoác lác ngược lại tựa như máu tươi nhuộn hồng cả quần áo. tiểu đại một d i ấ m chân, tỷ tỷ n g ư ỡ n như thế nào ngu như vậy n h a liều mạng cũng m u ố n cứu hắn sao? ta không thể có ân không báo, tốt, ta giúp ngươi báo ân. tiểu đại một tay lấy dương thư lưu n h ắ c tới, n h y đến đại thụ trên n h cây. tiểu đại ngươi, đại nhân truy cứu xuống, ngươi tiểu nói ta đem ngươi đả thương sau cứu được tiểu tử này trốn á. tiểu đại vứt bỏ những lời này về sau, mấy cái khởi tung mang theo dương sách tức hướng phương xa chạy đi. nhỏ, lông mày. bà thuyền trên mặt chảy xuống dòng nước mát nóng. trong lúc đó, bà thuyền trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, lập tức muốn biến mất tại rừng cây ở chỗ sâu trong tiểu đại. thân thể lại phảng phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt giống như lui về đã bay trở về. chẳng lẽ là đại nhân đã chiến thắng vũ thanh ảnh truy đã tới. bà thuyền trong lòng mắt lạnh như là ngâm vào băng trong nước. hai cái tiểu yêu quái còn rất có tình có nghĩa. một cái u lanh thanh âm truyền đến, mặc dù nói lây tán dương mà nói, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra một cổ băng hàn, phảng phất là đem một khối khối băng đút vào trong lỗ t h a i đồng dạng là vị cao nhân kia. có thể không hiện thân cho Bạch h u y ề n loại gặp. Tuy nhiên thanh âm lạnh như băng mờ mịt, nhưng lại rõ ràng cho thấy cái nữ tu sĩ không phải vị kia làm chính mình cùng t i ể u Đại sợ hãi đại nhân. Bạch h u y ề n hơi chút tiến đưa thở ra một hơi, một cái bạch g ô n g mông bóng dáng theo trong rừng nhẹ nhàng đi ra, m ê n ngông Hàn Vũ bao phủ nàng, nhìn không thấy mặt mũi của nàng, người tới tay khẽ vẫy, đến mức đầy mặt đỏ bừng t i ể u Đại lập tức năng đ ộ n b á n đồng thời Dương Sách thức bay đến bên cạnh của nàng. người là ai? Dương Thư Lưu v ẻ mặt mờ mịt mà hỏi thăm. người gọi ta Hàn Mị vậy, là của ngươi Tam Thúc để cho ta tới cứu ngươi. Tam thúc tới rồi, Dương thư lưu cuồng h ỉ mà hỏi thăm, đã đến, chính hắn đi cứu thanh ảnh cái tiểu nha đầu kia rồi, thật tốt quá, Tam thúc ra tay chắc chắn sẽ không có vấn đề rồi. Tiểu đại vừa rồi ăn hết không nhỏ đau khổ, tuy nhiên cám thủ mà nhìn xem cái này tự x ư n g hàn m ị nữ tu sĩ, nhưng lại không dám lên trước gây hấn, đi đến bạch viện trước người, t ú i đầu xem xét khởi thường thế của nàng. Tỷ tỷ, đem còn lại nửa khỏa bích hoa đan dùng vậy, không được, cái này nửa khỏa đan dược muốn giữ lại cho tiểu lộ, nàng lại hấp tụ vài năm ánh trăng, dựa vào viên đan dược kia thì có thông suốt hy vọng rồi. Bạch t u n có chút hư thoát nói, b i n h Hoa Đan, cái này dùng để trị liệu ngoại thương không phải rất đúng chứng A, Bình Đan dược này cho người đi. Hàn Mị nói chuyện, bay tới một cái sạch bình ngọc, Tiểu Đại ôm đồn qua, rút lên nắp bình, một cổ đan hương xông vào mũi. Cái này đây là phong thủy đan, là thượng phẩm đan dược a. Tiểu Đại thoát ra khiếp sợ thần sắc, trong tay đã đem một khỏa đan dược nhét vào Bạch t u n trong miệng. Thượng phẩm đan dược quả nhiên bất phàm, phục dụng một lát sau, miệng vết thương huyết đã đã ngừng lại. Bạch u sắc mặt cũng nhiều ra một tia hồng n h ớ t i Tiểu Đại đối, với, Hàn Mị cái kia một điểm để ý. lại đạt được bình đan dược này về sau lập tức không cánh mà bay. Phong thủy đan a, hơn nữa là suốt một lọ, chí ít có hơn 30 khỏa. t r ị liệu thương thế bất quá là tác dụng phụ, cái này đan dược thế nhưng mà c h ú c cơ kỳ tăng tiến tu vị cực phẩm đan dược a, coi như là đã đến hóa cương kỳ đều rất hữu dụng chỗ. Tại tu luyện đến bình cảnh thời điểm, phục dụng bên trên như vậy một khỏa, có lẽ có thể bước qua cửa khẩu, một lần nữa đi vào tu hành đại đạo. Bạch t uyển tâm tư mảnh một ít, thương thế khôi phục một ít về sau, nhưng trong lòng nhẫn n g ư ơ i ở bắt đầu lo lắng. Nàng cung tiểu đại là hai cái không có gì s ư thừa r a yêu, bởi vì vận khí tốt. tại tiểu kính hồ cái này phiến loại nhỏ phúc địa mở linh khí thoát khỏi mông muội hai bên cùng ủng hộ lấy tu luyện đến dẫn khí kỳ nhưng là tu luyện chi đạo khó khăn bực nào các nàng hai cái tại tu luyện mấy trăm năm về sau song song kẹt tại trúc cơ biến hóa đạo này quan trên miệng trước đó không lâu hai cái tiểu yêu quái mượn đêm trăng tròn nguyệt hoa linh khí nồng đậm thời điểm ép buộc vượt qua ải. các nàng hai cái cũng không có gì kiến thức căn vốn không nghĩ tới hai cái cùng một chỗ trùng kích trúc cơ hơn nữa tại một cái hồ trong phủ vốn chỉ có một lượng phân trồng cậy vào linh khí quá mỏng về sau càng là liền nửa phần cũng không có vốn hai cái tiểu yêu quái sẽ vẫn lạc tại kiếp số kia trong nhưng là các nàng biến hóa độ kiếp phát ra khí tức lại bị đi ngang qua bao vũ phát giác lúc ấy bao vũ tâm thần khẽ động cảm thấy cái này hai cái tiểu yêu quái có thể phái bên trên một điểm công dụng tiểu xuất thủ tương trợ làm cho các nàng hai cái thành công biến hóa lúc ấy bao vũ tùy thân triển lộ ra một ít thủ đoạn lại để cho hai cái vừa mới trúc cơ cũng hóa ra thân người tiểu yêu quái kính sợ không thôi vì vậy bệnh u y ệ n chiếu vào bao vũ phân phó đi t í n h hải thành bắt đã đến dương thư lưu bao vũ mục là dẫn xuất dương vân chính hắn bản thể là hô đản thú tuy nhiên thần thông cường hãn nhưng là cũng bởi vậy yêu khí tràn ra ngoài bình thường tu sĩ khả năng không cách nào phát giác nhưng là dương vân như là đã là đan hỏa ở giữa cao thủ khẳng định cách hơn m 0 ờ i dặm đều có thể phát giác được khí tức của hắn không thể tưởng được đem dương thư lưu cấp đến lại trước sau đưa tới vũ thanh ảnh cùng hàn mỹ hai người cao thủ vũ thanh ảnh bằng vào lấy có thể cùng bao vũ đối chiến cũng đã là bài chuyện chính mình không cách nào nhìn qua lưng v ắ t cao thủ nhưng là mới tới cái này hàn mỹ lại hơi hận mà x ư ơ n g hô nàng tiểu nha đầu mà cái này thâm bất khả trách hàn m ị tựa hồ cũng chỉ là dương thư lưu tam thúc thủ hạ Dương Thư Lưu mới không đến 20, h ắ n Tam Thúc mới có thể bao nhiêu? Sao có thể lợi hại đến trình độ như vậy? Xem Hàn Mị cùng Dương Thư Lưu thần sắc dị thường bung lòng, tựa hồ căn bản cũng không có một điểm lo lắng. Chắc chắn cái k i a Tam Thúc có thể chiến thắng bao vũ cái k i a Đại yêu bình thường. Chính mình cùng Tiểu Đại xem ra là cuốn vào cực kỳ khủng khiếp đại báo phiền b à i trong. Cùng Dương Thư Lưu bọn hắn sợ tưởng tượng bất đồng Dương Vân lúc này lại chính diện lâm cực lớn nguy cơ. Vừa cùng bao vũ giao thủ lúc thuận lợi mà đem hắn đánh bay, c ũ n g cứu đã trọng thương t h a n ảnh nhưng là đem làm bao vũ ném ra ngoài một kiện túi hình dáng pháp khí về sau. cũng theo trong túi tuân ra rất nhiều mẫu sắc rực rỡ lưu vân về sau thế cục lập tức chuyển tiếp đột ngột ha ha ha một một hồi càn rỡ tiếng cười c u ố n động lên đám gió đen tại trong rừng cây gào thét tàn sát bừa bãi t i ê n vân tư vị như thế nào có muốn hay không ta cho ngươi thêm một ít nếm thử dương vân thần sắc mặt nghiêm trọng tay trái kéo trọng thương thanh ảnh phải cầm trong tay vầng sáng chói mắt hàm quan kiếm thỉnh thoảng huy động thoáng một phát dùng sáng chói kiếm quang đem tới gần lưu vân đánh tan sẽ vô dụng thôi tại đây ta đã bày ra lưu vân phi tiên đại trận coi như là nguyên thần kỳ tu sĩ đến nơi này cũng không có khả năng một đóa lưu vân không dính Theo bao vũ đắc ý mà nói thanh âm, càng ngày càng nhiều Lưu Vân ngưng kết cùng một chỗ khắp rừng c â y đều bị mây m ủ chỗ che lấp. Dương Vân đã liền thử ba loại đột pháp, nhưng là toàn bộ mất đi hiệu lực cái này Lưu Vân phi tiên đại trận trong đường cấm bay c ầ m chế. Một chỉ cái thương lang trong lúc vô tình xâm nhập mây m ủ phạm vi, ngao ho ho ho hét thảm một tiếng, thân hình tại m ấ y hơi thở chỉ thấy phồng lớn lên gấp đôi, trở nên như một viên cầu phảng phất. Đón lấy bành một tiếng nổ thành đầy trời huyết ụ c mưa to. Cái này Lưu Vân thật đ ộ c thanh ảnh kinh t ê ra tiếng, phảng phất là tín hiệu đồng dạng. Đại trận bao phủ phạm vi gia truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, cũng không biết bao nhiêu núi c ầ m g i á thú gặp không may kết nạn. Giống như không phải độc dược, Dương Vân trong nội tâm sớm có chỗ h o à n nghi, lúc này rốt cục xác định xuống, đem thanh ảnh phóng tới trên mặt đất, nói ra, nhanh, điều động chân nguyên, đem những này Lưu Vân hấp gom lại thể m á u nội. Thanh ảnh nghi hoặc nan giải, nhưng là nàng đ ú i với Dương Vân tín như thần minh, lúc này y theo nói vận nổi lên chân nguyên. Một đại đoàn thải vân trợ tuôn ra mão nhập thanh ảnh thể m ã nội trong kinh mạch vốn là bởi vì khổ đấu gần như khô kiệt chân nguyên. đột nhiên thoáng cái phảng phất rốt liệt dầu giống như sôi trào lên, mạnh mẽ chân nguyên theo kinh mạch phi tốc tuần hoàn một vòng, nhanh thoáng một phát, luồng khí xoáy bên trong chân nguyên xoay chuyển tốc độ nhanh không chỉ một lần, đồng thời dùng thanh ảnh nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tốc độ cô động thành cơ khí. cái này đây là cái gì? ta không phải đã nói rồi đây là thiên vân đấy ư? đây chính là thiên đỉnh tiền quân đồ ăn à? tiện nghi ngươi cái này chỉ cái, tiểu hải yêu rồi, ít nhất giảm đi ngươi mười năm khổ công. bao vũ thanh âm theo đại trận bên ngoài truyền đến, dương vân trong tay ngươi kiếm giống như có chút trọ, bất quá vẫn là không muốn làm vô vị vùng đây. Ngươi cùng cảnh giới của ta căn bản không có biện pháp so sánh với. Cho dù ngươi trước kia là thiên quân, hiện tại cũng không quá đáng là cái kết đan k ỳ yêu tu mà thôi. Ít đi nói khoác mà không biết ngượng. Ba o Vũ tức giận hừ một tiếng. Ta mà lại nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Đừng tưởng rằng không dính thượng lưu vân thì xong rồi. Cái này trong đại trận linh khí sẽ không ngừng kéo lên. Thanh ảnh mơ mơ màng màng nghe hiểu rõ một chút. Bên ngoài đại địch dĩ nhiên là thiên đình đến t i ê n quân. Vây khốn Dương Vân Lưu Vân là t i ê n quân đồ ăn. t i ê n quân chi lưu nghị đến sẽ không ăn bình thường đồ vật. Khẳng định là đối với tu vị hưu ích bảo vật. chắc không được chính mình hấp t ụ đi một tí lưu vân lập tức tu vị tiến nhanh thế nhưng mà dương vân vì cái gì sợ hại như thế những này lưu vân đâu này đây không phải đối với tu vị có lợi thật lớn đồ v à, chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử vé t h ắ n g ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực chương 266, lôi đỉnh đệ 266 t r ư ơ chương lôi đỉnh thanh ảnh ngắn ngủi mà nghi hoặc trong chốc lát về sau một cái ý niệm trong đầu như là điện quang thanh hỏa cứngắn, giống như hiện lên tăng tiến tu vị đan hỏa kỳ. Dương Vân cảnh giới bây giờ là đan hỏa kỳ, nếu như tu vị tái tiến một bước muốn tán đan rồi, khó trách hắn như vậy kiên g kỵ những ngày lưu vân tu luyện giả tại đến đan hỏa kỳ hậu kỳ, sắp sửa tiến thêm một bước hướng lên đột phá lúc có hai lựa chọn, một cái là tiến vào tán đan kỳ, đem kim đan tán đi, một lần nữa xuống đến trúc cơ kỳ, sau đó lặp lại một lần kết đan tu luyện quá trình, lần nữa ngưng kết ra kim đan về sau, h a y tiến vào đan tiếp kỳ cảnh giới. Mặt khác t ự u là nhảy qua tán đan trình tự, trực tiếp tiến vào đan k ế t kỳ. Đại đa số tu luyện giả đều chọn tán đan, bởi vì vô số thí dụ đã chứng minh, tán đan người hiểu biết ít nhập đan kiếp kỳ, cho dù tiếp tục đột phá đến nguyên thần hy vọng vẫn đang xa vời. Ước chừng 100 cái đan kiếp kỳ tu sĩ ở bên trong sẽ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái có cái này hạnh khải hàng b á o thủy ấn vận. Nhưng là nếu như không thông qua tán đan, có thể đột phá đến nguyên thần sát suất chỉ sợ vạn trong không một. Hơn nữa trực tiếp tiến vào đan kiếp kỳ, gặp được kiếp số sẽ lợi hại rất nhiều. Tuyệt đại đa số người liền đầu 10 năm đều sống không qua đi tiểu vẫn là mất. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Thanh ảnh vô cùng lo lắng mà tự hỏi đối sách, trên chắn đã tuôn ra một tầng mảnh đổ mồ hôi. Lúc này ba o vũ cản r ỡ tiếng cười lần nữa vang lên. Thế nào a, có phải hay không cảm giác được kim đan đã bất ổn rồi hả? Nếu như ngươi chỉ là kết đan kỳ, đối phó bắt đầu còn muốn hao tổn ta một phen, một chút, tay chân, nhưng là đan hỏa kỳ n h à t h ừ t h ừ Dương vân một khi tán đan, cũng chỉ có tương đương với c h ú c cơ kỳ tu vị, cho dù thần niệm cùng cảnh giới trên thực tế sẽ không lui bước bao nhiêu, nhưng là đã mất đi kim đan, pháp lực sẽ tổn hao nhiều, chống lại kết đan kỳ yêu tu, cơ hồ không có phần thắng đang nói. Linh Su tháp theo t h ứ hải trong không gian bay ra, thất t hải quang hoa bùng cháy mạnh, trong đại trận linh khí như là như thủy chiều hướng tháp thể d ũ n g mánh lao tới. Cái gì? Ba vũ sắc mặt thay đổi, mắt thấy từng đoàn từng đoàn Lưu v â n biến thành linh khí bị cái kia kỳ quái bảo tháp t h u n vệ, tuy nhiên không biết những này linh khí đi nơi nào, nhưng nhìn Dương v â n khí định thần nhàn bộ dạng, hiện nhiên là những này bị hấp thu linh khí sẽ không tạo thành hắn tán đ a n Các loại nhan sắc đám mây không ngừng theo Lưu v â n trong túi bay ra, đ ó lấy như trường tình hấp t h y giống như bị Linh Su tháp hút đi, nửa k h á c công p h Lưu v â n trong túi dự trữ đã tiêu hao ba thành. Bao vũ đau lòng mà nghĩ muốn thổ huyết, cái này Lưu Vân túi tại Thiên Đình trong bất quá là bình thường phát bảo, nhưng cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện đưa đến hạ giới, chớ nói chi là bên trong còn tồn lấy nhiều như vậy tiên vân. Nếu không có đại thần thông tiên quân tương trợ, loại chuyện tốt này không cần nghĩ. Đồng thời đến thế gian mấy cái tiên quân vẫn chỉ là tu luyện tới chút cơ kỳ, nhưng là bao vũ đã kết đan, trừ hắn ra dáng sinh yêu thể cường hãn bên ngoài, cái này Lưu Vân túi cũng giúp đại ân. Lưu Vân trong túi để dành tiên vân, tại loại này hạ giới t ự u là đỉnh cấp linh dược, liền luyện chế đều không cần. Mặc dù nói đây là ngoại lực. Bao vũ nếu như muốn đằng sau tu luyện thuận thuận lợi lợi cũng hay, vẫn là tận lực tránh cho sử dụng, nếu không hấp thu quá nhiều, ảnh hưởng đến bản thể pháp lực khôi phục tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế nhưng mà t h o á n g cái tổn thất nhiều như vậy, mặc cho ai cũng sẽ đau lòng. Càng mấu chốt chính là tổn thất Lưu v â n một chút tác dụng đều không có, xem địch nhân vẻ mặt thích ý bộ dáng, giống như cái này Lưu v â n phi tiên đại trận là ở chợ giúp hắn tu luyện đồng dạng. Bao vũ suy đoán đúng vậy, tuy nhiên không thể trực tiếp đem Lưu v n hút vào thể khải hàng bao thủy ấn nội chuyển hóa làm chân nguyên, nhưng là thông qua linh sư tháp. cự lượng chuyển đổi đến linh khí tuôn ra khải hàng bao thủy ấn nhập t h ứ c hải không gian tại vang vọng thiên địa trong tiếng nổ vang t h ứ c hải không gian tại một chút mở rộng lấy tuy nhiên loại này mở rộng nhìn như chậm chạp chỉ là theo biên giới bộ phận một xích 0 3 3 m một xích 0 3 3 m hướng ra phía ngoài kéo dài nhưng là t h ứ c hải không gian đã vượt qua n g à n g giảm mỗi tăng trưởng một xích 0 3 3 m mở rộng ra không gian dung tích đều là kinh người dương vân chứng kiến linh su tháp nổi lên tác dụng i ế n lòng đứng chặt tay tuy nhiên nhìn như nhàn nhã nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn dị thường cảnh giác giấu ở trong đại trận yêu tu không thể nghi ngờ là tiên quân đến thế gian vô luận là loại này thần kỳ lưu vân hay vẫn là cái này vây k h ố n chính mình đại trận cũng không phải cái này thế giới tu luyện giả thủ đoạn theo linh su tháp hấp t ụ trong đại trận linh khí nồng độ bắt đầu chậm rãi hạ thấp thải vân cũng dần dần mỏng manh bắt đầu trong tay nắm lấy hàm quan kiếm đồng thời ly hạt ú i nhất nguyên thần xa hai kiện pháp khí cũng chuẩn bị kỹ càng chờ đợi đến bao vũ lộ ra tung tích về sau tiến hành lôi đình vạn quân một kích dương vân khí định thần nhàn bộ dạng khơi dậy bao vũ hung tính tại tu luyện tới tụ thần kỳ trở thành tiên quân trước. Tại thế giới của mình trong ba vũ là lừng lẫy nổi danh tu luyện tông sư, danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bất luận cái gì xem không vừa mắt địch nhân đều bị hắn vô tình đ ổ i giết, khí diễm không ai bị nổi. Trở thành thiên quân về sau, trên đỉnh đầu có tinh quân, đế quân đệ nặng, dáng vẻ khí thế độc ác không thể không thu liễm một ít. Lần này có cơ hội chuyển thế hạ giới, còn phải lợi hại cực kỳ yêu thân, lại có lưu vân túi tương trợ, tốc độ tu luyện thậm chí áp đã qua tu vị vượt qua, hắn chân quân trọng tử mực, cái này lại để cho hắn ngày xưa hung lệ tính tình dần dần khôi phục lại. Dương Vân khoe miệng một vòng mỉm cười. hắn xem ra t ự u là h i ệ n nhiên mua cận huyết hồng hai cái đồng tử có chút co rụt lại ba o vũ đem quyết định chắc chắn lặng lẽ tay lấy ra kim chói nhìn về phía trên dị thường phong cách cổ xưa phụ chú cái này trương dài nửa xích p h ù chú tự h diện d ậ m dầm chẳng chỉ hiện đầy như nòng nọc giống như văn tự quanh co khúc c h dịu tu vị thấp một chút người nhìn lên một cái sẽ cảm thấy mê muội chỉ có thể dùng cái này trương thỉnh lôi phụ rồi vốn muốn tiết kiệm đến vạn nhất cái này dương vân không phải lần này mục tiêu t i ể u đáng tiếc ba o vũ thoáng có chút do dự nhưng là nghĩ lại cái này dương vân cho dù không phải muốn đối phó người thế nhưng mà chỉ bằng hắn hấp t ụ linh khí chính là cái k i ê u bảo tháp pháp khí, còn có trong tay chuôi phi kiếm pháp khí, tiêu tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. dù cho dùng ba vũ thiên quân ánh mắt, cái tiêu kiện cơ hồ có thể vô hạn hấp thu linh khí bảo tháp, còn có chuôi này ẩn ẩn lại để cho chính mình cảm thấy nguy hiểm phi kiếm, đều là hiếm có pháp bảo, phẩm cấp thậm chí rất có thể vượt qua mình ở thiên đỉnh ở bên trong lấy được vài món bảo vật. nghĩ tới đây ba vũ trong lòng nóng lên, rốt cục hạ quyết tâm, đem hé miệng, một đạo hắc quang đ t bay ra, nhanh chóng giương tay, hắc quang theo đầu ngón tay s ả qua, lập tức mang theo một d ã y huyết quang. Tay kia đem p h ủ chú ném ra ngoài, một c h u ô i máu tươi lập tức vẩy ra đến p h ủ chú bên trên. Những cái kiếp như nòng nọc giống như phù văn lập tức như s ố n g lại, d u n g đùi đắc ý du động lấy, nguyên một đám nòng nọc đầu đuôi đụng vào nhau, rất nhanh tụ trở thành t cái chớp động lên kim quang tiên văn. Dùng huyết làm dẫn, thiên lôi đến thế gian, t m chữ tiên văn hình thành về sau, cả cái phù lục mãnh liệt đốt khải hàng m a o thủy ấn tiêu cháy, lập tức t i ể u hóa thành một đoàn khói bụi. Nhưng mà tám cái chữ vàng lại theo khói bụi xoáy bay lên trời, lạnh tấu xương gió thổi theo bốn phương tám hướng tạo đến, rất nhanh hình thành một cái cự đại vòi rồng xoáy. gầm thét cuốn động lên chữ bát kim văn phóng lên trời chỉ là nháy vài cái mắt thời gian chữ bát kim văn đã sông lên cao ngàn r ư ợ n g không tám cái chữ vàng lần nữa tổ hợp tạo thành một cái hình sáu cạnh màu vàng đồ án đồng thời phát ra ông ông ông táo t h a i tiếng vang không khí phảng phất động lại bình thường trầm trọng áp lực lại để cho người thở không nổi mới vừa rồi còn cuồn phong gào thét nhưng bây giờ quỷ dị mà gió nhẹ bất động chỉ cái có vô số đám mây theo lưu vân trong túi tuôn ra mà ra những này d u n g manh tiến ra đám mây toàn bộ đều là màu đen chúng sông lên thiên không tại màu vàng đồ án trung quanh tụ tập lại. Mây đen áp đỉnh, càng ngày càng đậm mật, màu vàng đồ án đã nhìn không thấy rồi. t h ư n g mây trong bắt đầu có ẩn ẩn lôi quang chất đ ộ n g p h ả n phất cảm ứng được nguy cơ. Linh x u Tháp thoáng cái phòng lớn lên gấp đôi, Trường r i a n g Đại Hà giống như linh khí rót vào hàm quang kiếm trong. Tại nguyên lai chỗ cửu hoa tiên phủ ở bên trong, Linh x u Tháp cùng hàm quang kiếm nhưng thật ra là một bộ pháp bảo. Linh x u Tháp với tư cách tiên phủ đầu mối, phụ trách hấp thu cùng chuyển đổi, là hàm quang kiếm cung cấp thủ hộ động phủ cần thiết linh khí. Tại nhật hoa linh khí quan c h ú hàm quang kiếm đã không hề như một thanh kiếm bộ dạng, mà l à trở thành một cái hào quang bắn ra bốn phía tiểu mặt trời. Kim quang vạn đạo, sinh hỏa ngàn đầu. Chứng kiến loại cảnh tượng này, Ba Vũ vừa mừng vừa sợ, còn có một tia may mắn. Kinh hãi là địch nhân hai kiện bảo vật uy lực còn tại suy đoán của mình phía trên, may mắn chính mình vượt lên trước sự x u ấ t đòn sát thủ, thì đương nhiên là hai kiện pháp bảo kia rất nhanh sẽ rơi vào trong tay của mình. h à n g quang kiếm biến thành tiểu mặt trời mềm rủ xuống bay lên. Dương Vân muốn thừa dịp lôi Vân còn không có hoàn toàn thành hình, d ù n g Chí Dương Chí cương ngày hoa đem cái này nhìn xem tiểu khó đối phó lôi pháp bài trừ. Đáng tiếc Ba Vũ chỗ thi triển căn bản không phải bình thường pháp thuật. Đây là thiên đỉnh trong ý chi chấn khải hàng bao thủy ấn áp v à g dưới, d i ệ n sát cường địch trí thượng lôi pháp. Thậm chí thi triển cái này lôi pháp căn vốn cũng không phải là bản thân của hắn, hắn chỉ cái chỉ dùng để máu tươi của mình làm dẫn, dùng phụ chú t h ỉ n h động thiên đỉnh lôi bộ thiên quân xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian c á c h trở, từ phía trên g i ớ i nguyên lực cao ở bên trong chất lọc năng lượng, phát động đối với hạ giới mà nói có thể nói hủy diệt tính một kích. Đen kị t lôi vân mở một cái hố, lộ ra một chỉ cái màu vàng cự nhãn, cái này cự nhãn chiếm cứ tầm hơn 1 0 trượng bầu trời. l ạ n h lùng mà vô tình bao quát lấy phía dưới, hàm trên ánh sáng thăng tốc độ thoáng cái chậm lại, phảng phất bị một tòa núi cao áp xuống tới đồng dạng, rung động rung động có chút còn đang ra sức bay lên. Cự n h ã n quét nhìn hàm quang kiếm biến thành quang cầu liếc, rất nhanh t i ể u chuyển qua nơi khác, tựa hồ đối với hắn căn bản kinh h thường một chú ý bộ dạng. rất nhanh cự n h ã n ánh mắt chuyển đến bao vũ trên người, theo huyết khí dẫn dắt lên, nó biết rõ cái này là phát động thỉnh lôi thần phù người. một cỗ khổng lồ thần niệm từ trên trời giáng xuống, đang thoáng một phát phảng phất có ngọn lửa vô hình theo bao vũ trên người phóng lên trời. Ba vũ khí thế trong nháy mắt tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Lôi v â n bên trong Thiên Vạn Đạo gốc cây già bản căn giống như điện cảnh đồng thời sáng lên, đen nhánh tầng mây trong nháy mắt này bị ánh t r ở thành sáng màu tím. Quỷ dị, tiêu sát, vô tình, thanh ảnh bị cái này bức cảnh tượng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trên mặt huyết sắt trong nháy mắt rút đi, hai mảnh bờ môi run nhẹ nhẹ lấy, một chữ đều nói không nên lời. Ngoài mấy chú r ặ m Hàn Mị sắc mặt kỳ biến, sợ hãi mà c h ầ m c h ầ m vào bầu trời, thân thể phảng phất cứng lại rồi đồng dạng. Về phần hai cái tiểu yêu cùng Dương Thư Minh thì tại Lôi v â n thành hình thời điểm. chỉ là nhìn một cái, tiểu đã hôn mê, bao vũ đắc ý vạn phần, rồi ra một cái đầu ngón tay, làm một cái bôi cái cổ thủ thế, hắn thần niệm đã cùng bầu trời lôi đình liên tiếp cùng một chỗ, tâm niệm đ ộ c chỗ, vô số điện cảnh chạy tán loạn đến cùng một chỗ, hình thành dữ tận vạn vẹo một đạo điện long, không kiêng nể gì cả mà từ trên không trung tấn công xuống, điện quang còn không có có rơi xuống mặt đất, phạm vi trong mười dặm cây tối đồng thời ngược lại giao xuống dưới, một cây gốc từng khỏa dùng dương vân là tâm, chỉnh tề chỉ hướng bên ngoài, chưa xong con tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm. chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. chương 269, bế quan. đệ 269 chương bế quan. dương vân tán đan chỉ là bản thể tu vị hạ thấp, t h ứ c hải trong không gian ngũ hành pháp thể cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. lúc này xúc thế đã lâu, đón ba o vũ biến thành gió yêu ma hung hăng mà đụng vào cùng một chỗ. hô nước miếng thú trời sinh có khống phong chi năng, thậm chí liền thân thể đều có thể hóa thành đám gió đen, hán cường h ã n trình độ không tua đỉnh cấp phát ký. hơn nữa loại này gió yêu ma vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng đúng tay vào. để cho nhất đầu người đau nhất. Thế nhưng mà gặp được được x ư n g có thể một hóa vật vật, lại là đến từ c ử u hoa tàng bảo tháp nhất nguyên thần xa, tàn sát bừa bãi đám gió đen lập tức bị kéo tới phá thành mà nhỏ, ngược lại cuốn mà quay về. Ngũ hành pháp thể cùng một chỗ thúc giục ngũ hành quy nguyên thuật, hơn nữa nhất nguyên thần xa q u y lực, thậm chí có thể đủ kích thương nguyên thần kỳ tu sĩ. Ba vũ trước kia càng lợi hại, dù là hắn là thiên quân đến thế gian, nhưng thì ra là tại kinh nghiệm cảnh giới bên trên vượt qua bình thường tu sĩ, hắn tu vị hay, vẫn là thật kết đan kỳ, dựa vào cường hãn yêu thân, có thể cùng đan hỏa kỳ tu sĩ chống lại một hai mà thôi. Nhất Nguyên Thần Sa biến thành màn sáng, như là thác nước mưa nặng hạt giống như. Ba vũ kêu l ê n một tiếng, rốt cuộc không cách nào bảo trì biến hóa. Một lần nữa theo đám gió đen trong ngưng tụ ra thân thể đến, chỉ thấy hắn toàn thân đâm máu, phản phất mới từ huyết đường trong leo ra, trên mặt đắc ý cao n ạ o chi sắc không cánh mà bay, mà chuyển biến thành chính là vô tận hoảng sợ cùng b á n đầu. Nhất Nguyên Thần Sa có thể tụ có thể tán, địch nhân hiện hình về sau, ngàn vạn sa hạt cũng tùy theo quay về nhất thể. Các loại nhan sắc h à o quan g h ữ n t ạ p Nhất sau khi ngưng tụ thành sáng chói chói mắt một đạo bạch cầu r n g thế không thể đỡ mà hướng bao vũ ngực bụng chi g i a o phóng đi nơi đó là hô nước miếng thú yêu đ à n chỗ phong cách cổ xưa hạo thiên kính lần nữa bay ra bất quá vừa rồi đã đã tiêu hao hết hơn phân nửa uy năng lúc này mặt kính nhìn về phía trên nàm đạm vô quang vọt tới phía trước chống đỡ bạch cầu v ồ n g hai kiện pháp b ả o đụng cùng một chỗ phát ra thanh thủy kéo dài một tiếng m i n h h ư ở n g phản v ấ t là gõ vang một ngụm trung lớn tự như ngắn ngủi giữ lẫn nhau trong chốc lát hạo thiên cảnh mà bắt đầu kịch liệt run rẩy lên dù sao nó uy năng bị hao tổn trước đây còn chưa kịp khôi phục bổ sung mà nhất nguyên thần xa thì là tân duệ xem thế tựa hồ muốn hạo thiên kính t í n h cả bao vũ một lần hành động nục đ ỗ bao vũ sắc mặt biến đổi đột ngột hữu phiên cuối cùng cắn răng một cái á n động cực kỳ nhìn dương vân liếc thân thể lay động trong biến thành một đạo c ố n phong sau đó nhanh chóng mà hướng phương xa phi đ ộ t phi lãng xuyên thạch đại trận vừa rồi đã bị hạo thiên kính một kích trận pháp vận chuyển nhất thời còn không có có khôi phục lại long thị tỷ mỗi cách khá xa phệ hải kình tại đáy biển mà dương vân lúc này tu vị chưa đủ vậy mà không ai có thể cản lại hắn hạo thiên kính run run thoáng một phát tựa hồ cũng muốn cùng bay đi dương vân liền tranh thủ thần niệm chuyển tụ đi qua Y đồ dùng thức hải không gian đem hắn thu, vừa thu lại phía dưới, hạo thiên kính bỗng nút ních, lại không có thể được thu vào thức hải không gian. Nhất nguyên thần sa hóa thành lớn nhỏ cơ nắm tay, lóe ra h ả o quang quanh tại hạo thiên kính bên trên, phát ra đứt gãy giống như gen d ĩ về sau, lần nữa vừa thu lại, hạo thiên kính bay tròn mà chuyển động tiến nhập thức hải không gian. Hạo thiên kính vừa mới đi vào, t r ợ n g tiên xích chân linh m à u xanh phi mã một tiếng hoan minh, bay lên không bay tới, một ngụm đem hạo thiên kính nuốt vào trong bụng. Dương vân thần n i ệ hóa thân nhìn thấy một màn này, trận mắt há hốc mồm, đây là cái gì, thật vất vả thu vào pháp bảo. nhìn cũng chưa từng nhìn liếc đã bị tiểu thanh nuốt màu xanh phi mã tại trên bầu trời vui sướng mà chạy phi xoắn được thải vân thành từng mảnh tản mạn khắp nơi tiểu hắc l ư ờ i biếng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua đánh cho ngáp xoay người đã ngủ được rồi bị nuốt tiểu bị nuốt vậy có thể tăng cường tiểu thanh thực lực cũng là tốt lúc này ở t h ứ c hải bên ngoài ba vũ đã thoát được không thấy bóng dáng long thị tỷ muội cùng hải kinh tụ đi qua cái kia yêu quái chạy trốn đảo khoái chúng ta ai đều không có đ ổ i theo long phỉ phỉ nói ra hắn đến cùng là người nào long phổ t h i n hỏi cười khổ một cái dương vân nói lần này có thể là bị thụ thai bay vạ gió theo cháu trai bị cướp bắt đầu Dương Vân nhận được tin tức đã tìm đến Tiêu c h ứ n g Kiến thanh ảnh bị trọng thương bỏ nộ cùng Bao Vũ đánh đập tàn nhẫn cho tới bây giờ cũng không có làm tình tưởng hắn tại sao phải đối phó chính mình bất quá Bao Vũ là thiên quân đến thế gian cơ bản có thể xác định Dương Vân tâm niệm một chuyến suy đoán đến chuyện này hơn phân nửa cùng Lý Tích San có quan hệ vừa lúc mới bắt đầu khả năng Bao Vũ ngộ nhận thân phận của mình nhưng là cho dù không nhớ kỹ cùng Lý Tích San tình cảm bằng vào hắn sai x ử t i ể u u c ấ p đi Dương Thư Lưu cũng đã thương thanh ảnh cái này hai k i ệ n sự tình Dương Vân t i u không khả năng lại cùng hắn từ bỏ ý đồ. Hướng Long thị tỷ m i giải thích thoáng một phát, sau đó mấy người trở về đến Bích Thủy Tông động phủ. Một hồi đại chiến hậu, bao vũ hai kiện pháp bảo bị đoạn, bản thân cũng bị thương sâu. Nhưng là hắn bản thân yêu thể cường hãn, chỉ sợ không dùng được mấy tháng có thể khôi phục nguyên khí. Dừng lại ở Bích Thủy Tông trong động phủ cũng là mà thôi, nhưng là nếu như ra ngoài, gặp được cái này kết đan kỳ đại yêu phục kích thì phiền toái. Xem ra muốn muốn cái biện pháp giải quyết cái này phiền toái. Long Phủ thanh vẻ mặt khổ từ bộ dáng, Dương Vân tán đan về sau. Bình thường muốn một lần nữa tu luyện tới kết đan, ít nhất phải mấy năm công phu, mà Long Thị Tỷ Muội vẫn chỉ là tâm đ độc kỳ, hải kinh ra mặt biển, đoán chừng không phải bao vũ đối thủ. Hơn nữa hắn muốn chấn thủ Bích Thủy Tông đ ộ phủ, đơn giản không thể ra ngoài. Đúng nha, người này xem xét tiểu là có t h ủ tất báo cái chủng loại kia, lại để cho hắn tại bên ngoài chạy loạn quá nguy hiểm. Sư à Minh, nếu không ngươi đi Hoàng Minh kiếm tông tìm xem vị Minh. Long phỉ phỉ nói. Dương v â n lắc đầu, sợ là không được. Nếu như chúng ta nhân thủ nhiều hơn, người này nhất định sẽ chạy đi. lại để cho hắn trở lại Tĩnh Hải tìm người nhà của ta phiền tái tiểu không xong rồi vậy làm sao bây giờ phải ở chỗ này giải quyết hết hắn Tĩnh Hải bên kia ta đi phát tin tức trở về lại để cho Hàn Mị t r ô n g coi thoáng một phát Hàn Mị chưa kịp trở về t h ứ c Hải không gian bị lưu tại Ngô quốc vừa vận cách dùng trận thông chi nàng ở bên kia lưu thủ chuẩn bị vạn nhất một Dương Vân mỉm cười lấy ra một cái không ngờ cái túi đây là cái gì đoạt đến một kiện pháp bảo có thể hay không đem tên kia lưu lại t i u xem cái này rồi Long v p h ỉ thò tay đem cái túi cầm qua đi cụ thi t h ẩ m dùng đầu ngón tay sờ giống như bên trong chứa mềm n h n đung b ó n g miệng túi dùng màu tuyến q u ố n quanh lấy, long phỉ phỉ tỏ mỏ giật thoáng một phát, phỉ phỉ chớ lộn ộ n long p h ổ thiên hô, không sao, ta mang bọn ngươi đi một chỗ bế quan, bảo đảm đi ra về sau lại để cho cái kia yêu quái chấn động. Dương Vân cười nói, lại lại lại, Long Thị tỷ muội tuyệt đối thật không ngờ, Dương Vân theo như lời làm cho các nàng bế quan địa phương dĩ nhiên là như vậy. Trên bầu trời một vòng minh nguyệt, đầy sao và điểm, thiên mặc phảng phất là làm đến mức tận cùng nhung t h i ê n trong gió đưa bùn đất h ư khí, trên thảo nguyên là liếc nhìn qua không thấy giới hạn hoa dại. Cho dù cách phi thường, khoảng cách xa, cái tia gốc đỉnh thiên lập địa lại tụ, vẫn đang để lộ ra không giống người thường khí thế. Dương Vân theo trên đồng cỏ chậm rãi đi tới, Long t h ủ phỉ, phỉ rủi rủi mắt, có chút nghi hoặc. Trước mắt sư huynh tuổi hồ cùng bình thường có chút không giống với, nhưng là nhìn kỹ lại rồi lại nói không nên lời khác nhau đến. Hai vị sư muội, cái chỗ này như thế nào? Sư huynh đây là nơi nào nha? Một cái đặc biệt, không gian khác. Dương Vân đơn giản giải thích một câu, r ứ t lời ống tay áo vung lên, Long Thị tỷ muội thấy hoa mắt, tự đưa thân vào một cái hồ lớn bên cạnh mở, do cuốn bọt nước. vút trắng n o n như tuyết bãi cát, thủy linh khí dị thường nồng đậm, ít lần tại bích thủy tông đập h ụ long tiến tiến lộ ra khiếp sợ thần sắc, vừa rồi cái kia thoáng một phát đơn giản h ấ t tay, ba người lập tức tụ đến nơi này, từ xa phương mấy có lẽ đã thấy không rõ đại thụ để phán đoán, lần này di động khoảng cách tương đương xa, giơ tay nhấc chân ở giữa tiểu có thể làm được điểm này, chính mình còn không có có cảm giác đến nhận c h ứ c gì pháp lực chấn động, cái này là bực nào thần t h ô n g dương vân không tán đan thời điểm đều không có lợi hại như vậy, hắn r ố t cuộc là làm sao làm được? kế tiếp một màn lại để cho long tiến phủ trận mắt há hốc mồm. long phỉ phỉ tắc thì v ô tay còn gọi là vỡ cười. mấy trăm đạo cột nước theo mặt hồ bay lên giao thoa liên tiếp, n g ư ơ n g t ụ trên không trung, vậy mà tạo thành một tòa nước cung điện. cái này tòa nước điện nhìn như là bất động, nhưng là nhìn kỹ lại, lương trụ trong v á t tường, hồ nước tại như nước chảy mà lưu động, đồng thời kéo lấy thủy linh khí cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. một đạo nước tiểu nhô ra đến bên cạnh bờ, dương vân đem làm trước đi tới, chân đạp tại nước trên cầu đủ để mềm nhũn, hơi chìm xuống nửa tấc, đón lấy mặt nước sinh ra một cổ lực lượng, đem người nắm cử động trên không trung. cứ như vậy bắn ra bắn ra mà đi đến nước trong điện long Phỉ Phỉ lập tức không để ý hình tượng mà tại thủy tố trên mặt đất đ ã khởi l ă n tới với l ă n vài cái lại dây rùa bắt đầu giật này mình long tiến thanh đã chấn kinh mà nói không ra lời dương vân tự h ồ chỉ là ý niệm khẽ động tự xuất hiện cái này t o a nước điện đây là cái gì tu vị mới có thể làm được hay sao long tiến tiến không cho là mình là cái cô lậu quả văn l ờ i thế nhưng mà nàng cũng nhớ không nổi đến ở cái thế giới này cái đó một người tu sĩ có thể làm đến điều này thế nào cái này bế quan địa phương quá tuyệt vời sư huynh ngươi thật lợi hại Như vậy địa phương đều tìm được. Long phỉ phỉ cao hứng bừng bừng nói. Long Thanh Thanh khiếp sợ hơi ức, nói ra, cái chỗ này thủy linh khí s á c thực rất sung túc, nhưng là chỉ sợ cũng làm không được ngươi nói. Để cho chúng ta nửa tháng t i u có đối kháng cái kia đại yêu năng lực. Riêng này dạng đương nhiên còn không được, bất quá đã có cái này cái túi, còn có cái không gian này t i ể u không có vấn đề. Nói xong Dương Vân đem Lưu Vân túi chát khẩu màu tuyến một kéo, từng đoàn từng đoàn linh động thải vân theo trong túi vân ra, chúng bốn phía phiêu động, lập tức đem chọn cái nước điện trang điểm như mộng như ảo. Chẳng biết lúc nào. một đạo thủy ngân giống như ánh mặt trăng xuyên suốt đến nước trong điện, ánh trăng rơi là tả đến thải vân phía trên, nông đậm tới cực điểm thủy linh khí lập tức bị kích phát ra đến. không bao lâu, trong đại điện thủy linh khí thì đến được không gian có khả năng dung nạp cực hạn, u lam sắc vầng sáng trên không trung lưu chuyển bất định, căn bản không cần tu luyện hấp thụ, tiểu nhắm thân thể kinh mạch khiếu trong huyện thẩm đấu, long thị tỷ muội riêng phần mình xếp bằng ở một cái vân làm trên bộ đoàn, bắt đầu vận công tu luyện. 10 cái chu thiên hoàn tất, các nàng không hẹn mà cùng mà mở to mắt, lộ ra khiếp sợ thần sắc. lúc này đây tu luyện quá là nhanh. tựa hồ chân nguyên tuần hoàn tốc độ so thường ngày nhanh chóng gấp mấy chục nhưng là kỳ quái chính là thân thể lại không có bất kỳ không thích h ư ớ n g cảm giác long phỉ phỉ vừa muốn nói chuyện đột nhiên sợ ngây người vừa mới tiến không g i a n lúc nàng hái được một đóa tiểu hoa đ ứ n g tại lồng ngực lên thế nhưng mà lúc này cánh hoa đã triệt để héo rũ thật giống như trải qua thật lâu đồng dạng chúng ta bế quan bao lâu đại cực một cái nửa canh giờ vậy thế nhưng mà cái này hoa cái này nước điện có ra nhanh chóng thời gian tác dụng ta vốn thoáng một phát từng cái ân không sai biệt lắm tương đương với các ngươi tại bên ngoài đã qua ba ngày vậy Cho dù Dương Vân trước khi triển lộ rất nhiều thủ đoạn, dự đoán làm chân đệm, nhưng là loại chuyện này, hãy để cho Long Thị 2 tỷ b ộ i cá nhân như hóa đá đồng dạng. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ phong nhan cung cấp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến k h ở i điểm tặng phiếu đề cử, vài tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 270, xuất quan. Nội dung chương không đầy đủ. Chương 271, b ắ t được địch. đ ệ 271 t r ư ơ chương bắt được địch. Long Tinh Tinh cùng Phỉ Phỉ 2 tỷ bụi sóng vai mà đứng, một cái cầm trong tay linh s u tháp. phóng x ạ khải hàn m á o thủy ấn ra trăm ngàn đạo thải quang đem bao vũ thi triển rõ mạnh sông đến thất linh bắt lạc cái khác thao túng lấy ly hạt túi tựa như một mảnh có linh tính vân hà cao thấp tung bay truy n h ế p lấy vậy mà muốn đem bao vũ thu nhập trong đó bao vũ cũng bị khơi dậy hung tính biết rõ không đánh bại hai nữa rất khó thoát thân cũng sử xuất tất cả v ô liếng hắn vài món chí bảo đều tổn thất màu vàng lá cây hình dáng pháp bảo lại không thể dùng cho chiến đấu chỉ có thể dựa vào lấy bản thân yêu tộc thần thông cùng tương đối hồ đồ hờ h ò pháp lực đến đối địch bao vũ thắng tại kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú yêu thể cứng hãn. Long thị tỷ muội có trí bảo nơi tay, nhân số cũng chiếm ưu thế, ba người từ không trung đánh tới dưới nước, lăn lăn lộn lộn thật lâu. Theo thời gian trôi qua, Bao v ũ dần dần lo lắng. Tuy nhiên lúc này đằng không ra tay tiến hành suy tính, nhưng là ngẫm lại cũng biết Dương Vân cùng cái khác thủy hệ kết đan cao thủ nhất định tại hướng bên này phi đuổi, nếu chờ bọn hắn đều đã đến, muốn thoát thân thì càng là khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, Bao v ũ t r ậ n mắt t r ậ n mắt, co r ụ t lại cái cổ, ba đạo màu xám mơ hồ đồng thời kích ra, đồng thời thân thể nhói một cái, y đổ lần nữa hóa thân thành màu đen gió mạnh. Chiến đấu đến nay. hắn đã bỏ đi b ạ i tổn thương long thị tỷ m ở i ý niệm trong đầu chỉ muốn nhanh chóng thoát thân thân thể n h ó g một cái đột nhiên ngực đau xót một vòi máu tươi theo khỏe miệng tràn ra đến chính đang thi triển thần thông lập tức gián đoạn vừa mới tụ khởi đám gió đen tiêu tán vô tung không tốt thương thế phát tác nhất niệm chưa xong long Phỉ Phỉ đã khé ư ờ i một tiếng màu xanh vân h à một cuốn vùng lập tức đem hai đạo hôi mang lấy đi đồng thời linh su tháp phóng x ạ khải h à n bao thủy ấn ra một đạo hưu c ổ sáng màu trắng tại cường quang trong một đạo k h á c hôi mang cũng hóa thành ấ khải hàng bao thủy ấn có người còn muốn chạy theo long vĩ v ỉ quát mắng thanh âm. Ly hận túi biến thành thanh màn rồi đột nhiên mở rộng, như một tòa núi nhỏ t ự a n h ư hướng phía Ba Vũ che xuống. Không tốt. Ba Vũ liền một cái ý niệm trong đầu cũng không chuyển xong, thân thể đã bị ánh sáng màu xanh ba o vây. Một hồi chói mắt hắc quang hiện lên, Ba Vũ thân thể lập tức chia năm bảy, hóa thành lớn nhỏ không đều hơn 10 đạo quang hòa hướng ra phía ngoài bay vụt. Ánh sáng màu xanh biên giới mang tất cả tới, giờ v à o à o một tiếng, đem sở hữu tất cả vầng sáng ba o ở một đạo đều không có bỏ sót. Màu xanh màn sáng bốn phía khép lại, một đạo phẫn nộ cực kỳ tiếng gào thét chấn đắc trên bầu trời tầng mây loạn u n nhưng lập tức ly hận túi khép kín, thanh âm cũng cắt một tiếng dừng lại, lại cũng không nghe thấy rồi. ly hận túi hóa thành màu xanh túi nguyên hình, bay thấp đến long phỉ phỉ trong tay. ly hận trong túi quần trang một cái lớn yêu, nhưng chỉ là thoáng cố lấy đến m ộ t ít. long phỉ p hiếu kỳ chọc lấy thoáng một phát toàn tâm toàn ý bộ phận, đầu ngón tay rơi vào đi nửa tấc, lập tức bị một c ổ lực lượng bắn lên. thú vị, long phỉ phỉ chơi tâm nổi lên, đem ly hận túi ném ra ngoài tay, như kiện tử bình thường dùng chân nước lượng đá vài chục cái, phóng lên cái túi mềm, co giãn 10 phần, nhẹ nhàng một cước có thể bắn lên vài thước. ỉ phỉ, phỉ đừng làm rộn. Long Tinh Tinh thật sự nhìn k h ô n g được, mở miệng ngăn cản. Ba Vũ thân là một đời thiên quân, nếu như biết rõ chính mình bị pháp bảo thu sau vậy mà nhận lấy như thế đối đãi, sợ không sẽ lập tức tức giận đến nôn ra máu m ấ y đấu, tim phổi đều đứt. Một đạo ngân quang s ẹ t qua trời xanh, lam thiên, biển xanh, tại Long Thị Tỷ Mội trước người rơi xuống. Dương Vân cất bước phóng ra n g u y ệ n ảnh toa, Long Phỉ Phỉ hai tay bưng lấy ly hạt ú i hiến vật quý đồng dạng đưa đến Dương Vân trước mặt. s ư Minh n g ơ i xem cái này hung yêu bị tỷ muội chúng ta cầm s ố á, thò tay tiếp nhận ly hạt túi, cười mỉm mà khen ngợi vài câu. Long Phỉ Phỉ trên mặt cười đến như nở hoa đồng dạng. Cái này hung yêu vậy mà cùng sư huynh đối h ị c h ta cùng tỷ tỷ lần này xuất quan, tiểu t h ử thân thủ đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, dễ như trở bàn tay. Nghe Long Phỉ Phỉ tại đâu đó nói khoác, Dương Vân trong miệng đáp lời thanh âm, ánh mắt hướng Long Tinh Tinh bên này nhìn đến. Vừa vặn Long Tinh Tinh cũng chú mục tới, bốn mắt đụng vào nhau, hai người hiểu ý cười cười. Được rồi Phỉ Phỉ, đừng đang khoác lác rồi. Nếu như không phải sư huynh tính ra đến người này vị trí, lại cho chúng ta mượn trí bảo cùng trận bản, đừng nói đem hắn bắt, sợ là chúng ta hai người còn không phải là đối thủ của hắn. Hừ. đó là chúng ta vừa mới đột phá, một lần nữa cho ta vài năm vững chắc thoáng một phát, chưa hẳn không phải người này đối thủ. Long v p v ỉ không phục nói. Dương Vân vui mừng mà cười cười, lần này thuận lợi đem bao vũ bắt được, đi ngoại trừ một cái đại tâm bệnh, sắp thực nhiều lại Long Thị tỷ m ộ i công lao, nhất là các nàng không phụ kỳ vọng của mình thành công kết đan, đây mới thực sự là thật đáng mừng sự tình. Trước khi mấy năm, Long Tinh Tinh tu vị một mực dừng lại tại tâm động kỳ, Dương Vân trong miệng cũng nói, nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Tâm động kỳ cái này một cái khảm, có khi sớm tối tầm đó có thể đột phá. có khi lại có thể thao hết tu sĩ nhân sinh cuộc sống như núi lớn đồng dạng đem đi về phía trước con đường triệt để phá hỏng kiếp trước cảnh trong mơ trí nhớ Long Tinh Tinh dựa vào tư chất của mình cùng nội tính không có trợ giúp của mình cũng tu luyện đến cực kỳ cao thâm m ặ t chắc cảnh giới nhưng lại ở kiếp này Long Tinh Tinh tại tâm động kỳ ngưng lại thời gian đối với trong trí nhớ nàng tiên tại tuyệt diễm lại có vẻ dài đi một tí tâm động kỳ cái này một cảnh giới đột phá muốn dựa vào lĩnh nội cùng tâm tình ma luyện ngoại giới trợ giúp có khi ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại Dương Vân trong nội tâm sốt ruột nhưng lại vô kế khả thi. thậm chí không thể đem loại này lo lắng biểu lộ ra. Nếu như Long Tinh Tinh cảm thấy quá nhiều áp lực, kết quả chỉ biết càng thêm không xong. v ề Long Tinh Tinh chậm chạp không thể đột phá, Dương v â n đã có chỗ suy đoán. Long Tinh Tinh phi thường tự lập tự mình cố gắng, mà chính mình trước kia đối với trợ giúp của nàng quá nhiều, chuyện này có lẽ ngược lại trở thành lòng của nàng t r ớ n g May mắn lần này mượn bao vũ một chuyện, vì có thể giúp Dương v â n ứng phó nguy cơ, Long Tinh Tinh thuận lợi đột phá tâm động kỳ. Dựa vào Lưu v â n trong túi rộng lượng linh khí, t h ứ hải không gian khó được xa xỉ một bả, ngắn ngủn h ngày, thời gian gia tốc mấy chục lần. tăng thêm sung túc linh khí, long tinh tinh tại đột phá tâm động kỳ về sau thành công hóa cường cùng kết đan, lại để cho Dương Vân ý không ngờ được chính là long phỉ phỉ vậy mà cũng kết đan thành công, hơn nữa so tỷ tỷ của mình còn sớm một ngày, không thể không khiến Dương Vân cảm thán trên đời này thiên tài không chỉ một cái. Nghĩ đến kiếp trước trong long phỉ phỉ nếu như không có gặp được ngoài ý muốn, sự thành tựu của nàng có lẽ còn có thể vượt qua tỷ tỷ của mình. đương nhiên, lần này trợ hai người kết đan cũng được cho n g h ị c h thiên mà đi, nếu như không phải hai người tư chất xuất chúng, t h ấ Hải không gian lại có không thể tưởng tượng nội thần thông. có thể tại kết đan lúc đem một ít c ả m nộ quán thâu cho hai người, thậm chí có thể mô phỏng một ít kết đan độ kiếp chẳng cảnh, như thế nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn, không mặc áo l á m mà mặc áo rú, kết quả, có thể là hai người song song vẫn lạc. Dương v â n một mực nắm bắt một bà đổ mồ hôi, Long Thị tỷ muội trước sau kết đan thành công, mới khiến cho hắn một mực treo lấy tâm rơi xuống đất. s ư Minh, lần này ta rốt cục giúp đỡ ngươi bệ bộn á, muốn như thế nào cảm tạ ta nha. Long p h ị như giống như con khỉ lại Dương v â n bên người, hỏi. của ta thứ tốt sớm sẽ bị ngươi lấy hết rồi, nếu không như vậy đi. chờ ta đem cái này, cái túi xử lý sạch sẽ tiệu tặng cho người t ố t rồi. tốt, không thể. sư minh, cái này ly hận túi là của ngươi trí bảo. phỉ phỉ, ngươi cũng quá hư không tưởng nổi rồi. sao có thể muốn sư u i n h như vậy chân quý pháp bảo. long tinh tinh vội la lên, hơn nữa lần này sư u i n h giúp bọn ta kết đan thành công, đây đã là lớn nhất ân huệ rồi. ngươi còn nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? nói càng về sau, long tinh tinh ngữ khí đã có chút nghiêm khắc. long phỉ phỉ nhổ ra hạ đầu lưỡi, quên đi vậy. hì hi, hi, sư minh ngươi dạy ta luyện khí tốt rồi, ta muốn tự tự luyện chế một kiện pháp bảo. Tốt, ngươi muốn luyện chế cái dạng gì pháp bảo? Long phỉ phỉ nhướng mày lên suy tư, trong miệng thì thảo tự nói, luyện một cái dạng gì pháp khí tốt đâu này? Rồi, hơi m ệ t h vô dụng, không uy phong, phi kiếm, quá bình thường rồi. Kính, đỉnh, trung hay, vẫn là cây quạt đâu này. Chúng ta về trước tông môn vậy, trên đường ngươi chậm rãi muốn. Tốt, thần niệm khắp nơi, nguy ảnh toa đón gió lại dài mấy trượng. Ba người đi vào, bên trong hay, vẫn là tương đương rộng rãi. Tại tạm danh chùa n trí một k h a thượng phẩm nguyện tinh thạch, hiện tại Dương Vân Tu vị chỉ có chút cơ k ỳ chỉ có thể dựa vào tinh thạch đến khu động n g u y ệ n ảnh toa rồi khởi n g u y ệ n ảnh toa hóa thành một đạo ngân quang hướng phía thiên biển châu va chạm bay đi trở lại bích thủy tông tông môn thông chi các đệ tử tuần tra khôi phục bình thường lập tức cao thấp người các loại cũng biết đại địch đã trừ nguyên một đám trầm tĩnh lại long thị tỷ muội trước tiên bắt đầu bế quan củng cố vừa mới đột phá tu vị dương vân tự nhiên không thể vào lúc này ly khai thông qua tông môn bên trong truyền tin pháp trận đem tình huống nơi này truyền trở về cái này truyền tin pháp trận dọc đường mấy cái hải tộc minh hữu trung truyền trận sẽ tới đạt hoàng minh kiếm tông đại bản doanh d i đ o sau đó từ nơi ấy có thể chuyển quay về Ngô Quốc t ỉ n h Hải t h à n h toàn bộ thời gian đều không dùng được một ngày. Đoán chừng Long Thị Tỷ m ộ i lần này bế quan nhanh thì mấy tháng, chậm thì một năm, đợi các nàng đi ra, Bích Thủy Tông c ự u là hàng thật giá thật nhất lưu đại tông môn rồi. Tính cả Dương Vân mà nói, bốn cái Kết đ a n Kỳ đã ngoài cao thủ, tại nơi này tu luyện giới trong tuyệt đối thuộc về Đại Tông môn l ô ê Đáng tiếc Dương Vân chính mình bản thể không cách nào tiến vào thức hải không gian, nếu không cũng cùng Long Thị Tỷ m ộ i cùng một chỗ tu luyện, đã sớm có thể khôi phục đến Kết đ a n Kỳ đã ngoài. Tuy nhiên cảnh giới vẫn còn. nhưng là tu vị chỉ có thể từng giọt từng giọt hậu cần mặt đất tu khổ luyện trở về cũng may tán đan về sau thất tình châu hấp t ụ ánh trăng năng lực ngược lại càng thêm cường lực rồi phạm vi mấy ngàn dặm nguyện hoa linh khí như là vạn lưu quy hải giống như v à o tới thậm chí đại bộ phận linh khí dương vân thân thể đều thu nạp không được đều đi vào thức hải trong không gian t u n c h ữ bắt đầu tiếp tục như vậy một lần nữa hóa cương kết đan cũng không quá đáng là một hai năm thời gian lại nói tiếp lần này có thể bắt được ba vũ l à tối trọng yếu nhất tiểu là dương vân có thể dò xét ra phương vị của hắn cho nên mới có thể làm cho Long Thị Tỷ bội l ặ n g lẽ tiến đến thiết hạ trận pháp đem hắn vây khốn. Nếu không dùng Bao Vũ yêu thể thần thông cùng thiên quân kinh nghiệm công pháp bị bắt lấy được là chuyện không thể nào. Tán đan về sau Dương v â n thần niệm ngược lại càng thêm n g ư n g hở hỏi u hồn nhiên, hơn nữa cảm ứng càng phát ra nhạy cảm. Bao Vũ dùng pháp bảo suy tính Dương Vân h ư ơ n g vị, nhưng lại không biết làm như vậy trái lại cũng bại lộ chính mình. Dương Vân tiểu là căn cứ tối tăm trong thần niệm cảm ứng được một tia ý, sau đó dùng thất tình châu t h ú c dục bắt ảnh đại pháp tìm thấy được Bao Vũ chỗ ẩn thân, một cách không ngờ. vừa mới đã qua nửa tháng Long Phỉ Phỉ liền chạy ra khỏi quan Phỉ Phỉ ngươi như thế nào chưa vững chắc tu vị Dương Vân l i ế t thấy ra Long Phỉ Phỉ cũng không có dụng công sư minh ta rốt cục nghĩ đến luyện chế một cái gì pháp bảo hà n h a Long Phỉ Phỉ vui dạo dự nói g n Dương Vân bất đắc dĩ nguyên lai like nửa tháng này nàng đều muốn vật này được rồi muốn luyện chế cái gì Long Phỉ Phỉ đánh ra một cái ấn bí quyết không trung xuất hiện một cái pháp bảo lơ lửng hư ảnh cái này pháp bảo nhìn về phía trên phi thường cổ quái giống như là tám cái hạt châu tháo chạy lên liệm dây xích hóa nói là hạt châu cũng không x á c thực, bởi vì hình dạng cũng không đều là tròn, có mới có dẹp, thậm chí còn có một dứt khoát tiểu là cái bất quy tắc đ â m bóng. Theo lý thuyết dùng Dương Vân kiến thức l ị c h d u y ệ n lại cổ quái pháp bảo cũng sẽ không khiến hắn động dùng, nhưng là thấy cái này quái x i ệ n xích về sau, Dương Vân triệt để ngốc trệ, đầy mặt khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. sư huynh, sư huynh ngươi làm sao vậy? tiếng la trong Dương Vân ngẩng đầu, Ngọc Du giống như nói ra một cái tên, Bát Bộ Thiên t â n Toả. Ồ, làm sao ngươi biết ta muốn dùng cái này pháp bảo bắt trước Bát Bộ Thiên Long? Bát Bộ Thiên t ô n t ỏ a cái tên này không tệ. dùng nó vậy. l phỉ phỉ cao hưng nói, chưa xong con tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp. nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến k h ở i điểm tặng phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. chương 273, h r y i b hắc bạch, cửu u chân nhân đã từng là công đức thiên t h ư n g ư ờ i cầm được, hắn nhìn thiên đ ỉ n h hiểu rõ không phải là một loại tu sĩ có thể so sánh. ở trọng tử mặc mới vừa tiến vào động phủ bên ngoài thời điểm, hắn cũng đã đoán được 67 phân, nhìn thấy bản nhân sau, càng thêm xác định không thể nghi ngờ, đây là một hạ giới tới thiên quân. nhìn hắn khí thế, thậm chí có thể là Thiên Quân trở lên cấp bậc. Vì vậy mặc dù đối phương dưới mắt chỉ có Kết đ a n Tu Vi, Cựu U Chân Nhân một chút cũng không dám chậm trễ. ở thông báo qua t ê n họ sau, Cựu U Chân Nhân cười hỏi Trọng Thiên Quân đi tới ta đây, c ể u U Tông là có gì cần Lão Phu ra sức sao? t r o n g Tử Mặc trước thiết c ó nói thoại, cẩn thận quan sát c ể u U Chân Nhân một phen, n h u mày, xem ra ta đây lần b ả t lai. Like. c ể u U Chân Nhân trong lòng g h é t nói thì ra là Trọng Thiên Quân thật là có chuyện cần Lão Phu xuất thủ, không biết ta có thể hỏi một cái là chuyện gì sao? Có lẽ ta có những thứ khác biện pháp giải quyết. t r o n g từ mặt suy nghĩ một chút cũng tốt chuyện không lớn mấy người chúng ta hạ giới là vì tìm kiếm một nhiễu loạn thiên địa nguyên khí tu sĩ ta một đồng bạn bao vũ đi dò xét một h o à i nghi mục tiêu lúc mất tích cửu u chân nhân hỏi không biết bao tiền quân lúc ấy là tu vi gì kết đăng k ỳ bất quá hắn hàng sinh chính là hô tiên thu yêu thể cộng thêm hắn thần thông thủ đoạn coi như là đan kiếp kỳ cao thủ cũng có thể ứng phó một hai ta hiểu cửu u chân nhân liễu nhiên địa điểm g ậ t đầu nếu có thể chống lại đan kiếp kỳ bao vũ cũng mất tay như vậy nhất định phái ra nguyên thần kỳ cao thủ lấy thái sơn áp đỉnh tư thế nhất cử đem địch nhân bắt được nhưng là dáng thế thiên quân còn cần thời gian khôi phục tu vi, mà trên đời này nguyên thần kỳ cao thủ lẹ que không có mấy, mình có quá công đức thiên thư, cơ h ộ i có thể nói là thiên đình ở nơi này một giới đại lý người, thiên quân tìm đến mình xuất thủ ở bình thường bất quá. nghĩ tới đây, c ể u u chân nhân sái nhiên cười một tiếng, đây là chuyện nhỏ mà thôi, không biết trọng thiên quân nhưng nghe nói qua băng hải hách thi bạch không có. trọng tử mặc lắc đầu, hắn là băng long tộc tộc trưởng, mới vừa đột phá nguyên thần kỳ không tới 10 năm, tu luyện giới trung còn thiếu có người biết. trọng tử mặc ánh mắt chật lóe, ngươi có biện pháp để cho hắn xuất thủ? c ử u ưu chân nhân nuốt dâu mỉm cười nói mấy năm trước cùng hách c bạch đánh cuộc lão phu may mắn chiến thắng hắn thiếu ta một chuyện thì ra là như vậy nếu là nguyên thần kỳ nghĩ đến đối phó người kia không thành vấn đề không biết thiên quân người muốn tìm là người nào nô nước t í n h hải thành dương vân c ử u ưu chân nhân gật đầu ta đây liền cho hách c bạch đưa tin nghĩ đến không ra một tháng là có thể đem cái đó dương vân áp tải đến thiên quân trước mặt h i vọng như thế chân nhân tu luyện quan trọng hơn tại hạ liền cáo tử t r o n g tử mặt m ặ không thay đổi nói xong một đạo kim quang lóe lên sau bóng người đã biến mất không thấy Chiếu rọi ở bên trong phòng kim quang ảm đạm sau khi xuống tới, cửu u chân nhân thân ảnh tròn nên cũng từ từ trở thành h ạ t cuối cùng biến mất ở trong không khí. Đồng thời ở dưới chân núi phương mấy ngàn trượng, một nơi tầng tầng trận pháp cấm chế vây quanh trong mật thất, một giống nhau như lúc cửu u chân nhân mở mắt, còn chưa được, phân thần chỉ có thể ủng hộ như vậy một lát, xem ra còn phải tốn trên mấy năm mới có thể hoàn toàn đột phá. Long đất cửu u chân nhân tự lẩm bẩm đạo, cái này trọng tử mặc liếc thấy ta phân thần, không h ổ là hạ giới thiên quân, ngay cả ta đệ tử của mình bộ phận biện không ra được đây. Ở phát ra một đạo đưa tin p h ù sau. k i u U chân nhân rất nhanh liền đem trọng tử mặc tới chơi chuyện này ném đến sau. Hắn đang n ế m thử đột phá đến phân thân hướng. Đối với hắn mà nói, tự thân tu luyện mới phải nhất đẳng một đại sự. Nửa ngày sau, ở băng hải đầm rồng câu trung tiềm tu hách h Y Bạch nhận được đưa tin. Hách Y Bạch tự cho mình rất cao, mặc dù mới vừa đột phá nguyên thần kỳ không lâu, nhưng là cho là dựa vào mình băng long tộc cường hãn thần thông, Đại Khả lấy cùng k i ể u U chân nhân đánh một trận. Một cuộc cước đ ấ u sau cũng là thua ở k i u U chân nhân đại pháp dưới. Hai người cũng không có cái gì huyết h ạ i thâm cứu, băng long tộc cùng k i u U tông cũng không có quá nhiều ích lợi củ c á c Cựu U Chân Nhân thắng sau lúc này dừng tay, dĩ nhiên Hách đ i Bạch mặc dù không địch lại, nhưng là nếu như hắn không thuận theo, không buông tha đi xuống, bị thương bỏ chạy nắm chặt vẫn phải có. Sau i ể u U Tông hậu b ố i đệ tử báo t h ủ Vì vậy hai người y theo trước nói, Hách Di Bạch hứa hẹn tương lai vì c ể u U Chân Nhân xuất thủ một lần sau, liền của mình trở về phủ. Hách Di Bạch tâm cao khí ngạo, tao này bại tích sau lúc này ở đầm rồng câu bế quan tiềm tu, ngay cả đuổi bắt Hàn Bang Phú mọi người chuyện cũng trì hoãn không ít. Ngược lại để cho Mạnh b ă n g Nhiên phải lấy mang theo phần lớn đệ tử thoát đi b t cực. Dung thân niệm quét xong Cựu U Chân Nhân g ợ i tới đưa tin sau, cặp mắt một ngừng. đưa tin phủ nhất thời trên không trung biến thành một cột khói nhẹ, nhìn chăm chú vào trước mặt dâng lên lượn lờ khói trắng, h á c đi Bạch tự định giá đứng lên. Một đan hỏa kỳ mà thôi, Cựu U Tông để nhiều như vậy kết đan kỳ đệ tử cùng cung phụng, cho nên vận dụng duy nhất lần này cơ hội để cho ta xuất thủ, xem ra lúc này cũng không đơn giản cái này Dương Vân rốt cuộc là người nào. Chẳng qua là suy tư chốc lát, h a c đi Bạch cười một tiếng, chẳng qua là cái đan hỏa kỳ mà thôi, cái hứa hẹn này Cựu ũ Lão Nhi nhanh như vậy sẽ dùng, là của ta chuyện may mắn à, nếu như ngày sau hắn tìm chút càng khó hơn để mục liền làm khó. Nghĩ thông suốt này tiết. Hách t Bạch tâm tình thật tốt, tìm tới Hách Ba Phân phó m ấ y câu. Lúc này động thân hướng Nam Vương chạy tới. Mặc dù Hách t Bạch đã là Bắc Cực tu luyện giới không thể tranh cãi bá chủ, nhưng là hắn hình tích luôn luôn rất ít giao thiệp với Nam Vương, cả Thiên Âm Đại Thảo Nguyên cũng rất ít đi, chớ đừng nói chi là đã từng Bắc Lương cùng Giang Nam địa vực, băng Long tộc cách Bắc Cực cũng không có cái gì thẩm phục thế lực. Vì vậy Hách Tý Bạch cũng không tìm được tộc nhân hỏi thăm về Dương Vân tin tức. Về phần hướng Cựu U Tông hoặc là những tông môn khác thủy tuần, h á c Bạch ngay cả một chút xíu ý niệm bộ không có khởi quá, c ứ n g bất quá một đan hỏa kỳ, coi như là đan k ế p kỳ. mình một cái tay cũng nghiệp chết hắn. ôm cái ý niệm này, h a y đi bạch lên đường cũng không phải quá mau. hắn cảm thấy nếu như vội và địa chạy đi, tựa hồ có thất mình bây giờ thân phận. cậu thêm hắn luôn luôn ít có nắm được, nhìn thấy dọc đường cảnh vật, không khỏi lưu ngay cả một phen, không hề mở mắt đỡ tờ ưu sĩ trọc tới hắn, không tránh được Dương Oai trừng phạt, gặp phải biết tên Tông môn đạo phụ, đi trước thân lượng một cái, xem một chút đối phương có cái gì áp đáy Dương tuyệt học thần thông, cũng là này chuyến Nam được để trung ư n g dụng ý. từ Bắc cực đường tắt Thiên âm đại thảo nguyên, sau đó xuyên qua Bắc phương mới vừa hứng khởi hậu lương Bắc Nguyên đến nước. tiến vào đại trần giang nam địa giới lúc mặc dù người phàm không thể nào biết được nhưng là tu hành giới chung đã anh c h u y ệ n mới ra một nguyên thần kỳ cao thủ trong lúc nhất thời cận kỳ có chút bình tĩnh tu luyện giới tùng động các tông môn chung đưa tin pháp trận lượng c á không ngừng c h u y ề n âm kiếm tin h ạ c phi nói toa vân vân pháp khí ở danh sơn động phủ đang lúc xuyên qua không nghỉ bị đại tông môn vẫn còn đang đánh giò hắc t h bạch lai lịch phân tích hắn nam tiến mục đích suy tư mình tông môn đối sách thời điểm hắc bạch đã tiến vào n ô quốc cảnh bên trong buổi sáng xuyên qua quốc cảnh buổi trưa trước đã ở tĩnh hải thành đầu đường tán khởi bộ tới nhìn thấy hi hi nhương nhương dòng người hai bên giống như ngư lân bản dày đặt cửa hàng Hách ý bạch â m thầm gật đầu một cái cùng hắn một đường được trải qua thiên hạ mấy thành lớn so sánh với nay Tĩnh Hải thành mặc dù quy chế nhỏ hơn nhưng là phồn thịnh nơi cũng kém không được bao nhiêu nhìn như mạn bất kinh tâm toàn bộ không ngừng lại cùng người nào nói chuyện hiếm nhưng là nhàn nhạt thần niệm quét qua vô số tin tức hướng Hách ý bạch trong óc vọt tới Dương phủ tồn tại cũng không phải là bí mật gì hơn nửa Tĩnh Hải thành người cũng biết vì vậy h á c l ý bạch rất nhanh liền đạt được vật mình muốn t ấ bộ không ngừng tựa như chậm thực mau về phía chư thành đông c h ữ hải h ộ i phủ bước đi. Thanh Đông phát triển đến bây giờ, đã xưng là cao quan lộ đắt tiền trụ sở, rộng lớn trên đường phố, dòng người nhưng dần dần thưa thớt đứng lên. Hai bên phủ đệ một ngồi so một ngồi có khí thế, ở h c h di bạch trong mắt những thứ này khí thế khôi hoành kiến trúc, cùng mình một đường đi tới ven đường nghĩ huyệt lại có hà khác nhau. Hán Thần Niệm g h đã như có như không địa khóa đường cái cuối một tòa phủ đệ, chỗ này phủ đệ mặc dù nhìn qua cũng không phú lệ đường hoàng, nhưng là hoành đại chiếm diện tích, cùng cửa phủ quy cách chiều rộng, cũng chứng minh đây chính là cho t í n h Hải Thành mang đến phồn vinh cùng phú túc c h ứ hải hội phủ. Khoe miệng cút một t i ế n đ n g ý. vẫn đạo như khói nước bao phủ chữ hải h ầ u p h ủ thần niệm trong lúc bất chợn n g h n trọng trong phủ người phàm không có nhận ra được chút nào dị thường dương vân cha mẹ đang chống cái trường bị m c ư ờ i nhìn mấy tôn bối ở trong sân chơi đùa bọn hạ nhân đang bận rộn có người sắp thức ăn nấu cơm có người quét sân tới hoa cũng có người lười biếng đùa b ấ n t r ợ t trong phủ đem muốn gặp phải chuyện bọn họ một tia phát hiện cũng không có đừng bảo là bọn họ chính là thầm nằm ở phủ đệ c h u n g quanh mấy tên cấp thấp tu sĩ cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào hay là đang bọn họ trong tính thất ngồi xếp bằng tinh tu chỉ có trong phủ lòng đất một gian mật thất, một đạo bóng trắng khiếp sợ mở ra hai mắt, toát ra một kia sợ hải ý. Dương Vân vẫn không về, Hàn Mị cùng hắn liên lạc đi qua, liền tạm thời ở lại Dương phủ gánh vác hộ vệ chi trách. thật ra thì cũng không có cái gì tu sĩ tìm đến Dương phủ phiên toái, Hàn Mị bất quá là mượn một gian địa diếu, vừa tiềm tu vừa chờ đợi Dương Vân trở về. nhưng là ai ngờ hôm nay, đột nhiên nô gia thăm dò trong phủ thần niệm để cho nàng kinh hải không thôi. những người khác không có cảm ứng được, nhưng là ở Hàn Mị thần niệm cảm thụ chung, như phảng phất là cánh đồng hoang vu lòng đất đột nhiên chui ra tới một cái lăn lộn bay lên cự l ò n g lệnh như băng vô tình hai mắt, p h ả n phất đế vương bàn mắt nhìn xuống cả vùng đất, cùng kỳ thượng giống như con kiến h ô i giống nhau mình, cả người hơi phát run, trong lúc nhất thời tựa hồ ngay cả năng lực hành động cũng mất đi, hoàn toàn bị nguyên thần kỳ cường hãn thần niệm chế trụ. Phủ bên ngoài cách một cái nhai hách thí bạch, lại thất vọng địa dừng bước. Không phải là dương vân, chỉ là một kết đan kỳ pháp linh mà thôi. Trong lỗ mũi hừ một tiếng, có thể khu xử cái này pháp linh cũng chỉ có cái đó dương vân, cũng tốt, ta chịu chói hạ nàng. Sau đó dùng nghịch h n tố linh thuật, nói vậy có thể tìm được cái đó dương vân tung tích đ nếu như hơn nữa cha mẹ hắn tộc nhân một chút huyết dịch bố trí huyết tế đại trận thì càng vạn v ô nhất thất trong đầu truyền ác độc ý niệm h à n bị lập tức cảm ứng được thần niệm trung giống như sơn nhạc sóng biển dâng b a đ ắ p ý không khỏi cả người run rẩy tựa hồ ngay cả cốt thủy cũng cảm nhận được lạnh lẽo chương 274, b ả hiến bảo hắc y bạch cười lạnh một tiếng đang định cất bước hướng dương phủ đại môn đi tới đột nhiên hắn dừng bước thân thể nửa chuyển lạnh lùng về phía sau phương quét nhìn đi một nam hai nữ đang kết bạn đi tới nhìn dáng dấp mục tiêu chính là dương phủ tỷ tỷ hôm nay thật n h à m chán Những thứ kia c h u a tú t ả i tụ ở chung một chỗ y y y ẻ n h a n h a địa, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, có cái gì tốt chơi, sớm biết cũng không cùng các ngươi cùng đi. Bạch u y ệ n cười một tiếng, Tiểu đại, Dương công tử cùng bạn học cửa là ở Ngâm thơ x u ố n g đ ố i đây là phong nhã chuyện. Cái gì phong nhã u, thuần túy là ăn no không có chuyện gì tiền. Tùng t h ử yêu ngay cả đại không cam lòng địa nói, t ó m lại ta nói tốt lắm, lần sau loại chuyện như vậy chớ kêu lên ta, có này thời gian còn không bằng nhiều tu luyện một lát đây. Dương thư vẫn đang nghe hai nàng, lúc này Vi tiểu c h ứ xen vào nói đúng rồi, hôm nay thơ sẽ thượng. có thể có người vẫn đang ngó chừng Tiểu Đại nhìn đây. người nào to gan như vậy? Tiểu Đại thất k i n h hỏi, hắn nhìn ra thân phận của ta liêu sao? Từ lần trước ép buộc Dương thư sự kiện đi qua, Bạch u y ể n cùng Tiểu Đại bị Hàn m ị cùng Thanh ả n h chi yêu cùng nhau tiến vào Dương phủ. các nàng hai chẳng qua là mới vừa chúc cơ Tiểu yêu, còn không biết bao vũ đã bị Dương Vân bắt, chỉ sợ cái đó đại yêu ngày sau sẽ tìm đến các nàng hai phiền toái. mà Dương phủ chúng c ó kết đan kỳ Hàn m ị chấn g i ữ ở các nàng xem ra là cá đủ để đối phó bao vũ đại cao thủ. hơn nữa còn chỉ điểm các nàng không ít tu hành thượng truyện. hai tiểu yêu giả trang là thanh ảnh phương xa thân thích bình thường dương phủ người trong cũng không biết hai người này nhìn qua thanh tú xinh đẹp tiểu cô nương nhưng thật ra là yêu quái bạch uyển bật cười nói hắn cũng không có nhìn ra cái gì chẳng qua là tựa hồ là đối với ngươi có chút ý tứ tiểu đại trên mặt tướng đỏ ta còn tưởng rằng bị nhìn ra sơ hở ừ cái đó chưa đinh lại dám đánh buồn cô nương chủ ý lần sau gặp phải nhìn không oan s u ấ t ánh mắt của hắn dương thư cười cười biết lâu như vậy hắn đã sớm biết tiểu đại chẳng qua là ngoài miệng hung ác mình cái đó thế giao phạm hiền đệ ánh mắt sẽ không có cái gì nguy hiểm. bất q u á hắn nếu quả thật dây dưa lên tiểu đại, một chút tiểu đau khổ là không tránh khỏi. thật ra thì ở thơ thượng len lén quan sát bạch uyển người nhiều hơn, chẳng qua là những người đó cũng nhận định bạch uyển là dương thư dự định tốt bên ngoài thất, trừ tư hạ lý ẩn huy điện nói mấy câu d ễ cận, cũng sẽ không có người làm ra vô cùng thất lễ cử chỉ. thầm nghĩ nơi này, dương thư len lén nhìn bạch uyển một cái, trong lòng không khỏi run g động. nhưng là ngay sau đó mạnh tiểu thư diện mạo ở trong đầu c h ở n nên rõ ràng, cước bộ vừa chậm, có chút thần tư không t u ộ về. trong giây lát một cổ băng hàn phảng phất cương c h â bàn đâm vào cốt ủy, dương thư cả người run rẩy. đứng ở tại chỗ, nửa bước cũng không bước ra đi. Dương công tử ngươi làm sao rồi? Thấy Dương Thư đột nhiên cả người cứng g ắ c trên trán còn toát ra m ồ h ô i hột lớn t r ừ n g hạt đậu, Bạch Tuyền giật mình điệu tới đây vì hắn. Hắn hắn. Dương Thư hàm răng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Theo ánh mắt của hắn, Bạch Tuyền thấy được chậm rãi mà đến Hách Di Bạch. Mới vừa thả ra r ọ xét thần niệm trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, Bạch Tuyền như bị xét đánh, khuôn mặt xoát trở nên trắng bệnh. Hách Di Bạch chẳng qua là chậm rãi mà đến, nhưng là ở trong mắt của nàng, lúc này lại phảng phất một ngọn núi lớn b à n khi thế vạn quân địa lăng áp mà đến dưới chân run lẩy bẩy bạch tuyển hoành thân chắn dương thư trước người h ừ nho nhỏ thọ yêu bổn tôn không muốn làm khó dễ ngươi mau lui qua một bên hai đi bạch là băng long tộc cùng nhân tộc quan hệ luôn luôn không n g nhưng là đối với tộc nhân cũng rất chiếu cố thậm chí ngay cả mang theo những thứ khác yêu tộc bạch tuyển sắc mặt tái nhợt vô cùng trong ánh mắt toát ra kinh hoàng cùng cầu khẩn thần sắc lại mạnh chống không lùi hai đi bạch có chút mất hứng bất quá hắn còn không về phần đối với c h ú c cơ kỳ tiểu yêu xuất thủ chẳng qua là phân ra một tia thần niệm hướng bạch u y ể n x đi. mặc dù chỉ là một tia, nhưng là đủ để để cho bạch t u y ề n hôn mê ngã xuống đất. nếu như chuyện sau không tốt, hảo nghỉ ngơi, tu vi quay ngược lại một cảnh giới cũng là có thể. một đạo mông mông bóng trắng đột nhiên chắn bạch t h u y ề n trước người. la hàn mỹ, nàng nhận ra được tình huống của nơi này, không để ý mình không phải là hắc y bạch đối thủ, như cũ chạy tới, thay bạch t u y ề n chặn lại một tiếp. h y c y bạch trong mắt lộ ra c h â m b i ế m g thần sắc, không biết tự lượng sức mình ha ha, không nghĩ tới dương vân chính là năm đó cái đó dương, dịch, thấy ta ngươi mới biết, lần này có thể ngay cả năm đó c h n g cùng tính một l ư ợ n vừa nói hắn ngón trỏ trái cùng ngón cái tạo thành một cái vòng tròn hoàn liền lợi xuất thủ gì theo một tiếng kinh dị Hạch Đi bạch dừng lại đang muốn phát ra công kích ngươi là hàn mỹ thân hình là huyền khí ngưng kết bình thời trên mặt luôn là mơ hồ phảng phất bạo b ọ c một tầng lụa mỏng nhưng là lúc này lại rõ ràng một chút loan thoáng có thể nhìn ra một tờ xinh đẹp cô gái khuôn mặt Hạch Đi bạch khí thế thu liễm dương thư bài chuyện khôi phục như cũ kinh nghi bất định nhìn cái này không biết tên đại địch ánh mắt tới tới lui lui địa ở hàn m ị trên mặt quan sát dương thư chờ ba người cảm giác hết sức rất dài thật ra thì chẳng qua là sau một lúc lâu, Hách i Bạch thở dài một tiếng, nói là ngươi. Hàn Mỹ bất động thanh sắc, hồi đáp không phải là ta. Hách i Bạch khép hờ một cái ánh mắt, lần nữa mở ra lúc nói coi như không phải là ngươi, tổng cũng chuyển thừa một chút nàng chi nhớ, ngươi cũng coi là ta nửa cố nhân. trầm ngâm một chút, cũng được, năm đó ta không có hóa hình thời điểm ngươi đã giúp ta một lần, hôm nay ta cũng không tìm nhà này phiền thoái, bất quá ta cùng Dương Vân chuyện cũng không coi xong. Dứt lời Hách đ i Bạch xoay người, mại khai sai bước, phút chốc thân ảnh liền biến mất ở trường ngai cuối. Lúc này Hàn m ị mới thân thể thoáng một cái. trên mặt hiện ra b u n g lòng dáng vẻ, cô cô, người làm sao rồi? Dương thư hỏi. Hàn Mị cười khổ một tiếng, ta không có chuyện gì, may nhờ hắn vẫn không nhúc ních tay, nếu không ta liền thật xin lỗi thúc thúc n g ư ơ i dặn dò. mới vừa rồi vậy là cái gì người? thúc thúc cựu nhân không? là có một ít thủ án, bất quá hắn tới là vì chuyện khác. Dương thư nhíu mày nói vậy phải làm sao bây giờ? phải gọi Tam thúc trở lại sao? Hàn Mị cười khổ, người Tam thúc sợ rằng chạy t r ố i chết cũng không kịp, nơi nào còn có thể trở lại? cái gì? Dương thư khiếp sợ, ở hắn trong ấ n tượng. Tam thúc cơ hội chính là lợi hại nhất người tu hành, thế nào hôm nay cái này bạch y nhân càng thêm lợi hại sao? Hàn Mị lo lắng thanh âm lúc này truyền đến, mới vừa rồi người kia là Bắc Cực băng Long tộc tộc trưởng, h y c di Bạch, nguyên thần kỳ cao thủ, nguyên thần kỳ, Dương Thư cùng ba người cùng nhau la hoàng lên. Bạch Tuyền nghĩ đến mới vừa rồi nên tránh một nguyên thần cao nhân trước mặt, máu trên mặt s ắ c nhất thời lại biến mất. Ba, vì năm đó một đoạn hương khói tỉnh, h y c di Bạch dễ dàng bỏ qua Dương Phủ, bất quá Dương Vân hắn còn là tình thế bắt buộc. h ư c ấ p đi ta bảo vật, còn để cho chạy Hàn băng cung lớp một người. món nợ này vừa đúng cùng tính một lượt một cái không nghĩ tới lần này thay cựu u ã o quái vật chạy chân cũng coi như là nhất cử lớn g tiện h y đi bạch lúc này đã đ ẳ n g thân đến trời cao ngắn ngủn nửa khắc thời gian đã rời đi ngô nước địa g i ớ i phi hành ở biển rộng mênh mông bầu trời hắn đã dùng thần niệm dò xét quá dương thư đám người trí nhớ biết được dương vân lúc này đang ở loạn độ hải đang giá chứ đ ộ n pháp hướng mục tiêu chạy tới lần này hắn là toàn lực triển khai pháp lực tốc độ nhanh phải cực kỳ kinh ư ờ i đoán chừng không dùng được một, hai ngày là có thể chạy tới loạn độ hải một loại đưa tin pháp thuật căn bản so ra kém tốc độ của hắn. chỉ sợ hắn người cũng đến loạn độ hải dương vân cũng không tất có thể được đến từ ngô nước phát ra cảnh tin nguyên thần kỳ cao nhân toàn lực triển khai độ pháp kia không chút nào che giấu hơi thở đối với người tu luyện mà nói vô luận là người là yêu còn là hải tộc tinh linh rõ ràng địa giống như là ở trên mặt biển thiếu ngắm mùa hè trên bầu trời lại sắp tới đại lôi bạo một dạng tất cả có linh trí sẽ tu hành sinh vật cũng run d ậ y chứ thoát đi hết tí bạch đem muốn được trải qua phương hướng nếu như bây giờ không còn kịp nữa né tránh tìm cá bí mật địa phương cất giấu đứng lên hoặc là phục túi người khu làm ra cẩn thận c ù n g t i ế n tư thế lặng l g chờ đợi Hách Di Bạch. Cứ như vậy qua nửa ngày, Hách Y Bạch đang ẩn thân ở l ă n lộn mây trắng trung, hướng đông nam xa dương phương hướng cấp tốc phi đ ộ t Mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt biển sức đầy tầng tầng kim quang. Đường chân trời thượng ảnh ảnh dư sức xuất hiện một chiếc thuyền bẹt cái bóng. Chiếc thuyền này dị thường t c lớn, từ đầu tới đuôi có mấy trăm trượng dài, cao hơn mặt nước thân thuyền như phảng phất là một ngọn núi lĩnh. Khoa trương hơn chính là, chiếc thuyền này toàn thân kim hoàng, hơn nữa cũng không phải là trời chiều độ đi lên sáng bóng, mà là thật chân chính đang thuộc về hoàng kim đặc biệt màu sắc. Nếu như bị trên đại lục người nhìn thấy như vậy một chiếc thuyền, sợ rằng tại chỗ sẽ kích động té sỉu quá k h ứ Toàn thân chế tạo đích hoàng kim thuyền, k h ổ n g l ồ như thế, ở nơi này là thuyền, mà là một t ò a thứ thiệt có thể di động kim sơn. Vây quanh hoàng kim thuyền phương viên mười dặm, mặt biển giống như sôi trào nước q u a một loại, vô số khí c ủ a cốt c ố t dâng lên. Ngay sau đó, d ầ m d ạ p c h n m c h t đến cũng đ ế m không hết hải tộc, ở nhộn n h ạ o kim ba trên mặt biển ló đầu ra tới. Những thứ này hải tộc hình thái khác nhau, cá đầu thân người, đầu người cá thân, còn có hoàn toàn cá hình, hoặc là nhìn qua cùng người trên lệnh phản phất. cũng không giống như người cũng không giống như cá cũng có nhiều vô số s ắ c t x ế p cơ hồ chính là hải tộc đại tụ hội duy nhất điểm giống nhau chính là bọn họ hoặc lấy tay hoặc dùng kỳ hoặc là dứt khoát chĩa vào trên đầu cũng bày rơ các loại kỳ chân dị bảo rộng lớn trên mặt biển các loại ánh sáng ngọc sáng lạ ánh sáng có thể để cho nhìn thấy một màn này người lập tức buồng tim rung động ở nơi này chút hải tộc bên ngoài còn lẻ rơi xuống đất rừng mười mấy chỉ thuộc về loài người tu sĩ phi c h u những thứ này phi c h u bình thời cũng là phi trên không trung nhưng là lúc này lại cũng ngoan n o n dừng ở trên mặt biển không một chiếc dám ở không trung dừng lại trong đó một chiếc phi c h u thượng tụ c h ứ mười mấy tên hạ sắc áo quần tu sĩ từ bọn họ thống nhất quần áo là có thể nhìn ra này thuộc về cùng cá tu luyện tông môn sư phụ hải tộc hiến bảo đại hội phải bao lâu a một tên trên mặt còn mang theo ngây thơ thiếu niên tu sĩ lặng lẽ hỏi cầm đầu kết đan kỳ l ã o giả không cần phải gấp hải tộc mặc dù nhiều nhưng là thật ra thì rất nhanh tam hải long vương tôn giả chỉ dùng một pháp thuật những thứ kia cống phẩm liền cũng lấy đi thì ra là như vậy thiếu niên thì ra là còn muốn nhiều như vậy hải tộc muốn từng cái một dâng lên bảo vật Sợ là đến ngày mai lúc này cũng kết thúc không được. Chờ Hải tộc xong rồi chính là ta chờ thêm trước. Người ngược lại sau ngàn vạn không cần nói, cũng không cần tùy ý hướng trên thuyền quan sát qua lần này. Hiến Hoàng c ô n g phẩm, chúng ta liền lại có 10 năm an ổn ngày qua láo giả dặn dò. Là sư phụ. Đang lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một cổ kinh người hơi thở. Phi c h u trung tu sĩ tất cả đều cảm nhận được. Từng cái một lộ ra kinh h ạ i thân sắc. Hải tộc đối với loại khí tức này cảm giác càng thêm bén n h y lúc này đã khiến cho xôn xao. Hơi thở truyền tới phương hướng tụ tập Hải tộc, lúc này đã loạn thành một đoàn. Không ít hải tộc thậm chí phân thần dưới, mang theo cống phẩm nghiêng rơi xuống trong biển. Là ai, lại dám ở Long Vương Hiến Bảo Đại Hội bầu trời làm phép phi đội, kết đan kỳ lão giả cả kinh t ê u lên. Chương 275, t r a n h đấu. Từ trời cao trong tiến tới gần khí thế càng ngày càng bén đ ọ n mười dặm hải tộc đã hoàn toàn hỗn loạn, trang diện phảng phất là ném c ố c vào nước nóng, thì ra là tỉnh tỉnh có con dáng vẻ đã đ á n g nhiên vô tổn. Một cổ không tiếng động vô hình ba động, lấy to lớn hoàng kim thuyền làm trung tâm, hướng bốn ư ơ n g tám hướng đột nhiên phát triển mở ra đi. Vô hình sóng gợn lan ra, kinh loạn trung hải tộc phảng phất bị đóng băng một dạng. trong nháy mắt h ó a thành trên mặt biển t ư thái khác nhau tượng đá ngay sau đó diệu mục kim quang phóng lên cao xa xa chỉ hướng tây phương phía chân trời hình như là từ trên thuyền giá nổi lên một đạo trực đạt chân trời màu vàng kim hồng tiểu ở mới vừa rồi tao luật trung có một phi ngư tộc hải tộc kinh hoàng trung bay đến bầu trời lúc này tránh né không kịp bị màu vàng kim hồng quang từ trong thân thể thấu bắn mà qua vô thanh vô tức cái này có chút cơ kỳ cao đoạn tu vi hải tộc ở không tới một hô hấp thời gian đầu tiên là cả người lóe lên khởi màu vàng kim ánh sáng tiếp kim quang càng ngày càng sáng trở nên đâm vào ánh mắt đều không thể mở ra, cuối cùng như phảng phất là một đoàn màu vàng kim đích ngọn lửa. Nay đoàn ngọn lửa đã tiêu hao hết phi ngư hải tộc pháp lực, tinh thần thậm chí là thân thể, rực rỡ rất nhanh quá khứ. Theo nhất mặt cơ hồ không nhìn thấy đích khói nhẹ, cả người ở màu vàng kim đích hồng quang trung hóa t ẫ n liền hô một tiếng, đ ê u thảm thiết cũng không có phát ra. ở sinh đ g ạ c trong, màu vàng kim đích t i a sáng thực chất cũng là vô biên đích túc giết cùng bá đạo. tại chỗ đích mấy vạn hải tộc cùng bên ngoài đích l o à i người tu sĩ, không hẹn mà cùng địa bình ở hô hấp, màu vàng kim hồng quang tiếp tục hướng không trung ban tới. Tựa hồ không thể nào bị bất kỳ ngăn trở. Rất nhanh Hồng Quang đã tới mục tiêu của nó một đại đoàn lan l ộ n mà đến màu trắng vân khí, màu vàng kim Hồng Quang không chút do dự bắn vào vân đoàn. Hải Tộc m ô n l ặ n g lặng chờ đợi, một lần hô hấp, hai lần hô hấp, vẫn qua mười lần hô hấp đích thời gian, màu trắng vân đoàn nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa. v u y lực kia kinh người Kim Quang bắn vào đi vào, lại p h ả n phất một chút hiệu quả cũng không có. Hải Tộc m ô n không có ai lên tiếng, nhưng là sắc mặt của bọn họ toàn bộ cũng thay đổi. Kim Quang đột ngột đ ệ u biến mất, cùng lúc đó màu trắng vân đoàn đã tới Hải Tộc Hiến Bảo khu vực đích bên ngoài trên không trung ngừng lại. là vị nào đạo hữu đường xa tới đây, long mỗi chuyện trước không có được tin tức, ngược lại chậm trễ. một rằng giặc đích thanh âm từ hoàng kim trên thuyền truyền đến, thanh âm không cao, nhưng là lại vang rội phía chân trời, mỗi một người cũng nghe được rõ ràng. lẫn nhau trao đổi chứ kinh ngạc ánh mắt, hải tộc môn càng thêm cung kính không dám xào động. hoàng kim thuyền chủ nhân, được x ư n g tam hải long vương, đột phá nguyên thần kỳ sau, tung hoành biển rộng 200 năm lâu, là tam đại dương tất cả hải tộc, cùng với xa hải nhân tộc tu luyện tông môn diêu tôn cộng chủ. đông hải, nam hải, bắc hải, trừ vô cùng xa xôi tây hải. Hoàng Kim thuyền ở 200 năm lúc tuần tra Tam Đại Đại Dương, cơ hồ tất cả chủ yếu hải vực, chia đều 10 năm một lần, Hoàng Kim thuyền sẽ trọng lâm một cái hải vực, lúc này cái hải vực này trung đích hải tộc cùng l o à i người tu sĩ t ô n g môn sẽ phải tụ tập lại dâng lên cung phụng, đây chính là Long Vương Hiến Bảo Đại Hội đích từ đ â u tới, có thể bị như vậy ba Hải Long Vương đại nhân x ư n g một tiếng đạo hưu tiêu tự nhiên cũng là nguyên thần người trong, hải tộc môn trong lòng rối rít suy đoán thân phận của người đến, tu luyện giới trung nguyên thần cao nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở đại trần chân hồng tông đường chân nhân rơi xuống sau đã biết nguyên thần cao nhân trùng. nổi tiếng nhất dĩ nhiên chính là cửu u chân nhân, tiếp theo chính là tây hải hồng bào lão tổ cùng với đản sơn phật quang tự nghiễm hoàng thượng người. trong đó nghiễm hoàng thượng người bế quan tu luyện không hỏi thế sự đã lâu, mà cửu u chân nhân mấy năm này nghe nói cũng ở đây bế quan. hơn nữa cửu u chân nhân công pháp tương đối đặc biệt, đột pháp thi triển ra nghe nói là khói đen cuồn cuộn, trăm dặm không thấy mặt trời, thoạt nhìn không phải là hắn, nhưng là hồng bào lão tổ thói quen giá chứ một mảnh máu vân phi đột, tựa hồ cũng không phải là cái bộ dáng này. hơn nữa nếu như là kia hai lão quái về, ật ba hải long vương mới có thể nhận ra bọn họ tới. mà không cần lên tiếng hỏi tham, chẳng lẽ là một không biết tên đích lãnh đời nguyên thần kỳ cao nhân, cũng hoặc là mới vừa đột phá đích may mắn người. Bọn họ dĩ nhiên không biết, mình tùy tiện đích sau một suy đoán ngay giữa sự thật. Người tới chính là băng Long tộc khách Thí Bạch, đang đổi hướng loạn độ hải trên đường, vừa đúng đụng phải cái này mười năm một lần hiến bảo đại hội. Hách Thí Bạch đột tốc t à khai, thần niệm mặc dù nói trước phát hiện cái hải vực này đích dị thường, nhưng là ủ mình tu vi, dĩ nhiên một chút xíu lượn quanh đường đích ký niệm cũng không có, thằng t á c đụng vào Lưu Hiến Bảo Đại Hội đích bầu trời. Tam Hải Long Vương xuất thủ thử do xét đích đạo kia kim hồng. nếu như không có nguyên thần kỳ đích tu vi, kia lập tức chính là thân v ẫ n hồn tiêu đích kết quả. Hách Di Bạch ngăn cả xuống, Song p h ư ơ n g lập tức hiểu, lần này gặp được nguyên thần kỳ đích đối thủ. Tam Hải Long Vương lập tức liền bị nhận ra được, ở biển rộng trên có loại này đứng hàng tràng đích cũng chỉ có hắn, mà Hách Di Bạch đột phá nguyên thần kỳ bất quá mấy năm, hơn nữa mấy năm này cũng không có rời đi vô cùng bất đắc, xa nhất chính là ở Bắc Cực cùng Thiên Âm chỗ giao giới cùng cửu u chân nhân tỷ đấu liễu một phen, vì vậy thanh danh còn không có chuyện Dương Khai, Tam Hải Long Vương cũng suy đoán không ra thân phận của hắn. Hách i Bạch trong lòng vui mừng. một đôi lông mày cũng chọn đứng lên. Ha ha ha, nay thật là vô tình gặp gỡ a, thật trùng hợp, c á p cấp cấp cấp. t đi bạch túng tiếng cười dài, tiếng sóng q u ầ n cuộn mà đến, phảng phất sơn hồng buôn lưu, phía dưới hải tộc từng c á i một sợ đến mặt không có chút máu. Chẳng biết lúc nào, to lớn hoàng kim thuyền đích mũi thuyền đứng yên một thân ảnh cao lớn, người này đầu đội đỉnh đầu tím bầm miệng long quan, người khoác thật dài lượng màu vàng kim đích long lân phi phong, gió nhẹ thổi tới, gốc hứng nặng nề cực kỳ đích phi phong lại trên dưới tung bay, phát ra hoa lạp lạp đích vảy tiếng va chạm. Khí thế như vậy người. Dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Hải Long Vương, hải trong tộc người kính sợ địa túi đầu, không người dám với nhìn thẳng vị này Ba Hải Hải tộc đ í c h cộng chủ. Tam Hải Long Vương sắc mặt không dự, mặc dù không biết bầu trời người đến là ai, nhưng là tiếng cười kia rõ ràng là đối với mình đ í c h khiêu khích. Xem ra là cái nào tiểu bối may mắn đột phá, muốn n g ợ n buồn tôn lập danh tiếng tới Ba Hải Long Vương đ í c h k h ẹ miệng cút một tia cười lạnh. Đột phá nguyên thần kỳ đã gần đến 200 năm, Bình Xanh trừ bại bởi chân Hồng Tông đường kỳ phong một lần, cũng vì vậy t h ể không hề nữa đặt chân đại lục. Ba Hải Long Vương trong mắt còn không có để xuống quá bất kỳ một đối thủ. Cho dù là Cửu U Tông cái đó đánh bại Đường k ỳ Phong đ í n h người, phải biết Cửu U Chân Nhân nhưng là cùng Hồng Bảo Lão Tội liên thủ, hơn nữa còn có Thiên Đạo Đại Thế chi rút, lúc này mới chiến thắng Đường k ỳ Phong. Ba Hải Long Vương tự cho mình c ự cao, Đường k ỳ Phong một sau, hắn liền tự nhận là đệ nhất thiên hạ tu sĩ. Những năm gần đây Cửu U Chân Nhân danh tiếng càng ngày càng vang, rất có thừa kế Đường k ỳ Phong đệ nhất thiên hạ người đích uy hướng, nếu như không phải là khác với không đặt chân đại lục đích lợi thể, Ba Hải Long Vương đã sớm tìm tới cửa đi cùng Cửu U Chân Nhân đấu một chút. Không nghĩ tới mình không có đi tìm người khác phiền toái. cũng có người đã tìm tới cửa. Ba Hải Long Vương chắp tay bất động thanh sắc, trong lòng đã sớm quyết định cho cái này coi rẻ người của mình một bài học. Qua hồi lâu, tiếng cười rốt cục ngừng nghỉ. b ă n g Long tộc Hách đ í Bạch, Phan Đạo h ữ u Hạnh Nội Liễu, Hách đ í Bạch gọi thẳng Ba Hải Long Vương đích tính thị, trong giọng nói mang theo một cổ che giấu không được nạo khí. Tam Hải Long Vương trong lòng p h ẫ i giận, trong miệng lại khép cười nói nguyên lai like là b ă n g Long tộc nói h ữ u b ổ Tôn đích Hoàng Kim Thuyền cũng đi qua Bắc Hải, nhưng là chỉ biết là b ă n g Long tộc có một Hách b không biết Hách Đạo h ữ u cùng hắn là quan hệ như thế nào. Hách Ba, bất quá là ta trong cung đích tổng quản mà thôi. thì ra là như vậy, hắn ngược lại cho Bùn Tôn dâng lên quá mấy món bảo vật. Đạo Hưu có biết chuyện này, chẳng lẽ là gạt Đạo Hưu tư lấy ra đích? Nếu là như thế, nhưng là phải mau trả lại cho Đạo Hưu. Hách Bạch trong lòng nổi giận, Ba Hải Long Vương theo như lời đích chuyện không thí ở hết hắn vết sẹo. Chính là đối diện người này, rõ ràng trên người chỉ có không tới một nửa Long t ộ c y ế t Mạch, lại ủy t r ư ợ n g Tu Vi, xoan lấy Long Vương đích tôn số, ở Tam Đại trong biển sương vương sương bá. Hoàng Kim thuyền tuần bơi tới Bắc Cực Hải l ú c Hách Bạch không chỉ với hướng kia túi đầu nà cống, vì vậy giả sương bế quan, để cho Hách Ba thay mặt mình đi tham gia Hiến Bảo Đại Hội. Khi đó Hách Y Bạch còn không phải là nguyên thần kỳ, nếu như dám không tham gia hiến bảo đại hội, lập tức sẽ i ứ c lấy diệt tổ họa. Lúc này Ba Hải Long Vương nhắc tới chuyện này, chính là ở châm chọc Hách Y Bạch lúc ấy con rùa đen rút đầu bàn đích hành k í n h âm thầm cắn răng. Hách Y Bạch đạo mấy món tục vật mà thôi, Hách Ba làm chủ đưa cùng Đạo h ữ u cũng không không thể ngược lại Y Bạch sau khi xuất quan. Nghe nói Phan Đạo h ữ u đại danh, vẫn muốn hướng Đạo h ữ u lanh giáo một hai, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này vô tình gặp gỡ, vậy thì thật là nhặt ngày không bằng chẳng nhật. Thì ra là Đạo h ữ u là ý đó, rất tốt rất tốt, b ồ n tôn lâu đã không gặp đối thủ. Hách đạo h ữ u Tân Duệ đang cùng buồn tôn nghị đến một nơi đi. Hai Nguyên Thần Kỳ tu sĩ sau khi nói xong, lẫn nhau đe dọa nhìn đối phương, ánh mắt sắc bén như đao. Hai người chưa chính thức động thân, lại khổ trên mặt biển một đám hải t ộ c Mắt thấy hai Nguyên Thần Kỳ sẽ phải ở trên đỉnh đầu đại đánh ra tay, đây chính là đùa dân đích. t h ơ i quát đ ế n thẳng đến một chút, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là ba Hải Long Vương cũng không lên tiếng để cho bọn họ rời đi, cũng không có người dám dẫn đầu thoát đi. Bên ngoài đích nhân tộc tu sĩ cũng không để ý nhiều như vậy, mắt khai đại chiến sắp tới, từng cái một rơi c h u y ể n phi c h u hướng ra phía ngoài bỏ chạy. chỉ bất quá còn chưa phải dám bay lên trời không, chẳng qua là để cho phi chúa dán mặt biển, giống như thuyền một dạng hoa thủy hành vào. lại qua chốc lát, trong lúc bất chợt gió nổi lên vân d ũ n g hay h i bạch làm trung tâm, dâng lên tầng tầng đích mây trắng. một tiếng rồng ngâm đi qua, tầng mây bỗng nhiên biến thành đen, thật thấp địa áp đến trên mặt biển, vân đang lúc điện quang l i ế u lửa a n h tiếng sấm mơ hồ. tầng mây hướng hoàng kim thuyền ép tới, một tiếng to lớn sét đánh đi qua, vô số băng tinh tuyết bay từ trong tầng mây hạ xuống, nhất thể hướng hoàng kim t u y ề n rơi đi. long ngâm thiên luân, băng long thần thông, tam hải long vương rốt cục hiện ra sắc mặt giận dữ. Hai Di Bạch lúc này đã hiện ra băng long nguyên hình, ở trong tầng mây du t ẩ u la l ộ n Cổ t ú n g chư ngày giống ai địch băng sương pháp thuật công tới này không chỉ là nguyên thần kỳ đ í c h pháp thuật, đồng thời mượn băng long tộc đ í c h thiên phú thần thông. Hai Di Bạch này giờ, không thể nghi ngờ là ở tuyên dương mình thuần máu long tộc đ í c h thân phận, là đúng Ba Hải Long Vương cái này phong hào đ í c h trực tiếp khiêu chiến. Trận chiến này đã không chỉ là đơn giản đ í c h đấu pháp đấu, mà là Long Vương cái này hải trong tộc tôn quý nhất phong hào địch tranh đoạt. Ba Hải Long Vương nếu như thua trận chiến này, sợ rằng cũng nữa không thể gọi cái tên này liễu. đưa tay b a quát. Ba Hải Long Vương trong tay nhiều một chuôi ba trượng sáu thước dài xích kim phương tiên hỏa kích, lệ s ắ t một tiếng, hai cánh tay vũ động vẽ kích, lập tức kéo ra một đạo khôi hoành màu vàng kim lóe ảnh, mang theo có thể xé rách bầu trời khí thế, t ư ớ nút g n ở trong tầng mây hắc đ i bạch chân thân chém tới, tuyệt diệt kim quang kích, thật là ác độc tập trung. Hắc i bạch cả kinh, không dám chậm trễ, từ long trong miệng phun ra một đạo bạch quang, đón gió ú u lên, biến thành mấy trượng cao một viên sáu cạnh băng tinh, đón kim quang đ ụ c vào. Vô Và n h m ã liệt tiếng nổ mạnh trung, gần một nửa tầng mây trong nháy mắt đãng nhiên vô tổn. tự lớn vô cùng đ í c h hoàng kim thuyền bị chấn ba đánh thẳng vào hướng một bên manh ta đi xuống thuyền thuyền c r ừ cáp đến thủy tuyến lật lật ít nhất hơn ngàn hải tộc miệng phun máu tươi lăn xuống ở trong nước biển còn dư lại hải tộc cũng không dám nữa dừng lại bỏ mạng đ ớ i về phía đáy biển chỗ sâu chui du đi mấy hơi thở thời gian trên mặt biển chỉ còn lại đung đưa không chừng hoàng kim thuyền cùng lác lư không nghỉ phun bọt mép đ í c h nước biển v ớ n g càng thêm bánh liền nổ trên mặt biển trong nháy mắt nổ ra khỏi 100 t r r ư ợ n g rộng đ í c h đại động t ầ n mây lãng nhiên không còn lộ ra hoàng hôn sắc đ í c h trời chiều ngay sau đó đại vụ tràn đ ộ n Đây là mới vừa rồi nổ tung b ú p hơi đít nước biển s ở n g ư n g kết đ í c h trong sương ngủ một cái màu trắng trường ảnh phá không lượn đi vô số đ í c h vậy từ vô ích mà hàng phảng phất bể tuyết một dạng Tam Hải Long Vương nạo ngễ h đứng ở mũi thuyền chiều hồng đ í c huyết h sắc ở trên mặt chợt lóe mà không có giắt chi chi theo khó nghe đ í c h thanh âm từ hắn túc hạ bắt đầu Hoàng Kim thuyền rách ra một đạo nửa t r ư ợ n g rộng năm sáu t r ư ợ n g sâu đ í c h đại vá cơ hồ đem cả mũi thuyền chém thành liếu hai nửa chương 276 đệ 276 t r ư ơ chương trọng tấn kết đan loạn độ hải bích thủy tông tông môn Long thị tà m ộ i nhưng nhiên tại bế quan, ổn cố tự k ỷ cương cương đột phá đáo kết đàn kỳ đích tu vi. Pháp trận Tòng Nô quốc chuyện lai đích tấn tức đô thị Dương Vân tại xử lý. Chuyện tấn pháp trận Hồng Quang tiềm t h ớ c đồng thi phát xuất ông ông đích minh thiếu. Nhất đạo bạch quang Tòng pháp trận t r u n g Phi xuất hóa vi hồ điệp đích hình trạng, phiên phiên phi lạc đáo Dương Vân thủ thượng. g i á thị tối khẩn cấp đích chuyện tấn, án chiếu thiết định bất n ư u yếu đ ả n g đại Dương Vân khứ tra khán, chủ động tiêu hội bà tấn tức chuyện quá lai. n h i ê u thị Dương Vân tâm trí kiên nghị, tại thu đáo chuyện tấn hậu đích diện sắc giả biến liêu nhất hạ. Bị nguyên thần kỳ đích cao thủ thượng môn lai hoa ma phiền. tương tín giá cá thế giới thượng một hữu na cá tu sĩ năng bất biến nhan sắp đích k h ổ t i ế u liêu nhất hạ dương vân khai thủy bản toán đối sách chính diện tương kháng thị một hữu thắng toán đích bất y ế u thuyết dương vân tán đan hậu hiện tại cương cương trích thị khôi phục đào hòa cương kỳ tiểu toán tha hiện tại hoàn hữu đan hỏa kỳ đích tu vi g i bất h à n h nguyên thần kỳ thị nhất cá đại cảnh giới đích đột phá na chủng xoa cự thị vô pháp dụng pháp khí trận pháp đẳng ngoại lực lai di b đích thử thì thức h i đích hoàn chân điện i khai thủy toàn lực t ô i diễn cử đại đích điện đường trung quang mang t h i p thước vô s ổ hư ảnh tại điện trung xuất hiện cử thủ đầu túc trung thi triển c h ứ các chủ n g thuật pháp Quá liêu bắn khắc, sở hữu đích quang mang hòa hư ảnh đ ồ tiêu thất liếu, trích thẳng hạ nhất cá hình trạng hữu điểm quỷ dị đích pháp trận hư ảnh, huyền đỉnh tại không trung hoán h o à n toàn chuyển c h ú Khán lai g i ã trích h ữ u giá cá bạn pháp liếu. Dương vân bế mục phiến khắc, tinh khai thị song nhãn trung hàn quang tiềm động, phản phật xuất sao đích bảo kiếm nhất b à n Bất quá bất năng tại g i á lý bố trí, phụ tác tông môn động phủ tiểu yếu hủy liếu. t ư ờ n g đ a o gia lý, Dương vân cấp long thị tả mỗi lưu hạ nhất đạo chuyển tấn, tại tha môn xuất quan hậu tiểu năng tra khả đảo, h i u an bài liêu nhất hạ tông môn sự vụ, tùy tức phi đội ly khai. chiêu c h ú đông bắc phương hướng phi đội liễu thiên lý dương vân tầm hoa nhất sử đạo tiểu lạc liễu hạ lai t r ạ m t ạ i hắc sắc đích tiểu thạch thượng dương vân nhất lương thần bách dư đạo ngân sắc quang hoa bằng không xuất hiện tượng lưu tinh bản tứ tán phi sạ phân p h â n một nhập chu vi đích hải diện chi hạ ngân quang tịnh một hữu thâm nhập hải đệ nhi thị huyền p h ù tại hải diện hạ phương tam xích đích địa phương thiểm thước c h ứ tiểu kết h i đích ngân sắc quan g mang giá ta ngân quang thực tế thượng thị nhất ta trợ bàn nhất trực tại dương vân đích thất hải không gian trùng tế luyện giá nhất thứ trung vu yếu phái thượng dụng trần liễu tiếp c h ứ hạo nguyệt bàn xuất hiện nhiệm nhiệm t h thăng q u ả i tại dương vân đích đầu đính thượng vương hạ nguyệt b ả n đích bản thể hòa t h ấ hải không gian đích ngân nguyệt thị nhất thể đích thử thì huyền tại không trùng phản phật thị nhất cá tiểu xảo đích n g u y ệ t lượng phóng xạ c h ứ u u đích quang mang tông hải thủy trung thăng khởi bách dư đạo ngân quang đồng hạ nguyệt b ả n giao tương huy ánh thử thì không gian t r u n g chấn động liễu nhất hạng đại trận sơ bộ hình thành do vu tạo tiểu tế luyện h ả o liễu trận bản gia thượng hạ nguyệt b ả n hòa dương vân tâm thần tương thông k hồ tương đương vu tha đích nhất kiện bản mệnh pháp bảo nhân thử giá cá trận pháp bố trí đắc dị t h ư n g tấn tốc khả thị trận pháp hình thành một hưu đa u ngân quang c tấn tốc m đạm hạ lai Tự hô thị trận pháp vô pháp kế tục chi trí đ í c h dạng tử đối r a chủ tình huống dương vân tạo hữu dự l i ệ u gia c á trận pháp phi bị tổn t h ư ờ n g thậm chí khả di thuyết thị nghịch thiên hành sự nhu yếu đại lượng đích linh khí chi chỉ huy thủ chi gian sổ thiên điểm ngân tinh xuất hiện tại không trung an chiếu mỗi c h ủ ẩ n viền áo đích quy luật hư khẳng tại trận pháp đích các s ự tiết điểm như quả hưu tu luyện giả k h á n kiến giá nhất mạc nhất định hội chấn kinh địa nhãn châu tử đô điệu lạc hà lai na sổ thiên k h o ả ngân n g tinh mỗi nhất cá đô thị nhất khỏa cực phẩm nguyệt tinh thạch cực phẩm tinh thạch biệt thuyết thị phổ thông đích tu sĩ. Tiểu thị tại Đại Tông môn Trung Na giả thị bảo vật, cánh n h ê n nhất thứ dụng sổ thiên khỏa lai bố thiết trận pháp, g i á giản trực thị xa xỉ đáo liêu cực điểm, lãng phí đáo liêu cực điểm, liên nguyên thần cao nhân giả kiện bất xuất g i á trụng sự tình lai. Dương vân giả thị hạ liêu huyết bản, g i á t a n g u y ệ n tinh thạch, thị tha háo tấn liêu đoạt tự bao vũ đích liêu vân đại linh khí, sử dụng thức hải không gian ngưng luyện sở đắc, bản lai thị đả toán dụng vu tự kỳ đích tu luyện, sổ thiên khỏa cực phẩm nguyện tinh thạch, t c cú dụng đáo tha trùng thượng nguyên thần kỳ l i u Khả thị thử t h c trích năng g i dạng tiêu háo đ i u l i u nhân vi Dương vân bố trí đích trận pháp phi đồng tiểu khả. gia thị nhất cá không gian trận pháp như quả bất thị tha hữu tiền thế đích duyệt lịch tích lũy hữu tàng chân cát trung đích hữu quan trận pháp ký tái tham khảo thì bất khả năng bố thiết xuất giá trùng lịch tiên đích trận pháp đích tức s ự như thử giá trùng trận pháp ra siêu xuất liêu nguyên thần kỳ dĩ hạ tu sĩ đích năng lực p h ạ m vi hoàn chỉnh đích trận pháp thị năng cưu khóa giới chuyện tống đích đ a n thị dương vân bố thiết đích giá nhất cá c h ứ c năng tương tha chuyện tống đáo nhất cá địa phương khư cảnh t u y chứ tu luyện dương vân phát hiện tự kỳ đích thất hải không gian đồng khư cảnh hữu liêu hứa đa mạc danh đích liên hệ v u kỳ thị tại t h ứ c h ạ i không gian xuất hiện quần tinh chi h ầ u Tự t h n g tức hải không gian hướng khư cảnh t â u tống linh khí dĩ lai Dương Vân năng việt lai việt thành tích địa cảm ứng đáo giá trùng liên hệ như quả bất thị giá trùng huyền kỳ đích liên hệ tồn tại Dương Vân hiện tại thị vô luận như hà bố trí bất xuất năng c ư khóa giới chuyện tống đích pháp trận đích đầu nhập sổ thiên khỏa cực phẩm nguyệt tinh thạch hậu đại trận đích quang mang trung vu ổn định hạ lai dị hạ nguyệt bản vi trung tâm xuất hiện liêu nhất cá vô bị t i lệ huyền kỳ đích quan trận tại g i cao quang trận trung Dương Vân bản tất nhi t toàn thân nhất động bất động tự hồ liên hô hấp đô tính chỉ hạ lai thân thể luân khuyết sử dã c h nhất tầng mông lông đích bạch quang. t r ậ n Pháp Thành Hình Hậu, Dương v â n Tâm Định Liễu Hạ Lai, Hảo Bất Dung Dịch bố trí Nhi Thành Đích t r ậ n Pháp, Diệu Dụng Khả Bất cận cận thị chuyển Tống Nhất Cá. Tại t r ậ n Pháp Lung Cháo đích không gian nội, n g u y ệ t Hoa Linh khi g i ngưng luyện Đáo Liêu Nhất Cá Kinh Nhân đích trình độ, Trích Thị x ả o Vi vận chuyển Liễu Nhất Hạ n g u y ệ t Hoa Trần Kinh, Thủy Ngân b à n đích chân Nguyên Tiểu tại kinh mạch k h i ế u h u y ệ t Trung cổ đang khởi lai, Tượng Giang Hạ bản buôn lưu h ố i tụ, tối hậu tại ấn đường u y t Trung, Ngưng luyện Hạ Lai, g i l Thị Dương Vân Nguyên b ả n đích Kim a n sở tại, Tán a n Hậu Kim a n Tiêu Thất Liễu, đ n Thị Hoàn Hưu Nhất Cá Nguyệt Nha Hình trạng đích n g â n tại vô s chân Nguyên đích trùng u t h ạ ấ n ngân tiệm tiệm khai thủy phát quang trọng tân cụ bị liêu hình thể giá hấp dẫn liêu canh đa đích chân nguyên buồn dũng nhi lai kết đan thì xuất hiện đích kiếp sổ thị địa kiếp tuy nhiên thị tái thứ kết đan đã thị giá ca kiếp sổ hoàn thị tượng ư ớ c hảo liêu nhất bản tại dương vân cương cương xuất hiện trọng tân kết đan đích tích tự thị lập khắc khai thủy hàn lông thức hải không gian chung b ằ n g không xuất hiện liêu đại đoàn đại đoàn đích nhiệt vân giá ta vân đoàn tranh n a n lưu động chứ huyền hóa xuất vô cùng đích q u k i m hòa thân ảnh nhất thanh thanh h i ế u khiếu trực tiếp u y ệ n đạt đáo dương vân đích thần nhập u n g p h ả n p h t h u s vạn đạo băng khẩn đích c ư n g ti bị đồng t h b t động hữu phảng phật thị trầm lôi một cổ nhất hạ hạ tại tâm phòng trung sao động nhất bản dương vân bất động như sơn n h ư n g bằng tâm ma như đồng hải t r i ề u bản trùng kích do vu tu luyện đích công pháp đặc thù biệt đích tu sĩ ngưng luyện đích cương sát v ã n g v ã n g thị thiên địa gian mỗi c h ủ n g hữu hình đích linh khí sở ngưng luyện sở dĩ kết đan thị đích kiếp sổ thường, thường thường thị chân nguyên bất thụ không chế t á n công bạo thể nhi dương vân tu luyện đích thất tình sát k h ớ c thị phàm nhân đích thất tình lục dục đích ngưng kết tại giá cá thị hậu hội xuất hiện cực kỳ lệ hại đích tâm ma khắc chế tâm ma đích phương pháp hữu nhị nhất trùng thị kiên định bản tâm bất quản tha thập yêu mỹ tượng Bất quản thị ma quật luyện ngục, hoàn thị tiên cảnh mỹ cảnh, nhất luật đương tha thị yên trần, bản tâm như đồng m ì n h kính bản, khả dị ánh chiếu đán thị vô pháp động diêu. Dương vân tiền thế tu luyện đích công pháp, ứng đối tâm ma tiểu thị giá trùng lộ số. Khả thị giá nhất thế tu luyện đích nguyện hoa chân kinh, k h ư c thị tùy tâm nhập thế đích tu luyện pháp môn, thất tình sát canh thị hòa tự kỳ đích chân nguyên dōng luyện vi nhất thể, tuyệt đối vô pháp phân khai. Sở dĩ Dương vân dụng lai ứng đối tâm ma đích phương pháp thị đệ nhị trùng, l ậ nguyện. Tâm ma lai tự nhân tâm, lai tự thế gian các trùng hỉ nộ ai nhạc đích, bất quản thị hà trùng, bất xá hoàn thị bất cam. Đô hữu căn bản thượng cộng đồng đích nhất điểm, khát vọng trọng tân vi nhân, tại thế luân hồi, vi nhân nhất thế, ân giá hảo, hoán giá hảo, t i u tượng thị tại tuyết địa thượng hành tẩu đích lưu nhân, tổng hội lưu hạ giá dạng na dạng đích tuân ký, bất cam tâm tiểu giá dạng tiêu tán, tưởng duyên tục ký vãng đích nhân l y ê n c h í yếu thị nhân, tiểu hội h ư u giá trùng nguyện vọng, thậm chí liên tâm ma giá bất lệ ngoại. Thuyết đáo đ ể tâm ma giá thị nhân tâm sở hóa, chi sở dĩ hội hoặc nhân thần trí, đ i ê n phúc nhân tâm, kỳ thực giá bất quá thị tâm ma đối hiện thế nhân đích t ậ hận, hòa thần trí đích xâm thực thế hoán n h dĩ. Tại tam thiên vạn thế giới, phàm thế. Thiên đình hòa địa phủ cấu thành đích thể hệ chung, c ư c một hưu p h ổ thông nhân chuyển thế trọng sinh đích khả năng. Phạm nhân hoặc c h ứ đích tỵ hậu, dĩ tín niệm chi lực cung cấp thiên đình, trích hữu liêu liêu vô kỳ giả khả dĩ kháo chứa tu luyện, hoặc giả thị siêu p h à m đích hảo vận tiến nhập thiên đình, tử h ứ hậu đích thần hồn quy nhập địa phủ, hội căn cư sinh tiền sở tố đích các nghiệp, tao t h ủ đáo thống khổ đích đ ã n h ngộ, tại giá c á o quá trình t r u n g thần hồn chi lực bị triệt để áp chá, tối hậu trích thẳng hạ địa phủ nan dĩ luyện hóa đích chấp niệm, h t ự lãm ngập nhất dạng bị phao khí đáo đảo ảnh s â n h ạ châu chi loại đích pháp bảo chung tự sinh tự diệt. giá nguyên bản thị giá cá thế giới đích thiết tắc tức sử dương vân thượng nhất thế tu luyện đáo liêu đ i ê n phòng giá một hưu tưởng đáo đả phá t h ậ t yêu đản thị đại thiên kiếp thất bại hậu đích truyền thế nhượu dương vân khán đáo liêu nhất trùng khả năng tự kỳ khả dĩ truyền thế kỳ thai nhân thị phủ giá khả dĩ thiên đình hoa địa phủ giá bất quá thị nhất ta viễn cổ đích tu luyện đại năng sở kiến tha môn kiến lập đích quy tắc vị tất cửu thị giá cá thiên địa đích duy nhất t u y ể n trạch tiền thế đích thì hậu dĩ dương vân đích tu vi tạo dĩ khả dĩ thăng nhập thiên đ ỉ n h thậm chí thị thành vi thiên đ n h đích đế quân đ a n thị tha khức nhất trực độc tự tu luyện Na thì đích tha tuy nhiên một hữu khán đạo giá trùng khả năng, đặng thị di kinh bất nhận đồng thiên đình hòa địa phủ đích tố pháp, khao trừ r a trùng tiền vô cổ nhân đích đại nguyện, dương vân độ quá liêu thất tình sát kết đan đích tiếp sổ, tái thứ kết đan, dương vân gia khinh tự thụ, đối c h ứ t h ứ c hải không gian t r u n g vô biên vô t ế đích nhiệt vân, dương vân tái thứ dụng tâm thể hứa hạ tự kỷ đích nặc ngôn, duyên bất tận, hồn bất diệt, nguyện thương tại, k h i luân hồi, v n đích nhất t h n h m ạ n t i ê n nhiệt vân t n khứ, t h hải trung nguyệt m n h không t h n h tinh quang sáng lạ, dương vân đích n h n g i c quải hạ nhất hành lệ ngân, tại nhiệt vân tán khứ đích nhất s n h a. Tha phân minh khán đáo liêu nhất trường huyền hóa xuất đích, hồn kiên n g n g hệ đích tiểu k i ể m đối chứ tha tiểu bì nhất tiểu, anh khẩu vi trường, thổ xuất nhất cú thoại, nga đẳng nhĩ. Giá nhất thứ trọng tân kết đan phi thường tấn tốc, bất quá sổ khắc đích công phu, n a n độ bị khởi thượng nhất thứ lai g i á tiểu liêu hứa đa. Dương v â n tĩnh khai nhãn tỉnh, chi đạo tự kỷ giá nhất thứ đổ đối liễu, cả tại hái t í bạch hoa ma phiền tiền trọng tân kết đan, nhượng tha tiếp hạ lai ứng đối thì đa liễu kỷ phân b ác. t o n t o à n t h i gian, h t í bạch tiểu yếu đáo liễu, Dương v n khai thủy bản tọa v ậ công, củng cố tự kỷ c ư ơ n g c ư ơ n g trọng tân kết đan đích tu vi. hữu quá liêu ban t i ê n giá bất chi vận công l i ê u đa t h i ể u chu t i ê n hai đi bạch cực ý nhiên vị đáo, dương vân xá dị khởi lai, nguyên thần cao nhân đích độn tốc khả thị tương đương kinh nhân đích, t o á n t o á n tổng tự kỳ đắc đáo chuyện tống pháp trận đích cảnh tấn, dĩ kinh quá khứ liêu nhất tiên, hai đi bạch bất ứ n g h a i giá yêu mạn đích à. đột nhiên gian dương vân mi m a u nhất h i ê u kiểm thượng hiện xuất kinh ý, thấu quá đại trận, tha năng cảm ứng đáo tây bắc phương hướng chính hữu tu sĩ, dĩ kinh nhân đích độn tốc hướng giá lý tiếp cận, na trùng tốc độ hòa khí thế, t í c h khả năng thị nguyên thần kỳ tu sĩ, h a bạch trung vu đáo liêu. đ g thị nhuận dương vân diện lộ kinh dung đích thị lãnh nhất kiện sự tình tại đại trận đích nam vương nhất cá t h u c tất đích khí tức g i ã chính tại tiếp cận thị long phỉ phỉ k h á n tốc độ tha hội hòa hách ý bạch đồng thì để đạt tào cao phỉ phỉ trầm yêu cương hảo tại giá cá tiết cốt nhãn thượng xuất quan nhi thả bất cố nhất thiết cản liễu quá lai dương vân tiêu l ự đ địa t ư ở n g đạo chương 295, l ự a chọn chính văn đệ 295 t r c h ư ơ n g lựa chọn viện cổ phân thân biến thành mặt đỏ người hai tay chấn động muốn đồng thời hướng dương vân cùng lý tích san phát động công kích lý tích san cười khoát tay chặn lại nói ra đừng vội động thủ chúng ta thân thích gặp mặt, luôn muốn trước trò chuyện hai câu, thiên giận đại nhân sẽ không liền điểm ấy hàn huyên thời gian đều không cho chúng ta à? mặt đỏ người hừ một câu, ngươi biết lai lịch của ta, cũng không kỳ quái, hiện tại thiên đỉnh tuy nhiên đã là đời thứ tư, nhưng là luôn luôn một ít ghi lại hội, sẽ lưu truyền tới nay. ngươi không muốn đùa nghịch tiểu thông minh, cái gì hàn huyên nói chuyện tiếm, ta biết rõ các ngươi là muốn thương lượng như thế nào đối phó ta, ta chịu cho các ngươi lúc này thì như thế nào? lý tích san mỉm cười liễm thân thi lễ, đa tạ thiên giận đại nhân rộng lượng, dứt lời quay người mời dương vân, tỷ phu. đến thuyền của ta bên trên một tự như thế nào cũng tốt. Dương Vân cất bước đi theo Lý Tích San leo lên cập bờ bỏ neo m u thuyền. Đặt vào thuyền trong n á y mắt, Dương Vân có chút cảm giác được không gian có chút khác thường, phản phất xuyên tấu h cực ít ỏi một tầng cách ngăn cảm giác. Đây là không gian pháp bảo. Dương Vân không quá xác định mà hỏi thăm. Lý Tích San nói ra là một kiện gọi là cẩm tú sơn hà pháp bảo, cái này đầu giang cùng cái này chiếc thuyền đều là nó huyễn hóa ra đến đấy. Ở chỗ này nói chuyện cũng có thể yên tâm, sẽ không bị thiên giận thần niệm dò xét đến đấy. Ta đây cũng là dùng p h ò n g n g ừ a vãn nhất. Theo như tính tình của hắn, sợ là chúng ta thỉnh hắn đến nghe lén, hắn cũng k h i n h thường làm. Người này gọi là Thiên Dận, hắn là lai lịch gì? Dương Vân hỏi. Lý Tích San gương mặt một t ú c ta cũng là đột phá nguyên thần kỳ về sau, theo khôi phục về Thiên Đình trong trí nhớ mới biết được đấy. Thiên Dận người này là Thiên Đình đời thứ nhất Đế Quân. Cái gì? Dương Vân k i ế p sợ. Lý Tích San nói tiếp, Thiên Dận là hỗn đ ộ n phân hóa khai Thiên Tích địa đến nay sớm nhất một đám tu sĩ một trong, cũng là tu vị cường đại nhất đấy. Tại vượt qua thực hiển kỳ thiên kiếp sau, đã thành lập nên Tiên giới cái thứ nhất Thiên Đình. chi tiết hắn đi chính là bá đạo vậy sao đúng vậy thiên giận là lấy lực làm đạo duy ngã độc tôn tuy nhiên tu vi của hắn cường đại vô cùng về sau mấy đời t i ê n đỉnh đế quân chỉ sợ đều so ra kém hắn nhưng là vừa không thể lâu hắn làm việc hỉ nộ vô thường hơi không như ý tiểu đại khai s á c g i ớ i tòa hạ tiên quân đều thường xuyên bởi vì việc nhỏ mọn bị đánh giết còn đã từng dưới sự giận dữ dùng trí bảo h ồ n g hoang thương tan vỡ trên trăm vóc dáng thế giới hàng tỷ phàm nhân tu sĩ cùng sinh linh tính cả thế giới cùng một chỗ hóa thành hư ảo cuối cùng hạch tội với thiên bị đời thứ hai đế quân xuất lĩnh chúng tiên vây công đã chấn áp dương vân cười khổ một tiếng cũng chỉ có thể chấn áp mà thôi quang hiện tại một người phân thần chỉ sợ đều có hợp thể kỳ tu vị cho dù ở tự chính mình thức hải trong không gian cũng không phải là đối thủ của hắn ngươi có biện pháp nào sao tuy nhiên lý tích san chỉ có nguyên thần kỳ tu vị nhưng là bằng vào lấy trong tay nàng cái này cầm tú s â n hạ cũng đủ để tại thức hải trong không gian qua tự nhiên chỗ kỳ diệu thật sự không thể tưởng tượng nổi chỉ sợ cái này pháp bảo t ể u xuất từ ở cựu hoa bảo tháp tầng thứ bảy Dương Vân mặc dù không có leo lên qua cựu hoa bảo tàng tháp tầng thứ bảy, nhưng là cũng cảm ứng được bên trong c h í ít có 3 kiện pháp bảo. Nói cách khác cẩm tú sơn hà cái này một cấp bậc pháp bảo, Lý Tích San ít nhất còn có hai kiện. Bất quá một đời thiên đình đế quân quáng lựu tiên, dù cho cùng Lý Tích San liên thủ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hơn nữa đối phương đã xâm nhập Dương Vân thất hải, Lý Tích San còn có thể bỏ chạy, Dương Vân chỉ có thể tự chiến đến cùng. Lý Tích San đã mời trên mình thuyền mật đàm, hẳn là có kế hoạch. Quả nhiên Lý Tích San nghiêm nghị mở miệng nói, Dương Vân, ngươi tín nhiệm ta sao? Dương Vân thật sâu nhìn Lý Tích San liếc, trầm ngâm một lát, đột nhiên trong đầu lình quang lóe lên, hỏi: Ngươi là muốn cho ta tự hủy thức hải không gian? Đúng vậy, thiên giận phân thân thì không cách nào phá hủy đấy, ít nhất dùng chúng ta tu vi hiện tại làm không được. duy nhất phương pháp chính là ngươi đem thức hải không gian tự hủy. hắn dù sao chỉ là phân thân, không có bản thể, hơn nữa đã cắn nuốt một bộ phận thức hải không gian, tương đương với bị nuốt tại nơi đây, đúng là tiêu diệt hắn cơ hội tốt nhất. Dương Vân trong lòng chấn động, Lý Tích San vậy mà cùng chính mình nghĩ đến cùng đi rồi, tự hủy thức hải không gian xác thực là bây giờ có thể tiêu diệt địch nhân duy nhất thủ đoạn. Lý Tích San có thể nghĩ vậy một điểm cũng không kỳ quái, nhưng là nàng trịnh trọng chuyện lạ địa thương lượng bộ dạng, xem ra còn có bên dưới. Dương Vân suy nghĩ thời điểm, Lý Tích San cho là hắn có chỗ ban q u a n đây cũng là thường tình, vì vậy tự lo nói dưới đi. Ta biết rõ mất đi t h ứ c hải không gian đối với n g ư ờ i tu vị tổn hại rất lớn, thế nhưng mà đó cũng không phải không có cách nào khôi phục. n g ư ờ i bây giờ chủ thần thức ngay tại cẩm tú sơn Hà pháp bảo ở bên trong, ngươi có thể cảm ứng được cái gì? Đúng vậy, cái này pháp bảo thần kỳ cực kỳ, một tấc vương tầm đó lại có thể tự thành thiên ấy, lại cùng ngoại giới giao hòa phù hợp, phi thường khó được. vậy ngươi mới có thể biết rõ dù cho thức hải không gian hủy diệt ta dùng cái này pháp bảo tuyệt đối có thể giữ được ngươi chủ thần niệm không mất đương nhiên mất đi thức hải về sau tu vi của ngươi hội sẽ rút lui đến c h ú c cơ kỳ phía dưới thế nhưng mà chủ thần niệm không tổn hao gì căn cơ vẫn còn ta nơi này có một môn pháp quyết tập luyện về sau có thể một lần nữa ngưng luyện thức hải về sau từng bước một tu luyện trở về một lần nữa đạt cho tới bây giờ cảnh giới cũng không phải việc khó nói chuyện đồng thời một đạo kim quang đã quang hướng dương vân thần niệm hơi thêm thể nộ lập tức biết rõ đây chính là lý tích san theo như lời có thể một lần nữa ngưng luyện t ứ c hải pháp quyết pháp quyết tên gọi là thiên tâm chính bí quyết thần niệm thô thô xem phía dưới môn pháp quyết này tinh tâm dị thường chữ câu chữ câu ẩn chứa thiên địa trí lý dù cho không có triệt để linh ngộ cũng có thể cảm ứng được một tia đạo vận luận lờ trong đó cùng thiên địa quy tắc dị thường phù hợp pháp quyết này bất phàm tuy nhiên còn không có có thể ngộ hoàn toàn nhưng là dương vân đã kết luận môn pháp quyết này thuộc về đỉnh cấp công pháp có thể một mực tu luyện tới hợp thể kỳ đã ngoài cảnh giới quan trọng nhất là môn pháp quyết này công chính bình h n phù hợp thiên địa đại đạo có thể nói là chính thống nhất bất quá pháp quyết tu luyện nếu như lý tích san quả thật có thể dùng pháp bảo bảo vệ chính mình chủ thần niệm bất diệt tăng thêm cái này bộ pháp quyết quả thật có thể đủ như nàng theo như lời đấy dùng rất tốc độ nhanh một lần nữa ngưng luyện thức hải khôi phục tu vị chỉ là một lần nữa ngưng luyện sau đích thức hải cũng rốt cuộc không phải lúc này thức hải không gian đang ở giang châu phía trên dương vân tâm thần đã bay lên không trung như chim bay đồng dạng quan sát lấy thức hải không gian đại địa trong không gian từng q ọ n g cây n g ọ cỏ đều có thể nói là tinh thần của mình biến thành mỗi một chỗ đều ẩn chứa chính mình chờ mong cùng n g y vọng. cao vút trong mây thông thiên tây, ung dung chạy xuôi ánh trăng sông, còn có rộng lớn kích động biển cả, như thủy tinh sáng chói băng sơn, trên bầu trời vô số tâm nguyện biến thành đời sao, nghĩ đến muốn vứt bỏ đây hết thảy, Dương Vân tâm thần trong cảm thấy từng đợt q u n đau. Tỷ phu, ngươi muốn nhanh chóng hạ quyết đoán, thiên giận nhìn xem không có động tác, kỳ thật đang tại thể ngộ phá giải cái không gian này quy tắc, chậm một chút nữa ngươi liền tự hủy thức hải đều làm không được rồi. Lý Tích san suốt ruột địa thuốc dùng nói, Dương Vân phục hồi tinh thần lại, hắn cũng biết lúc này kéo dài một phần t i u nhiều một phần nguy hiểm, nhưng là cái này lựa chọn thật sự quá khó khăn. Hai cái phương pháp tại tự hủy thức hải phương diện đều là giống nhau. Lý Tích San phương pháp là muốn chính mình chủ thần niệm theo nàng cùng một chỗ thoát đi. Ngay sau một lần nữa tế luyện bước phát triển mới thức hải, hoặc là chính mình chủ thần niệm không đi, lưu lại cùng thức hải cùng một chỗ hủy diệt sau tại hỗn độn trong một lần nữa diễn biến. Nếu như đem thức hải không gian ví von thành Dương Vân Hải tử, Lý Tích San phương pháp tự u là vứt bỏ hiện tại đấy, mặt khác tái sinh một cái, thành công khả năng tại bảy thành đã ngoài. Mà Dương Vân phương pháp là lại để cho thức h ạ i không gian chuyển thế trọng sinh, cái này khó khăn nghìn lần v à lần, thành công khả năng liền một thành đều không có. Dương Vân bút lập đầu thuyền, ánh mắt chăm chú nhìn không trung đầy sao bên trong đích một khỏa. Lý Tích San theo Dương Vân ánh mắt trông đi qua, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, mở miệng nói: Ta biết rõ ngươi không bỏ xuống được Tam tỷ, thế nhưng mà trừ phi tu luyện tới người chết như đèn diệt, thiên đạo tựu là như thế. Dù cho còn tồn giữ lại một tia khả năng, nhưng kỳ thật cũng xa vời cực kỳ. h u n g chi ngươi nếu hôm nay cửa hải này đều gây khó dễ, đ à m gì lại để cho Tam tỷ chuyển thế? Muốn là cả không gian đều bị thiên giận thôn phệ, Tam tỷ mới thật là vạn kiếp bất phục. Lý Tích San nói chúng rồi Dương Vân tâm sự. vô luận từ phương diện nào đến xem đáp ứng Lý Tích San phương pháp đều là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng mà cái kia đồng thời cũng ý nghĩa Dương Vân buông tha cho t h ứ c Hải không gian hiện hữu hết thảy, kể cả triệu giai biến thành cái kia khoảng ngôi sao. Dương Vân đuôi lông mày nảy dựng trong nội tâm đã có chỗ quyết đoán, dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội, chỉ cần còn có hy vọng, chính mình tuyệt không buông tha triệu giai cùng từng đã là chí nguyện to lớn. Lý Tích San cấp cấp hô Dương Vân, ngươi đ ừ n g bên bên ngoài còn có một người chờ ngươi cứu, ta sẽ không thay ngươi đi cứu nàng đấy. Lý Tích San nhìn ra Dương Vân quyết định, nóng vội phía dưới ném ra đòn sát thủ. nghe vậy hắn ngạc nhiên đ ệ u nhìn qua Lý Tích San, Long v ỉ phỉ, phỉ tại bên ngoài độc đấu hoang long phân thân, tình hình cực độ nguy hiểm, hắn đang muốn thỉnh cầu Lý Tích San đi cứu viện, mà chính mình phát động t h ứ c hải không gian tự hủy. Dương Vân, ta biết do ngươi muốn lợi dụng hỗn đ ộ n h u y ề t khí, thử một lần nữa diễn biến ra một phương chân thật thiên đấy. Thế nhưng mà đây là cực nguy hiểm một con đường, thiên địa sớm đã mở, đại đạo đã định, không cần phải nữa xuất hiện loại này tình thế hỗn loạn, ngươi làm như vậy xúc phạm thiên đình tối kỵ, không chỉ nói thành công hy t r ô n g không đến vạn nhất, cho dù may mắn thành công, thiên đình hội sẽ phát động sở hữu tất cả lực lượng đối phó ngươi. đến lúc đó cho dù ngươi có thể đối kháng đến thế gian thiên quân hoặc là tinh quân, một khi thiên đ ỉ n h lôi bộ đến đây thảo phạt hoặc là trực tiếp đế quân lâm thế, ngươi tuyệt đối không cách nào đối kháng đấy, vất vả tu luyện đến hết thể hóa thành cho bụi, tam tỷ cho dù có thể chuyển thế, cũng chỉ là càng thêm thương tâm khổ sở kết cục, ngươi ngàn vạn không muốn tự lầm. Dương Vân cười nhạt một tiếng, đừng bảo là ta và ngươi đạo bất đồng, ngươi tu chính là quả, ta kiếp này tu chính là bởi vì, cho dù chân tướng như ngươi nói vậy, ta cũng không hối hận, tin tưởng giai giai nàng cũng đồng dạng, ngươi hay, vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Sư Minh nói rất hay. Theo một tiếng quát, toàn thân đấm máu Long Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện tại Dương Vân bên người. Phỉ Phỉ, Dương Vân một bà đợi lấy lung lay sắp đổ Long Phỉ Phỉ. Dương Vân đã cho Long Phỉ Phỉ một đạo mật phù, nàng t u y thời có thể chuyển rời tiến thức hải không gian, vốn là làm cho nàng tránh né nguy hiểm lúc dùng đấy. Long Phỉ Phỉ kiêu ngạo mà giơ tay lên trong một khỏa ó n g ánh sáng chói bạo châu, xem, hoang long long châu. Một câu lời còn chưa dứt, một búng máu phun tới, đem long châu n h u ộ m được đỏ bừng. Long Phỉ Phỉ cùng hoang long phân thân đánh nhau ở vào tuyệt đối hạ phòng, chỉ là dựa vào ly hạt túi. Ánh t r ă n g Con t o y cùng b ắ t Bộ Thiên Tâm Khóa cùng h o a n g Long chiến đấu, mấy lần càng là phân đấu quên mình địa dùng thân thể ngăn trở hướng về Dương Vân công kích, bị thương đã không nhẹ. Lúc này Thiên Kiếp đã tiến vào khâu cuối cùng, nhưng là cuối cùng một lớp kiếp lôi nhưng lại uy lực lớn nhất đấy. Trên bầu trời giăng khắp nơi hơn m 0 ờ i đạo màu đen kia chớp đồng thời rơi xuống, liền h o a n g Long phân thân đều không thể không tạm l á n h mũi nhọn. Long Vị phỉ, phỉ lại vào lúc này liều mạng, nàng dùng ly hận túi cuốn lấy chính muốn chạy trốn h o a n g Long, đem Dương Vân bản thể đưa đến Ánh c h ă n g Con Toi ở bên trong, kéo sở h ữ u tất cả kiếp lôi phóng tới h o a n g Long. h o a n g Long dù sao chỉ là phân thân, cảnh giới mặc dù cao. bản thể nhưng chỉ là kết đan kỳ tu vị lúc này tại thiên kiếp trong hóa thành cho bụi chỉ cái tàn để lại một k h ả a lòng châu ánh trăng con t o i bị phá hủy ly hận túi trọng thương tại cửu liên hoàn cùng long phỉ phỉ dốc sức liều mạng dưới sự bảo vệ dương vân bản thể rốt cục bình yên vô sự đã vượt qua thiên kiếp một đống máu phun xong ngay sau đó lại là một ngụm càng lại cũng dừng lại ngừng bất trụ dương vân hai mắt rủ xuống nước mắt đến long phỉ phỉ thương thế quá nặng đi liền kim đan cũng đã nát thật không biết nàng sao có thể đủ chống đỡ đi vào thức hải không gian giúp ta mang cho tỷ tỷ Long Phỉ Phỉ nỗ lực nói xong câu nói sau cùng. Đầu n h i ê n một cái, tựa ở Dương Vân trên bờ vai đã mất đi ý thức. Ha ha ha. Dương Vân lúc này lại trường âm thanh bật cười. Hắn ống tay háo h ấ t lên, người đã bay khỏi Lý Tích San nhẹ thuyền, thẳng lên mây xanh phía trên. Nay tịch gì tịch, quân đã người lạ, núi có một này không có cảnh, tâm vui mừng quân này quân không biết. Dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn, khắp nơi c ọ g hưởng. Lý Tích San nhắm mắt lại, k h ỏ e mắt có một vòng nóng ánh hào quang hiện lên. Đem làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc, trong ánh mắt đã là băng hàn một ả n h Khởi. Nhẹ thuyền theo âm thanh mà lên, vạn trượng sóng cả tún tụn ư ơ n g theo. Tại trong tiếng nổ vang dũng mãnh vào một tấc vuông khăn gấm, không trung tiếng sấm ẩn ẩn, toàn bộ thiên địa đều tại phát ra không hiểu rung dậy. Thải Quang lóe lên, khăn gấm mang theo lý tích san biến mất. Sau một khắc khôn cùng sương mù t u â n ra, đem thức hải không gian núi sông triệt để t r e giấu. Chương 296, diễn biến. Chính văn đệ 296 c h ư ơ n g diễn biến. 3.000 dặm thức hải không gian bị sương mù sám chỗ bao phủ, sương mù càng ngày càng đậm mật, đứng tại nguyên chỗ tầm mắt nhiều lắm là lộ ra vài thước. Dương Vân nghịch chuyển hóa sinh bí quyết, buông ra đối với h u n độn b u ổ i khí khống chế, lập tức h u n độn b u i khí bắt đầu thôn vệ đồng hóa thức hải không gian. Quá trình này một khi bắt đầu, liền Dương Vân đều không thể lại nghịch chuyển. Nông hậu dày đặc b u ổ i khí liền hắn thần niệm đều ngăn cách hơn phân nửa. Dương Vân chợt nhớ tới một chuyện, dùng thần niệm nỗ lực đem Mai Lão Đạo ném ra ngoài thức hải không gian. Những năm này Mai Lão Đạo cũng vì chính mình loại không ít linh dược, đem hắn thả ra xem như cho một con đường sống. Vừa làm xong chuyện này, đại đoàn đ u i khí trước mặt đánh tới, Dương Vân thần niệm lập tức h o n g hốt, cảm giác buồn ngủ cực kỳ lập tức muốn lâm vào ngủ say đồng dạng. không thể ngủ lấy Dương Vân âm thầm nhắc nhở chính mình đến bây giờ Dương Vân cũng không biết như thế nào mới có thể một lần nữa diễn biến hỗn độn nhưng lần này trong đó tuyệt đối không thể mất đi ý thức một khi không có chính mình thần niệm chủ trì thân thể của mình pháp lực trí nhớ ý chí chấp niệm tính cả t h ứ c hải trong không gian hết thảy đều bị mở m ị n b ụ i khí nuốt hết đồng hóa biến thành b ụ i khí bên trong đích một phần tử không còn có một lần nữa diễn biến thành công hy vọng Dương Vân đau khổ kiên trì cảm giác mình thần niệm phạm vi không ngừng thu nhỏ lại theo toàn bộ t ư c hải không gian xuống đến 1.000 d ặ m 1 0 0 t r m giảm đến cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm trưởng cảm ứng phạm vi, thiên giận không biết bị tiêu diệt có hay không, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. dương vân bắt đầu thử dùng thần niệm phát động hóa sinh bí quyết, ý đồ đem hỗn độn đồng hóa tiến trình lần nữa g ô i chuyện, một lần nữa diễn biến ra thức hải không gian. thần niệm phát ra sau như là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào, ngược lại chính mình thần niệm lần nữa suy yếu, chỉ còn lại có tầm hơn 10 t r ư ợ n g phạm vi, quả nhiên là không được sao? dương vân thở dài một tiếng, lúc này theo xương mũi d y đặt ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cười nhạo, thiên giận thanh âm trực tiếp tại dương vân thần niệm trong vang lên. Ngươi như vậy không được. Ngươi không có bị hỗn độn đ ù ổ i khí thôn v ệ Hỗn độn đ ù ổ i khí. Ngươi như vậy gọi cái này tổ nguyên chi khí. Tiểu tử, ta thế nhưng mà khai thiên tích địa đến nay nhóm đầu tiên tu sĩ. Lúc kia trong trời đất khắp nơi đều có lưu lại tổ nguyên chi khí. Ngươi vậy mà vọng tưởng dùng thứ này để đối phó ta. Không đúng. Hỗn độn đ ù ổ i khí có thể hóa vật vật. Cho dù ngươi khôi phục nguyên lai tu vị cũng chưa chắc có thể chống cự nó đồng hóa. Ta hiểu được. Ngươi biết hỗn độn diễn biến phương pháp. Ta tự hủy thức hải không gian đã ở ngươi trong kế hoạch của. Phản ứng rất nhanh. Không tệ. Ta biết rõ. Thiên i ậ n nói xong câu đó sau đã trầm mặc sau nửa ngày lại mở miệng nói, ngươi không cầu ta cho ngươi biết sao? Dương Vân nói, nếu như ta cầu ngươi, ngươi sẽ nói sao? Thiên g i ậ n ha ha cười cười, đương nhiên không biết. Bất quá ngươi không thử một chút, làm sao biết một điểm hy vọng đều không có? Có lẽ ta nhất thời mềm lòng đâu này. Ngươi đã giúp ta đại ân, hiện tại ta đã biết rõ xác thực có thể một lần nữa diễn biến hỗn độn, cùng hắn lãng phí thời gian cầu ngươi, không bằng ta tự mình tới tìm được. Thiên g i ậ n có chút thưởng thức nói, đúng vậy, ngươi rất đối với ta khẩu vị. đã như vậy ta t i u không tại hỗn độn diễn biến thời điểm cho người quấy rối xem cơ duyên của ngươi cùng ngộ tính a t h ứ c hải trong không gian trở nên một mảnh yên lặng thiên giận không còn có mở miệng dương vân đau khổ suy tư về tại hỗn độn trong không gian thời gian t ự a hồ cũng đã mất đi ý nghĩa dương vân không biết mình suy tư lĩnh nộ bao lâu phản phất là ngắn ngủn một cái chớp mắt lại phản phất là dài d ò g buồn chán cả đời nhưng vẫn nhưng không có suy tư đến đáp án lúc này hắn thần niệm phạm vi đã thu nhỏ lại đến thân thể trung quanh hai thước như bị cuồng phong quét đèn tẩy như lửa lung lay r ụ d i ệ t thần niệm trở nên càng ngày càng trì đ ộ n hiện tại không chỉ nói lĩnh nộ diễn biến hỗn độn huyền bí, liền duy trì suy nghĩ đều trở nên gian nan. Tại hoàng hốt tầm đó, Dương v â n bỗng nhiên rộng mở trong sáng, ta làm gì biết rõ như thế nào diễn biến hỗn độn. Chuyện này t i ê n Dận tự nhiên sẽ đi làm. Nghĩ thông suốt này tiết về sau, Dương v â n rỡ xuống trong nội tâm bao p h ụ c Lúc này ý niệm của hắn đã dần dần hoàng hốt, chỉ cái có cuối cùng một tia thanh minh, thật giống như đem ngủ không ngủ chi tế, các loại nhớ lại cùng tưởng niệm không bị khống chế địa đủ ủn n kéo đến. Kiếp trước kiếp nầy từng m à n như như nước chảy tuôn ra qua, Dương v â n đã phân không rõ nào là trí nhớ của kiếp trước. nào là kiếp nảy phát sinh đấy, thậm chí phân không rõ chân thật c ù n g vô căn cứ. đến cuối cùng, dương vân thần niệm hóa thân hoàn toàn bị hỗn độn đuổi khí đồng hóa, đã không có bất kỳ hình thể tồn tại dấu hiệu, đã không có vật dẫn, ý niệm cũng cơ hồ không cách nào gắn bó xuống dưới. dương vân quên thân phận của mình, tính danh, thân ở phương nào, cuối cùng liền tư duy cũng đình chỉ, chỉ ở trí nhớ chỗ sâu nhất đọc lại mấy thân ảnh. một bộ áo đỏ từ trên trời giáng xuống triệu g i t h ổ hết hôn mê tại ngực mình long vĩ v còn có chữ khắc vào đồ vật trong nội tâm chưa bao giờ quên mất cùng chính mình cùng nhau thưởng thức t r a n g sáng gia nhân. Bụi khí tràn ngập, phân không xuất ra cao thấp cao thấp, không có sâu cạn độ dài, hết thể giống như là hỗn độn không khai lúc cảnh tượng. Đông dương, cái này phiến đơn điệu tịch mịch trong không gian xuất hiện một vòng yếu ớt màu bạc tia chớp. Đột nhiên xuất hiện chính là một khoảng ngân tinh, hơi mang l o i ra, mỏng địa cơ hồ không thể nhận ra cảm giác sự hiện hữu của nó. Nhiều lần cơ hồ muốn giọt á ắ t nhưng vẫn là hương nạnh địa dự vững được xuống. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều tia chớp xuất hiện tại bốn phía, một khỏa tiếp một khỏa ánh sao sáng theo h ồ n g mông trong ngưng tụ ra đến, như là trên đời lộng lẫy nhất bảo thạch. 3 Khư cảnh, đầu mùa xuân. Khoảng cách lúc trước hoang thú quy mô công kích nguyệt lượng thành đã qua 10 năm, 10 năm trong khư cảnh đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Hoang thú bảy bại l u i về sau, không nớt mưa to rơi xuống suốt một năm, nguyệt lượng thành đông hồ nước triệt để vững chắc xuống, mưa tạo thành mới đích dòng sông, vượt qua thành nam hợp thành nhập hồ lớn, nguyệt lượng thành theo một cái ruộng cạn thành thị, biến thành lâm giang ôm hồ vùng xuống nước. Loại biến hóa này lại để cho nguyệt lượng thành quanh thân lương thực sản lượng so năm đó tăng trưởng mấy chục lần, cung cấp nuôi dưỡng miệng người cũng nhiều gấp 10 lần đã ngoài, tăng thêm những năm này hướng tây hướng bắc không ngừng xây dựng thêm. đã đã có được thiên hạ hùng thành khí thế. Song khi sơn mưa to, lại làm cho nguyệt lượng thành các cư dân khổ không thể tả, tăng thêm hoang t h ú nhóm, đám bọn họ tạo thành phá hư. Rất nhiều người lựa chọn di chuyển, bọn hắn tại rời xa nguyệt lượng thành địa phương định cư xuống, nhưng là theo nguyệt lượng thành học tập đến chi thức không có quên, một người tiếp một người mới đích si ti s ệ t tại khư cảnh cả vùng đất mọc lên như nấm, những cái kia bởi vì khoảng cách xa xôi không có gia nhập nguyệt lượng thành bộ lạc, nhau nhau sát nhập. Đến những này mới phát trong thành thị. 10 năm, nhân tộc tại khư cảnh đại lục trọng mới quật khởi đã là không tranh giành sự thật, đã bị nguyệt lượng thành thắng lợi ủng hộ. Vô số bộ lạc dân tụ tập lại, vòng lên thành thị, tổ chức quân đội, mở cánh đồng hoang vu, đem phạm vi lãnh địa một chút mở rộng, đem ngày xưa tung hoành trên vùng quê hoang thú đuổi vào thâm sơn, rừng rậm, đ ầ m lầy. Nhất độ s ộ có thể nói thần tích đồng dạng biến hóa phát sinh ở bầu trời. Nguyệt lượng thành cuộc chiến sau đích một tháng, biến mất mấy ngàn năm bầu trời đêm một lần nữa bao trùm k h ư cảnh đại địa. Nguyệt lượng trên thành không trăng sáng không bao giờ nữa là pháp trận hình thành ảo ảnh, nàng thoát ly pháp trận phạm vi, dùng băng bạc khí thế bắt đầu vận hành tại phía t r â n trời, đồng thời tản mát ra vô cùng vô tận nguyệt hoa linh khí. ngàn vạn đếm cũng đếm không xuể đầy sao vây quanh trăng sáng, dị vãng chỉ ở tổ tiên lưu truyền tới nay tập tranh trong nhìn thấy qua như vậy cảnh đẹp, không có một cái nào khư cảnh người không là này kích động địa trào nước mắt. Mặt trời cũng không còn nữa mở nhạt nhăn sắc, đem làm hắn cao đi phía chân trời lúc, đỏ thâm cực nóng, hướng đại địa tàn lấy quan cùng nhiệt nóng. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm tuần hoàn, cùng ngày địa quy tắc khôi phục bình thường về sau. Đại địa, dòng sông, hải dương, khư cảnh từng cái nơi hẻo lánh đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cổ đắng linh khí một lần nữa hàng lâm, phảng phất trong một đêm. cư cảnh trong nhiều hơn vô số thích hợp tu luyện động thiên phúc địa bốn mùa tuần hoàn cũng lần nữa khởi động mọi người tại mùa xuân gieo hạt trời thu thu hoạch mùa hè tại dưới ánh mặt trời chói chang vung m ồ hơi như mưa vào đông tại băng thiên tuyết địa ở bên trong giấy lên ấm áp bếp lò cư cảnh bên trong đích người không dùng v i khổ đã chịu mấy ngàn năm mở nhà tạm đạm thời gian bọn hắn đem đây hết thảy coi là thượng thiên ban â n không có có hy vọng thời gian không có có bất cứ người nào nguyện ý lần nữa kinh nghiệm vô luận là nông phu thợ săn hận tử binh sĩ hay vẫn là cao cao tại thượng tu luyện giả bọn hắn dùng riêng phần mình phương pháp vất vả cần cù địa làm việc tay chân lấy đem khư cảnh trở nên càng ngày càng hơn xinh đẹp trời đông già rét đi qua lại là một năm xuân tới đến nguyệt lượng thành hôm nay cử hành long trọng tân xuân tế vì năm gần đây lương thực thu hoạch khẩn cầu mùa thu hoạch tại ngày hôm nay mọi người hội sẽ xuất ra tổn c h ữ một đông lương thực cùng rượu sỏ vào chính mình hoa lệ nhất tươi đẹp của não cùng hàng xóm người mở tiệc vui vẻ một hồi tại thành thị trung tâm thánh nữ sẽ đích thân chủ trì tế điện những năm này thánh nữ càng ngày càng sâu cư trốn tránh đây cơ h i là nàng một năm gian ở giữa duy nhất tại công chúng nơi xuất hiện cơ hội. Vì thấy thánh nữ thiên nhan, không thiếu có người theo mấy ngàn dặm bên ngoài chạy đến. Bọn hắn mang theo tứ phương hàng hóa, cũng sẽ ở ngày hôm nay tại phồn hoa phiên chợ trong bán ra. Thị trường lớn hơn người cũng nhiều, hôm nay trên chợ đã tới rồi rất nhiều áo quần l ỗ lăng người. Bọn hắn xem xét cũng không phải là Nguyệt Lượng thành bản địa cư dân. Thao, 20, lấy kỳ kỳ quái quái khẩu âm, cái này t r à n g diện tại Nguyệt Lượng trong thành sớm đã nhìn quen lắm rồi. Một đội ăn mặc áo đỏ võ sĩ, như là sao quanh ă n g sáng giống như, đem một cái phấn điêu ngọc m ạ i giống như tiểu nữ hài h ộ ở bên trong. Dọc theo đại đạo hành tàu lấy, đáng tiếc bọn hắn không phải người địa phương, căn bản không biết tại con đường này chạy về thủ đô đi nguy hiểm. Thánh nữ luôn tới á, không biết từ nơi này truyền đến một tiếng hô, vô số người lưu theo phố lớn ngõ nhỏ trong tôn gia, lập tức đem có thể cũng chỉ 6 0 khung xe ngựa đại đạo chắn được chật như nêm tối. Thánh nữ lâu n à y thánh nữ đi tới chỗ nào rồi hả? Mọi người ở mỹ địa kêu to lấy, chen chúc lấy, cái kia đội áo đỏ võ sĩ lập tức lọt vào dòng người trúng kích, bọn hắn nỗ lực duy trì lấy, lại đẩy lại l á c vào, thế nhưng mà hay, vẫn là không thể tránh né địa bị s ô n g r ố i loạn đội hình. đám người tựa như hồng thủy, các võ sĩ tuy nhiên mỗi người đều có chân khí tại thân, thế nhưng mà thật sự quả bất địch chúng. Loại này tràng diện lại không thể rút ra vũ khí chém lung tung, chúng chi nguyệt lượng thành thế nhưng mà nơi n g ọ a hồ t à n g long, tùy tiện một cái bình thường trung n h â n nhân đều có thể là nguyệt lượng thành hộ vệ đội thậm chí r ư ợ c hộ kỵ sĩ đội đội viên đã tham gia đã lan truyền thành thần thoại giống như nguyệt lượng thành cuộc chiến. Các võ sĩ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, còn gọi là lại hô, dùng cánh tay tạo thành một đạo phong tuyến, lại không phát hiện bọn hắn bảo hộ đối tượng, c o n ngưi đảo một vòng, xem xét cái lỗ hổng, một đầu chui vào đám người trong khe hở. đám người mặc dù m ậ t thế nhưng mà áo đỏ tiểu nữ hài linh hoạt giống như đầu cá bơi, đông cuốn tây tránh, rất nhanh đem các võ sĩ vung được nhìn không thấy bóng dáng. chương 297 thường vượng đệ 297 chương thường vượng nhìn thấy tùy tùng đã nhìn không thấy rồi, áo đỏ tiểu nữ hài đắc ý bắt đầu ở trên đường cái đi dạo, nguyệt lượng thành hội tụ khắp nơi đặc sản, ngọc đẹp hàng làm cho nàng không thể nhìn, không có qua bao nhiêu thời gian, nữ hài bụng đã c h ố n g đỡ đầy các loại mỹ thực, trên đầu, trên người nhiều hơn vài kiện rất khác biệt tiểu đồ chơi, sau lưng hai cái chọn lấy tràn đầy trọng trách tiệu phu, nhắm mắt theo đuôi đi theo. áo đỏ nữ hài mỗi lần trả tiền dị thường thông khoái, cơ hồ theo không trả giá, cũng không muốn lấy lẻ, ra tay t i ể u là một hạt một hạt n g â n qua. ẩn ẩn còn có thể trông thấy trong ví lộ ra kim châu bảo thạch kia chớp. Hai cái tiệu phu lướt nhau, gật gật đầu, hắn một người trong đụng lên đi nói ra: Tiểu cô đương, những thứ kia không được tốt lắm, nếu đến chợ phía tây phố, chỗ đó đồ vật mới được là chọn cũng muốn theo hoa mắt. Thật sự, n g ư ờ i không có gạt ta. Cái khác tiệu phu vội vàng đến gần, a nha, cái này nguyệt lượng thành người nào không biết chợ phía tây phố đại danh, ta g ì hai cùng lưu đại hai cái khuôn v ắ c mấy năm này. mang quá khứ đ í c h khách nhân không có 100 cũng có 80, không có nói không hài lòng đấy. k h i hỉ, vậy các ngươi cũng mang ta đi à? Hai cái tiểu p h u đại hỉ gấp phân ra một cái phía trước dẫn đường. Đông đi tây ngoặt, con đường càng ngày càng vắng vẻ, dòng người dần dần rất thưa thớt bắt đầu. Phía trước dẫn đường Lưu Đại mắt lế hồi liếc mắt nhìn, nhìn xem tiểu cô nương cao hứng bừng bừng theo sát, một điểm hoài nghi bộ dạng đều không có, âm thầm cảm thán một tiếng. Tiểu hai tử tiểu là dễ bị lừa, làm lần này mua bản có thể qua vài năm ngày tốt lành rồi. Rốt cục ba người tới một đầu khúc trên h ẹ nhỏ. c u n g quanh một bóng người đều không, Lưu Đại dừng lại, q u n t xuống quăng g á n h trở lại cười nói, đến địa phương rồi. Áo đỏ nữ hài hỏi, nơi này chính là chợ phía tây phố, bán thứ đồ vật đây này. Lưu Đại duỗi ra bàn tay lớn đã nằm đến, nói ra, ngươi đem hầu bao cho ta, thứ đồ vật chúng ta thay ngươi đi mua. Nguyên lai các ngươi là t ậ c Tiểu nữ hài bừng tỉnh đại nộ g giống như hô, Lưu Đại lộ ra hung ác hình dáng, chúng ta tiệu là t ậ c Mau đưa hầu bao giao ra đây, chúng ta tiệu không tổn thương ngươi. Nói xong câu đó, tại Lưu Đại trong dự đoán, tiểu nữ hài có lẽ sợ tới mức hoa o a khóc lớn. sau đó chính mình lại đe dọa vài câu, hầu bao tiểu nhẹ nhõm đến t a y đột nhiên hắn cảm giác không đúng lắm, trước mặt tiểu nữ hải trong mắt không có một tia sợ hãi, ngược lại chớp động lên hương phấn hào quang. thường võ bọn hắn không có nói sai, nguyện lượng thành thật sự có ta. lời còn chưa dứt, tiểu nữ hải như mèo đồng dạng nhảy dựng lên, hóa thành một đạo hồng ảnh vọt tới lưu đại. ở phía sau gì hai xem ra, tiểu nữ hải nhất định là sợ t r ắ n g v á n g nhất định sẽ bị đồng bạn một cái tắt phiến trở về. sau một khắc gì hai mở to hai mắt nhìn, bóng người giao thoa mà qua, tiểu nữ hải ê m đẹp đừng đấy, lưu đại thì thôi kinh, trải qua. k ế trên mặt đất ôm đau bụng hô không thôi các ngươi cái gì bổn sự đều không có còn tưởng là t ặ tiểu nữ hài bất mãn nói gì hai cả kinh dừng lại lúc này lưu đại dây ruổi lấy hô lên một câu nàng hội sẽ chân khí mau gọi người các ngươi còn có đồng l o a mau gọi mau gọi gì nhị liên bể b ụ n móc ra một cái cái còi dùng sức thổi bay đến bén nhọn coi h u y ế t vang lên một trường ba đoạn về sau tiểu nữ hài hỏi thổi xong rồi hả gì hai người g ố c nhẹ gật đầu chỉ thấy một đạo hồng quang đánh tới không đợi kịp phản ứng trên bụng tiểu đã trúng một kích một cổ hàn khí như như lao tử đâm tiến đến, quay đến ruột như muốn đứt rời giống như kịch liệt đau nhức không n t hai cái g i ả kiệu phu đều té trên mặt đất h ô thống lăn mình quay cuồng, đụng ngã lăn hàng t r ọ n các loại vụn vặt vãi đầy mặt đất. a, ta mua đồ vật. tiểu nữ hài rất là tiếc một tiếng, được rồi, các loại đợi sẽ tìm được những kẻ trộm, khẳng định có thiệt nhiều thứ tốt. chính m i mỹ nghĩ đến, chỉ nghe thấy trước sau đường tắt đều truyền đến giày đặc tiếng bước chân. nhiều người như vậy, trước sau góc cơ hồ đồng thời tuôn ra người đến, đã xuất hiện thì có 10 cái, đằng sau còn không biết theo bao nhiêu. xông lên trước người chứng kiến hai cái đồng loa trên mặt đất lăn mình quay cuồng nhưng hiện trường chỉ có một cái tiểu cô nương kinh nghi đ i ệ u dừng lại đem hai người n â n g dậy đến quát hỏi ai làm hay sao chạy chỗ nào rồi hả hai người đau đến lời nói đều nói không nên lời chỉ là dùng ngón tay lấy tiểu nữ hải nàng không đợi những đồng bọn kịp phản ứng tiểu nữ hải đã xuất thủ chỉ thấy một đoàn màu đỏ trong đám người gọi tới gọi lui đến mức người vạm vỡ nhóm đám bọn họ nhao nhao ngã quỵ nàng biết võ công ngạnh điểm quan trọng mau gọi các lão đại a đau chết ta liên tiếp tiêu thảm tiết h ở bên trong, xen lẫn tiểu nữ hài tiếng cười như chuông bạc. lúc ban đầu b ố i r ố i về sau, ăn cướp một đám người ngã xuống bảy tám cái, người còn lại k ị p phản ứng. đối thủ chỉ có một cái tiểu cô nương, tốc độ nhanh được kinh người. hơn nữa có một loại quỷ dị chân khí có thể đem người đánh bại, vì vậy người còn lại tụ cùng một chỗ, lẫn nhau che chở lấy hướng chính giữa để ép. quả nhiên tiểu nữ hài di động không gian càng ngày càng nhỏ, lập tức muốn lâm vào đang bao vây, không ngờ nàng một dậm chân, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xoát chui lên bên cạnh nóc nhà. tiểu nữ h i còn chưa tới chân khí lăng không đả thương người cảnh g i ớ i thò tay theo nóc nhà nhấc lên hạ mãi nói bóp nát chiếu xuống mặt loạn đánh không tốt nàng phòng trên rồi nhanh chuyển cái thang đến đầu đất nàng linh hoạt như vậy tha dây t ử đi lên có thể bắt lấy sao nhanh cùng ta cùng một chỗ cởi ván cửa ngăn cản thoáng một phát tiểu nữ hải cao hứng bừng bừng địa đem từng thanh t h o á i n g ó i hướng phía dưới ném đi đánh cho một đám người đầu rơi máu chảy ha ha ha thực làm ộ t đám kẻ trộm ngu ngốc ta đánh tiểu nữ hải tiếng cười còn không có đình chỉ xoát xoát lưỡng đạo thanh sắt thân ảnh đồng dạng chui lên nóc phòng tiểu gia hỏa nhà của ngươi đại nhân đâu ai giáo công phu của ngươi cầm đầu một cái giữ lại ba t r ò m dâu đại hán quát hỏi i -a, a a a đã đến hai người cao thủ áo đỏ nữ hải đem trong tay toái mái ngói toàn bộ ném đi qua cầm đầu đại hán tức giận hừ một tiếng cánh tay vung lên chỉ thấy một đạo mịt mở bạch quang sáng lên bay tới mái ngói đụng ở phía trên lập tức vỡ thành từng đoàn từng đoàn bụi đón gió bay ra chứng kiến đối phương chân khí như thế hùng hậu tiểu nữ hải quay đầu bỏ chạy lưỡng đại hán ở đâu chịu bỏ qua phân tả hữu công kích từ ba phía đi qua tiểu nữ hải cố ý hướng nhiều người địa phương bỏ chạy thế nhưng mà đối phương có hai người chia nhau bọc đánh chặn đường bất đắc d i chỉ có thể hướng thành bên ngoài phương hướng chạy tới hai cái đuổi theo người cũng không đ ổ i tiểu lang ngăn chặn tiểu nữ hải trốn hướng nguyệt lượng trong thành đường đem nàng hướng vắng vẻ địa phương đ ổ i tiểu nữ hải một bên chạy còn một bên quay đầu lại hô hai cái đánh một cái không biết xấu hổ ra chờ ta đem thưởng võ bọn hắn tìm trở về cùng các ngươi tính sổ ta nhìn ngươi hay vẫn là ở lại chúng ta tại đây làm khách ta đông dương phía trước lại xuất hiện một cái trên mặt có chứa vết sẹo đại hán v ẻ mặt âm trầm địa ngăn chặn đường đi tiểu nữ hải vội vàng u ố n biến hương né tránh vết sẹo mặt kinh thường địa vung tay lên Tiểu nữ hải quanh người không khí lập tức như động lại đồng dạng, thân hình thoáng một phát chỉ hoan c h ậ m lại. Không xong, gặp chân khí phóng ra ngoài cao thủ, tiểu nữ hải bị định trên không trung, bất quá nàng không có bối rối, thò tay cố gắng hướng trong lực tìm kiếm. Tiểu tại cầm đầu vết sẹo mặt duy trì lấy phóng ra ngoài chân khí, hai cái đồng loa chính nhào đầu về phía trước. Tiểu nữ hải muốn đào hộ thân phủ chú thời điểm, mảng lớn bạch quang tránh bỏ ra tất cả mọi người con mắt, đón lấy cũng cảm giác thân thể xiết chặt, dưới chân không còn, trung u a n h tất cả đều là dâng lên đại đoàn mây sương ngủ thân thể lung la lung lay không bị không chế. Ngắn ngủ một lát sau. Dị trạng biến mất, bốn người còn bảo trì nguyên lai like động tác, thế nhưng mà trung quanh cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Mới vừa rồi là tại thành thị biên giới khu trên nóc nhà truy đuổi, nhưng bây giờ là ở một khối hình thành trên đất trống, trung quanh giải lấy mấy sắp xếp thô lậu nhà gỗ. Tiểu nữ hải xoa xoa mắt, thấy rõ tình cảnh của mình về sau, kinh ngạc địa h á to miệng, cờ cờ ý t ờ t tê, tê một tiếng, một kiện nhà gỗ cửa bị đẩy ra, chậm rãi đi ra một cái áo trắng quần trắng nữ tử. u i cho ăn, là ngươi d ợ trò đem ta lấy được sao? Không được vô lễ, vết x ẹ o mặt giận dữ mắng mỏ một tiếng, cùng hai người khác t ú i người hạ bái. tham kiến thánh nữ, nguyên lai nàng tiểu là thánh nữ, tiểu nữ hài v ụ n trộm r ò xét, chứng kiến bạch thi nữ tử cái k i a trương bất nhiễm một tia bụi mù bình yên khuôn mặt, trong nội tâm vừa vui mừng lại kinh ngạc, nàng nhìn về phía trên so mù mù còn trẻ đây này, thánh nữ háy i c h ầ m rãi mở miệng, ngươi là tôn không tổn thương a? vết x ẻ o mặt kích động địa đáp, đúng vậy đúng vậy, thánh nữ ngài còn nhớ rõ tên của ta, nhớ rõ, năm đó hoang thu xâm lấn nguyệt lượng thành, ngươi là thành vệ tiểu đội trưởng, trên mặt tổn thương cũng là lúc kia lưu lại a, vâng, mười năm rồi, ngươi có lẽ cũng đã xuất ngũ. như thế nào hiện tại làm khởi khi dễ tiểu nữ hài sự tình tôn không tổn thương hổ thẹn địa túi lầu xuống ta cũng không biết đều là phía dưới người làm ra đ ế n đấy hai in ó i mấy năm này ngươi bỏ mặc bọn thủ hạ ép mua ép bán khi dễ nơi khác khách thường bại hoại nguyệt lượng thành thanh danh hiện tại thời gian sống khá giả rồi khả nhân tâm cũng rối loạn những sự tình này nhi ta cũng quản không đến cũng không nên ta quản nhưng là lần này tiểu cô nương này là cháu gái của ta ta mới có thể thò tay tôn không tổn thương sợ hai nói ta tuyệt đối không biết à nếu như biết là thánh nữ đại nhân n g à i thân nhân chúng ta một vạn cái lá gan cũng không dám mạo phạm à, thực đánh tiếp các ngươi cũng chưa chắc khi dễ được nàng. chuyện này coi như xong, bất quá ngươi những cái kia mua bán về sau không nếm ở vâng, chúng ta nhất định nghe thánh nữ phân phó của đại nhân. ngày mai ta liền mang theo thủ hạ đi thành Bắc q u á n g thành tràng, lại để cho bọn hắn bằng bổn sự khí lực kiếm tiền ăn cơm. h a i y gật gật đầu, tôn không tổn thương ba người lại c h à o một cái, cùng kính địa lui xuống. các loại đợi mấy người đi rồi, h a i uy đi tới giữ r à táo đỏ tiểu nữ hai tay, tiểu phượng, lần này ngươi quá nghịch ngầm rồi, đem thưởng võ bọn hắn sẽ lo lắng. thánh nữ. Ngươi biết tên của ta. Hải Y n h ẩ n miệng cười, đương nhiên biết rồi. Ngươi là Đông Giá t h à n h thường gia đại danh đỉnh đỉnh tiểu công chúa nha, tiểu phong tử. Ha ha, áo đỏ tiểu nữ hải khó được cường đ ỏ dưới mặt. Nàng tại Đông Giá t h à n h coi trời bằng vùng đã quen, người khác hô nàng tiểu phong tử cũng chỉ đem làm đang khích lệ, nhưng là bị thánh nữ vừa nói lại thật xin lỗi. Hừ, nhất định là thường võ mấy cái tại thánh nữ trước mặt loạn nói láo đầu, trở về muốn hảo hảo dạy bọn họ quí cũ. Nàng oán hận nghĩ đến, kỳ q u á nha, thường võ mấy cái như thế nào sẽ tìm được thánh nữ đấy? Cho dù đem a cha a mẹ chuyển r a đến, cũng không có nhanh như vậy à? ngươi đừng b á n bậy, chuyện của ngươi là ngươi a cha chính miệng nói cho ta biết đấy. Hải y phảng phất nhìn ra t h ư ờ n g phượng tâm tư nói ra, ngươi nhận thức ta a cha. Ha ha, ta như thế nào hội, sẽ, không biết, ngươi a cha là ta nhìn lớn lên đấy, cùng với ta thân đệ đệ đồng dạng. Hải y cười nói, t h ư ờ n g phượng giật mình, nhớ tới phụ thân trước kia kinh nghiệm, t h ư ờ n g phượng phụ thân xuất thân hải y chỗ bộ lạc, cái kia cái tiểu bộ lạc mỗi người quan hệ họ hàng mang cố, di chuyển đến nguyệt lượng thành sau hắn cũng trưởng thành, tham gia hộ vệ đội, cùng hoang thú trong chiến đấu bị thương rơi vào trong nước, bị hồng thủy cuốn đi. May mà trên đường trèo lên một căn thân cây, theo sóng phiêu lưu nhiều ngày về sau, bị một cái bộ lạc thủ lĩnh con gái cứu. Bởi vì cái kia bộ lạc đang tại hướng đông di chuyển, hắn chỉ có thể đi theo hướng đông càng chạy càng xa. Các loại lợi thương thế tốt lên về sau, cũng đã đại yêu ân nhân cứu mạng. Từ nay về sau chưa có trở về Quan Nguyệt Lượng Thành, chỉ là sai người mang hộ trở lại tin tức. Biết rõ nguyên do về sau, t h ư ờ n g Phượng kinh hỉ hô, nguyên lai like ngươi thật là cô cô của ta. Chương 298, biến hóa. t h ư ờ n g Phượng lúc này mới chợt hiểu. nếu như không phải thường vũ trong tay có thánh nữ cô cô tín vật, sao có thể nhanh như vậy tìm được giúp đỡ? cho dù đem đông giả thành thường ra t ê n tuổi báo ra, nguyện lượng thành nhiều lắm là thì ra là điều động thành vệ đội tìm tòi, làm sao có thể làm phiền thánh nữ tự mình ra tay? tốt rồi, ngươi cái này mấy ngày là khỏe tốt đợi ở bên cạnh ta, của ngươi a cha không ở, ta liền thay hắn quản ngươi một hồi. thải y cười nói, thương p h ư ợ n g mừng rỡ, quá tốt á, cô cô, hơn ngươi nói cho ta một chút thánh sư chuyện của người lớn chuyện, ta thích nghe nhất cái này á. thải y thần sắc buồn bã, lập tức lại khôi phục lại, tốt rồi tốt rồi. bởi vì chuyện của ngươi đã chậm trễ tới điện, chúng ta cùng một chỗ mau tới thôi. à nguyên lượng thành đại điện, ta cũng vậy có thể đi được nhìn sao? đương nhiên rồi, ngươi cùng với thị nữ của ta A Châu dừng lại ở cùng một chỗ, lặng lặng yên nhìn đừng lên tiếng là được. quá tốt á. t h ư ờ n g Phượng không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này, nàng Nguyên Lai liền định nhìn tới điện, nhưng là người thật sự quá nhiều, hơn nữa nghe nói ở giữa nhất vòng có thành vệ đội gác, người bình thường căn bản không bỏ vào mới thôi đấy. Thả i gật gật đầu, thò tay giữ chặt Thượng Phượng, một mảnh bạch quang thoáng qua. Thường Phượng mở mắt ra phát hiện mình đã đưa thân vào Nguyệt Lượng Thành Quan Trường. Mặc thằng đứng đồng phục thành vệ đội viên hình cái vòng trên hai, tách rời ra nặng nghề đám biển người như thủy triều. Từ bên ngoài truyền đến ngàn vạn mang theo ta cùng nhiệt h u y ê náo thanh âm. Thường Phượng cảm giác mình đặt mình vào ở sóng cồn ăn mòn trên hải đảo. Rất khó tin tưởng như thế kích thước sóng người sẽ bị mỏng manh một tầng thành vệ đội viên ngăn cản. Bất quá khi nhìn đến hộ vệ đội viên trên người cũng lóe ôm ồ m ồ m ồ ồ ồ một tầng bạch quang về sau. Thường Phượng bình thường trở lại. Đến gần hành lễ đài cao, vây đứng hơn 100 người, quần áo bọn hắn khác nhau, một cái trong đó góp hơn 10 người áo xem băng. Mơ hổ có cổ khí thế xuất trận, giống như là trong bức tranh đi ra tiên nhân. Bọn họ đại khái đều là tiên sư đi, hộ vệ đội viên trên người pháp thuật đoán chừng đều là bọn họ thả ra. t h ư ờ n g phượng thẩm nghĩ, có thể ở vòng trong người đều rất có thân phận, trừ tu sĩ bên ngoài, còn bao gồm thành chủ, d ự c hộ kỵ sĩ trưởng, đại bộ lạc trưởng lão cùng với đường xa đến đây quan lễ nơi khác thành chủ. Nếu như t h ư ờ n g phượng cha mẹ có ở nơi đây, tất nhiên cũng sẽ có vị trí của bọn họ. Đem t h ư ờ n g phượng giao cho thị nữ của mình Á Châu, thả y một thân một mình chậm rãi leo lên tới thay. Một cái lông mày bạc trắng trưởng giả cao giọng nói. n g h i thức tế lễ bắt đầu, n g h i thức tế lễ bắt đầu, n g h i thức tế lễ bắt đầu. Tầng tầng lớp lớp thanh em hướng ra phía ngoài c h u y ệ n đi. Vây tụ ở trên quảng trường mỗi người cũng cảm thấy thanh em này phảng phất ở bên tai mình vang lên. Hiện nhiên cái này cũng lại gần pháp thuật. Đám người thoáng cái yên lặng xuống, yên lặng mà cung kính mà chăm chú nhìn trên đài cao Thả Y tất cả hành động. Lần đầu thấy loại t r à n g diện này thường phượng vừa mới bắt đầu cảm thấy mới lạ, ánh mắt không chô ở đông nhìn tây nhìn. Thời gian dần trôi qua theo n g h i thức tế lễ tiến hành. Trang nghiêm trang trọng không khí ảnh hưởng tới nàng. Khi Thả Y ở trên tế đài hạ b á i Phần Phật vô cùng chỉnh tề một tiếng. Ở đây mấy vạn người toàn bộ cúi người xuống, Thường Phượng cũng không khỏi theo sau cầu chúc lên. Ngàn vạn người đi theo Thải Y sớm đã thành thói quen. Từ leo lên tế t h a i bắt đầu, toàn bộ của nàng tâm thần đều đặt ở nghi thức tế lễ bên trên. Yêu kiều hạ bái thời điểm, trong miệng nàng lặng lẽ cầu chúc, hy vọng n g ư ờ i sớm ngày tỉnh lại. Mọi người chúng ta đều đang đợi lấy ngày hôm nay. Thường Phượng cũng dị thường nhỏ giọng nói ra mình mong đợi, Thánh sư đại nhân, nghe nói ngài vì cứu vớt thế giới của chúng ta đã ngủ say 10 năm, Thánh nữ cô cô mỗi năm cũng mong nóng ngài thức tỉnh. Ta cùng cô cô đồng dạng. cũng hy vọng ngài sớm ngày tỉnh lại, tận mắt xem xét cái này ngài cứu vớt thế giới. Thương vượng mặc dù từ nhỏ bất hảo để cho cha mẹ cũng nhức đầu không thôi, nhưng là nàng gần đây sùng bái thánh sư, giờ phút này cầu chúc toàn tâm toàn ý, một tia đen tối ý nghĩ đều không có. ở đây mấy vạn người đều ở đây lặng lẽ cầu nguyện, không chỉ như thế, những thứ kia không ở hiện trường n g u y ệ t lượng thành cư dân. ở vào một ngày vào thời khắc này, trừ phi có chuyện trọng yếu, nếu không cũng sẽ lặng lẽ cầu chúc bên trên trong chốc lát, mong nóng thánh sư thức tỉnh. Dương v â n đã ngủ say 10 năm, nếu như không phải hắn 10 năm này trong còn có dị thường chậm rãi hô hấp. thân thể cũng không có phát sinh bất cứ dị thường nào biến hóa, Thái Y cùng Nguyệt Lượng thành cư dân chỉ sợ đã sớm tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, bọn họ đều ở đây chân thành mong m ỏ i Dương Vân có thể khôi phục ý thức. n g h i thức tế lễ đã chuẩn bị kết thúc, Thái Y chậm rãi đứng dậy. Đông d ư n g Nhất Đạo ý niệm hạ xuống đến trong lòng của nàng, cơ hồ khiến nàng không cách nào ứ c chế thét lên lên tiếng. Thái Y nỗ lực không chế được mình, hoàn thành nghi thức tế lễ người cuối cùng hoàn tất, sau đó hơi lộ ra gấp rút đi xuống tế t h a i Dâu bạc trắng trưởng giả lần nữa lên tiếng, nghỉ. t h ả i Y đối với Thường p h ụ nói, ta có việc gấp, ngươi và A Châu trở về. lời nói nói phân nửa đã kích động trở nên run rẩy lên không đều thường phượng trả lời thải y đã lắc mình không thấy xuất hiện ở trước mắt là kia quen thuộc nhà gỗ nhìn căn này đã xuất nhập quá gần vạn lần phòng ốc, thải y lại d ừ n g bước lại lo được lo mất sẽ không cảm giác ta bị sai đi vạn nhất hắn không tỉnh lại nữa thải y không dám tưởng tượng đẩy cửa ra thấy dương vân vẫn còn đang ngủ say mình phải như thế nào tiếp nhận được loại đả kích này cờ cờ ý tê tê nhà gỗ cửa lại mình từ từ mở ra thải y khẩn trương không dám ngẩng đầu nhìn thấy một mảnh màu xanh và tháo bay ra cánh cửa tâm mắt chậm rãi dơ lên, đang dâng lên ra nước mắt mảnh vải ở bên trong, Dương Vân thân ảnh của lờ mờ xuất hiện, giống như một cái vừa mới đại thụ tỉnh lại người, Dương Vân thật dài dỗi người một cái, mỉm cười hỏi, ta ngủ bao lâu? Mười, mười năm. Thải Y nhẹ n h n g à o trả lời, lâu như vậy a, chắc không được đói như vậy, có gì ăn hay không? Ta để cho người ta đưa đồ tốt nhất đi tới, không được kinh động người khác, ta xem trong phòng thì có tài liệu, chính chúng ta làm đi. Được. Thải Y dương dương gật đầu, vén tay háo lên, thuần thục lặt rửa cải xanh, cắt một mảnh thịt, tỉ mỉ cắt cho vào nồi, nhóm lửa. Dương Vân vốn là muốn giúp đỡ, nhưng là Thải Y nhanh nhẹn sức lực để cho hắn căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể ở bên cạnh lặng lặng yên nhìn Thải Y bị lửa bếp hun đ ỏ gò má. Mười năm qua Thải Y sẽ ngủ ở căn phòng này bên cạnh, mỗi ngày đều đi tới mình làm làm cơm món ăn. Ý nghĩ của nàng là, có lẽ trong lúc ngủ mơ Dương Vân Y nguyên có chi giác, có thể nghe được mình ở bên ngoài bận rộn, nhưng có thể tất nhiên không thể tịch bị đi. Bởi vì cái dạng này, ở phòng này trong nấu cơm đã là dị thường thuần thục sự tình, không đến hai khắc, đơn giản hai cái ăn sáng, cùng tràn đầy một chén cơm trắng đã dọn lên bàn. An đi. Dương Vân cầm lấy chiếc đũa, từng miếng từng miếng một mà ăn lấy. t h ả i Y cơ bản không sao cả ăn, một mực càng không ngừng hướng Dương Vân giới thiệu khư cảnh mười năm này biến hóa. Người đánh bại hoang long, tấn công Nguyệt Lượng thành hoang thú quần thể cũng bại lui, chỉ là rơi xuống thật lâu mưa to. Khư cảnh trong khắp nơi đều ở phát Hồng Thủy. Năm đó chúng ta khắp nơi đều ở sửa đê đ ả o kênh mương, cũng may về sau Hồng Thủy lui, ngược lại là nhiều hơn không ít dù tốt. Thời gian càng nhiều càng tốt. t ố n g Tiên Sư tu vị cao, vì đột phá cảnh giới hắn khắp nơi đi dạo. Theo hắn trở về nói, khư cảnh bốn phía đã xảy ra dọa người biến hóa. phía nam đại giã trạch triệt để biến thành hồ, t ố n g tiên sư đi về phía nam bay bảy ngày bảy đêm đều không có đến cùng. phương bắc xuất hiện một mảng lớn băng tuyết chi địa, khắp nơi đều là băng tuyết, núi băng, sông băng, còn phát hiện huyền khí cùng một ít băng hệ dị thú. lần này những tu luyện kia băng hệ tiên sư cửa sướng đến phát rồi rồi, như ông vỡ tổ địa dũng đến phương bắc đi. mấy năm này nghe nói không ít người tu vị có đột phá, nhưng cũng có mấy người để ý bên ngoài vẫn lạc. phía đông cũng xuất hiện một vùng biển rộng, không biết tại sao xâm nhập 1.000 dặm sau tiên sư cửa liền không cách nào phi hành, cho nên một mực cũng không biết hải lý bên có cái gì. bất quá một ít rời bến ngư dân trở về nói, bọn họ ở trong biển từng nhìn thấy lơ lửng tiên sơn, còn từng nhìn thấy mấy ngàn trượng cao đại thụ. đáng sợ nhất chính là phía tây, giống như t r ố n g r ô n g xuất hiện một mảnh khác đại lục, cùng k h ư cảnh liên tiếp, hơn phân nửa hoang thú cũng tiên di đến đó bên, có thật nhiều hoang thú cũng tu luyện thành yêu thú. Hơn nữa bên kia hoang thú cũng hung tàn dị thường, dù cho không khi đói bụng cũng lẫn nhau giết tới giết lui, có thật nhiều yêu thú biến hóa thành người hình sau đó sinh ra tiểu hải tử. bọn họ sống có thể m a u á, hiện tại bên kia đã có ít nhất mười mấy cái yêu tộc bộ lạc. rất nhiều người đều ở đây lo lắng bên kia. Bọn họ nói phía tây sớm muộn là chúng ta khư cảnh họa lớn trong lòng. Phía tây mấy cái thành chủ liên hiệp càn quét qua một lần, n g u y ệ n lượng thành cũng phái ra qua đội ngũ, chi đội kia ngũ bắt đầu rất thuận lợi. Thanh trừ mấy cái yêu tộc bộ lạc, săn giết vô số hoang thú, còn hái được rất nhiều tài liệu chân quý. Nhưng khi bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, vượt qua một cái hắt thủy hà sau, tất cả mọi người trong vòng một đêm liền biến mất. Ngay cả vượt qua sông đích tiên sư cũng không có một cái nào trở về. Cái này không còn có người dám xâm nhập rồi, hiện ra tại đó bị chúng ta gọi là hoa giới. c g may hoang g i ớ i bên trong yêu tộc cũng không có nhân cơ hội tranh giành xuất ra. Hai năm qua phía Tây thành thị cũng dần dần khôi phục nguyên khí, vừa muốn tổ chức một lần trinh phạt, lúc này đây bị tang ă n trở. Đã phía Tây yêu tộc hiện tại không có đánh chúng ta, kia cần gì phải tự ý động sát phạt. Ở trong sự kích động Thải Y nói rất nhiều lời nói, từ trên trời trăng sáng cùng tinh tinh, một mực nói tới trong ruộng thu hoạch, còn nói đã có người đề nghị đem khư cảnh danh tự đổi thành thánh vực, ngay cả năm nay ra đời tiểu h à i tử so với trước nhiều năm một chèn đủ nói đến, đến rồi. Bất chi bất giác, hai đ i a món ăn cùng một chén cơm đã bị Dương Vận ăn được sạch sẽ. ta lại đi làm, không cần. Dương Vân kéo lại Thải Y tay của, ngươi bồi ta ra ngoài d ạ o d ạ o Thải Y hôn mê lấy bị lôi kéo đi ra ngoài, chút bất chi bất giác đi ra nhà gỗ khu. Thương Phượng cùng thị nữ Ai Châu đám người đang bên ngoài thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, các nàng cũng ý thức được khẳng định có cái gì chuyện trọng đại, mới có thể để cho gần đây bình tĩnh thánh nữ thất thú. Khi nhìn thấy rắc tay đi ra hai người lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thánh, Thánh sư, chẳng biết một người sủi lơ cơ hồ muốn ngồi dưới đất. Dương Vân mỉm cười, hướng tất cả mọi người phát tay. đi tới thường phượng trước người thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại. ngươi tên gọi là gì? thường phượng thường phượng đầu lưỡi có chút thắt trái tim nhỏ giống như đang run run đồng dạng thường phượng dương vân đem hai chữ này ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt một lần thật thâm sâu nhìn một cái về sau mang theo thải y đi ra lúc ban đầu hưng phấn kích động rút đi thường phượng nhìn đi xa hai người bóng lưng trong lòng đột nhiên sông lên một cỗ thất lạc ta đây là làm sao vậy thánh sư đại nhân tỉnh còn nói với ta lời nói nhưng là ta hiện đang tại sao cũng cảm giác không thấy cao hứng đâu này thường phượng nghĩ mãi không thông. Thải Y rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình bên người hoàn cảnh đã đại biến. Mới vừa rồi còn là ở Nguyệt Lượng Thành ở bên trong, nhưng phải không qua đơn giản đi mấy trăm bước, trung quanh cũng đã là một mảnh hoang dã, khô gầy vằn vẹo cây cối. Dù đã hoang lang cùng mặt đất b ộ c phát cỏ dại, cho thấy nơi này tuyệt đối không phải Nguyệt Lượng Thành, thậm chí không phải Thải Y quen thuộc bất kỳ một cái nào khư cảnh bên trong địa phương. Trong hoàng hốt Thải Y nhớ tới, nơi này cũng rất giống Dương Vân chưa có tới trước khư cảnh. Đây là nơi nào? Yêu Giới. Dương Vân nhàn nhạt h ổ i đáp. Chương 299 Đông Hải Tiên Sơn. Yêu Giới. Thải Y lên tiếng kinh hô, nơi này chính là khư cảnh người trong nghe tiếng biến sắc yêu giới. Nhìn về phía trên trừ vắng lạnh một ít, cũng không còn cái gì đáng sợ nha. Qua không đến nửa khắc, Thải Y biết mình mới vừa nghĩ cách 10 ư ờ i p h ầ n sai. Một hồi tinh phong thổi qua, kèm theo như sấm tiếng vang, mặt đất rung động dữ dội lên. Phía chân trời xuất hiện một đạo cấp tốc đẩy mạnh h á t tuyến, giống như là hồng thủy sóng ngọn núi. Theo h á t tuyến đẩy mạnh, mới nhìn rõ toàn bộ đều là chạy như điên bên trong hoang thú. Nơi này hoang thú cùng khư cảnh bên trong có rõ ràng bất đ ồ n g hình thể lớn hơn cũng càng dữ tợn, có thật nhiều hoang thú trong mắt đọt đầu. nhanh lộ ra ngoài, nhìn về phía trên liền khí thế hung ác trùng thiên. t h ả i y sớm đã không phải năm đó cái đó nhu nhược bộ lạc tiểu cô nương, nàng liếc mắt liền nhìn ra có hoang thú quần thể bên trong có một ít cũng đã mò tới yêu thú cấp thấp nướng cửa, tái tiến một bước có thể địch nổi nhân tộc tu sĩ. Như thế số lượng hoang thú, một khi ngay mà xung tới, chỉ sợ kết đan kỳ trở xuống đ í c h tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. nhẹ nhàng kéo một phát t h ả i y tay của, hai người nhảy lên vài chục trượng giữa không trung, q u ầ n q u ộ n hoang thú t r i ề u liền từ dưới chân đổ mà qua. Mặc dù không trung tràn đầy hoang thú c ự a trà đạp ra nồng nặc chân yên. nhưng là hai người cũng không phải người bình thường phía dưới tình cảnh thấy rõ ràng ước chừng một khắc công phu thú triều cao phong mới đi qua ở b ầ y thú đằng sau đỏ ứ n g xuất hiện một người thân thể hắn khoác trên vai da thú cầm trong tay một thanh tiêu thương hai cái chân dài bước đi như bay chỉ thấy hắn không có bất kỳ t ọ a kỵ phải dựa vào một đôi chân liền thật chặt đ ổ i nhiếp ở thú triều đằng sau còn một bộ làm nhẹ nhàng bộ dạng một cái kéo đuôi cự tích thoáng rơi ở phía sau một điểm người nọ hét lớn một tiếng đem trong tay tiêu thương dùng sức ném tới tay t h ả i y thấy rõ ràng ở ném xuống lúc người nọ trên cánh tay bắp thịt của từng khối gồ lên cơ hồ phải đem m à u đồng cổ ra nứt vỡ, tiêu thương giống như một tia điện, trong n g á y mắt không có vào kéo đuôi cự tích thân thể, tiêu đau một tiếng về sau, cái này ba trượng có thừa cự thú ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi suối phun vậy rơi xuống nước, tên tráng h á n này vài bước vượt qua ra, mới vừa tiêu thương có lẽ đã trúng mục tiêu trái tim, kéo đuôi cự tích đã bất động, hắn một bà nắm chặt cự tích cái đuôi kéo được lên, tốt một gã mạnh sĩ, hắn ngay cả tu vị đều không có, lại có thể đuổi động như vậy một đoàn hoang thú. Thả i y nói, nàng không có cảm giác đến trên thân người kia có bất kỳ sóng pháp lực, đoán chừng là thiên sinh thần lực kinh người. Dương Vân cười cười, nói: Chúng ta đi chiếu c ố hắn. Dứt lời mang theo thải y rơi vào người kia phía trước. n g ư ờ i nào? Tráng h ắ n cảnh giác bỏ qua c ự tích, rút ra một bả sừng trâu dao găm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai người. Thiên Dận đại nhân, đã lâu không gặp. Cái gì Thiên Dận? Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó? Chí nhớ bị mình phong v ấ n sao? Không có sao. Dương Vân cũng không khách khí, giương tay một chiều, một đạo tia chớp màu đỏ đung nhiên xuất hiện, thẳng tắp mà hướng lấy đối phương đỉnh đầu rơi đi. Trong đôi mắt hồng quang lóe lên, Tráng Hán từng sợi tóc bút lập. p h ả n phất một cái gai nhím đồng dạng, kia chớp màu đỏ rơi xuống sau vô thanh vô tức liền biến mất. Tiểu tử tới quấy rầy ta xong rồi gì vậy? Hắn mở miệng quát. t h ả i y rất là mê hoặc, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, đối diện người này giọng nói cùng vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, thật giống như thay đổi một người. Không có gì, với tư cách địa chủ, tỉnh sau đó đi tới cũng nên đến nơi đây thăm xuống. Xem xong rồi liền đi nhanh lên, nói với ngươi một tiếng. Hát Thủy Hà theo phía tây đều là của ta địa bàn, về sau ngươi không có sao ý đến, còn những thứ kia đem ngươi trở thành thánh sư người. Chỉ cần dám vượt qua h á Thủy Hà. Ta cũng vậy sẽ không khách khí. Lấy thân phận của ngươi đợi ở chỗ này của ta rất có ý tứ sao? Không bằng nữa nuôi ra một cái hoang long phụ thân đi vào, ta mở ra lối đi để cho ngươi đến thế giới khác đi như thế nào. Ngươi cho rằng ta muốn? Hôn đ ộ n diễn hóa thời điểm của ta phân thân nồng cốt đã tan vỡ, hiện tại đã cùng phía thế giới này dung hợp, giống như là thiên địa mới sinh nguyên linh đồng dạng. Nhưng là n g ư y i n ơ i này nguyên khí cũng quá kém, địa phương cũng quá nhỏ. Ta bình thường nếu là không đem mình phong ấn, ngay cả bổn nguyên cũng sẽ bị hao tổn. Thiên giận không khách khí nói. Dương Vân giật mình, Thiên giận phân thân không có hảo ý. ở hỗn độn diễn hóa lúc vốn định tới một người nguyên tân đoạt chủ trở thành phía thế giới này chính là chủ nhân ngẫm lại khi đó thật là hung hiểm thiếu một chút liền triệt để thần hồn câu diện một mực tốn thời gian 10 năm mới khôi phục ý thức thật là không thể tưởng được thiên giận đường đường đệ nhất đế quân p h â n thần sẽ biến thành cái này thế giới nguyên linh nguyên linh là một thế giới mới thành lập lúc thiên địa tự nhiên hình thành sinh linh bọn nó không cần tu hành trời sinh liền có lớn lao thần thông nay cũng là một chuyện tốt trở thành cái này thế giới nguyên linh cùng với cái thế giới này chặt chẽ không thể tách rời cũng không cần lo lắng thiên giận sẽ nữa phá rối loạn. Thiên Dận tiếp tục nói, không có chuyện cũng sắp đi, đã lãng phí ta không ít nguyên khí. Nói xong câu đó, Thiên Dận vẻ mặt lại là biến đổi, cảnh giác giơ lên dao găm trong tay. Đối với Dương v â n hai người, kích động mà nghĩ muốn công kích. Chúng ta đi. Dương v â n kéo một phát thải y, trong nháy mắt biến mất. Thiên Dận hóa thân tráng hán cả kinh, bốn phía trông không đến hai người bóng dáng, lắc lắc đầu nói, không hiểu thấu kéo động lên con m ỗ i bước nhanh mà rời đi. Trên nửa đường thải y đánh vỡ yên lặng hỏi người này rất lợi hại đúng không? Đúng đấy, Hắc Thủy Hà theo phía tây liền chia cho hắn, s a u không cho qua sông cấm lệnh? không sợ chết muốn qua đi mạo hiểm cũng không cần quản. Ừ. Thả Y yên lặng hạ quyết tâm nhất định phải hết sức ngăn cản tộc nhân vượt qua cẩm tuyến, không thể treo chọc người này. Hán Tử đồng ý nguyên linh, mình giống như từ quyển kia sách cổ trên nhìn qua, thời thượng cầu nguyên linh nhưng mà có phiên giang đạo hải thần thông, bọn nó khởi sướng giận ra, một quyền liên sơn mạch cũng có thể đánh gãy, trong lịch sử lợi hại nhất tu sĩ cũng không phải là đối thủ của bọn nó. Nghĩ tới đây, Thả Y nhịn không được hỏi Thánh sư, ngài hiện tại tu vị đến cảnh giới gì? Dương Vân nhíu mày, không quá xác định nói, ta cũng không rõ lắm. Theo lý thuyết ta đã đã vượt qua thiên t i ế p có lẽ ít nhất là nguyên thần kỳ đi. Ngoài miệng không nhanh không chậm nói chuyện, hai người kỳ thật đã rời đi yêu giới mấy ngàn dặm rồi. Dương Vân d ấ t t h ả i y, như là nhàn đ ì n h tín bộ vậy, nhưng là mỗi bước ra một bước, cảnh vật h u n g quanh chính là biến đổi, cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. cứ như vậy đi không bao lâu, hai người đã kéo dài qua qua khư cảnh đại lục, từ cực tây chi địa đi tới đông hải chi t â n Đặt chân ở trên bờ biển, nhìn từng đạo phát q u ạ sóng biển, Dương Vân lộ ra một tia kích động. Diễn hóa hỗn độn thời điểm, gốc của mình không gian lại triệt để cùng khư cảnh kết thành nhất thể. Loại này kỳ ngộ chỉ sợ cũng là tu sĩ trong từ xưa đến nay người thứ nhất. Mặc dù không giống thì ra là t h ứ c hải không gian như vậy, có thể tùy ý dùng thần niệm thay trời đổi đất, nhìn về phía trên thần thông biến nhỏ hơn. Nhưng mà trên thực tế, Dương v â n đối với cái này phương thiên địa quy tắc k h ố n g chế đạt đến để cho tất cả tu sĩ cửa hâm mộ trình độ, thậm chí vượt qua thiên đỉnh đế quân. Nói thí dụ như ở khư cảnh ở bên trong, chỉ cần nguyên lực đủ, Dương v â n thậm chí có thể điều khiển hình thành thiên tiếp, mà thiên đỉnh tiếp lôi không thông qua hắn cho phép căn bản không hạ xuống được. Loại năng lực này. Cho dù là tu luyện tới sang thế kỷ đại năng cũng không có đủ. Biển cái kia nội dung có cái gì? Thải Y nhẹ nhàng hỏi. Phía đông vùng biển này triệt để cấm bay, vô luận là phi hành, đột thuật vẫn là trận pháp truyền thống cũng vô hiệu, chỉ có phạm nhân thuyền n g câu có thể đi chung. Khư cảnh người trong trước mắt chủ yếu vẫn là trên đại lục phát triển, không có thành quy mô viễn dương đội tàu, bởi vậy Đông Hải chỗ sâu đối với khư cảnh người trong vẫn là cái bí mật. Đi xem. Vừa dứt lời, Thải Y chỉ thấy quanh người phong cảnh cấp tốc lui về phía sau, thời gian một cái nháy mắt sau lưng lục địa đã biến mất thành nhàn nhạt, nhạt một đường. phía trước là vô cùng vô tận biển cả, sương mù cùng tiếng sóng đập vào mặt, Ú la mặt biển không ngừng ở dưới chân kéo dài, Thải Y cảm giác mình đang bay về phía tận cùng thế giới. đ n g dừng, tâm mắt phía trước xuất hiện một tòa khí thế bằng bạc núi cao, thế núi cao v ú t cao cho vót, tựa như thò ra mặt biển một tòa m a n g đá, trên núi xanh um tươi tốt che kín thảm thực vật, trong núi thải vân lượn quanh, t i ê n hạ bay lượn, ung tùm cây cối hoa cỏ thấp thoáng xuống, mơ hồ lộ ra đỉnh đài lâu c á c hiện cả cụ. Dương Vân mang theo Thải Y thẳng rơi vào trong núi một tòa thạch đài, chỗ ngồi này thạch đài bị vài cây cổ mục vòng quanh. liên tiếp lấy một cái trắng đ o á n như n g ả voi thêm đá thêm đá khúc chết hướng lên nơi cuối cùng là một toa điện đường dương vân tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc t h ả i y đang muốn mở miệng hỏi thăm thoáng một phát đây là địa phương nào đột nhiên không trúng bay tới một vật quay tròn rơi vào dưới chân còn c u n động vài vòng định thân nhìn lại dĩ nhiên là một quả hồng đồng đồng trái một hồi cành lá lay động âm thanh truyền đến tán cây trong thoát ra một cái màu hồng đỏ thâm có khỉ miệng nói tiếng người hét to nói n g ọ nhân có người ngoài tới rồi con khỉ một bên gọi một bên túng dược đi xa rất nhanh biến mất ở trong rừng tây Cái con khỉ này rất biết nói chuyện. Thải Y ngạc n h ư n nói, tu luyện tới trình độ nhất định trở thành yêu thú có thể nói chuyện đương nhiên không ly kỳ, nhưng là con khỉ này tu vị còn rất thấp, nhiều lắm là tương đương với dẫn khí kỳ tu sĩ trình độ. Lại có thể lưu loát nói ra tiếng người, đây mới là Thải Y kinh ngạc địa phương. Nơi này linh khí dồi dào, có thật nhiều thiên tài địa bảo. đã nói trái cây này liền không phải là phàm vật, phàm nhân ăn hết có thể hai thính mắt tinh, tăng trưởng tinh thần và trí tuệ. Dương Vân nói nói, cái con khỉ này cũng liền 10 tuổi, tu vị nông cạn, dựa vào nơi này phúc địa tài năng trước thời gian mở tinh thần và trí tuệ nói chuyện. làm sao ngươi biết cái con khỉ này chỉ có 10 tuổi? Thả Y ngạc nhiên nói, yêu thú tu hành nhưng mà lấy trăm năm làm đơn vị đấy. Nếu như cái này thật chỉ là một con 10 năm kỳ con, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Dương Vân cười cười, bởi vì chúng ta dưới chân núi này cũng không quá đáng 10 năm. Thả Y chợt đã minh bạch, cả kinh nói, nguyên lai like nơi này đều là 10 năm trước thiên địa thay đổi bất ngờ lúc mới hình thành sao? Ta còn tưởng rằng là trước kia thì có, chỉ là 10 năm trước mới kết nối vào khư cảnh. Kia, vậy trong này, Thả Y có chút không dám nghĩ tới, rộng rãi như vậy biển cả, cùng thần kỳ như vậy tiên sơn. là vì Dương Vân mới hình thành. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì tu vị? Ta không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Ngươi nhìn kỹ một chút nơi này, có lẽ có ấn tượng. Nghe được Dương Vân nói như vậy, Thái Y nhìn kỹ mà bắt đầu. Thời gian dần qua, nàng chỗ sâu trong óc trí nhớ một tia thức tỉnh. Đó là thường xuất hiện ở trong giấc m ộ n g của nàng một màn. Tại đó mình là một viên nho nhỏ tinh tinh, đ ọ c ở không lớn trên bầu trời, tản ra hào quang nhỏ yếu. Quan sát đồng dạng không quá lớn một vùng thế giới. Cái tia ở giữa đại điện, đó là h o à n chất điện. t h ả i Y vui mừng t ê u to lên. Đúng đấy. chính là ta thức hải không gian bên trong h o à n chân điện Dương Vân nói h o à n chân điện tàng chân cát thông thiên thụ chờ chỗ n ấ u chốt ở hỗn độn diễn hóa thời điểm cũng lần nữa hình thành cuối cùng hóa thành đông hải v à i tòa thiên sơn chương ba trăm long linh Dương Vân cùng Thải Y hai người dọc theo tuyết trắng thềm đá hướng lên chỉ lát nữa là phải đến h o à n chân điện đại môn đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng ồ n n à o mau đang ở đó bên mau mau thanh âm này rất quen là vừa rồi chạy trốn cái kia hùng hậu theo thanh âm giống như màn c h e vậy rừng cây hướng hai bên một phần x ô n g ra một đống lớn tinh quái hơn 10 cái quái h ỉ hai cái tiên hạ, một cái mang xà, còn có 7-8 t á cái thảo một hoa tinh. đang trước dẫn đường chính là con kia h ồ n g h ầ u thấy dương vân hai người về sau, tất cả tinh quái đều trở nên hưng phấn, t r ă m miệng một lời hô, có người thật sự có người. đại tỷ mau tới. dầm dầm dừng cây lay động, có cái gì lập tức sẽ c h u i đi ra. tinh quái cửa hướng hai bên nảy ra, tránh ra một con đường. đúng những thứ này tinh quái thủ lĩnh, chẳng biết là dạng gì đại yêu. thải y suy nghĩ nói, đi đỏ, ngươi muốn là g ta, nhìn ta không phạt ngươi cất một n ă m h ầ u nhi t u một cái thanh thủy giống như c h u n g nhỏ vậy thanh âm vang lên từ trong bụi cây chui ra một cái thân dài bốn trượng có t h ừ a bạch hổ trên lưng hổ ngồi một cái phấn khắc ngọc thế tiểu cô nương nàng toàn thân áo trắng trên cổ treo một chuỗi dây chuyền cầm nhỏ thật cao giơ lên một bộ thần khí tinh hình duy nhất cùng bình thường tiểu cô nương không đồng dạng như vậy địa phương chính là trên trán của nàng một cái nhỏ loại nhỏ màu vàng cơ rác chập chập thật sự có ngoại nhân đi vào tiểu cô nương phát ra tiếng thán phục lôi kéo bạch hổ vòng quanh hai người chuyển vòng nhìn bé gái cái bộ dáng này t h ả y nhịn không được mỉm cười ôn hòa hỏi ngươi tên là gì cha mẹ của ngươi đ â u n à y ta là long linh cha mẹ cái gì là cha mẹ chúng ta trên ngọn núi này có gọi cha mẹ sao tiểu cô nương vò đầu nói không có đại tỷ ngọn núi này có cây có quả có đá có nước có hoa có c ô n trùng chỉ là không có cha mẹ chúng ta đều là trời sinh đất nuôi đấy đúng rồi chúng ta không có cha mẹ với anh hai người các ngươi rốt cuộc là thần thánh p h ư ơ n g nào như thế nào xông vào của ta ngọn núi này hay sao tiểu cô nương mặt nghiêm chất vấn thái y trong nội tâm bị chi cả gì? muốn treo chọc một chút cái này khả ái tiểu cô nương cười nói không có gì à hai người chúng ta nhàn rỗi đi dạo một chút đi tới phía trước thấy ngọn núi này không tệ liền tới xem một chút n h à ngươi nói cản ta đây tòa sơn có trận pháp ngăn cách làm sao có thể tùy tiện đi dạo đi vào mau đưa các ngươi xuất nhập phương pháp nói ra thải y kéo một phát dương vân tay áo đúng hắn dẫn ta vào ngươi hỏi hắn đi dương vân kể từ thấy gọi là long linh tiểu cô nương liền một bộ mất h ồ n mất vía tình hình cho đến thải y đồng nhất kéo mới hồi phục tinh thần lại ngươi hiểu xuất nhập phương pháp tiểu cô nương nhảy xuống lưng hổ đi tới dương vân trước người hỏi Dương Vân nhìn một chút mới đến bộ ngực mình cao tiểu cô đương, khuôn mặt lộ ra buồn vô cớ thân sắc, thuận miệng nói: Ta đương n h i ê n hiểu, bởi vì ta là ngọn núi này chủ nhân. Cái gì? Ngươi là ngọn núi này chủ nhân? Có cái gì bằng chứng? Nghe được Dương Vân nói như vậy, tất cả tinh quái cũng vây quanh. Dương Vân tiện tay vung lên, đóng chặt hoàn chân điện đại môn chậm rãi mở ra. Cái gì? Đại điện mở cửa. h ắ n thật là sơn chủ. h Aa, bó tay rồi á, sơn chủ người đã về rồi. Cứu mạng! Cứu mạng! Không nên đem ta luyện thành đan thuốc một người tố hóa thành tinh quái lá gan cực nhỏ, đặt mông ngồi dưới đất khóc lên. Ở một đoàn lung tung ở bên trong, Long Linh giận tí mặt, một bà giật xuống trên cổ dây c h u y ề n dựa theo Dương Vân bộ tới. Ngươi chính là cái đó không chịu trách nhiệm s â n chủ, lại chỉnh chúng ta c ả i nhốt ở chỗ này mười năm, coi t r ư ờ n g bị đánh. Dây c h u y ề n tản ra, hóa thành tám đám hình dạng khác nhau q u a n ảnh, Ô ô trên không trung xoay quanh, nhưng thủy trung không rơi xuống. Ồ, bảo bối của ta như thế nào hôm nay không nghe sai kiến. Long Linh kinh hãi, vây tay một cái đem dây c h u y ề n thu hồi lại. lại sở lại chạm đất nghiên cứu con kia hồng hầu chẳng biết lúc nào móng đ ố t trong thổi p h ồ n g một đống hoa quả tươi vố néo vố néo đi tới cung nên sơn chủ trở về núi mời sử dụng chút hoa quả tươi thấy như vậy một màn long linh giận đến khuôn mặt đỏ lên đít đỏ muốn ă n đòn ném một cái tới tay đem dây truyền bay ra lần này b ả o bối không co không ngẹn liên tiếp không ngừng mà gõ đến con khỉ trên n g ư ờ i đánh cho nó gào khóc quái kiếu trái cây vại đẩy mặt đất dương vân vươn tay dây c h u y ề n ngoan ngoãn bay đến hắn lòng bàn tay rơi xuống đã cắt đứt cuộc nháo kịch này ngươi trả cho ta bà bối long linh dương nhanh múa v ố t nào lên lại bị một đạo bình c h n g vô hình ngăn trở, như thế nào cũng p h ớ c không đến, tức giận ở dưới, nước mắt đã tại khóe mắt đào canh. Dương v â n v u ố t ve dây chuyền, miệng lẩm bẩm, một lát sau mới lấy lại tinh thần, thấy bé gái nước mắt cũng chảy ra, trong nội tâm đau xót, vội vàng đem dây chuyền còn trở về. thực xin lỗi, ta chỉ là thấy cái này dây chuyền nhớ tới cố nhân. hừ, Long Linh trên mặt còn treo móc nước mắt, ôm thật chặt bảo bối của mình, quyết định không tha thứ cái này cướp mình đồ ác nhân. đúng ta không được, 10 năm trước ta bị thương một mực hôn mê, hôm nay mới vừa vặn tỉnh lại, làm hại các ngươi một mực bị vây ở chỗ này. Dương Vân nói, tinh quái cửa một hồi l i u d ữ u một cái tiên hạc mở miệng nói, thì ra là thế, cái này cũng không trách ngươi được. Lại nói tiếp chúng ta đều dựa vào của ngươi ngọn tiên sơn này mới có thể có hôm nay, ngươi là ân nhân của chúng ta mới đúng. Hơn nữa chúng ta sinh ra tinh thần và trí tuệ thì ra là mấy năm gần đây chuyện tình cũng không có mười năm lâu như vậy. Ta bất kể, ta nhưng là vừa mở ra mắt liền vây ở cái địa phương quỷ quái này, các ngươi đều là về sau mới tỉnh. Long Linh tức giận kêu lên, nàng đúng là ngọn núi này trong sớm nhất có thần chỉ đấy, lúc ban đầu vài năm nhưng làm nàng buồn bực h ứ mất. chỉ có thể mỗi ngày đấu hầu chiêu h ạ c tới hoa cho thảo, về sau cũng không biết sao, dần dần có g i ã thu cùng hoa c ỏ sinh ra tinh thần và trí tuệ, thời gian lúc này mới không có khó như vậy chịu đựng. vì vậy, khắp núi tinh quái cũng gọi nàng đại tỷ. chỉ là long linh mặc dù khai trí sớm nhất, nhưng mà bởi vì huyết mạch duyên cớ, lớn lên cho dù không như hắn tinh quái, giống như con tiên hạ kia, sinh ra tinh thần và trí tuệ bất quá hai năm đã trầm ổn như một lão nhân già, nhưng nàng vẫn còn cùng lúc trước khắp núi chạy loạn thời điểm không có khác biệt gì. thực xin lỗi, ngươi vô cùng muốn đi ra ngoài, ra ngoài bên thế giới d u n g đ ộ n chứ? Dương v â n hỏi: "Đúng vậy à đúng vậy à, ngươi mau thả chúng ta ra, ta liền không so đo ngươi nhốt vào ta mười năm chuyện tình rồi." Được rồi. Dương v â n gật đầu, từng mảnh bạch quang bay ra, khắc sâu vào Long Linh cùng sở hữu tất cả tinh quái cái chán. Long Linh chỉ cảm thấy trên chán băng một chút, tiếp theo trong đầu liền có hơn một đoạn pháp quyết. Đây là xuất nhập tiên đạo pháp quyết, có các ngươi này có thể tự do xuất nhập. Hơn nữa còn có một đoạn về núi bí quyết, chỉ cần các ngươi còn ở cái thế giới này, mặc kệ ở địa phương nào, cho dù là vạn dặm xa, chỉ cần khẽ động đ ộ c có thể trở về nơi này. sừng suốt một hồi về sau, Long Linh hưng phấn mà búng lên. thật tốt quá, rốt cuộc có thể đi ra ngoài á. Đít đỏ, nhanh đi rời chúng ta đi về. Mẹ lúc trước liền làm tốt, nhưng là bởi vì pháp trận quan hệ, rời đi Tiên Sơn vài chục trượng cũng sẽ bị sóng biển đánh trở về. Nếu không phải còn có thể vòng quanh Tiên Sơn hoa hai vòng sớm đã bị tinh quái cửa hủy đi. Hạc Đại, Hạc Nhị, các ngươi đi tìm ăn. Đại Bạch, ngươi đi lấy nước, hay dùng Đít đỏ t r ứ n g cất rượu cái kia talon. Long Linh vẫn không quên phân phối công tác. Hai cái Tiên Hạc nhìn nhau, có chút khó khăn đối với Long Linh nói, Đại tỷ. chúng ta cảm thấy ở tại trên núi rất tốt, không nghĩ ra đi chạy loạn. Tiếp theo mãng xà cùng mặt khác mấy cái tinh quái cũng rối rít bày tỏ muốn lưu ở trên núi. đa số có cây hóa thành tinh quái cũng không muốn ly sơn. đám kia con khỉ ngược lại là không còn một n g n m cũng nói nhau nhau lấy muốn xuất sơn đi chơi. thấy không phải sở hữu tất cả bằng hữu đều đi theo mình. Long Linh có chút thương cảm, nhưng là nghĩ đến về núi bí quyết liền an tâm. tốt rồi tốt rồi, nguyện ý đi ra tiểu gia đi, không muốn liền lưu lại. dù sao chúng ta có về núi bí quyết, tùy thời có thể trở về nhà. đến lúc đó chúng ta mang phía ngoài thứ tốt cấp lưu lại người. Ngắn ngủ nửa canh giờ, Long Linh đã quản lý tốt hết thảy, mang theo một đám con khỉ, một cái bạch hổ cùng mặt khác mấy cái tinh quái, ngồi trên đơn sơ b ẻ gỗ, hưng phấn mà hoa cách tiên sơn. Con khỉ cửa ngồi ở bệ gỗ hai bên vẩy nước, bạch hổ phía trước dẫn đường, Long Linh ngồi ở chính giữa như một đại tướng quân vậy chỉ huy hết thảy. Thời gian dần trôi qua, b ẻ gỗ đã đi xa, biến mất ở một vòng đang chìm vào mặt biển lửa đỏ rơi trong ngày. Cứ như vậy để cho nàng đi. Như vậy đơn sơ b ẻ gỗ chỉ sợ ngay cả đám trăm km cũng nhịn không được đi, hơn nữa cũng không còn mang bao nhiêu đồ ăn nước uống. t h ả i Y lo lắng nói. Yên tâm đi, bọn họ sẽ thuận lợi đến Đại Lục. Dương Vân xác định nói, dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, nàng có con đường của mình phải đi. Những lời này thanh niên trầm thấp, phảng phất là Dương Vân nói cho mình nghe. Thái Y đã t r ầ mặt, tốt rồi, nơi này coi như là nhà của ta, ta mang ngươi xem thật kỹ một chút. Dương Vân vỗ tay một cái, thì không có tiến vào Hoàng c h â n Điện, mà là đi lên một cái lối nhỏ, đông mặt tây vòng một hồi, đỏ ửng đi tới một gian thấp thoáng ở cây tối bên trong đơn sơ túp lều, túp lều bên trên treo một tấm bảng, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết hai chữ tổ chó. Thảy che miệng bật cười, chỉ thấy Dương Vân một cước đem tan hoang dạp cửa đá bay, chui vào lôi ra một cái chó mực. Đừng ngủ, mau tỉnh lại. Dương Vân dùng chân m h ọ n thọt. Sau nửa ngày Tiểu Hắc mới mở ra mông lung ánh mắt của, nhìn thấy Dương Vân thoáng một phát nhảy dựng lên. Người không có chết, nơi này là nơi nào? Vâng, đương nhiên không có chết, còn đã vượt qua thiên kiếp. Dương Vân không có giải thích mà khác, Tiểu Hắc là bổn mạng của hắn chân linh, đã đã tỉnh lại, rất nhanh sẽ có thể hiểu rõ trạng huống. Quả nhiên qua không bao lâu, Tiểu Hắc ánh mắt của dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Nguyên lai diễn hóa hỗn độn là như vậy, thanh mã v u ô n g t h a cho hình thể hóa thành thuần túy thiên địa quy tắc ngược lại là có chút đáng tiếc. Bất quá đây cũng là nó cho tới nay tâm nguyện cũng không biết nó về sau còn đọc không niệm tình xưa. Ở trên trời đạo lý cho chúng ta mở cửa sau. Ừ, ngọn núi này không tệ, linh khí so với trước kia còn sung túc. Ồ, hai người bọn họ cũng chuyển thế, nhưng là được rồi được rồi, đã có thể sau này chuyển thế còn có cơ hội. Cái đó mai lão đạo đâu rồi, mau bắt hắn trở lại, để đó tốt như vậy một cái tiên sơn không cho hắn loại thuốc cũng quá lãng phí. Tiểu Hắc tự nhiên lẩm bẩm. nghe đến đó, t h i Y n h i n không được xen vào nói. Cái đó, Mai Tiên Sư bây giờ là nguyệt lượng thành nổi danh nhất luyện đan sư, là hắn. t i ể u Hắc lộ ra vẻ kinh h t h ư ờ n g nếu không phải ở t h ứ c Hải không gian thời điểm học được hai tay, Dương Vân nói, trong thuốc chuyện tình cũng là không cần phải Mai Lão nói, nơi này có mấy cái đã thành hình cỏ cây tinh quái, khiến chúng nó tới là được. Vậy thì tiện nghi Mai Lão nói, bất quá ta thấy hắn không phải là để cho ngoan ngoãn nổ ra một nửa tài sản không thể, ta nhớ được lúc trước ném hắn ra t h ứ c Hải không gian thời điểm, hắn linh không vòng tay trong nhưng mà chứa không ít linh dược, h h c cả gốc lẫn lãi. Tiểu Hắc nghe rằng nói, chương 301, r m i n h U Minh nghe được Tiểu Hắc mà nói, Dương v â n cười cười, hắn cơ hồ cũng đem Mai Lão Đạo quên mất. Tiểu Hắc cũng là đang nói đùa, Mai Lão Đạo về điểm kia tài sản hiện tại sao có thể đặt ở Dương v â n trong mắt? Trước mắt Tiên Sơn Ngưng Kết Nguyên Lai t h ứ Hải Không Gian Tinh Hoa đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới đều gọi được là cao cấp động thiên phúc địa. Như vậy một t ò a bảo sơn, tăng thêm hắn đối với thiên địa quy tắc không chế, muốn dạng gì thiên tài địa bảo không vậy? Hơn còn có một chút trời xanh cỏ cây tinh quái có thể giúp một tay quản lý, Mai Lão Đạo để hắn ở đây khư cảnh trong tự do tự tại tốt rồi. Thái Y, ta muốn bế quan một hồi, ngọn núi này giao cho ngươi quản lý, ta sẽ bố trí một cái truyền t ố n g trận, ngươi tùy thời có thể ở Nguyệt Lượng Thành Tầm đó qua lại. Dương Vân nói. Thái Y gật đầu, nàng biết Dương Vân vừa mới tỉnh lại, quả thật phải cần một khoảng thời gian bế quan tới củng cố cảnh giới. Sắp đặt thỏa đáng về sau, Dương Vân tâm ý k h ẽ động, sơn thể tự động nứt ra một cái khe, cất bước sau khi tiến vào vô thanh vô tức khép lại, từ bên ngoài một điểm dấu hiệu cũng nhìn không tới. Thái Y cảm thán không thôi, nàng những năm này tu vi ngày càng cao thâm, kiến thức cũng không phải ngày xưa có thể so sánh truy m cao thủ. sau khi tỉnh lại Dương Vân cấp cảm giác của nàng giống như là núi cao biển cả vậy không thể đo lường đang thi triển thần thông thời điểm không cảm ứng được một tia pháp lực tựa như người bình thường ăn cơm uống nước đồng dạng tùy ý đây là cảnh giới cỡ nào tài năng đạt tới thủ đoạn t h ả i Y căn bản không tưởng tượng ra được trên thực tế nếu như không phải thức h ạ i không gian cùng khư cảnh kết hợp dù cho đột phá đến nguyên thần kỳ Dương Vân cũng không làm được đến mức này sợ run trong chốc lát về sau t h ả i Y bắt đầu động thủ vì chính mình sửa sang lại một gian phòng nhỏ mặc dù trong núi có đỉnh đài cung điện nàng vẫn là lựa chọn tầm thường của gian trong phòng không có cái gì. nhưng mà Thải Y phát hiện chỉ cần mình hơi dùng thần niệm tồn nghĩ một hồi cần vật phẩm sẽ ở một m ả n h thải quang trong xuất hiện vô luận là b à n đế l y Mâm vẫn là như nước trong veo hoa quả tươi đều bị như thế rất nhanh trong phòng liền l ấ t đầy đồ đạc đều là ta thường dùng vật phẩm cùng Thải Y ở Nguyệt Lượng Thành căn phòng trong bố trí được giống như lúc hai long ở trong phòng nhỏ chờ đợi một hồi Thải Y đi tới thiết lập tại đỉnh núi truyền thống trận cất bước bước vào trong đó t u n g quanh khung cảnh một hồi u n g đưa ổn định lại đi sau hiện đã về tới Nguyệt Lượng Thành Thánh Nữ đã về rồi một tiếng hô to nhóm lớn vội vàng nhân tướng Thải Y vây thất t r y bát thiệt hỏi các loại vấn đề vây quanh nhân trung có nguyệt lượng thành trưởng lão thành chủ tu sĩ cùng thái y thị nữ vấn đề của bọn hắn cơ bản giống nhau đều là ở hỏi thăm thánh sư dương vân tình huống thái y vung tay lên đám người yên tĩnh trở lại thái y trầm tư bình tĩnh nói thánh sư đã tỉnh đang bế quan một thời gian ngắn sau này mọi người có thể đến chào trong đám người phát ra một hồi tiếng hoan hô năm đó nguyệt lượng thành u ộ c chiến dương vân độc đấu hoang long lấy sức một mình đem khư cảnh từ trong tuyệt vọng cứu thoát ra thanh danh của hắn độ cao không gì sánh kịp Vô số người mong ngóng Dương Vân sớm ngày xuất quan, có thể tận mắt nhìn thấy cũng cùng Thánh Sư nói mấy câu. Một tháng trôi qua, Dương Vân vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Bế quan trong lòng núi có động thiên k h á c tàng chân các khôi phục thư khố hình thức, từng dãy giá sách thảm ở trên vách núi đá, rầm r ạ p chẳng chịt trong sách chớp động lên mân quang, chỉ có gần nhất đỉnh núi một ít sách sách tí nguyên bụi bẩn không cách nào kiểm tra. Dương Vân trung tâm ngồi xếp bằng, vô số sách đồng thời mở ra, màu bạc phù văn tạo thành một mảnh dài hẹp xoay tròn lấy băng, vây quanh hắn xoay chuyển không n t Các loại thể nộ như là như hồng thủy đánh thẳng vào Dương Vân thần hiệu. Loại trạng thái này đã r ằ n g có suốt một tháng, kiếp trước tích lũy xuống rộng lớn tu luyện kiến thức, rốt cuộc mở ra một đạo đại môn. Hiện tại Dương Vân có đầy đủ cảnh giới cùng tu vị tới chịu tải những kiến thức này. Cảm ngộ dần dần chuẩn bị kết thúc, Dương Vân tu vi cảnh giới đã vững chắc xuống, kết hợp tháng này cảm ngộ, hắn thủ đoạn thần thông lại có bất khả tư nghị tiến bộ. Tu sĩ khác dù cho đột phá đến nguyên thần kỳ, cũng cần hoa thời gian rất dài vững chắc cảnh giới, tích lũy kinh nghiệm, sao có thể giống như Dương Vân như vậy, đã có sắn bảo khố chờ đợi hắn đi mở ra. Một ngụm thở dài phun ra. Quấn quanh quanh người màu bạc băng hóa thành từng mảnh quang phủ tiêu tán trên không trung. Dương Vân trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Bế quan hoàn tất, cả người rực rỡ hẳn lên, t h a n h ư rèn luyện hoàn tất bảo kiếm. Dương Vân không có lập tức rời đi lòng núi, hắn ở đây bế quan thời điểm cảm ứng được một vị thần bí mật không gian. Cái không gian này phụ thuộc vào khư cảnh, nhưng cũng lại là độc lập tồn tại. Lúc kia không có thời gian, hiện tại có thể đi dò xét một phen. Mượn nhờ cái không gian kia cùng khư cảnh gắn liền, thân niệm vừa mới động, Dương Vân hóa thân đã xuất hiện ở trong không gian. Cái này, nơi này là vừa mới đi vào. Dương Vân bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Nơi này là một chỗ vô cùng u ám không gian, vô biên mặt đất hướng tứ phía kéo dài, căn bản không cảm ứng được. Cuối cùng, Ú không trung hiện ra khẽ quang trong trẻo lạnh lùng trăng lưới liềm, trăng lưới liềm phát ra làm quang bảy vây ở trên mặt đất, khắp nơi đều là xanh đầm địa một mảnh. Cả vùng đất quanh c a qua lấy một cái dòng sông màu bạc, chẳng biết nó xuất xứ từ nơi nào, cũng không biết chảy hướng phương nào, thủy thế xiết, nhưng lại không nghe thấy một t i a thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy lăn lộn màu bạc ba đảo. Vang nhẹ một tiếng ba, trên vùng quê lăng không toát ra một cái u ảnh, giống như là từ trong đất dài ra đ n g dạng. cái này ưu ảnh không có tứ chi, nương tựa theo bản năng sung phiêu động. Quang ảnh trong lòng có một tấm lơ lửng gương mặt của, gương mặt này bên trên tràn đầy mê mang không rút vẻ mặt. vô tận trên vùng quê còn có một chút mặt khác như vậy ưu ảnh, mặc dù mật độ rất thấp, đưa mắt ngắm không thấy bao nhiêu cái, nhưng là cân nhắc đến mảnh này đồng bằng căn bản không có cuối cùng, kia ưu ảnh số lượng cũng rất kinh khủng. những thứ này ưu ảnh nổi lơ lửng, không mục đích gì mà di động. đột nhiên có một ư ảnh trong lúc vô tình trôi d ạ t đến bờ sông, p h ả n g phất đã bị nào đó hấp dẫn, nó thoáng cái nhanh hơn tốc độ, hướng trong nước sông cạn đi. u Ảnh chậm rãi xuyên vào màu bạc ba đào ở bên trong, bóng dáng bên trong gò má trong nháy mắt hiện ra dị thường sinh động vẻ mặt, giống như khôi phục trong cuộc sống trí nhớ, không hề m ê vóng. Nhưng mà chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, màu bạc nước sông nuốt sống toàn bộ u Ảnh, ở biến mất trước một khắc. Dương Vân thấy u Ảnh gương mặt của Thượng Lưu lộ ra giải thoát cùng tràn ngập hy vọng thần sắc. Cứ như vậy biến mất. Không phải, Dương Vân chú ý tới, u Ảnh cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là hóa thành cơ h i nhỏ không thể thấy một điểm ngân quang, chui vào cuộn cuộn sóng biển trong. u Ảnh biến mất đồng thời, một đoàn linh khí nhộn nhạo. chậm rãi dung nhập vào màu bạc trong nước sông Dương Vân trong lòng c ũ n g chấn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái không gian này để tùy đây chẳng phải là mình chí nguyện to lớn muốn thực hiện thế giới kia sao Thế nhân chết đi sau hồn linh có thể đi vào thiên đỉnh cực kỳ bé nhỏ tuyệt đại bộ phận là ở địa phủ chịu khổ trả tiền cuối cùng một kia tiềm lực về sau bị bỏ vào cái bóng sơn hà châu pháp bảo như thế ở bên trong từ nay về sau chẳng quan tâm Thế nhân khi còn sống cung phụng thiên đỉnh sau khi chết đã bị địa phủ địa bản chóc cuối cùng không có giá trị liền ném qua một bên có chút nhịn không được thần hồn câu diệt hoàn toàn biến mất ở thiên địa. còn dư lại bởi vì tâm nguyện chưa dứt, dựa vào chấp niệm còn xuất lại, vĩnh viễn ở thống khổ trong tuyệt vọng đau khổ. Dương v â n tu luyện nguyện hoa chân kinh, lấy tình đời nhập đạo, sự tình chính là nhân tâm. Thế nhân hỉ nộ ai ố, đơn giản đều là bởi vì nguyện mà sinh. Nhân duyên lên, ngay cả chết mất đều không thể tiêu diệt thần hồn bên trong chấp niệm. Tới rồi giờ phút này, Dương v â n r ố t cuộc triệt để minh bạch, cái thế giới này là bởi vì mình chí nguyện to lớn, lấy cái bóng sơn hà châu vì s ổ hình từ trong hỗn độn diễn hóa mà đến. Dương v â n vừa định minh bạch điểm này. U không trung trăng lưỡi liềm đột nhiên rung mạnh, màu xanh da trời ánh sáng âm u giống như thủy triều mang tất cả toàn bộ u minh mặt đất. Ngay tại lúc đó, khư cảnh bên trong kia một vầng minh nguyệt cũng hưởng ứng vậy cấp tốc tròn khuyết biến hóa, đồng thời hướng lên trời đang lúc tản ra số lượng cực lớn nguyệt hoa linh khí. Khư cảnh bên trong các tu sĩ cũng đã bị kinh động, bọn họ từ bế quan chỗ đi tới, kinh ngạc nhìn trên bầu trời minh nguyệt, linh khí chấn động kịch liệt như thế, bọn họ cảm thấy giống như là người trần truồng đứng ở con nước lớn trong đồng dạng. Khư cảnh c tây, thiên giận h â n thần tỉnh lại lần nữa, nhìn thoáng qua bầu trời trăng sáng về sau, hắn đột nhiên rung trời cười dài. trong miệng phát ra là thanh em phạng phất cuồn cuộn lôi đỉnh thú vị thú vị tiểu tử kia đến cùng muốn làm gì mặc kệ nó cái này thiên địa nguyên khí luôn giống như c h ú ố t bộ dáng dứt lời trong thân thể của hắn đột nhiên bay ra một thanh lôi mát xoáy múa bay lên trời cao vừa mới bắt đầu còn một bộ kim quang ảm đạm bộ dạng nhưng ở hấp thu không trung linh khí về sau từng chút một đông tuyết vậy kim quang không ngừng ở thương trên người ngưng kết cuối cùng như dòng nước chuyển động lôi mát có linh tính vũ động mặc dù chỉ là tùy ý tiến hành nhưng là không trung xuất hiện từng đạo màu đen vết nước tỏ rõ ngay cả không gian đều bị cắt đứt rồi u minh trong không gian. Màu xanh da trời ánh trăng càng ngày càng đậm, vô tận trên vùng quê, tất cả ưu hồn đều ở đây đối n g u y ệ thí giải. Bọn họ phát ra thanh âm lỗ t h a i nghe không được, nhưng lại ở thần niệm cảm ứng trong lại vô cùng rõ ràng. Vô số ưu hồn suy ý y tâm thanh hội tụ vào một chỗ, hình thành vô biên vô tận q u ầ n q u ộ n sát vân, dày xương mù đồng dạng bao phủ cả vùng. Thật dây đặc thất tình sát, tiểu hắc chẳng biết lúc nào x u n g ra, nó hóa thành một vệt sáng, thẳng tắp mà rơi vào ưu n g u y ệ t bên trong. Nhất thời, thất tình sát ngưng tụ thành tầng mây kịch liệt sôi trào lên, vô số vô hình cự phao, từ mấy ư ợ n g đến vài dặm không giống nhau. ở sát trong mây ngưng kết mà thành, sau đó lao ra tầng mây, hướng không trung u nguyệt nghĩa vô phản cố bay đi. rất nhanh cả đàn cả lũ bọn khí đem u nguyệt vây lại, những thứ này bọn khí biên giới chiếu phim bắn ra u nguyệt b ó n g dáng. trên bầu trời trong lúc nhất thời phảng phất có vô số màu xanh ra trời trăng lưới l i ể m những thứ này trăng lưới l i ể m đồng thời đung đưa, một lát sau một cái phong cách cổ xưa t h ư ơ n g kém cỏi phù văn từ u nguyệt t r ú n g phi ra, lặng lặng yên phiêu lạc đến dương vân trước người của. nhẹ đung một cái phù văn, nhìn về phía trên chỉ có nửa bàn tay lớn, nhẹ nhàng như là b ô n g tuyết, dương vân ánh mắt lại ngưng trọng như núi. Đây là cái này ưu minh thế giới chi cao phát t ắ c đại biểu toàn bộ không gian quyền hành, nhưng cùng với thì i ã là cự thạch núi cao vậy trách nhiệm. Nếu như khi lấy được kiếp trước những tu luyện kia trí nhớ trước khi Dương v â n nhất định không chút do dự tiếp được cái này phù văn, mà bây giờ hắn thật sự rõ ràng do dự tiếp được cái này phù văn, đạt được cái này ưu minh thế giới, khống chế luân hồi, mở một cái mới đại đạo. Vậy mà chuyện này mặc dù là thiên địa đại đạo, cũng không vì bây giờ thiên địa dung thân. Nếu như tiếp được, liền cơ hồ đại biểu muốn cùng thiên đỉnh cùng địa phủ đồng thời là địch. Ngắm lại trong trí nhớ thiên đỉnh đế quân kinh khủng kia đích vi năng. cơ hồ có thể giống như giống con sâu cái kiến nghiền nát mình bây giờ đến cùng có tiếp hay không dương vân lâm vào trong trầm tư chương 302, bích thủy tông đệ tử do dự một chút về sau dương vân hạ quyết tâm cái này u minh thế giới nhất định phải nhận triệu giai cùng long phỉ phỉ cũng đã ở khư cảnh chuyển thế vì cái này mình thì có không thể không nhận lý do dương vân xuề bàn tay ra phù văn bay xuống xuống chạm tay một hồi mát mẻ năm ngón tay vừa thu lại phù văn hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập vào dương vân thân thể ở phù văn biến mất một khắc kéo dài minh hà sôi trào màu bạc ba đảo m á n h liệt kích động, cốt cốt bọt khí từ trong nước sông cổ ra, lên tới mặt sông lúc nguyên một đám vỡ tan, phóng xuất ra mảnh liệt cực kỳ linh khí. Nhất thời, toàn bộ u minh thế giới tràn đầy linh khí. Dương Vân Tâm niệm vừa động, không trung lập tức bắt đầu bay xuống, bay là t ả hạt mưa, nước mưa rơi xuống đất, non màu xanh lục non nớt từng đám một dưỡi đất chui lên, bọn nó nhanh chóng nảy mầm rút ra cành, triển khai thành từng mảnh lá xanh, cuối cùng ở đầu cành bên trên nỡ rộ khai mở nhiều đóa hoặc đỏ hoặc tím hoa tươi. Toàn bộ đồng bằng biến thành thiên biển hoa, gió mát hưu h u mùi hoa trận trận, đá u hồn sao động dần dần bị vớt lên. mặt mũi trong cũng hiện ra một tia thanh minh, có một chút u hồn tựa hồ ý thức được cái gì, chậm rãi hướng về Minh Hà phương hướng phiêu động. trong Minh Hà, nước sông lưu tốc thoáng cái siết mà bắt đầu, nước sông đập vào xoáy đổ hướng không cũng biết phương xa. từ mặt sông bay lên linh khí một khắc liên tục, rất nhanh toàn bộ thế giới nồng độ linh khí đạt đến một cái h ạ n độ, tiếp theo phảng phất trong không gian mở một cái lỗ hổng, số lớn linh khí dọc theo lối đi, hướng về khư cảnh trong phụng dưỡng cha mẹ đi. khư cảnh công chính gặp đêm trắng sáng, trong lúc đó trong bầu trời đêm xuất hiện vô số sao rơi, rầm rạp chẳng chỉ phá vỡ thiên m ạ n cái này không chỉ tu sĩ. ngay cả người bình thường cũng đã bị kinh động, mọi người rối rít từ chỗ ở trong đi ra, quan sát cảnh này đáng kinh ngạc. chẳng bao lâu sau, khư cảnh trong không có tinh nguyện, linh khí thiếu thốn, chỉ có mở nhạt một vòng mặt trời. mọi người giống như tiểu dã nhân ở hoang thú uy hiếp xuống rễ r ù a cầu sinh, tùy thời có nguy hiểm dị tộc. khư cảnh bên trong tiểu hải tử, nhất là gần 10 năm ra đời, không biết gì vãng gian khổ, bọn họ ngước nhìn bầu trời đêm, vui sướng chạy gọi, phảng phất như một bữa tiệc lớn. nhớ tới trước kia, vô số người lệ nóng d a n trọng, cái này xinh đẹp như vậy mưa sao t r ổ i phảng phất thần tích. Khu trừ mọi người trong nội tâm cuối cùng do dự cùng hoài nghi, để cho bọn họ rốt cuộc xác định, khư cảnh đã hoàn toàn thay đổi. x ư a kia nhật cực khổ đã qua, nhật sau sẽ là càng ngày càng đẹp tốt ngày sau. Từ nơi này mưa sao t h ổ i chi dạ bắt đầu, khư cảnh bên trong con mới sinh thoáng cái tăng mạnh, cơ hội đạt đến trước 1 năm gấp 3. Các tu sĩ cảm ứng được nhiều hơn, theo mưa sao t h ổ i bắt đầu, bọn họ nửa mừng nửa lo phát hiện, xông vào linh khí càng thêm nồng nặc thuần hậu. Hơn nữa cùng trước kia dẫn vào khư cảnh linh khí bất động, lần này linh khí tràn vào có loại sinh sôi không ngừng thế, thật giống như có ngọn nguồn nước chảy, cứ thế mãi. Khư cảnh tất nhiên có thể khôi phục dị vãng huy hoàng, lần nữa trở thành thích hợp tu luyện phúc địa. Thời tiết thay đổi, thời tiết thay đổi. Không chỉ một tu sĩ giống như những người phạm tục kia đồng dạng, t h à n h kính nằm ở trên mặt đất quỳ lạy, trong nội tâm tràn đầy vui sướng cùng lòng cảm kích. Mưa sao chổi rằng có ba canh giờ, hướng đông lúc mới dần ngừng lại, nhưng mà xinh đẹp loại này mưa sao t h ổ i cũng không có kết thúc. Thứ hai, người thứ ba thậm chí sau này mỗi một buổi tối, sao rơi cũng sẽ giống như đã hẹn ở đồng dạng, lần lượt quang lâm khư cảnh bầu trời đêm, không có bất kỳ một thế giới đã bị bọn nó như vậy c h ú n g á i Mưa sao t h ổ i chi dạ sau ngày thứ bảy, Dương Vân đứng ở ở vào Thánh Sơn truyền t ố n g trận. Thải Y cầm đầu mọi người lưu luyến không rời vây quanh ở bên ngoài, đưa mắt nhìn Dương Vân trở lại. Dương Vân mỉm cười hướng về Thải Y p h ơ t tay, yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về gần đây. Pháp trận khởi động, Dương Vân thân ảnh biến mất ở một mảnh thải quan trong. l o ạ n bua biển, bình thản không gió trên mặt biển đột phá dâng lên ba đảo, hiện lên vòng tròn đồng tâm hình dáng từng tầng một hướng ra phía ngoài k h u y tán. b ộ một tiếng, trên mặt biển xuất hiện một vòng mánh liệt bạch quang, đưa tới chấn động để cho ở trung tâm mặt biển đều trầm xuống mấy trượng. Bạch Quang biến mất, Dương v â n Hư không đứng thẳng, xoá ngọn núi bốn tụ, dưới chân của hắn khoái động lên lớn hoành b ỏ m ép. Dương v â n hít sâu một hơi, hơi thở quen thuộc đập vào mặt. Mười năm rồi, rốt cuộc trở về quê quán, cũng không biết cha mẹ, tiểu m ộ i cùng Long Tinh Tinh cũng ra thế nào rồi. Dương v â n vội vàng nghĩ đến. h ả Dương v â n đột nhiên n h ư m à y Hắn lúc này thần niệm phạm vi dễ dàng có thể bao phủ sẽ đến gì. Lúc này vừa mở ra, nhất thời phát hiện Đông Bắc phương hướng 300 dặm chỗ, đang có hai t ú tu sĩ ở kỵ chiến. Trong đó một phương sử dụng công pháp, đ ỏ hưởng chính là Bích Thủy Chân Quyết. Dương v â n run lên ống tay áo, lập tức hóa thành một đạo như ẩn như hiện bạch quang biến mất ở phía chân trời. Cái này nếu như ở khư cảnh, Dương v â n chỉ cần khẽ động đ ộ c cất bước tầm đó có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trở lại nơi này lại không có lớn như vậy thần thông, nhưng là lấy nguyên thần kỳ tu vị thi triển ra cực quang đột phá, tốc độ vẫn là mau kinh người, mấy hơi thở công phu đã bay đến chiến trường được không? Trong coi hạ xuống, Dương v â n nhất thời nổi giận, sử dụng bích thủy chân quyết hơn 20 người tu sĩ, người mặc bích thủy tông tiêu chuẩn, quả nhiên là mình tông môn tu sĩ, cầm đầu một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Dương Vân còn nhớ rõ mình chỉ điểm qua hắn tu luyện, khi đó vẫn chỉ là cái dẫn khí kỳ đệ tử. Chúc Cơ tu sĩ mang theo một đám đệ tử, bị vượt qua 50 tu sĩ đuổi theo. Hơn nữa địch nhân có ba gã Chúc Cơ kỳ tu sĩ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, rơi vào hoàn toàn hạ phong. Bất quá Bích Thủy tông các đệ tử mặc dù bại không loạn, mọi người kết thành trận thế, lẫn nhau trợ giúp, các đệ tử Bích Thủy chân quyết pháp lực lưu c h u y ể n nhất thể, thao túng lấy từng đạo phi kiếm túng hành phi vũ, d ệ t thành một tấm kín không kẽ hở l lớn. Địch nhân pháp khí mặc dù phần đông, nhưng là không cách nào dễ dàng đột phá. Nhìn đến đây Dương Vân âm thầm nhẹ gật đầu. Không hưởng công mình và long t i n h t i n h một phen tâm huyết, Bích Thủy Tông đệ tử coi như thành dụng cụ, trái lại địch nhân một phương, Dương Vân những mày, những tu sĩ này ăn mặc hỗn loạn, công pháp tu luyện cũng đủ loại, pháp khí cổ quái, lấy kiến thức của hắn lại không cách nào nhận ra thuộc về người tông môn. Mười năm trước lúc rời đi Bích Thủy Tông cũng coi như mà vượt cỡ trung tông môn, có thể mà vượt số treo chọc Bích Thủy Tông đấy, Dương Vân trong nội tâm đều có số, chẳng lẽ là một ít môn phái nhỏ liên hợp lại hay sao? Nhưng là loạn vượt biển chung quanh không có bao nhiêu có thực lực môn phái nhỏ, chớ nói chi là liên hiệp cùng Bích Thủy Tông là khó. Dương Vân đang suy đoán, phía dưới chiến cuộc lại phát sinh biến hóa. Thấy đánh lâu không xong, địch quân cũng có chút gấp gáp, ba gã c h ú c cơ kỳ tu sĩ trong một người trung niên áo bào trắng khách đông dưng lui về phía sau một đoạn. Quát to, tảng ra, xem ta âm thủy sát lôi. Nghe được câu này, vây công đám người rối rít quay đầu chạy đi. Một mực xa ra hơn trăm trượng, nhưng vẫn là xa xa bao quanh Bích Thủy Tông đệ tử. Áo bào trắng khách hai tay ngay cả dương, mấy chục miếng màu xanh viên cầu ô ô về phía Bích Thủy Tông đệ tử bay đi. Bích Thủy Tông dẫn đầu tu sĩ sắc mặt đại biến, biết loại này âm lôi khủng bố. không biết làm sao trên người mình hỏa lôi từ lúc lúc trước trong chiến đấu d u n g hết hôm nay chỉ có thể dựa vào kiếm trận đ h kháng hơn 10 người đệ tử cơ hồ trong thời gian ngắn kết thành vòng tròn hết sức thao túng lấy phi kiếm chống cự vậy mà â m lôi số lượng nhiều lắm ít khả năng ngăn lại chúng đệ tử tuyệt vọng nhìn càng bay càng gần âm áo bào trắng khách ra tay sau cũng là một hồi đau lòng những thứ này â m lôi là hắn ẩn giấu hàng t ồ n lần thế này dùng hết đau lòng không thôi bất quá nghĩ đến công diện bích thủy tông sau mình có thể lấy được chỗ tốt trong lòng lại lửa nóng loạn vượt biển hải nhãn chỗ linh khí dị thường dồi dào dùng để tế luyện âm thủy sát lôi là lại không quá thích hợp địa phương hải nhan phạm vi q u n đại mặc dù lấy tu vi của hắn chỗ tốt lớn nhất không vất được nhưng là chỉ cần lập được công lao chia lên vòng ngoài một cái c ộ gì mà vẫn là có hy vọng đấy ở hai phe hoặc là mong đợi hoặc là ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong mấy chục miếng âm lôi sẽ cực kỳ nhanh tiếp cận mục tiêu sau đó sẽ cực kỳ nhanh quẹo một cái cuồng n g c thẳng tắp bên trên bay không có vào không trung một đám mây trắng bên trong ồ a cái gì tất cả mọi người miệng mở rộng bất khả tư nghị nhìn một màn này Áo bào trắng khách liên tiếp thúc d ụ c pháp quyết, nhưng là âm lôi như đá ném vào biển rộng vậy không phản ứng chút nào. Tức giận xuống áo bào trắng khách tung người bay lên không trung, cách xa xa dùng phi kiếm hướng vân đoàn trong chém tới. Phi kiếm tiến vào trong mây, nhất thời cũng cùng âm lôi đồng dạng đã mất đi tung tích, chỉ thấy áo bào trắng khách s ắ c mặc thảm biến, trên không trung một ngụm máu tươi liền phun ra, hóa thành một chùm huyết vũ, hiển nhiên là bản mệnh phi kiếm nhận lấy bị thương nặng. Vậy mà sự tình vẫn chưa hết, trong đám mây thò ra một cái trường vài chục trượng, pháp lực ngưng tụ thành màu xanh nhạt cự trường. Cự trường năm ngón tay mở ra sau đó chậm rãi thu nạp, theo động tác này. Áo bào trắng khách như bị tuyến dắt tượng gỗ đồng dạng hướng cự t r ư ở n g bay đi. Cứu ta! Áo bào trắng khách kinh hai cuồng hô. Vậy mà thấy như vậy một màn tu sĩ đều bị hai đuổi run rẩy, cái nào dám đi lên cứu? Ngược lại là mỗi người cũng sinh ra chạy thục mạng chi tâm. Thấy không người tới cứu, áo bào trắng khách đổi giọng hô to, tiền bối tha mạng! Tha mạng! Vậy mà cự trường hấp lực không giảm, trong n g á y mắt hắn liền bay đến cự trường trung tâm, năm ngón tay nắm chặt, đứng ngoài quan sát các tu sĩ hít vào khí lạnh, n h e o mắt lại, chỉ thấy cự t r ư ở n g lần nữa một tấm. thì không có giống như trong dự đoán xuất hiện áo bào trắng khách bị đè ép thành cục thịt chẳng diện cả người của hắn biến mất vô tung vô ảnh, chẳng biết đi nơi nào. Nhìn đến đây, vòng ngoài các tu sĩ rốt cuộc nhịn không được hướng về sau phi đ ộ t Lúc này cự trưởng bỗng dương hóa thành hơn 10 đạo thanh quang, mỗi một đạo cũng hướng một cái tu sĩ đuổi n h ấ t tới. Bích thủy tông các đệ tử vui mừng không thôi thấy những thứ kia trốn địch không có bay ra rất xa, đã bị vô cùng nhanh chóng thanh quang đuổi theo. Thanh quang hóa thành đàn hình màn sáng bao một cái, sau đó mà ngay cả người mang màn sáng cùng một chỗ biến mất. Loại thủ đoạn này người xem kinh hại không thôi. cái này đây là tu vi bậc nào? chẳng lẽ đúng, đúng nguyên thần kỳ cao nhân? một cái đệ tử run r ọ n g đặt câu hỏi, đừng hỏi nhiều. cầm đầu đệ tử thấp khiển trách một câu, một mực cung kính hướng bầu trời thi lễ. văn bối bích thủy tông đệ tử hà trung đa tạ tiền bối ân cứu mạng. mây trắng tàn ra, một bộ áo xanh dương vân cười t ụ m tìm xuất hiện. hà trung còn nhận được ta không? hà trung cũng họng thoáng cái n g ạ nào, sao có thể không nhận biết đâu rồi? mười mấy năm trước mình vẫn còn ở dẫn khí kỳ thời điểm, trước mắt đồng nhất vị trí tự mình tay cầm tay dạy bảo qua mình. hà trung đích sư phụ mặc dù là long tinh tinh. nhưng mà lúc k i u bích thủy tông mới thành lập long tinh tinh bệ bội nhiều việc tông môn sự vụ dạy bảo đệ tử trách nhiệm hơn phân nửa đều là dương vân tiếp tới sư bá hà trung nhẹ ngào n h ô cái gì hắn là sư bá của chúng ta tổ những đệ tử khác đều là so với hà trung lùn đồng lứa tam đại đệ tử lúc này nguyên một đám vui mừng không thôi truy vấn chương 303, h ộ đạo đại trận mới gặp gỡ dương vân kinh hỉ đi qua hà trung bỗng dưng nhớ tới chuyện trọng yếu cấp thiết nói sư bá ta có đại sự bẩm báo hiện tại dương vân vứt tay đã cắt đứt hà trung mà nói không cần nói Tình huống cụ thể ta đã biết rồi. Vừa rồi những thứ kia vây công bích thủy tông đệ tử các tu sĩ đều bị Dương v â n bắt được về sau. Hắn không khách khí chút nào thi triển siêu hồn thuật, tiền căn hậu quả đã nhưng không thể tưởng được 10 năm này có lớn như vậy biến hóa. Dương v â n ở khư cảnh 10 năm ở bên trong thế giới này đã xảy ra một kiện có thể nói long trời lỡ đất thay đổi bất ngờ. Ở loạn v ư ợ t biển phía đông vốn là đại dương cuối cùng 3 năm trước lại đột ngột xuất hiện một mảnh đại lục. Trên phiến đại lục này trước mặt tích chỉ so với thế giới này thì ra là đại lục hơi nhỏ, mặt trên đồng dạng sinh hoạt t ư c vạn phàm nhân. Tất cả lớn nhỏ tu luyện tông môn cũng không ít. Nếu là trước kia, Dương v â n có thể sẽ bị loại này chuyện bất khả tư nghị rung động đến, nhưng hắn đã đột phá nguyên thần kỳ, hồi phục không ít trí nhớ kiếp trước. 3.000 vạn tử thế giới cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy, bởi vì thiên địa tự nhiên diễn hóa, hoặc là đại năng giả ra tay, cũng có thể khiến cho tử thế giới biến đổi lớn. Loại tình hình này là thuộc về hai cái tử thế giới s á c nhập đến cùng một chỗ, hai cái thế giới s á c nhập về sau, loạn l ư ợ n biển nhất thời t ử thì ra là bên cạnh chi địa biến thành hai cái thế giới giao hội tương tiếp đích trung tâm. Thiên địa nguyên khí rung động. Loạn v ư ợ biển trong lại xuất hiện không ít động thiên phúc địa, thúc đẩy sinh trưởng ra các loại các dạng thiên tài địa bảo. Đây đối với tọa lạc ở loạn v ư ợ biển bên trong bích thủy tông vốn phải là chuyện thật tốt, nhưng là dương vân, long phỉ phỉ đều không ở, chỉ còn lại có long tinh tinh cùng biển kinh hai cái kết đan kỳ trèo chống, nhưng không có biện pháp nuốt vào lớn như vậy trường tiết đổi mới nhanh nhất chỗ tốt. Bích thủy tông mới xây, nhưng mà thông qua cùng hoàng minh kiếm tông kết minh, cùng vốn là thế giới tu luyện tông môn dù sao cũng hơi liên quan, trong lúc nhất thời còn không có đại tông môn tới khó xử, nhưng là tân thế giới bên trong tông môn cũng sẽ không khách khí. ở hai cái thế giới s á c nhập sau năm thứ hai liên lục tục tụ có tông môn giết tới tìm phiền toái đoạt địa bàn nhưng mà đều bị Long Tinh Tinh Hóa giải cùng đánh lui nhưng là trước đó không lâu tổng cộng 13 tông môn liên thủ công kích trong đó còn có mấy tên đan hỏa kỳ cường giả bích thủy tông nhất thời chi chỉ không nổi Long Tinh Tinh vô cùng mạnh khí vừa lái đại trận thủ hộ tông môn một bên phái gia đệ tử đi hoàng minh kiếm tông cầu viện Hà Trung lãnh đạo chính là trong đó một đường kết quả bị địch nhân nửa đường chặn giết ngay cả phi chu đều bị phá hủy 13 tông môn liên thủ nhìn về phía trên thanh thế không nhỏ. nhưng là ngay cả cái nguyên thần kỳ cũng không có, xem ra không phải đại lục mới bên trên cao cấp tông môn, hơn phân nửa là bị cao cấp tông môn đem ra sử dụng tới xung phong đấy. Dương Vân hơi suy nghĩ một chút, đã nghĩ thông suốt các đốt ngón tay. đối với đại lục mới bên trên cái kia có chút lớn tông môn mà nói, bọn họ cũng không rõ ràng tình huống của bên này, cho nên mình chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay, để cho một ít môn phái nhỏ tới trước thử rõ xét. nếu như thành công sau này mình lại đến tiếp nhận, đã thất bại cũng không tổn thương căn bản. hư, lại chọc tới của ta bích thủy tông trên đầu, nhất định phải đuổi bọn họ đi ra ngoài thủ đả trở về. h u n g hăng đánh gãy để cho bọn họ nhớ đau. Dương Vân nói một tiếng, theo ta đi. Hà Trung đám người còn không có kịp phản ứng, thân thể liền không tự chủ được lên cao. m a i cho đến cùng Dương Vân cân bằng vị trí cùng Hoàng Thái Tử chi yêu đ ọ c đầy đủ. Tiếp theo mây mù dâng lên, một nguồn sức mạnh kéo động lên hơn 10 thân thể của con người, theo sau Dương Vân cấp tốc tông môn chô bay đi. Hà Trung nhìn một chút dưới chân, màu xanh da trời dương trên mặt ba đảo giống một điều đầu lẳng ngang không ngừng sẽ qua, biến mất. Trong hai thai r ắ t đầy tiếng gió gầm rú, tốc độ cao trải qua lúc đụng phải đám mây lập tức sẽ bị kéo thành phân vụn. đông vải một loại còn sót lại cơ hồ nháy mắt đã bị ném ra đến phía sau không nhìn thấy địa phương. Wow, tốc độ này so với chúng ta phá vòng vây lúc cưỡi kinh linh phi c h u nhanh hơn gấp bội. Bích thủy tông các đệ tử tắc lu hơi không thôi. Kinh h linh phi c h u nhưng mà đ ặ c chế, kết đ à n kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể đuổi theo. Hà t r u n g đám người là vận khí không tốt bị người nửa đường chặn tới rồi. Cũng liền nửa khắc c ô n g p h u t ọ a lạc tại thiên nhai c á c trên đảo tông môn đã rõ một một chiếc mắt, để cho hà c h ú n g đám người muốn rách cả mí mắt chính là. Lúc này m ờ i tam phái liên minh đang toàn lực đánh bích thủy tông. Không giới 100 đầu chiến thuyền từ không trung đến mặt biển bao quanh vây khốn lấy thiên nhai các đảo. Những thứ này chiến thuyền hình dạng cổ quái, mặt trên cũng trang bị uy lực cực lớn pháp khí. Loại pháp khí này vô cùng vi cậm, cần đại lượng tinh thạch của người. Tới tay tài năng phát động, là chuyên môn dùng để đánh tông môn phòng vệ pháp trận đấy. Mỗi đầu chiến thuyền từ chứa đựng ít một cái loại pháp khí này, cùng một t r ô đánh mà bắt đầu. Chỉ thấy hỏa long ngang trời, khí ồ gạ thiết đấy, kim thạch đánh, các loại các dạng cường lực pháp thuật nện lấy thiên nhai các t nốt, màu xanh nhạt tường ốp như là sóng nước lộn à o Mỗi t r â đánh cũng sẽ tạo thành tường ốp hướng vào phía trong lóng đi. sau đó bắn ngược trở về kích thích từng vòng hướng bốn phía k h u y ế t tán vòng tròn đồng tâm hình dáng rung động cái này hộ đạo pháp trận là dương vân tự tay thiết kế bố trí trình độ b ề n bị vượt xa khỏi 13 tông liên minh dự liệu quan trọng nhất là tường ốp thông qua c o dạng chấn động có thể hấp thu một bộ phận công kích pháp lực dùng để bổ sung phòng vệ lực lượng 13 trong tông cũng có trận pháp cao nhân rất nhanh nhìn ra một ít đầu mối vì vậy không hề tiếp tục toàn diện đánh từng chiếc từng chiếc chiến thuyền hướng về sau t r ể n hồi bất quá bọn hắn cũng không phải muốn như vậy lui ra tại chiến thuyền lui về phía sau đồng thời vô số loại nhỏ phi c h u từ chiến thuyền trung phi ra Như là đàn c h â u c h ấ u vây ậ y v quanh thiên nhai các đảo. 13 tông nhân thủ là tiên hồi trương 303, h ộ đảo đại trận bích thủy tông gấp 10 lần, vô luận từ phương hướng nào đều không ngu bích thủy tông phá v ò n g đây. Thấy loại tình hình này, Dương Vân nộ khí dần dần bay lên. g i ớ i tu luyện bên trong tông môn tranh đấu lẫn nhau cướp đoạt động thiên phúc địa là chuyện thường xảy ra. Đại lục mới xác nhập về sau, loạn vượt biển trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù lần này không phải cái này 13 tông, cũng sẽ có tông môn khác đến đây. Dương Vân cũng không phải vô cùng tức giận. Vậy mà 13 tông cái này tư thế, rõ ràng là muốn bích thủy tông nổ tận gốc. một người đều không cho bỏ trốn, cái này quá mức. Dương Vân cố nén nộ khí tiếp tục xem tiếp, hắn muốn nhìn một chút bích thủy tông ứng đối năng lực. ở lui trở về một khoảng cách về sau, địch quân hơn 30 đầu chiến thuyền từng chiếc từng chiếc đầu đuôi giáp nhau cùng một chỗ, nhìn về phía trên giống như là một cái nhiều trường tự cự mãng, cực kỳ chói mắt quang mang từ tương liên chiến thuyền phần đuôi sáng lên, từng đoạn từng đoạn đẩy về phía trước vào, rất nhanh sẽ đến cầm đầu kia chiếc chiến thuyền. v a n một tiếng, hào quang màu đỏ thắm e n lẫn xé rách không khí chính là bạo hống từ c ự mãng đầu phát ra, hung hăng đụng vào hộ đảo đại trận lồng ánh sáng bên trên. v ò n g Bảo hộ kịch liệt đung đưa, bị đánh trúng địa phương xuất hiện gần r ặ m lớn một cái lõm miệng. ở chỗ lõm xuống đích chính trung ương, v ò n g Bảo vệ h à o Quang màu xanh cơ hồ đã nhạt phải không nhìn thấy. lại một đạo xích quang đánh tới, nhưng còn lần này Bích Thủy Tông đã điều chỉnh trận pháp, như nước chảy thanh quang từng đạo hướng về xích quang công kích trung tâm v à t tới. xích quang cùng v ò n g Bảo hộ chạm vào nhau, lần nữa đánh ra một cái cự đại lõm, vậy mà để cho công kích phương thất vọng phải lúc này đây màn h à o Quang cường độ gia tăng thêm không ít, hiệu quả kém xa bên trên một kích. chiến thuyền tạo thành cự mãng lắc đầu vẫy đuôi lấy điều chỉnh trận hình. rất nhanh nó đem mục tiêu đã tập trung vào phòng vệ màn hào quang phía dưới, k h á o tiên hồi gần biển trước mặt khu vực. cự mãng di động nhìn như chậm chạp, trên thực tế là bởi vì hình thể to lớn tạo thành ảo giác, mất một lúc liền điều chỉnh hoàn tất, dựa theo vòng bảo vệ phía dưới mánh l ệ t đánh. màu đỏ cô sáng rán mặt biển vội vã, nước biển bị nhiệt độ bốc hơi, bước lên đầy trời sương mù. công kích đi qua, toàn bộ thiên ngai các đảo vòng bảo hộ cũng lay động mà bắt đầu, màu xanh quang vân ở vòng bảo hộ mặt ngoài bốn phía tán loạn vũ phu khí q u ố c toàn bộ vòng bảo hộ nhìn về phía trên lập tức liền sẽ vỡ tan. ừ. chiến thuyền một cái đằng trước á o gai lão giả bật thốt lên hô, ngay sau đó hắn quay đầu hướng bên cạnh một cái cao quan ăn mặc tiểu văn sĩ tu si nói, khách liên huynh không hổ là trận pháp đại gia, nhanh như vậy liền thử ra rồi bích thủy tông pháp trận ưu điểm. Ha ha, không dám nhận, cái này h ộ trận lấy phong hệ làm chủ, ở trên không biển giáp nhau chỗ đã bị loạn v ư ậ n biển đầy đủ thủy linh khí q u á y nhiễu, cái nhược điểm này rất dễ dàng nhìn ra, không đáng khoe cái gì. Khách liên huynh chớ c o khiêm tốn, cái này cự mang thuyền trận luôn ngơi thiết cái đi, nếu không có cái này đại sát chiêu chúng ta rất khó công phá bích thủy tông h ộ trận. Cao quan văn sĩ mỉm cười. Quang chúng ta nhất tông có thể góp không ra nhiều như vậy hợp cách chiến thuyền, công lao là mọi người. Lần này mọi người liên thủ công phá bích thủy tông sau. Lan thương viện đáp ứng để cho chúng ta chiếm cứ loạn vượt biển 20 năm, có lúc này đủ chúng ta bồi dưỡng ra một đám đệ tử. Đúng vậy, nơi đây linh khí như thế nồng nặc, chúng ta trước tiên ở nơi này vững chắc căn cơ, 20 năm sau tiếp tục hướng tây đánh, thuận lợi liền một đường lớn mạnh thực lực, thất bại cũng lớn không được lui về b ả n châu đại lục, tính thế nào cũng đã kiếm. Hai cái tu sĩ trong lúc nói chuyện với nhau, t ự mang thuyền trận đã lần nữa phát ra một kích, h ộ t r n lay động càng tăng lên, lên rồi. đáng tiếc nếu như thuyền trong trận nhiều hơn nữa 10 chiếc chiến thuyền có lẽ một kích này đã thành công áo gai lão giả lắc đầu nói chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cải tạo hợp cách chiến thuyền cũng không tiện tìm bất quá ta liệu cái này h ộ t r ậ n cũng mau phá nhiều nhất nữa ủng hộ ba l ư ợ n có thể ở cự mãng thuyền trận công kích đến ủng hộ một hồi pháp trận này cũng xem là không tệ chính là chờ đánh vào đi vào bắt lấy bố trí pháp trận người ta ngược lại thật ra muốn đích thân cùng hắn trao đổi một phen ha ha tốt người này liền giao cho hách liên huynh xử trí hai cái tu sĩ của một chỉ điểm tung bay bộ dạng. Căn bản không có phát hiện cự mãng thuyền trận phía dưới trong biển rộng đang l ậ n động lên một cỗ khổng lồ hải lưu. Cái này Hộ Đạo Pháp trận là Dương Vân tự mình thiết kế, hắn làm sao sẽ lưu lại to lớn như vậy sơ hở? Cái này bên ngoài sơ hở trên thực tế là cái tử vong b ấ y dập. Hết lần này tới lần khác hai cái vô tri kết đan kỳ tu sĩ chính ở chỗ này cao đ ả m phát luận. Hai cái tu sĩ đảm tiểu âm thanh không rơi trong biển đột nhiên phát sinh kỳ biến, một đạo to hơn 10 trượng cột nước phóng lên trời, mục tiêu chính là phía trên cự mãng t u y ề n trận, tạo thành cự mãng thuyền trận hơn 30 đầu chiến thuyền trên không trung lơ lửng, bởi vì muốn gián mặt biển công kích. cho nên trước mặt nhất hơn 10 đầu chiến thuyền cách mặt biển tương đối gần, cơ hội chỉ có mấy trượng. Khoảng cách này không chỉ nói né tránh, điều khiển chiến thuyền tu sĩ ngay cả phản ứng đều không có, đã bị cột nước thoáng cái đánh trúng. Mặc dù là từ nước biển tạo thành, nhưng là toàn thân lộ ra hắc yu yểu, yểu h à o quang, hiển nhiên bên trong thủy linh khí đã ngưng luyện tới cực điểm, đụng chạm lấy chiến thuyền về sau, đã bị trận pháp kích thích, thủy t í n h pháp lực nhất thời kích phát ra ra, bị trực tiếp đánh trúng chiến thuyền hướng bị c ự truy đánh trúng, trong thời gian ngắn liền giải thể trở thành mạn thiên phi vũ, bay lẩy trời, mạnh v ụ t đầu c h ă n bị đánh nát. đang chuẩn bị công kích thuyền trận nhất thời đã xảy ra hỗn loạn, không bị khống chế pháp lực bốn phía tán loạn, từng chiếc từng chiếc chiến thuyền trong buộc phát ra ánh lửa cùng khói dày đặc. càng thêm chí mạng là cột nước trùng kích cũng không có kết thúc, màu đen cột nước một đạo nhận một đạo vọt lên, mỗi một đạo cũng chuẩn xác địa mệnh trong một con thuyền chiến thuyền. trong nháy mắt bảy chiếc chiến thuyền bị cột nước đánh thành mảnh vụn, còn dư lại chiến thuyền vãi cả linh hồn, sẽ cực kỳ nhanh cởi ra liên tiếp tứ tán lây hướng chung quanh chạy trốn. lúc này 13 tông tu sĩ mới nhìn đến một mảnh hỗn độn dưới mặt biển vương, phụ động màu xanh da trời hải ba ở bên trong. mơ hồ hiện ra một cái mấy trăm trượng khổng lồ h á t s á t t h â n ảnh chương 304, diện địch dương vân bố trí hộ đảo đại trận nhìn về phía trên cùng mặt biển giao giới địa phương là thứ sơ hở trên thực tế dưới đáy biển còn ám phục khác một cái trận pháp biển kinh tùy thời có thể thông qua trận pháp này thần không biết quỷ không hay mà l ẹ n vào người công kích phía dưới sau đó khôi phục căn cá voi biển bản thể mượn nhờ pháp trận lực lượng phát động kinh khủng công kích ở trận pháp ra trì xuống tăng thêm biển kinh bản thân khổng lồ thủy hệ pháp lực mỗi nhất kích lực lượng cũng vượt qua bản thân nó t u vị cơ hội tương đương với đan kiếp kỳ cao thủ toàn lực xuất kích nếu như uy lực to lớn một lần chỉ công kích một con thuyền chiến thuyền bị đánh trúng chiến thuyền đều bị rối rít bể tan c ả n h ngay cả đã bị trận pháp bảo vệ chắc chắn chiến thuyền cũng bể nát bên trong tu sĩ càng thêm không có may mắn còn sống sót khả năng trừ chút ít thấy tình thế không diệu dụng đ ộ n t h u ậ t thoát đi bên ngoài mặt khác cũng hộ tống chiến thuyền cùng một chỗ bạo tán ở trên trời vừa mới đang nói cười hai cái tu sĩ ở thấy thứ năm chiếc chiến thuyền lăng không hóa thành m ả n h vũ l ú c sắc mặt cùng một chỗ thay đổi bất ngờ không được thiên kiếm tông chiến thuyền lão đ i ê n muốn nổi đóa rồi nhanh làm cho tất cả mọi người cũng lui trở về hai người mệnh lệnh còn không có chuyện xong, không trung đã truyền đến một tiếng q u ầ n quẩn gào thét. từ hậu phương một con thuyền phi thuyền bên trên, một cái hắc bảo lão giả bay lên trời, hơn mười đạo kiếm quang còn cuốn thân thể của hắn, trong kiếm quang mơ hồ vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. cô tổ sư phải ra khỏi tới tay á. mọi người mau lui lại. tất cả tu sĩ cũng p h ả n phất gặp được đáng sợ đồ đạc, mà ngay cả hướng biển kinh công kích cũng không để ý, b ỏ mạng bình thường về phía khắp nơi bay ra. giết ta truyền nhân, ta muốn tiêu diệt ngươi. hắc bảo lão giả gầm thét, điều khiển thành đàn phi kiếm nhào đầu về phía trước. phúc hải kiếm. theo hắn quát to một tiếng, một thanh phi kiếm màu xanh nước biển bỗng dưng từ kiếm trong đám bay ra, đột nhiên gia tốc, kéo động lên một đạo thật dài diễm đ ô i giao ra thoáng một phát không có vào trong biển, bình tinh thủy kiếm, chém lưu kiếm, ly hợp kiếm, phá phá phá, giết cho ta! Lão giả tiếng quát không nớt, từng đạo phi kiếm kéo lấy quang diễm bay vào trong biển, c h ậ t biển kinh hóa thân liên tiếp đã bị phi kiếm công kích, bản thể của hắn thân hình quá lớn, phi kiếm tới lại mau lẹ vô cùng, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể dựa vào hùng hậu pháp lực chống. gần sát biển kinh thân thể m ấ y trượng nước biển hiện ra dày đặc màu xanh đậm, phi kiếm không có vào trong đó giống như lâm vào bùn chạch, tốc độ thoáng cái c h ậ m lại, càng vào trong bên trở lực càng lớn, ở đột nhập 2 phần 3 địa phương thời điểm, mấy thanh phi kiếm đã lung lay muốn ngừng. thấy tình cảnh này, lão g i ả hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên bốc lên một cô ánh sáng màu xanh, ô ổng ô ổng phảng phất đang thiêu đốt giống như, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết hướng phía dưới một ngón, đang muốn dừng lại phi kiếm trong lúc đó lần nữa gia tốc, x o t một tiếng phá vỡ tương ốc, hung hăng đâm vào biển kinh thân thể, cuốt c ố t dòng máu từ trong vết thương r manh tiến ra. b i ể n kinh đau đến như người. Ở trong biển quậy lên một vòng xoáy khổng lồ, phi kiếm giống như phụ cốt chi thư vậy theo dõi chém bay. Biện kinh trên thân thể miệng vết thương càng ngày càng nhiều. May mắn hắn hình thể khổng lồ, pháp lực hùng hậu vẫn còn không có đã bị chí mạng tổn thương. Biện kinh thấy tình thế không ổn, địch nhân nhìn về phía trên có đan kiếp kỳ tu vị. Hơn nữa không để ý thiên kiếp phủ xuống nguy hiểm toàn lực ra tay, mình r ố t cuộc tu vị kém không ít. Dù cho hữu pháp trận phụ trợ cũng không phải là đối thủ của hắn thật c ư i u ái tê xì tê loạn loạn. v o một cái, Biện kinh thu hồi bản thể hóa thành nhân hình. Mấy thanh phi kiếm ở đ à n kiếp kỳ lão giả dưới sự thao túng vây g ế t đi tới, nhưng là bạch quang lóe lên, biển kinh đã biến mất ở trong biển, phát động pháp trận chuyển về thiên nhai các đảo. Hắc bảo lão giả thấy cửu nhân chạy trốn, nửa g đầu phát ra tức giận gầm rú. Hắn đã tu luyện hơn 500 năm, dừng lại ở đan kiếp kỳ cũng có nhiều hơn 200 năm rồi, bởi vì tu luyện là kiếm đạo, trong cả đời chém giết quá nhiều, tâm ma rất nặng, thủy trung không cách nào đột phá nguyên thần. Tự biết đột phá vô vọng thọ nguyên không nhiều về sau, hắn làm việc dần dần điên cuồng, ngay cả tùy ý ra tay dẫn phát thiên kiếp cũng không cần thiết. lập tức điều khiển số 10 thành phi kiếm, giống như một đám như lưu tinh chém tới thiên nhai các đảo h ộ trận bên trên, đang bay kiếm liên tục thứ kích xuống, tường út bên trên màu xanh lưu quang thật nhanh chạy mất. Hắc bảo lão giả xuất thủ ý lực tựa hồ không ở trước cự mãng thuyền trận phía dưới. kinh khủng nhất là, theo hắn liên tục không hề cố kỵ ra tay, trên bầu trời ngưng tụ lại từng đoàn lớn mây đen, lẫn nhau liên tiếp dây dưa, trong nháy mắt liền hình thành thật dậy tầng mây. mặc dù tầng mây trung tâm ở hắc bảo lão giả phía trên, nhưng là bởi vì diện tích rộng lớn, toàn bộ thiên nhai các đảo cũng bị bao phủ trong đó. 13 tông các tu sĩ thấy vậy lần nữa hướng lui về phía sau lại, cách mây đen bên cạnh rất xa, thang phá đã bị sắp tới đích thiên c ấ p liên lụy, bọn họ một bên giám thị lấy, một bên lẫn nhau xì xào bàn tán. Côn lão tổ triệt để phát huy, cái này bích thủy tông căn bản không dùng chúng ta đánh r ồ i ngược lại là tiết kiệm một ít khí lực. Bất quá dưới thiên kiếp, bích thủy tông giảm thứ tốt chỉ sợ còn dư lại không có bao nhiêu. Nhìn cái dạng này, côn lão tổ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi đi. Đó là đương nhiên, bất quá hắn vốn là cũng không còn hai năm tốt sống. Bích thủy tông giết truyền nhân của hắn, lần này hỏng bét rồi. nhìn Bích Thủy Tông Pháp trận có thể hay không t r è vào Thiên Kiếp, làm sao có thể? Có người cười nhạo nói, trừ phi Bích Thủy Tông toát ra một cái Nguyên Thần k ỳ ra, nếu không cái Thiên Kiếp này người nào có thể ngăn? Côn Lão tổ lại bất đồng người khác, tu vi của hắn thâm hậu vô cùng, chỉ là tâm ma một cửa gây khó dễ, Thiên Kiếp uy lực cũng không phải bình thường có thể so sánh. Thiên Kiếp Lôi v â n Ngưng tụ xong tất, Thiên Kiếm Tông Hắc Bảo lao tổ giống như không có nhìn thấy giống như, y nguyên tấn công mạnh không đứt, trong mắt lộ h n g quang. Ô, ta rủ sao không quá một kiếp này rồi, ta muốn các ngươi tất cả mọi người trốn theo. Khách Sát Nhất t h à n h Trên bầu trời hạ xuống một đạo to lớn sét đánh, chạy thẳng tới Hắc Bảo Lão Tổ đỉnh đầu. Ha ha, định lôi kiếm, b ả o cho ta. Theo tiếng cười, một thanh phi kiếm màu xanh lam từ Hắc Bảo Lão Tổ ống tay háo bay ra, quay tròn bay lên giữa không trung, bột một tiếng nổ tung thành một đoàn lam quang. Kiếp Lôi gặp phải cái này đoàn lam quang, lại trong nháy mắt chết đi phương hướng, nghiêng nghiêng rơi vào thiên nhai các đảo hội trận bên trên. Mau nhìn, là côn lão tổ định lôi kiếm. Quả nhiên thần diệu, mặc dù không thể thật sự định trụ Kiếp Lôi, nhưng là có thể độ lệnh cũng không dậy nổi á. Nếu không phải luyện chế ra thứ này. vừa rồi thiên kiếp hắn liền v ẫ n lạc một cái kiếp lôi đem bích thủy tông phòng vệ đại trận o anh địa lung lay sắp đổ ngay sau đó đạo kiếp lôi thứ hai rơi xuống hắc bảo lao tổ lập lại chiếu cũ lần nữa dùng một thanh đ ị n h lôi kiếm đem công kích đ ộ l ệ c h đến h ộ t r ậ n bên trên tất một tiếng tại đây nhớ kiếp lôi đi qua không trung truyền đến phảng phất dây cung đứt gây thanh âm của thiên ngai các đạo phòng vệ đại trận bộc phát ra cuối cùng một đoàn thanh quang sau đó tiêu tán trên không trung hai kích vô công trên bầu trời kiếp vân giống như ma bàn đồng dạng xoay tròn ở trung tâm hồng quang lõe lõe phảng phất có hung lệ cự nhân đang xuyên thấu qua vân nhàn hướng phía dưới g ò n nó khá lắm. Lần này tới thật đá. Mười ba tông có tu sĩ nhẹ nào hô, có thể tận mắt chứng kiến đến loại trình độ này đích thiên tước, để cho hắn giọng nói đều ở đầy phát run. Hắc bảo lao tổ cắn răng một cái, đem còn lại ba thanh định lôi kiếm cùng một chỗ lấy ra, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời sống lại con cháu nhà quan trương mới nhất. Vân nhãn bên trong h ồ n g quang càng ngày càng mạnh mẽ, lại sau một lúc lâu, t i ế p Vân đột nhiên ngừng lại chuyển động, toàn bộ trong thiên địa thanh âm của t h á n g c á i tĩnh lặng xuống. Tiếp theo, một đạo to lớn h ồ n g quang từ trong tầng mây phun ra ngoài, mang theo hủy diệt hết thể khí thế bổ đánh xuống. Ba thanh định lôi kiếm đồng thời bay lên. l ă n g không kiếp nổ, màu đỏ kiếp lôi phương hướng phải biến đổi, hướng thiên ngay c á c đảo rơi xuống. 13 tông c á c tu sĩ mở to hai mắt, nín hơi cùng đợi kiếp lôi đem bích thủy tông tông môn san thành bình địa một cái trước mắt. Đông Dung trong hư không hiện ra một kiện cự tiết ốn khúc hoàn pháp bảo, đón kiếp lôi bay đi. Khí thế kinh người kiếp lôi bổ chúng ốn khúc câu, lại vô thanh vô tức tiêu tán. Đứng ngoài quan sát các tu sĩ nguyên một đám kinh hãi nói không ra lời. Đây chính là thiên kiếp a, cứ như vậy bị một kiện tầm thường pháp bảo chặn. Bích thủy tông đến cùng có bao nhiêu nội tình, ngay cả loại này pháp bảo nịch thiên đều có. có thể chống cự Thiên Kiếp Pháp Bảo, nhất thời mấy cái đan hỏa kỳ đã ngoài tu vi lão tổ đỏ ngầu cả mắt, đứng núi chịu sao Hắc Bảo Lão Tổ khuôn mặt lộ ra khiếp sợ mừng như điên thần sắc, h ơ i kiếm quang bay đi. Từ tán ở bốn phía chiến t u y ề n lên, cũng bay lên mấy đạo đột quang, cùng một chỗ phóng tới Cự Liên Hoàn Pháp Bảo. Cự Liên hoàn toàn thân phát ra hùng quang, O O O N Z kêu to lên. Hắc Bảo Lão Tổ đã bay đến phụ cận, hai đạo kiếm quang đan chéo kéo đi tới, ý đồ đem Cự Liên hoàn một lần hành động lấy đi. Không trung truyền đến hừ lạnh một tiếng, rõ ràng phảng phất ở Hắc Bảo Lão Tổ vang lên bên hai. hắn nhất thời như là bị quay đầu tới một chậu nước lạnh trong lòng giấy lên tham lam thoáng cái giật tát pháp bảo có chủ h ỏ n g bét mới vừa một cái ý niệm trong đầu chuyển qua cửu liên hoàn bên trên hồng quang đột nhiên c h u y ể n thịnh hào quang r ừ n g r ự c bắn ra ra trong nháy mắt liền phá hủy hắc bảo lao tổ hộ thân kiếm quang bổ nhào vào trên người của hắn a một tiếng tiêu thảm hắc bảo lao tổ hóa thành lăng không tiêu đốt hỏa cầu theo hắn rơi xuống không trung kiếp vân cũng bắt đầu nhanh chóng rút đi mắt k h á c vài đạo đ ộ quang chủ nhân quá sợ hãi vội vàng quay đầu dương vân hiện ra thân hình mấy đạo thanh quang từ trong tay bay ra nhanh chóng vạn phần đuổi theo chạy thuộc mạng tu sĩ kèm theo từng tiếng tiêu thẳng tiết mấy cái này đan hỏa kỳ trở lên tu sĩ mà ngay cả một chút chống cự năng lực đều không có giống như cung tiễn văn chúng chi m ô n g nguyên một đám xoay một vòng rơi vào trong biển không rõ s ố n g chết 13 tông cấp tu sĩ nhất thời như vỡ tổ rồi giống như cuốn đường l ư ớ n tán vừa rồi u y phong lấm lấm chiến thuyền lúc này quay đầu e sợ cho ngại chậm vô số đ ộ n quang từ chiến thuyền trung phi ra chim sợ cảnh c o n g một loại giải tán mà chạy dương vân cũng không để ý chạy trốn tu sĩ thế khởi ly hận c bù tổ khi hắn nguyên thần kỳ pháp lực dưới sự thúc d ụ c Hóa thành p h ô thiên cái địa màn sáng, đem ở đây chiến t u y ề n một quyển mà vô ích. Nửa khắc công p h u vừa mới giống như Âu Nha bảy vậy đem bích thủy tông bao quanh vây khốn 13 tông các tu sĩ đã không còn một n g n g chỉ còn lại có t r ố n g giống mặt biển, cũng không t r u n g phiêu tán mây trôi. Lúc này Hà Trung chúng đệ tử tài năng ẩn nút trong tầng mây đi ra, Dương v â n Đại phát thần uy, t r ở tay chỉ thấy c ư ớ c diệt cường địch, thấy chúng đệ tử như si như cuồng, hận không thể mình cũng có một ngày có thể đạt này cảnh giới. Thủ v ư ơ n g Tông môn các đệ tử bừng lên, cùng Hà Trung đám người cùng một chỗ vui mừng mà bắt đầu, Dương Vân đơn giản nhắn nhủ hai câu về sau. Thân hình lõe lên trực tiếp vào trong tông môn bộ phận. Dương Vân imắng điệu tiến vào pháp trận chủ điều khiển đầu mối cho ở m ấ t thất. Long Tinh Tinh nghiêng người dựa vào lấy vách t ư ở n g cơ thể hơi run rẩy, nhìn về phía trên dị thường suy yếu. Thấy Dương Vân xuất hiện, Long Tinh Tinh đem mong ngóng ánh mắt nhìn về phía phía sau của hắn. Dương Vân sau lưng t r ố n g rỗng, không có cái đó như kỳ vọng thân ảnh của. Hai hàng nước mắt chậm rãi từ trong hốc mắt tuột xuống. Chương 305, r i c u ũ La i Tập. Dương Vân trở về Bích Thủy Tông ngày kế, Long Tinh Tinh đem tông chủ vị trí c h u y ể n cho Hà c h u n g chính nàng chuẩn bị muốn đi trước k h ứ cảnh. Hà Trung tu vị mặc dù còn thấp, nhưng mà chỉ là bởi vì thời gian tu luyện còn thiếu, bản thân tư chất không tệ. Dương v â n năm đó tận tâm chỉ điểm qua, kỳ thật sớm đã coi hắn là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người kế nhiệm. Lúc này đây đã bị 13 tông vây công, Long Tinh Tinh phái Hà Trung phá vòng vây cầu viện, nhưng thật ra là hy vọng hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Long Tinh Tinh rời đi, biển kinh trời xanh tính đôn hậu, thân l à yêu thú cũng sẽ không tới tranh đoạt tông chủ. Mặt khác nhị đại đệ tử tu vị cũng đều p h ả n phất, có Dương v â n tỏa t r ấ n Hà Trung tiếp được tông chủ vị trí không có chút rung động nào, tiếp nhận quá trình đơn giản vô cùng. Long Tinh Tinh đem trong tông môn chủ yếu đệ tử triệu tập đến tuyên bố hạ xuống, sau đó đem tông môn mật k h ố cùng hội trận pháp bí quyết c h u y ể n cho Hà Trung l i ề n đã xong. Các đệ tử lùi ra, chỉ còn lại có Dương Vân cùng Long Tinh Tinh hai người. Ngươi định làm gì? Dương Vân hỏi. Ta lúc nhỏ cùng Phỉ Phỉ nói, cả đời này lớn nhất tâm nguyện chính là trở thành Long Vương, lấy chân chính Long tộc thân phận thống suất tứ hải. Long Tinh Tinh v ố t ve Dương Vân mang về Long Châu, trong mắt lệ quang ẩn hiện. Lúc đó Phỉ Phỉ cười ta nói không có khả năng, ta thuận miệng nói câu chỉ cần có thể đạt được chân Long Long Châu, có thể đem huyết mạch chuyển thành thuần túy Long tộc. trở thành Long Vương cũng liền ở trong tầm tay rồi. Lúc đó ta thuận miệng nói, sau đó cũng không có để ở trong lòng, không thể tưởng được Phỉ Phỉ vẫn luôn nhớ chuyện này. Dương Vân im lặng. Ngày đó Long Phỉ Phỉ dốc sức liều mạng đem Hoang Long dẫn vào Thiên Kiếp ở bên trong, mặc dù là vì trợ giúp mình độ kiếp, nhưng mà chưa chắc không có giết chết Hoang Long vì t ỉ Tỷ c ấ p lấy Long Châu Y Tứ. Phỉ Phỉ đi, ta cả đêm đều ở đây hồi tưởng hai người chúng ta ở đ ồ n g Cực Hải lưu lạc thời gian. Những khổ kia thời gian bây giờ muốn đứng lên lại vui vẻ như vậy, ta không bao giờ nữa suy nghĩ gì trở thành Long Vương ý hiếp tứ hải chuyện tình. ta muốn đi khư cảnh phụng b ồ i phỉ phỉ vô luận nàng hiện tại là cái dạng gì nữa trời Dương Vân trầm mặc một hồi dùng thanh âm trầm thấp nói ta đưa ngươi đi vung tay lên ở giữa Long Tinh Tinh thân ảnh của đã biến mất không thấy gì nữa Long Tinh Tinh đi Dương Vân tâm tư lại loạn tung tung khéo kiếp trước tươi tốt vì thành tiểu Long Vương cùng truy tìm đại đạo cùng Dương Vân ly ly hợp hợp cuối cùng vẫn mỗi người đi một ngả trời nam đất bắc đạo tâm của nàng kiên định sẽ không đã bị bất luận cái gì thân tình ảnh hưởng nhưng là kiếp này Long Tinh Tinh vì muội muội có thể v u ô n g tha cho hết thảy Long Phỉ Phỉ càng là ngay cả tu luyện cũng không quá quan tâm để ở trong lòng. Theo Dương Vân tiêu chuẩn đơn giản được x ư ơ n g tụng là chơi bời lêu l ồ n g Các nàng giống như là hoàn toàn bất đồng ba người đồng dạng. Kiếp trước kiếp này các loại hồi ức giống như bể tê dại đồng dạng. Chẳng phải Dương Vân cơ hội vô pháp chính thường tự thi. Khổ tư sau một hồi lâu, Dương Vân đột nhiên nghĩ thông suốt. Hướng người đã qua đời, lại đi truy cứu đã không có chút ý nghĩa nào. Ta làm gì để tâm vào chuyện vụn vặt phải đem đây hết thể lý thanh. Thuận theo tự nhiên tốt rồi. Thử niệm nhất sinh, Dương Vân nhất thời liếu vô khiên quả chơi đẹp chủ thuê nhà đọc đầy đủ. Bích Thủy Tông nơi này đã không có chuyện gì, 13 Tông bại lui về sau, trong thời gian ngắn chung quanh không có có thể uy hiếp Bích Thủy Tông thế lực. Cho dù Đại Lục mới bên trên Tông Môn lần nữa lại xảy đến, dựa vào sau khi cường hóa h ộ Đảo đại trận cũng đủ sức cẩm cự đến Dương Vân chạy về. Chấn động ống tay áo, Dương Vân thân hình đống nhiên không thấy, nháy mắt sau đó xuất hiện ở n g o à i sơn môn không trung, ngay sau đó ném ra ngoài Nguyệt Ánh Toa, hóa thành một đạo ngân quang vút không đi. Không đến một ngày, Dương Vân đã vượt qua mấy vạn dặm Hải Cương, nguyên bản cảm giác rộng lớn vô biên Đông Cực Hải, giờ phút này đối với Dương Vân bất quá là cái hơi lớn chút hồ tự như. Những thứ kia mạnh mẽ hải tộc cùng yêu thú, hơi cảm nhận được Dương Vân Phi đ ộ n lúc phát ra sóng chấn động, vô cùng hoảng sợ ước thúc tộc nhân đệ tử, c u n g k í n h đưa mắt nhìn Dương Vân đ ộ n quan suốt cảnh. Chớ đừng nói chi là đến đây ngăn cản quấy rầy. Rất nhanh, phía trước Hải Vực đã có thể nhìn xa đến núi lửa bốc hơi lên nè, s i n k h ó á i ngủ. d o n g Nham Hải lập tức sắp đến. Nơi này là Đồng Minh Hoàng Minh Kiếm Tông đại bản doanh, Dương Vân thấp xuống một ít tốc độ bay. h ả Dương Vân chân mày ngay sau đó nhíu lại. Hắn thần niệm đã phát hiện d o n Nham Hải trung tâm diêm đảo. Nơi đó là Hoàng Minh Kiếm Tông sơn môn chỗ, nhưng là dọc theo con đường này. thậm chí ngay cả một cái hoàng minh kiếm tông tuần tra đệ tử đều không có phát hiện. toàn bộ rong nham hải đều là hoàng minh kiếm tông địa bàn. dưới tình huống bình thường t ớ i phi chu tuần thú đệ tử có lẽ một tốt tiếp theo một tốt, làm sao có thể liền một cái cũng không phát hiện được. thấy vậy trong cũng đã xảy ra biến cố gì, bất quá không có thấy kẻ thù bên ngoài đánh vây khôn dấu hiệu. mang theo nghi ngờ, dương vân đứng ở diêm đảo bên ngoài, nơi này hắn trước kia đã tới không dưới vài chục lần, hoàng minh kiếm tông hộ đạo pháp trận vẫn còn ở vận chuyển bình thường, không có gặp phải bất luận cái gì phá hư. Dương Vân không dùng thần niệm xâm nhập hội trận, như vậy hành động đối với tông môn mà nói là loại khiêu khích. Hắn giương tay phát ra một đạo pháp quyết hướng hội trong trận quang đi. Không ngờ hóa thành bạch quang pháp quyết còn không có tiến vào Diêm đảo hội trận, ở trên đảo đột nhiên vang lên một đạo kéo dài tiếng chuông. Kèm theo tiếng chuông, ít nhất 100 t ê n tu sĩ bay lên trời, bọn họ ở giữa không trung kết thành một cái ạ s ù cả hình đại trận, kết trận các tu sĩ chân nguyên lưu chuyển phảng phất nhất thể, mấy trăm thanh phi kiếm ở đại trận bên ngoài vòng quanh bay lượn, lẫn nhau đ ổ i theo hình thành một cái cự h â u kiếm khí xầm s ầ m phảng phất có thể một kích bổ ra núi cao. Thực lão quái! đừng tưởng rằng chúng ta Hoàng Minh Kiếm Tông dễ khi dễ. Xem kiếm, có đệ tử cao giọng nói, vô số kiếm quang rục dịch, lập tức liền phải hướng lấy Dương Vân đánh tới. Dương Vân dở khóc dở cười, xem ra Hoàng Minh Kiếm Tông là đem mình ngộ nhận trở thành cửu ưu lão quái. Lục Trường m ô n là ta, Dương Vân. Dương Vân chìm hô một tiếng, thanh âm của hắn không cao, nhưng là trong kiếm trận mỗi người cũng nghe rành mạch. Cái gì? Kiếm trận cầm đầu Bạch Di Tu sĩ vung tay lên, toàn bộ đại trận trong nháy mắt treo n g ừ n g lại. Dương Vân, thật là ngươi. Bạch Y Tu sĩ chính là t r ư ở n g m ô n Lục Vân Châu. hắn nhận rõ dương vân về sau cười xấu hổ hạ lệnh giải tán kiếm trận các đệ tử nghi ngờ r ố i r í t tán đi triệu hàn dự cùng phòng hi đấu đám người bu lại cùng lục vấn châu cùng một chỗ đem dương vân đón vào tông môn vừa mới ngồi vào chỗ của mình phòng hi đấu liền gấp gáp mà hỏi thăm dương vân ngươi bây giờ là tu vi gì trước mấy tháng vừa mới đột phá nguyên thần dương vân đáp hoàng minh kiếm tông mọi người một hồi ngạc nhiên yên lặng chẳng bao lâu sau dương vân hay là đám bọn hắn tiểu bối tu vị kém xa bọn họ nhưng bây giờ đã nhất phi chủ tiên trở thành nguyên thần cao nhân trong đại lục nguyên thần cao nhân có thể đến được trên đầu ngó n tay hiện tại lại thêm một người cuối cùng vẫn là lục vấn châu trước khôi phục lại cười nói khó trách chúng ta từ theo dõi trong trận pháp gặp lại ngươi phi đ ộ n tốc độ kinh người trừ đã đột phá đến nguyên thần kỳ cũng không có cái khác khả năng chỉ chờ hạ chí t r í t x t đ loạn loạn dương vân hiểu do nói nguyên lai các ngươi ở phòng bị cửu u chân nhân lại sẽ đến hắn vì cái gì tìm hoàng minh kiếm tông p h i ề n o á i cửu u chân nhân tựa hồ cùng hoàng minh kiếm tông không có quan hệ gì lại làm cho lục vấn châu đám người b y a của một như lâm đại địch tình hình ngay cả vòng ngoài tuần thú cũng buông tha cho chỉ còn chờ địch nhân đến tham dùng kiếm trận quyết nhất tử chiến hoàng minh kiếm tông mọi người nhìn nhau cơi khổ cuối cùng vẫn là cùng dương vân quan hệ gần đây triệu hàn dự giới thiệu nguyên lai like chuyện này còn ra ở dương vân trên người cựu u chân nhân bị thiên đình nhờ và bắt dương vân lúc đó hắn đang lúc bế quan đột phá phần thần kỳ cho nên nhờ băng hải hách đi theo bạch vốn cho là nguyên thần kỳ ra tay nhất định là chút nào vấn đề đều không có không ngờ hách ý theo bạch một đi không trở lại mặc dù dương vân cũng đồng thời mất tích nhưng là thiên đình có chân quân sử dụng pháp thuật tiến hành rồi suy tính kết quả lại là hách ý theo bạch đã rơi xuống mà Dương v â n còn sống cho thật tốt đấy. Trong tử mặc chờ dáng thế đ í c h thiên đỉnh t r â n Quân vẫn còn ở bận biểu tu luyện khôi phục tu vi, c ử u U Trân Nhân lại trước xuất quan, hoàn toàn đột phá đến vân thần kỳ. Lúc này tiến về trước Ngô Quốc điều tra chuyện này, Dương v â n thân ở khư cảnh, đương nhiên là một điểm đầu mối đều không có. c ử u U Trân Nhân tính tình bất thường, vô sự còn phải tìm người phiên thoái. Lúc này liền đuổi bắt Dương v â n người nhà, kết quả lại bị Đại Trần trưởng công chúa Lý Tích San ngăn lại. Vì vậy Cựu U â n Nhân giận lây sang Hoàng Minh Kiếm Tông, bay sách đưa tin, giới hạn bọn họ trong vòng 10 ngày giao ra Dương v n tin tức. nếu không muốn tự mình đến đây san bằng Diêm đảo, mặc dù tự biết không phải k i ể u U thật đối thủ của người, nhưng là Hoàng Minh Kiếm Tông từ trên xuống dưới thực chất bên trong đều có một cấu ngạch khí, quyết ý cùng đối phương tử chiến đến cùng. bọn họ không có quên năm đó diệt Trần c u ộ c Chiến, Tiểu l a o chính là chết bởi Phương b ắ t Tu sĩ vây công, tìm căn nguyên đến cùng, k i ể u U chân nhân chính là đầu sọ gây nên. Hôm nay chính là 10 ngày giới đầy ngày, Hoàng Minh Kiếm Tông mọi người ngẹn h đầy một hơi, cho nên cảm ứng được có nghi tự nguyên thần kỳ cao thủ tiếp cận, vô ý thức cho là đích thị là Kiều U chân nhân, vì vậy hợp tông t u n ra. Nói xong chân tướng. Dương Vân mới vừa muốn nói gì, trong phòng một tòa vách tường bằng tinh thể đột nhiên chấn động lên, đồng thời phát ra ông ông tiếng kêu to. Dương Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vách tường bằng tinh thể mặt ngoài như là sóng nước đột n g ạ t chấn động trung tâm là một di động điểm đỏ. Chính phi nhanh chóng hướng đại biểu diêm đảo chỗ ở vách tường bằng tinh thể trung tâm ép tới gần. Lúc này xem ra là thực lao q u á i rồi, phát kiếm lệnh. Lục Vân Châu quát. Hoàng Minh Kiếm tông các đệ tử đều không có nghỉ ngơi, mỗi người đều ở đây lao kiếm đợi địch, thu được kiếm lệnh tin tức, lập tức từ từng gian trong tĩnh thất bay ra, rất nhanh ở diêm đảo trên không lần nữa kết thành kiếm trận. Lục Trưởng môn, ta đi lên trước thử nghiệm, ngài và các đệ tử cho ta lượt trận. Dương Vân lặng lẽ hướng Lục v ấ n Châu đưa tin. Lục v ấ n Châu nhẹ gật đầu, Dương Vân đã đột phá nguyên thần kỳ, mặc dù vừa mới đột phá chỉ sợ không cách nào cùng hung danh làm lấy cửu ưu lao quái so sánh, nhưng là tăng thêm mình tông môn kiếm trận cũng có thể cùng đối phương chống lại một hai. Sát trời đã gần mộ, mặt trời lặn lặn về tây, phía tây trên mặt biển kim ba một mảnh, nhưng mà loại này cảnh đẹp đang nhận được quấy giày, từ phía trên bên xuất hiện đại cổ âm vân, không chút kiên kỵ hướng bên này vào tới. Đúng cửu u lao quái, hắn vạn quỷ âm minh chui. một cái Hoàng Minh Kiếm Tông đệ tử run i ọ n g nói, âm vân gần đã có thể nhìn thấy ở nơi này là mây trôi, rõ ràng là ngàn vạn quỷ ảnh, nguyên một đám thanh đầu xích nội d u n g miệng máu nhanh, ở trầm trầm minh khí trong quân quần, ồ n nào gọi. mặc dù còn không nhìn thấy cửu u lao quái, nhưng liền bằng mảnh này quỷ vân đã biết rõ lấy nhất định là hắn tới rồi. mảnh này quỷ vân đã cửu u lao quái độ thuận, đồng thời cũng là hắn luyện chế pháp bảo. nhớ tới đồn đ ã i bị cửu u lao quái chỗ chém giết người, cũng sẽ hóa thành mảnh này quỷ trong mây một thành viên. tất cả Hoàng Minh Kiếm Tông các đệ tử cũng trong nội tâm phát run. nếu như không phải hữu kiếm trận, mọi người nguyên khí pháp lực kết làm nhất thể, đoán chừng đã có đệ tử không chịu nổi áp lực h n g mất. chương 306, đẩy lùi quân địch. cửu u chân nhân ẩn thân ở nồng đậm âm vân ở bên trong, căn bản là không có cách nhìn thấy thân hình của hắn, nhưng là mảnh này chiêu bài vậy quỷ vân, chính là hắn tự mình xuất động tốt nhất chứng minh. bất kỳ người nào khác, kể cả cửu u tông đại đệ tử nếu như cố gắng cới mảnh này quỷ vân, kết quả duy nhất chính là bị c á n trả. âm vân còn không có bước gần, nhưng là trận trận âm phong cùng quỷ hồn c h u lên, đã để trong kiếm trận các đệ tử tâm thần lay động, không cách nào khống chế mình thần niệm. Lục Vấn Châu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn vốn tưởng rằng dựa vào toàn tông kiếm trận trí lực, cho dù không địch lại cửu u chân nhân, ngăn cản một cái năng lực vẫn phải có. Tăng thêm Dương Vân đột phá nguyên thần kỳ, trận chiến này vẫn có rất lớn phần thắng. Kết quả cửu u lão quái Quỷ Vân lại so với trong truyền thuyết còn tà môn gấp 10 lần. k h ả n g t r ư n g ngoại vi đệ tử cửa liền nhận lấy ảnh hưởng, nếu là tiến vào Quỷ Vân trực tiếp phạm vi bao phủ, chỉ sợ không đều ra tay tu v ị kẻ yếu sẽ duy trì không nổi. Hết lần này tới lần khác Quỷ Vân phạm vi lớn như vậy, phải dựa vào kiếm khí cùng pháp thuật quét sạch sẽ cơ hồ là chuyện không thể nào. hơn nữa không thể tránh né muốn tiếp cận quý vân có mảnh này quý vân cửu u lao quái cơ hồ có thể bỏ qua nguyên thần kỳ phía dưới tu sĩ vây công lục vấn châu bất đắc dĩ thở dài một tiếng ngươi là người phương nào vì sao lúc này thấp chọc đục thanh âm của từ trong mây đen truyền ra ẩ ậ n thân trong đó cửu u chân nhân phát hiện dương vân tồn tại thực chân nhân đến đây không chính là vì tại hạ ư tại sao phải hỏi ra loại vấn đề này dương vân cười đáp nói người chính là dương vân thực cửu u kinh ủ lên một tiếng ngay sau đó thích nhân nói nguyên lai ngươi đã đột phá nguyên thần kỳ khó trách hết t ý í theo bạch một mực không về. ngươi đến rất đúng lúc, lão phu vốn là chỉ là muốn hoàng minh kiếm tông giao ra tin tức của ngươi, hiện tại ngược lại là ngay cả truy lùng công phu cũng tiết kiệm được. cửu u chân nhân cười khẳng k h ắ c quái gì nói, thì dường như d ạ kiêu g ạ o to vậy, muốn bắt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, chờ ngươi bổn tôn đến vậy ở khoát lát đi. thực cửu u tiếng cười im bặt mà dừng. gì vậy? hắn không phải thực cửu u bổn nhân, nguyên lai là cái ủy vào quỷ vân phô trương thanh thế gia hỏa, hoàng minh kiếm tông các đệ tử r ố i rít nghị l o n lên, duy chỉ có lục vấn châu sắc mặt đại biến. Kiến thức của hắn không phải là đệ tử bình thường c ử a có thể so sánh. Trước mắt người này đ u y danh n g ú trời, còn g ớ i cửu ưu chân nhân buồn mạng quỷ vân, phải nói hắn không phải thực cửu ưu bồ tôn, vậy chỉ có một khả năng thực cửu ưu đã đột phá đến phân thần kỳ, có thể dùng pháp lực ngưng ra một cái hóa thân. Hóa thân chi thuật đang tu luyện giới trong cũng không ít, nông cạn nhất trúc cơ kỳ cũng có thể sử dụng. Nhưng là kia cũng không phải thật sự là hóa thân, chỉ có tới rồi phân thần kỳ, có thể đem thần niệm một phân thành hai, phân ra thần niệm có thể giống như bản thể như vậy hành động, thậm chí có thể độc lập tu luyện. cùng với chân chính hai cái nguyên thần kỳ tu sĩ không có bao nhiêu khác biệt bình thường nói đến phân thần đi ra ngoài hóa thân tương đối vẫn là yếu hơn kém hơn bản thể ít nhất hóa thân thân thể là pháp lực ngưng kết đi ra ngoài không bằng bản thể trải qua nhiều như vậy tu luyện đương nhiên nếu như hóa thân đã tìm được thiên tài địa bảo phụ thân chi vật vậy thì khác nói lục vấn châu lo lắng chính là c ể u ưu chân nhân lại đột phá đến phân thần kỳ cái này nhưng năm đó thật cầu vòng tông đường chân nhân đều không có đạt tới c n h giới bấm tay đếm toàn bộ đại lục bên trên cũng không có thứ hai người phân thần kỳ trở lên cao thủ c ự c c u chân nhân đã là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tu sĩ. Cho dù Dương Vân có thể đối phó trước mắt cái này hóa thần, nhưng là thực cửu u bản thể đã đến lúc lại nên ứng đối ra sao? Tiểu tử côn g vọng, thực cửu u phân thần bị chọc giận, khắp quỷ vân b ỗ n g nhiên sôi trào, vô số âm hồn đồng thời phát ra chói tai c h u lên. ở đinh thai n h ứ c g ó c tiếng quỷ h ú trong, trong mây đen ngưng ra một tấm bàn tay lớn, năm ngón tay tách ra lại có hơn 10 triệu c h i ề u rộng, một bà hướng Dương Vân c h ọ tới. Dương Vân thần sắc cứng lại, vội vàng hướng Lục Vân Châu truyền âm, Lục Trưởng môn, mời nhanh chóng mang kiếm trận lui về phía sau cho ta lục trận. Thực lao quái đem phân thần hóa vào quỷ trong mây, thần niệm bị dính vào một chút cũng là đại phiền toái. Lục v ấ n Châu kinh hãi, vội vàng phát ra kiếm lệnh, Hoàng Minh Kiếm Tông đại trận trong nháy mắt hướng về sau nhanh chóng tối lui. Dương Vân ném ra ngoài Cựu Liên h o à n ở tích lưu lưu tiếng vang trung phi trên nửa vô ích. Ngay sau đó h o à n trên người phát ra hừng quang, một tiếng tiếng nổ màu hồng đỏ t h ấ m lôi điện lao nhanh ra, g i n g rác chém vào trong mây đen. Coi như do quét lá dụng, mây đen ngưng tụ thành bàn tay lớn trong nháy mắt bị cướp lôi đặng vô ích. c ử u Liên h o à n trong hấp thu k ư ớ p lôi. chính là đối phó thực cửu lũ quỷ vân loại này âm tà chi vật cao nhất khắc tinh quỷ trong mây truyền ra h ẫ n nộ thống khổ c h u lên m ả n h này quỷ vân là cửu l phân thần ký thân chi vật một kích này thì tương đương với ở trên thân thể của hắn mở một cái đại thương miệng cửu lũ lão quái tiếp xúc kinh vừa giận dương vân đắc thế không t h a n g ư ờ i tiếp tục điều khiển cửu liên hoàn t ừ n g đạo kiếp lôi hướng quỷ vân d à y đặc nhất địa phương bổ tới mỗi nhất kích cũng có thể ở trong đó khai ra một cái đ ộ c lớn đánh cho thực cửu quái khiếu liên tiếp chỉ tiếp cửu liên hoàn trong tổn chữa kiếp lôi có hạn bộ nhớ sau liền hết sạch sức lực bị dương vân u n tay thu về Ngay tại Dương Vân thu hồi pháp bảo đồng thời, một đạo ưu ám cực kỳ thân ảnh của xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó chợt bổ nhào về phía trước. Dương Vân tựa hồ chưa kịp phản ứng, bóng đen thuận lợi bổ nhào vào trên lưng của hắn. Thực Cửu U vui vẻ, vừa rồi kiếp lôi tứ ngược lúc hắn âm thầm ẩn nhẫn, chính là vì giờ phút này một kích, bóng đen này mang theo hắn thần niệm, một khi bị dính ở bên trong, lập tức sẽ giống như kịch độc như vậy ở thần niệm trong huyết tán, trừ phi thần niệm so với Thực ử u U phân thần còn mạnh hơn, nếu không tuyệt đối không cách nào khu trừ. Không đúng. Kết quả bóng đen mới vừa gạt hoa đến Dương Vân. Thân thể của hắn liền hóa thành tứ tán lưu quang, một mảnh ngân quang sắp tối ảnh vây khốn. Thần niệm tương liên thực cửu u chỉ cảm thấy một hồi vết cháy vậy kịch liệt đau nhức, còn chưa kịp phản ứng, bóng đen tựa như bại lộ ở mặt trời đã k h u ấ t xương mù như vậy tan rã rồi. Chân chính dương vân đỏ hửng xuất hiện ở một địa phương khác, trong tay nắm lấy hạo n g u y ệ t bàn, trong chẻo lạnh lùng quang mang từ ngân bạch địa bàn thần bắn ra, cơ hội trong nháy mắt lại ngưng kết ra một cái dương vân. Đây là cái gì? May là thực cửu u kiến thức rộng rãi, cũng không biết dương vân lúc này thi triển là thủ đoạn gì. Dương vân đem hạo n g u y ệ bàn kích thích một cái sừng độ. t r ú n g sáng màu bạc ngang trời sẽ qua, chỗ đi qua lại xuất hiện 10 cái như lúc như vậy Dương Vân. Những thứ này Dương Vân mặt mũi, quần áo, vóc người cũng như vậy, duy nhất bất đồng là trên mặt vẻ mặt có mở miệng cười như điên, có che mặt thở dài, có tức sùi bọt mép, từng cái biểu tình đều không như vậy. Làm cái gì quái đồ đạc. Thực i ể u Đu kêu lên một tiếng giận dữ, từ quỷ trong mây bay ra liên tiếp bạch thảm thảm đầu lâu, quyết định nắm lấy Hạo Nguyệt Bàn Dương Vân đập tới. Không chờ đầu lâu bay đến, Dương Vân hóa thành một đoàn ngân quang phi đ ộ n mà đi. Hạo Nguyệt Bàn phát ra h ả o quang một khắc liên tục. rất nhanh trên bầu trời rầm r ạ m chẳng c h ị hiện đầy Dương Vân thân ảnh của không thể đếm hết được đi nơi nào thực i ể u u đã tìm không thấy Dương Vân bản thể vô số Dương Vân xếp đặt trên không trung hiện ra nhiều loại biểu tình định toàn bộ quét sạch sẽ thực i ể u u dưới sự khống chế quỷ vân t r ợ t một tấm vô số ẩn thân trong đó ác quỷ mở cái miệng rộng hướng về không trung Dương Vân cửa hùng hằng cản tới thấy mây đen đánh tới tất cả Dương Vân không lùi mà tiến tới hướng về mây đen tiêu thân lao đầu vào lửa vậy quang đi nguyên đỉnh t x t ạ loạn và ảnh ầ m d ầ m mây đen gạt hoa đến Dương bóng â y Giống như trong chảo dầu rất nước lạnh như vậy, m á n h liệt nổ sôi lên, mây đen cùng dương bóng mây ở rũ lìa trong lúc nổ tung cùng nhau nát ấy, biến thành từng đoạn từng đoạn đủ mọi màu sắc t r ù n g sáng, ánh sáng rực rỡ đoàn dũng động, bất đồng màu sắc hỗn hợp lại cùng nhau, cuối cùng sắt thái càng lúc càng mờ nhạt, dần dần tan biến tại vô hình. Cứ như vậy một lớp nổ tung, cửu u lao quái quỷ vân diện tích nhất thời giảm bớt một nửa. A, thực cửu u phát ra cực kỳ tức giận tiếng t h mảnh này quỷ vân là hắn tế luyện mấy trăm năm b n mạng chi vật, hiện tại càng là ký thác phân thần, h ư không tiêu thất một nửa, không thể nghi ngờ để cho hắn nhận lấy bị thương n n Cho dù tức giận gần muốn nổi giận, nhưng là còn sót lại quỷ vân lại gấp nhanh chóng về phía xa xa c h u i tới. Mới vừa một kích để cho cựu ưu lão quái chịu t á n g đ ả m cũng không dám nữa tiếp tục cùng Dương Vân tiếp tục tranh đấu. Trong ngay mắt, mây đen đã sôi trảo biến mất ở phía chân trời. Lúc này màn đêm đã hạ xuống, mắt mẹ ánh trăng chiếu xuống trên mặt biển, b a quang dạo d ợ c Một điểm nhìn không r a vừa mới có một lần kịch chiến bộ dạng. Dương Vân không có truy kích cựu ưu lão quái, thân hình của hắn xuất hiện ở không trung, đứng yên bất động. Trên cổ tay mang theo thất tình châu vòng tay, phảng phất hỏa tiêu, lửa đốt vậy xì nóng. Từng viên dính vào thịt hạt châu hơi hơi rung động, phảng phất đang co rụt lại một cái mà hô hấp. h ạ Nguyệt b à n bay lên trời cao, trên mặt biển xuất hiện tương đối hai đợt minh nguyệt, đồng thời hướng Dương Vân q u ă n g tới ồ ồ n g t r ù n g sáng. Trên mặt biển cũng bốc hơi lên nảy sinh lượn lờ màu bạc quang v ụ đem Dương Vân thân thể bảo phủ lại. Không nên tới gần, chúng ta ở h u n g quanh dò xét là đủ. Lục v â n Châu hạ lệnh, Hoàng Minh kiếm tông kiếm trận lấy Dương Vân chỗ làm trung tâm, đi lòng vòng dò xét đề phòng. May mà cửu u l ã o quái thật bị tinh rơi xuống a n cũng có khả năng là bị thương rất nặng, cũng không có giết cái hồi mã thương. Qua một khắc. Dương Vân thân thể khẽ động, đầy trời bạc xương m ù có rút lại biến mất, thất tình châu vòng tay cũng khôi phục bình thường. Ngươi lúc này có thể ă n trọn vẹn. Dương Vân vuốt ve vòng tay, dùng t h ầ n niệm hướng thất tình châu chân linh tiểu h ắ c nói. Cựu u lão quái phân thần lấy quỷ vân vì ký t h ầ n đối với tu sĩ bình thường mà nói khả năng so với bản thể còn khó dây hơn, nhưng là Dương Vân tu luyện thất tình sát, lại có tiểu h ắ c cái này bổn mệnh pháp bảo, quỷ vân đối với tiểu h ắ c cơ h i là vật đại bổ. Trước kia còn phải lo lắng hung lệ chi khí hút quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thất tình sát cân đối, tiến tới ảnh hưởng đến tâm thần nghị thông suốt Dương Vân. hiện tại Dương Vân đã đột phá nguyên thần kỳ, cảnh giới sau khi tăng lên chịu t à i năng lực tự nhiên tăng nhiều, tăng thêm tử khư cảnh trong hấp thụ hơn là vui vui cười tình loại này ngay mặt cảm xúc, vừa đúng dùng để trung hòa quỷ vân. Thấy Dương Vân đã khôi phục, Lục v â n Châu xuất lĩnh các đệ tử đón. Các đệ tử kính sợ mà nhìn Dương Vân, trước bọn họ đối với Dương Vân đột phá nguyên thần kỳ chuyện tình còn bán tín bán nghi, vậy mà cơ hồ n h ấ c tay ở giữa liền đánh lui cựu h chân nhân, chuyện này đã đã chứng minh Dương Vân thực lực. Từng cái Hoàng Minh Kiếm Tông đệ tử đều ở may mắn, Dương Vân là mình Tông môn đồng minh, có thể suy ra, chỉ cần Dương Vân ở một ngày. Hoàng Minh Kiếm Tông ở nhân hai tị vị trí liền đem tựa như là núi không thể lay động. Dương v â n đối với Lục v ấ n Châu nói, Lục Trưởng môn, cửu u chân nhân mặc dù bị thương rút đi, nhưng là c ể u u tông môn nhân đệ tử rất nhiều, còn có bản thể của hắn lúc này chẳng biết ở nơi nào, ta lập tức phải về Ngô quốc trong nhà. Nếu như hắn lại đến xâm nhập, ngươi hay dùng p h ủ chú cho ta biết. Lục v ấ n Châu gật đầu, biết Dương v â n khẳng định quy tâm tự tiến, cũng không giữ lại, lẫn nhau nói lời từ biệt về sau. Dương v â n ngồi tháng trước ảnh con t o i của mọi người nhiều Hoàng Minh Kiếm Tông đệ tử ánh mắt hâm mộ trong đ ộ n q u n g đi. Chương 307 dọn nhà. lấy Dương Vân hôm nay tu vị phi đột lên tốc độ kinh người vô cùng thời gian không dài n g u y Ánh Toa đã vượt qua biển cả tiến nhập Nô quốc đại lục trên không trà trộn quan trường chương mới nhất quan sát dưới chân quen thuộc sơn sơn thủy thủy Dương Vân không khỏi thấp xuống tốc độ mười năm chưa có trở về cố hương núi sông y nguyên giống như khắc vào trong trí nhớ không có bao nhiêu biến hóa t i n tay đánh cái pháp quyết đã phát động ra khả năng tàng hình Dương Vân từ trong tầng mây xuống đến cách mặt đất cao mấy trượng còn khó khăn lắm vượt qua ngọn cây độ cao sau đó cứ như vậy chậm rãi hướng về Tĩnh Hải Thành phương hướng bay đi trên đường đi lướt qua đồng ruộng lướt qua con sông Vượt qua trên đường lớn hành xử nhiều đội thương khách, Tĩnh Hải Thành đã tiến vào mi mắt. Ồ, Dương v â n Thần Niệm phát hiện tại Tĩnh Hải Thành vùng ngoại thành có một tia hơi thở quen thuộc, đó là hắn để lại cho người nhà hộ thân dùng ngọc b ộ i phát ra. Cái này hay như là ta để lại cho sách Minh Ngọc b ộ i nhưng là như thế nào tới rồi trong tay người khác. Dương v â n Thần Niệm cảm ứng được hiện tại Ngọc b ộ i chủ nhân cũng không phải của hắn cháu trai Dương Thư Minh. Lắc người một cái Dương v â n liền dịch chuyển tới rồi khí tức chuyển tới địa phương. Đây là một mảnh đến gần rừng thưa bãi cỏ xanh, ở thảm tử vậy phô triển mở lục g i lên, hai cái đứa bé đang vui sướng chơi đùa. c u n g quanh mấy cái đại nhân mỉm cười trông chừng loại nhỏ cái đó là thứ nữ hoa t ư ớ c chừng chỉ có 3 tuổi cái viên này ngọc b ộ i mặc ở một cây màu dây t h ư ờ n g lên đang đọng ở trên cổ của nàng một người khác là cậu bé chỉ so với nữ h à i hơi lớn hơn 1-2 t u ổ i chạy nhảy trong chốc lát cậu bé đột nhiên dừng lại thò tay đi bắt nữ h à i trên cổ treo ngọc b ộ i tiểu cô nương lập tức lấy tay thật chặt bảo vệ đồ đạc của mình lớn tiếng khóc lên gửi văn không được cướp m ộ i mỗi đồ đạc bên cạnh một người mặc quần trắng thiếu nữ m ô dạng người hô tiểu nam hải hậm hực rút tay về nói vốn là đồ đạc của ta Muội muội cướp ta đấy. c o n trắng thiếu nữ vừa cười vừa nói, Tiểu Chí Văn đã trưởng thành, không cần cái này đồ vật bảo vệ. Tiểu gia con nhỏ, ngươi để c ấ p muội muội đi. Bên cạnh còn có một váy lụa màu thiếu nữ tiếp lời nói, đúng vậy à, Tiểu Chí Văn nhĩ là lợi hại Nam Hải tử, về sau phải bảo vệ muội muội của ngươi nha. Tiểu Nam Hải nghe xong thần khí mà bắt đầu, đem ấn ngực lên, được rồi. Dương Vân lặng lặng đứng ở một bên, không ai có thể phát hiện hắn, thấy như vậy một màn trong lòng hơi động. Đúng vậy à, mười năm rồi, trước khi đi xác minh muốn kết hôn, hiện tại đương nhiên đã nhi nữ cả sảnh được rồi. cái này hai người c h ú c cơ kỳ tiểu yêu phải là bạch h u y ề n hòa liên long mày rồi năm đó vốn là dáng thế thiên quân túi vũ lại xảy đến tiếp theo lại là hách đi theo bạch dương vân đ ộ n vào khư cảnh mười năm qua cũng không có trở lại qua nhà bạch u y ề n hòa liên long mày chuyện tình vẫn là năm đó ở loạn vô b i ể n thông qua pháp trận cùng trong nhà truyền tin thời điểm biết đến nhưng vào lúc này bạch u y ề n trên người đột nhiên có cái gì ố ố vang lên nàng n g ó c ra một cái truyền âm loa đối với hỏi thanh ảnh tỷ tỷ có chuyện gì các ngươi nhanh lên mang theo trẻ con về nhà thanh ảnh thanh âm của lộ ra rất gấp vội v à ra chuyện gì trở lại rồi nói đi, đừng lo lắng, là chuyện tốt. thanh ảnh trong lời nói ngậm lấy không đ ể nén được vui sướng. thu hồi truyền âm loa, bạch tuyển quay đầu nói, tiểu đại, kia chúng ta trở về đi. a, bạch tuyển đột nhiên che miệng phát ra kêu sợ hãi. theo tầm mắt của nàng, ngay cả lông mày trở lại. đ ỏ hửng phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. người này nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi, một điểm khí tức của người tu luyện đều không có, chính là cái người phàm bình thường. nhưng là cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ra hiện tại phía sau mình. ngay cả lông mày t ố t xấu là chút cơ kỳ yêu tu. đi tới Tĩnh Hải Thành 10 năm mặc dù cảnh giới không có đột phá nhưng là tu vị củng cố thực lực đã đạt đến c h ú t cơ kỳ đỉnh núi coi như là cái yêu tu bên trong tiểu cao thủ làm sao có thể ngay cả một phàm nhân tiếp cận cũng không phát hiện được kinh hoàng dưới ngay cả lông mày móc ra một tờ phụ lục muốn công kích trí tôn tả gió chương mới nhất đợi một chút Bạch u y ễ n vội vàng ngăn cản chỉ thấy người nọ chỉ làm ộ t cắt bước chẳng biết như thế nào liền đi tới hai cái hải tử bên cạnh sau đó một tay một cái đem bọn họ bế lên hai cái hải tử không khóc cũng không náo chỉ là mở to mò ánh mắt đánh giá mặc dù không có từng thấy nhưng mà hai cái hải tử trực giác cảm thấy người này rất thân gần đúng lúc này ngay cả lông mày mới chú ý tới người đến này bộ dạng cùng mình ở dương gia đã từng gặp cái kia bức vẽ giống như giống như l ú c bạch chuyển run rộn g hỏi ngài ngài là tam lão gia chứ dương vân gật gật đầu mỉm cười nói ta là dương vân các ngươi là bạch chuyển hòa liên lông mày đi khổ cực các ngươi thật là dương thư minh cái đó mất tích 10 năm tam thúc truyền thuyết tu vi của hắn là đan hỏa kỳ là thứ tuyệt đối cao thủ ngay cả lông mày t h l ư ớ i mình thiếu chút nữa công kích lớn như vậy tu sĩ thật là quá lo m a rồi chúng ta trở về đi đừng cho người trong nhà suốt ruột chờ rồi. Bạch uyển đám người vừa mới gật đầu, cảnh vật trước mắt một hồi hoảng hốt, chờ phản ứng lại, phát hiện mình đã thân ở dương phủ cửa chính. Ngày bình thường chưa bao giờ mở cửa chính, lúc này tránh đại mở rộng mở ra, đại quản gia dương hỉ tự mình như một gã sai v ặ t người sai vật đồng dạng ở cửa lớn nhìn quanh. Vừa mới thấy dương vân, lập tức giắt cuống họng quát lên, tam lão gia hồi p h ụ á. Sau đó một dã y chạy mau nên hầu đi tới. Dương vân cất bước đi vào đại môn, đã nhìn thấy người một nhà cũng vây tại một chỗ, cùng đợi mình trở về. Dương vân c ư p bước đến nhị lao trước người, dương dương nói. Cha mẹ, ta đã trở về. Nhị lao dắt dịu nhau, Dương Mẫu vui đến phát khóc nói không ra lời. Dương Phụ đưa ra nhiều nếp nhăn tay của, vớt Dương Vân đầu vai. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, lặp đi lặp lại nói không nứt. l a o đại Dương Sơn, nhị ca Dương Nhạc cùng vợ của bọn hắn nhi tử nữ vây quanh một đồng lớn. Thật nhiều đám con cháu đều l à 10 năm này ra đời, Dương Vân cũng chưa từng gặp qua. Vũ Thanh ảnh đứng bên ngoài vây, hai mắt đấm lệ mà nhìn Dương Vân. Con Han Mị thì thôi trải qua lặng yên không một tiếng động biến mất, nàng đã trở về Dương Vân t h ứ c hải không gian. vừa mới đi vào Hàn Mị liền khiếp sợ không gì so sánh nổi. trong nơi này vẫn là 10 năm trước cái đó bất quá số sẹn gì không gian. trên bầu trời ngày mai treo cao, rộng lớn không có giới hạn mặt đất cùng đại dương, tràn ngập toàn bộ không gian sinh linh khí tức, này rõ ràng chính là một cái sống sở sở thế giới chân thật. sau khi hết khiếp sợ, huyền khí kia hơi thở quen thuộc từ xa xôi phương bắc truyền đến, Hàn Mị thu lại tâm tình, hướng về khư cảnh bắc phương băng tuyết chi địa phi đi. Ít ít. Dương Vân trở về tin tức dần dần truyền ra, n ô quốc vương thất, cao quan, tu luyện t ô n g môn, lục tục tự mình hoặc là phái người đến đây chúc mừng. Những năm này cùng Dương Phủ liên hệ quan hệ thông gia mạnh, ngay cả Phạm t r ợ Phủ càng là mang theo trầm trọng lễ vật đến thăm Dương Phủ trước cửa nhất thời trở nên xe nước mặt l ò n Tại đây một mảnh huyên náo bên trong Dương Vân chính đang cùng người trong nhà thương lượng một cái nặng đại quyết định. g ì vậy dọn nhà. Nghe được Dương Vân quyết định người trong nhà cũng kinh ngạc. Dương gia đời đời sinh hoạt tại Ngô Quốc Tĩnh Hải, mặc dù từ Dương Vân bắt đầu phát tích rồi nhưng là cũng không quá đáng đem nhà từ Tiểu Nguyệt thôn đem đến Tĩnh Hải thành bên. Bây giờ nghe Dương Vân nói muốn đem đến một cái xa xôi dị quốc, tâm lý thượng đô không quá có thể tiếp nhận. Dương Vân cười khổ giải thích: Trong nhà rất nhiều người cũng không phải tu luyện giả, hắn chỉ có thể đem khư cảnh hình dung làm một cái cách rất xa dị quốc. Ta cũng vậy không muốn dọn nhà, nhưng đúng vậy tội c ể u u chân nhân cũng chỉ có thể để cho mọi người mang đi tránh một chút rồi. Nghe xong Dương Vân mà nói, của người nhà sắc mặt cũng thay đổi tinh linh kỵ sĩ trương mới nhất. c ể u u chân nhân dù cho không phải trong khi tu luyện người cũng đều đối với danh tự này như sấm bên hai. Chính là cái này người sử dụng tà pháp hại chết đại trần quốc sư Đường chân nhân, làm hại đại trần vương quốc, nô quốc vương đô thất thủ, thiếu một chút vạn kiếp bất phục. Trải qua dân gian người kể chuyện truyền nhiễm, cửu u chân nhân hung danh ở Nô g Quốc sớm đã không người chẳng biết, có thể dùng để hù dọa đ ê m khóc tiểu nhi cái loại đó. Tam nhi, làm sao ngươi đắc tội cái loại người này? Dương phụ lo lắng mà hỏi thăm. Còn phải hỏi sao? Dương Nhạc tức giận nói nói, Tam đệ là chúng ta Nô g quốc chấn hải thần trầm, nếu là không có Tam đệ Nô quốc đã sớm mất rồi, cửu u chân nhân không đến đối phó Tam đệ mới là lạ. đã nói cái đó cái gì hách đ i theo bạch, không phải là cửu u chân nhân mời tới, bằng không Tam đệ sao có thể ra ngoài tránh né 10 năm? Nghe nói Tam đệ đã trở về. chỉ sợ cửu lũ chân nhân muốn tự mình đến thăm tìm phiền toái, dương gia mọi người nghe được khiếp sợ, dương phụ hỏi chúng ta dọn đi địa phương, thật có thể để cho cửu lũ chân nhân tìm không thấy sao? Tiết Tâm, ta chính là ở nơi này tránh né 10 năm, tia dần toàn bộ cực kỳ, một chút vấn đề cũng không có có. Dương v â n đương nhiên là có 10 phần tin tưởng, khư cảnh cùng mình thức hải không gian dung hợp, nơi đó thiên địa quy tắc cũng có thể khống chế, không chỉ nói một cái, chính là 10 cái cửu u chân nhân dám can đảm đi vào cũng thu thập. vậy được rồi, ở cửu đũ chân nhân uy hiếp xuống, dương gia tộc người mặc dù không muốn. nhưng mà đều đồng ý rời. nhưng mà muội muội của ngươi chỗ nào? Dương Mẫu hỏi. Dương Lâm lấy chồng ở xa đến Đại Trần, quý v i hoàng hậu chỉ sợ không thể cùng mọi người đồng dạng tiến về trước khư cảnh. ta sẽ đi tìm Tiểu Lâm một chuyến, nàng ở Đại Trần còn tương đối an toàn. Dương Vân cũng định tốt rồi. Dương Lâm là tu luyện giả, mình có thể làm một ít truyền thống phù ghi cho nàng, nàng có thể tùy thời thúc giục phù c h ú truyền thống đến khư cảnh. hơn nữa Đại Trần hoàng cung có Lý Tích San coi chừng lấy, i ể u u chân nhân cũng chiếm không được tốt. làm ra quyết định sau Dương Vân động tác rất nhanh, hắn để cho người nhà cũng tụ trong phủ trong đại viện, muốn rời đi đ ồ đạc ở bốn phía trồng chất như núi. Vây quanh đại viện, Dương Vân sắp đặt cẩn cực phẩm t h á n g tinh thạch 8 m i ế n g trận bàn, người trong nhà cũng chuẩn bị cho tốt về sau. Dương Vân đã phát động ra trận bàn, kia sáng chói mắt từ trận bàn trong bắn ra, hội tụ ở đại viện trên không. Một hồi sáng ngời ánh sáng núi nhọn thoáng qua, trong đại viện tràn đầy nhân hòa vật phẩm đã biến mất không thấy gì nữa, thiểu số một ít ở lại giữ gia đình thấy như vậy một màn, bị chấn động nói không ra lời. Cùng thời khắc đó, ở Nguyệt Lượng Thành Đông Giao một chỗ trang viên. vắng vẻ trong trang viên đột nhiên t r ố n g rông xuất hiện một đám người, bọn họ mê vong đánh giá bốn phía, đây là bọn họ sắp sinh hoạt địa phương. Trang viên mặc dù là không, nhưng là đó có thể thấy được một mực có người tỉ mỉ xử lý nơi này, trên mặt đất không có một mảnh lá rụng, k h o lánh nhất đường mòn bên trên cũng bị quét dọn không nhiễm một hạt bụi, bên hồ nước nở rộ hoa tươi bên trên còn treo móc đồ vào sau g i ọ g nước. ở trong phòng bếp, các loại thực tài ở trên kệ xếp chồng chất phải chỉnh tề, trong c h u n ư ớ c rót đầy vừa mới đánh lên tới nước giếng, uống miệng vừa hạ xuống hơi lạnh đấy, cực kỳ thoải mái. chạm mặt thổi lất phất gió nhẹ, mang đến một cỗ nhàn nhạt mùi hoa. không trung treo mặt trời t ự a hồ hơi có chút mờ nhạt nhìn về phía trên cũng lộ vẻ lớn rồi một điểm nhưng là ánh mặt trời rất ư u hòa tuyệt không chói mắt dương vân ra người ly hương vẻ u sầu trong lúc bất chi bất giác tiêu tán một ít dương hỷ chỉ huy ra đinh buộc tùy tùng bắt đầu sửa sang lại nhà mới nhưng là rất nhanh dương hỷ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hắn tìm được dương vân bẩm bảo nói tam lão g i nhà mới để rất không tuổi chỉ là trong phủ cái chìa khóa đều ở đây ở đâu nhà cửa rất lớn có rất nhiều nơi giống như nhà kho các loại cũng treo mới tinh khóa đ ồ n g khóa là mở nhưng là không có cái chìa khóa cái chìa khóa cũng ở chỗ này của ta. một thanh âm ở dương hỉ sau lưng văng lên, xoay người chỉ thấy một cái áo trắng hơn tuyết mỹ nhân, dựa một gốc cây hoa thụ n g â m n g â m mà cười. chương 308, l ư ớ c chiến. bận rộn mấy ngày, dương gia ở nguyệt lượng thành đ â u vào đấy xuống. thái y an bài cái chỗ này ở ngoại ô, h o à n cảnh yên tĩnh ưu mỹ, chung quanh hàng xóm được cho biết, dương thị nhất tộc là vừa vận từ phía đông xa xôi thành thị thiên di tới, mới hàng xóm vào ở, người chung quanh gia đô dẫn theo lễ phẩm đến thăm tới bái phỏng, dương gia cũng phân biệt tới cửa đ á p lễ, thường xuyên qua lại lân lý tầm đó đều chín tất rồi. Người chung quanh cũng biết, Dương Gia mặc dù là mới dọn tới, nhưng là bọn họ nữ tổng quản là Nguyệt Lượng thành người địa phương, tính tình ôn hòa, làm việc giỏi giang, sâu người chung quanh nhà khen ngợi, bọn họ còn cảm thán bản thân người sử dụng tại sao không sớm gặp phải nàng, nếu không nhất định phải cướp m ư n xuống. Bọn họ nếu là biết, bọn họ muốn mướn quản gia là Nguyệt Lượng thành thánh nữ đại nhân, đoán chừng sẽ đem tròng mắt cũng chừng ra ngoài. Cho dù những người này nhiều lắm là ở lễ mừng thời điểm xa xa ngắm qua thánh nữ đại nhân vài lần, bất quá thải y hay là dùng pháp thuật hơi biến ảo xuống bên ngoài, chính nàng cũng không phải quan tâm bị người nhận ra. nhưng là Dương gia chỉ sợ cũng không thể qua an tĩnh sinh sống người nhà An t r í Thoả đáng về sau Dương Vân rời đi khứ cảnh đi vòng nô quốc tiến về trước Đại Trần nhìn muội muội Dương Lâm tới rồi Thiên Linh t h à n h tòa thành thị này đỉnh trệ với phương Bắc liên quân đã là hơn 30 năm trước c h u y ệ n t ì n h bị Đại Trần khôi phục cũng có hơn 20 năm hiện tại đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí Đại Trần đang khôi phục có từ lâu danh giới về sau cũng không tiếp tục hướng phương Bắc huyết trường nguyên nhân chủ yếu là đương thời chủ chánh trưởng công chúa Lý Tích s a n bắt đầu bế quan lâu dài tu luyện đem quốc chính giao cho đệ đệ mà Lý Mộ Sông là thứ không có dạ tâm đế vương Khôi phục cũ đất sau tinh lực của hắn chủ yếu đặt ở trong nước dân sinh lên. Trải qua 20 năm nuôi hơi thở, Đại Trần quốc lực phát triển không ngừng, dân gian ngày càng giàu có. Lý mộ sông đích nhiên hiệu là kế bình, đã bị biên lịch sử đ á m người x ư n g là kế bình trung hưng. Dương Vân bước chậm ở Thiên Minh thành đầu đường, bốn phía là c h e n vai thích cánh người đi đường, hai bên đường phố cửa hàng truyền đến liên tiếp tiếng giao hàng. Không ai có thể thấy Dương Vân, tiếp cận người của hắn cũng sẽ không tự giác mặt một chỗ ngặt, vòng qua hắn tiếp tục đi tiếp. Thời gian dần trôi qua, người trên đường phố càng ngày càng ít, chuyển qua một cái đầu đường. phía trước đỏ hửng xuất hiện nguy nga hoàng cung thành cung dương vân lần đầu tiên tới đại trần hoàng cung vẫn là khi hắn tham gia điện thí thời điểm hồi tưởng khi đó tình cảnh thành cung như trước nhân sự tất cả không phải là không khỏi cảm khái không thôi đứng ở ngoài hoàng cung dương vân hai ngón tay bắn ra ở đại nội chỗ sâu dương lâm lập tức có cảm ứng kích động thoáng cái đứng lên hầu hạ loan cung nhân cho rằng hoàng hậu phải ra khỏi được phần phật vây quanh một đống dương lâm hơi chấn động kinh ngạc một chút khoát tay nói đều lui ra đi đám người tan hết dương lâm xoay chuyển ngón tay bên trên đội chữ vật giới chỉ nhất thời một mặt xưa cũ đồng x a n h trận bàn ra hiện tại trong tay đại trần hoàng cung phòng vệ pháp trận là lý tích san tự mình bố trí bởi vì nàng thường bế quan cho nên đem trận bàn giao cho dương lâm đảm bảo dương lâm d ỗ i ra ngón tay ở trận bàn bên trên tìm vài cái đầu ngón tay cùng trận bàn tiếp xúc địa phương từng đạo hào quang màu bạc thoáng qua tốt rồi dương lâm ngừng tay chỉ còn chưa đem trận bàn thu hồi trước mắt đoán một cái dương vân đã ra hiện tại đối diện với của nàng t a m ca dương lâm giọng nói khẽ run khoe mắt nổi lên nước mắt thân cận nhất huynh trưởng một mất tung chính là 10 năm Dương Lâm sau lưng chẳng biết khóc bao nhiêu lần, trước một hồi nhận được tin tức sau còn đoán trách Dương Vân không trước tiên đến xem mình. Hiện tại thấy người, về điểm kia phản n à n lập tức tan thành mây khói. Tiểu muội, ta đã trở về tùy thân mang cái little lê gân lờ lò, lì ẻn. Trở về là tốt rồi, cha mẹ cũng an trí xong. Tốt rồi, ở khư cảnh dần toàn bộ tuyệt đối không có vấn đề. Dương Lâm khổ sở nói, vậy là tốt rồi, chỉ là của ta về sau muốn về nhà đã có thể khó khăn. Dương Vân cười hắc hắc, ngươi đây có thể nói sai lầm rồi, cho ngươi cái này. Cái gì đó. Dương Lâm tiếp nhận một cái toàn thân bích l ụ c vòng tay, đeo lên thử một chút, mới vừa hướng trên cổ tay một bộ, một cỗ mát mẻ t r ự c t h ấ u vào tim gan trong, để cho Dương Lâm một cái giật mình. Lại nhìn vòng tay tựa hồ đã sinh cái gì biến hóa, có một đạo cực kỳ hào quang nhỏ yếu ở phía trong m ơ i ánh mắt thấy không rõ lắm, Dương Lâm dùng thần niệm dò xét đi vào, vén hạ xuống, toàn bộ thần niệm phảng phất đều bị hút vào, vòng tay bên trong kia xóa sạch hào quang lại như là mênh mông ngân hà vậy, vô số dầm dạp chẳng trị tinh quang ngưng tụ chung một chỗ, men theo thần kỳ quỹ đạo chậm rãi vận động, ở tinh quang vòng quanh trung tâm. có một chỗ hiện lên nhàn nhạt lăng quang Dương Lâm dừng ở nơi nào cảm giác được một cỗ quen thuộc mà an tâm khí tức cái này vòng tay là ta vừa mới luyện chế ra tới chủ yếu tài liệu là chìm hồ bích ngọc cùng tinh nguyên m ụ i vòng tay nồng cốt bịt lại một cái nối thẳng khư cảnh tọa độ không gian những thứ này là điều khiển pháp quyết Dương Vân giải thích nói nói cách khác ta tùy thời cũng có thể đi khư cảnh Dương Lâm kích động vạn vấn hỏi không sai cái này vòng tay còn có mặt khác một ít diệu dụng chính ngươi chậm rãi nhận t ứ c đi thật t quá kể từ trở thành cái này đồ bỏ hoàng hậu ta trở về chuyến n ô quốc cũng không dễ dàng. hơn 10 năm cũng không còn trở lại mấy lần nhà, lần này ngược lại dễ dàng hơn. Dương Lâm nuốt bộ nơi cổ tay bích vòng tay của một yêu thích không buông tay tình hình. đúng rồi, mộ sông cùng cháu ngoại trai đâu này. Dương Vân hỏi. bọn họ nha, đi hồ châu dò xét, mấy ngày nữa sẽ trở lại rồi. Dương Vân chính muốn hỏi một chút lý tích san, đột nhiên lông mày nhướng lên, thần sắc nghiêm túc lên. làm sao vậy? Dương Lâm mới vừa hỏi, thần niệm trong liền cảm ứng được một cô âm l a n h hàn ý đang hoàng cung bên ngoài l u ậ n q u ầ n không đi. cái gì đó? đúng nhằm vào ta đấy. Dương Vân khẽ vươn tay. trong lòng bàn tay đỏ ửng xuất hiện một đoàn bóng đen bóng đen không ngừng vặn vẹo dây rồi lấy dần dần hình thành một cái tiểu nhân bộ dáng phụ phục ở dương vân lòng bàn tay nhìn cái này đen tủi lùi bóng người cùng trong cặp mắt nó chớp động hung lệ hường quang dương lâm cảm thấy trong lòng lạnh quỷ ảnh t h u y ê n thư nói đi c ể u u chân nhân có lời gì muốn ngươi mang tới dương vân nói quỷ ảnh bất động mở miệng nổ ra nhất đ o n văn nghe nói tiểu hưu đã đột phá nguyên thần kỳ thật đáng mừng lao phu sau 7 ngày muốn du giang nam mời tiểu hưu ở giang bắc khánh thành một hồi vạn vô thất ư ớ c cựu u chân nhân nước hẹn tự đương tiến về trước Dương Vân biểu tình bình tĩnh, thật to gan phách. Sau 10 ngày thấy, quỷ ảnh sau khi nói xong hóa thành một đoàn hơi khói biến mất. Kaka, không thể đi. Dương Lâm sắc mặt đại biến ngăn cả nói, ngươi lập tức trở về khư cảnh, hoặc là liền đợi ở chỗ này của ta. Hoàng cung đại trận cho dù nguyên thần Ngân kỳ cũng không đột phá nổi, tránh không phải biện pháp. Dương Vân lắc đầu, không cần lo lắng, ta hiện tại cũng đột phá nguyên thần kỳ, cho dù đánh không lại Cửu U, bảo vệ tính mạng vẫn là không có vấn đề gì. Dương Vân có cái này tự tin, Cửu U mặc dù được xưng là hiện thời đệ nhất nhân. nhưng mà nhiều nhất thì ra là người phân thần kỳ mà thôi khôi phục bộ phận trí nhớ kiếp trước mình cơ bản có thể bao quát hắn họ tô gỗ trái tim tỷ đệ trương mới nhất cho dù tu vị kém một cảnh giới nhưng là mình bí quyết diệu pháp vô số còn có khư cảnh cái này chạy trốn bảo vệ tính mạng hậu thuẫn coi như là thiên đ ỉ n h chân quân cũng dám đấu một trận dương lâm muốn nói lại thôi nàng biết nếu như dương vân không phó ước chiến c ể u ưu chân nhân có khả năng xuất ra các loại thủ đoạn ra thậm chí có thể sẽ đối phó mình lần này trực tiếp quỷ ảnh truyền thư đến hoàng cung chính là một loại uy hiếp ta đi tìm t h c h san cầu nàng liên thủ với ngươi nhất định có thể cấp cửu ưu lao quái đau khổ lớn ă n năm đó cửu ưu cùng thật cầu vòng tông đường chân nhân quyết đấu lại sau lương tìm đến tây hải địch hồng bảo lao tổ liên thủ chúng ta đây là học theo dương lâm nghĩ ra một cái chủ ý dương vân tâm trong kẽ h động cuối cùng vẫn là lấp đầu không cần đi cầu nên xuất hiện thời điểm nàng tự nhiên sẽ xuất hiện thấy muội muội vẫn là lo lắng sung sung tình hình dương vân vừa cười vừa nói ngươi cứ yên tâm đi chính là một cái cửu ưu chân nhân mà thôi cho dù lại đến thêm một cái ca ca n g ư ờ i ta cũng vậy có biện pháp ứng đối thấy dương vân tràn đầy tự tin bộ dạng Dương Lâm suy nghĩ thoáng một phát loạn về tới tuổi thơ. Lúc kia trong nhà thật là nghèo rất dai à, thịt cũng ăn không nổi, thẹn nẩn dùng dao dại cháo giang, ăn được ánh mắt của mình đều là lúc đấy. Con một sách vậy Tam Ca đột nhiên kiếm được chỗ then chốt, đêm hôm đó gõ cửa sổ tự nhủ, hắn có biện pháp làm được bạc, để cho cả nhà thẹn n n ăn được thịt kho tàu. Lúc kia Dương Vân nụ cười cùng với hiện tại đồng dạng, mình không biết tại sao sẽ tin hắn. Đêm hôm khuya khoát đi theo lên núi đào dự thảo. Kể từ ngày đó bắt đầu hết t h ể đều thay đổi, trong nhà giàu sang, Tam Ca trở thành tu luyện giả, bây giờ còn trở thành nguyên thần kỳ như vậy trên đời cao nhân. mình cũng từ một cái ngây thơ tiểu nha đầu biến thành đại trần hoàng hậu, kaka, ta tin tưởng ngươi. bảy ngày sau chờ tin tức tốt của ta. ba, hôm sau, dương vân một bộ áo xanh ở thiên linh thành đầu đường tùy ý bước chậm. vốn là dương lâm chuẩn bị một gian tinh thất để cho hắn bế quan chuẩn bị chiến tranh, kết quả bị dương vân cự tuyệt, hắn mặc vào người bình thường quần áo, ở thiên linh thành phồn hoa trên đường phố rồi danh bắt đầu đi dạo. thấy hắn cái dạng này, dương lâm ngược lại buông lòng không ít, cũng liền theo hắn đi. dương vân ăn mặc như một đi học học sinh, ở đi đầy đường trong dòng người, như vậy ăn mặc người tùy ý có thể thấy được. không có chút nào chói mắt. Thời tiết đẹp trời, trên đường phố vô luận là học tử du người, vẫn là người buôn bán nhỏ, phần lớn trên mặt tràn đầy một đoàn không khí vui mừng. Dương Vân trên cổ tay thất tình châu vòng tay dần dần bắt đầu nóng, đang hút lấy tràn ngập trong đám người thất tình chi khí. Dương Vân định hướng dòng người tập trung nhất địa phương đi tới, để cho thất tình châu hút trọn vẹn. Bên hai tiếng ồn ào ông ông giống như bầy ong đồng dạng, đột nhiên hai câu đối thoại bay vào Dương Vân trong tai. Có nghe chưa? Tiêu Vân lâu 20 năm quốc khánh liền muốn bắt đầu. Nghe nói lần này trong lầu t ê n đứng đầu bảng phải làm chúng hiến nghệ. Cái gì? chúng ta đi mau đi chiếm tốt vị trí. Tiêu v â n Lâu, Dương v â n thả ra một tia thần niệm, lập tức hiện cách nơi này hơn một dặm địa phương một tòa cao lâu, giống như cây đuốc một loại hấp dẫn lấy bốn phương tám hướng người đi đường tập trung. Dương v â n cất bước chuyển sang, vượt qua một cái đầu phố về sau, phía trước đỏ hửng một tòa hơn 20 trượng cao lâu, trước lầu phương trên quảng trường đã là người ta t ấ p hợp, trong đám người chặt chẽ đến nỗi ngay cả một khe hở đều không có. Cái này đương nhiên khó không được Dương v â n hắn dễ dàng đi đến bên trong, đang lúc đi tới, vô luận cỡ nào chen trúc địa phương, phía trước luôn sẽ lập tức mau tránh ra một con đường. chờ đ ợ i Dương Vân thông qua sau mới khép lại. Hơn nữa nhường đường đối với đi qua nơi này Dương Vân không hề hay biết, thậm chí căn bản không có chú ý tới mình hành động. Rất nhanh Dương Vân đi tới cách lầu gần đây địa phương, lặng lặng cùng đợi lễ mừng bắt đầu. Chương 309, Phó Đức. n g ư ờ i càng nhiều, hiện trường tự nhiên ầm ỹ vô cùng, người phía sau e sợ cho thấy không rõ lắm, rồi d í t cố gắng hướng về phía trước trên tới. Người phía trước không tự chủ được hướng về cao lâu phương hướng cùng đi, giống như là đang thủy triều sóng biển. Cho đến lúc này. Tiêu Vân lâu trong vẫn chưa có người nào đi ra duy trì trật tự, mắt thấy đám biển người như thủy triều muốn hướng c h e n đến lầu bên. đ ô n g nhiên trên bầu trời truyền đến len ken một tiếng, giống như là dưới cái nóng mùa hè trong khối băng dạn n ư ớ g i ò n v à n g t h o á n g cái tới vào ở đây trái tim của mỗi người, làm cho lòng người mát mẻ một mảnh. Đám người đình chỉ rung động, rồi dích ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời bay tới đoàn đoàn mây mù, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm đi, mà n g u y n g a Tiêu Vân lâu lại bắt đầu sáng lên. Một cột bạch khí từ cửa sổ bay ra, hòa hợp bốc lên, rất nhanh xương trắng che khuất lâu thể. trong sương mù mơ hồ truyền ra mờ ảo tiếng đàn cùng tiếng hát mọi người n g ừ n g thở lặng lặng lắng nghe tuyệt vời này tiếng hát tiếng nhạc càng ngày càng vang sương mù nhưng dần dần tan ra a trên quảng trường mấy ngàn người đồng thời phát ra không đè nén được kinh hô sương mù tứ tán xuất hiện ở trước mắt mọi người lại cao lâu không hề biến thành một tòa t h ư ơ n g t h a n h tú thanh sơn trên vách núi đá thương tùng sừng r ồ n g sức lực mây trôi che giấu màu xanh b i ế c c ó cây trong xuyên sáp lấy đ i ề u đ i ề u thác nước chảy ầm ầm à o à o tiếng nước chảy hòa thuận vui vẻ âm sướng hợp lại cùng nhau không nói ra được phù hợp dễ nghe Sở Vân Lầu còn không có xuất hiện, đ ã chấn nhiếp rồi tất cả người xem. ở ngàn bạn trong t r ờ mong, Thanh Sơn dưới chân nứt ra một chỗ sơn động, đoàn đoàn mây trôi giống như xe ngựa đồng dạng, trở hơn 10 tên áo trắng rượu linh thiếu nữ xuất hiện, áo trang thiếu nữ cửa phân bố ở bốn phía, hoặc đứng hoặc ngồi, k h è đàn cổ, t ì bà, ống sáo các loại nhạc khí, vây quanh chính giữa người khoác màu hồng phấn lụa mỏng nữ tử, em ái lại ca lại vũ. ở đây mấy ngàn người lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng nhạc tiếng hát tiếng vọng. chúng nữ dưới chân mây trôi hướng lên hiện lên, giống như một tòa vân đài vậy ở mọi người lên không, theo vân đài lên cao. Khán giả cổ cũng càng mang càng cao, đôi mắt trông mong nhìn vân đài lên tới đỉnh núi, biến mất ở một đoàn ánh sáng màu bạc trong. Người đã không thấy, tiếng hát vẫn còn không tuyệt, thật lâu vòng qua vòng lại đang lúc mọi người bên h a i Lớn như vậy trên quảng trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hồi lâu mọi người mới a một tiếng, đem dấu ở n g ự c một tiếng cảm thán nổ ra, tận lực bồi tiếp như nước thủy triều tiếng v ô tay. Dương Vân gật gật đầu, Tiêu Vân lâu lần này biểu diễn dị thường thành công, đám t i n ữ tử ca nghệ x o n g tuyệt không nói đến, một ít thông thường pháp thuật ứng dụng địa xảo hay cực kỳ, hoàn mỹ tuyển nhiễm ra một phen thần huyễn vậy không khí. khiến cho người ở chỗ này thần rời mắt đoạn biểu diễn đã xong trong sân rộng phần lớn người bắt đầu tán đi bên trong lầu còn có cái khác chúc mừng tiệc n g phải có hôm nay thiệp mời tài năng đi vào cho mời giản cũng không phải số ít nối liền không dứt dòng người tràn vào tiêu vân lâu đại môn về nhà chồng lúc bạch quang lói lên thiệp mời trong người người ngực sẽ hiện ra một đóa hào quang ngưng tụ thành hoa mai dương vân dơ bước qua mặc dù không có thiệp mời nhưng là trải qua cửa lúc đồng dạng có bạch quang thoáng qua đ ư ợ c hoa mai cũng là giống như lúc cái này hoa mai nhìn về phía trên cơ bản giống nhau kỳ thật cũng là có cấp bậc càng lên cao tầng đi bên trong lầu khách nhân càng ít, tiếp đái cấp bậc cũng là càng cao. Dương Vân liên tiếp lên tầng 12, treo lên tới rồi tiêu Vân lâu lầu cuối mạnh c ư n g chịu bốn phù quân cũng quá xấu trương mới nhất. cái này lầu cuối là ngay cả thành nhất thể một mảnh v u ờ n treo, cùng lầu dưới viên náo bất động. nơi này cơ hồ nhìn không tới bóng người, tiếng nước chảy thanh âm dị thường thanh u. ngươi là người phương nào? như thế nào đi lên? trong bụi hoa đột nhiên thoát ra một người, chỉ vào Dương Vân chất vấn. người này một bộ áo đỏ, chính là Mới Vân đài chính giữa người ca. Dương Vân cười cười, hắn chính là hướng về phía người này tới. bằng không nàng một cái dẫn khí kỳ tiểu tu sĩ làm sao có thể phát hiện mình ta là của các ngươi khách mới nha dương vân chỉ chỉ bộ ngực mình bên trên lóe lên hoa mai không có khả năng hồng ý nữ tử quả quyết phủ nhận pháp thuật không sai nhưng là có thể bên trên tầng chót thiệp mời chúng ta còn phát ba phần mỗi một phần chủ nhân ta đều biết tuyệt đối không có người ở đây bên trong có người đưa cho ta đâu này hôm nay sẽ không có người đem ta tiêu vân lâu thiệp mời chuyển giao đấy hồng ý nữ tử ngạo khí nói dương vân cười nói ta đúng là cái khách không mời mà đến bất quá thì không có ác ý Ngươi là Hồng Cân sẽ hiện tại đương gia chứ? Vâng, ta là Hồng Cân sẽ đại đương gia Hạ Tiểu đ i ệ p Xin hỏi các hạ sương hôi như thế nào? Hạ Tiểu đ i ệ p cẩn thận mà hỏi thăm. Trực giác của nàng cảm thấy đối phương sâu xa khó hiểu, bằng không đã sớm làm cho người ra tay trong ã Hạ Tiểu đ i ệ p ta nghe qua tên của ngươi, ngươi là Hồng Cân nghĩa nữ. Thơ khói đồ đệ, một năm trước vừa mới chấp trưởng Hồng Cân hội. Dương Vân gật đầu nói. Hạ Tiểu đ i ệ p cả kinh. Với tư cách Hồng Cân sẽ đại đương gia, đối phương biết tên của nàng không l y kỳ, nhưng mà là sư phụ của mình là l u Thi Yên chuyện này. Cho dù ở Hồng Cân sẽ biết người cũng không vượt qua mười cái, đối phương lại như thế nào biết được? Xin hãy tiền đối ban thưởng tụ danh, văn đối tốt hướng nghĩa mẫu cùng sư phụ bẩm báo. Nghe khẩu khí đối phương nhận biết trưởng b ố i của mình, nhưng lại rất quen thuộc. Hạ Tiểu đ i ệ p cũng là có một chút thành tiểu tu luyện giả, đương nhiên biết không có thể nhìn đối phương gương mặt tuổi trẻ liền trong mặt mà bắt hình, d n g g i ớ i tu luyện trông được đi lên tuổi trẻ người không đúng là đã sống hàng trăm hàng ngàn năm láo quái vật, việc này quá bình thường. Ta họ Dương, ngươi và các nàng nhắc tới sẽ biết. Hạ Tiểu đ i ệ p trong lòng hơi động. nhớ tới ở các trưởng bối chính giữa mơ hồ đã nghe qua một sự tình có một việc ta muốn phiền thái hạ đưa ra không dám xin tiền bối phân phó tiêu vân lâu ca múa thiên hạ vô song chỉ có thiên linh thành có thể thưởng thức thật sự quá lãng phí ta muốn mời hồng cân sẽ ở n g u y ệ t lượng thành mở lại một tòa tiêu vân lâu hạ tiểu đ i ệ p cao mày hỏi xin mời thứ cho v ã n bối ngu dốt chẳng biết tháng này sáng thành ở nơi nào v ã n bối tự a hồ cho tới bây giờ không nghe thấy qua hồng cân sẽ xem xét qua đem tiêu vân lâu chạy đến địa phương khác trước mắt thứ nhất lựa chọn là đông l ô thành tháng này sáng thành mới nghe lần đầu hay làm ộ t cái ở nông thôn c h ấ n nhỏ, đem làm ăn làm được nơi nào chẳng phải là ngồi đợi lô vốn. Ha ha, cái này cho ngươi. Dương Vân Dương một tay lên, một quả ngọc phù bay đến hạ tiểu điệp trong tay. Cái này ngọc phù sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được Nguyệt Lượng t h à n h Hạ tiểu điệp túi lầu nhìn, ngọc phù toàn thân trắng sữa, hào quang bên trong tụ, để trong lòng bàn tay một cô mát mẻ thấm bảo, để cho người ta đen tối ý nghĩ toàn bộ tiêu tán, hiện nhiên không phải là p h ạ m vật. Hơi đem thần niệm hướng vào phía trong tìm tòi, ầm ầm hạ xuống, cả người phảng phất bay lên trên không trung, quan sát dưới chân một tòa đại thành, thành trì v ò quanh. lâu các mọc như rừng, đầu đường hối hả, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Mặc dù còn không kịp n ổ i thiên linh thành, nhưng cũng là một tòa ít có đại thành. Kỳ quái là nơi này phong cảnh vô cùng đặc biệt. Hạ tiểu điệp tuổi không lớn lắm, nhưng là hộ tống sư phụ du lịch qua đã nhiều năm. Đại trần, đông nô, bắc lương trốn cũ, lớn quốc gia cũng đi qua, nhưng là bất luận cái gì một chỗ đều cùng nơi đây phong tục không giống. Đây rốt cuộc là ở đâu? Chẳng lẽ là một chỗ ả o cảnh? Lớn như thế mà giống như thật đấy? Vị này dương tiền bối bản lĩnh cũng quá kinh người. Hạ Tiểu Điệp không ngờ tới nàng thấy là một chỗ thế giới chân thật, loại thủ đoạn này vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. â m thầm bấm một cái ngón tay của mình, hơi hơi chuyển tới đau đớn cảm giác, để cho Hạ Tiểu Điệp càng thêm kinh nghi. Đột nhiên, Hạ Tiểu Điệp không tự chủ được phi hành, vô số phong ố c đám người từ dưới người s ư qua, rất nhanh bay đến Thành Nam một chỗ đất trống. Mảnh này rất kỳ q u á nha, chung quanh đều là phồn hoa nội thành, nơi này trừ một tòa đài cao lại trống rỗng không có cái gì. Nàng â m thầm cảnh giác, nghe nói trong ảo cảnh xuất hiện bất thường trạng cảnh địa điểm, thường thường đại biểu cho sau đó phải phát sinh không lường được biến hóa. Quả nhiên, kèm theo g ù g tiếng vang, trên đất trống b ù n đất như dòng nước hướng bốn phía tản ra. Một t ò a nguy nga cao lâu đất bằng lên. Hạ Tiểu đ i ệ p trợn mắt há hốc mồm, chỗ ngồi này cao lâu lại cùng Thiên Linh Thành bên trong Tiêu Vân lâu giống như lúc nàng đối với mình nhà lầu đương nhiên cực kỳ quen thuộc. Trước mắt t ò a lầu này vô luận kiến trúc vẫn là phần trích phóng to t r a n g sức. Cũng hàng ngày giống như lúc, nếu như không nhìn cảnh vật chung quanh căn bản khu phân biệt không được. Dương Tiền Bối, Hạ Tiểu đ i ệ p thử thăm dò kêu một tiếng, thấy hoa mắt, Hạ Tiểu đ i ệ p phát hiện mình đã về tới Tiêu Vân lâu t ầ n t r ó t Vị tia Dương Tiền Bối đã không thấy. nhưng là một đạo truyền âm tiến vào hạ tiểu điệp lỗ t h a i cất kỹ ngọc phủ ta mong đợi mau chóng ở nguyệt lượng thành thấy vừa rồi này tỏa tiêu vân lâu hạ tiểu điệp có chút mở m i t n nhìn trung q u a n h trong lầu vườn hoa nước chảy róc rách hoa ảnh tụ tập chính là không thấy một bóng người trong lòng bàn tay ngọc phủ phát ra t í t í mát mẻ nhắc nhở nàng vừa rồi không phải là của mình n ảo nộ hay là đi cùng nghĩa mẫu bẩm báo một tiếng để cho nàng lão nhân ra quyết định đi hạ tiểu điệp nghĩ đến nếu là thật có nhất cá nguyệt lượng thành tại đó khai mở một tòa tân lâu cũng không tệ hạ tiểu điệp không biết dương vân cũng không có đi xa lúc này An vị ở Tiêu v â n lâu trên nóc nhà cùng nàng c h ỉ cách một đạo trần nhà gió mát phơ phất thiên linh thành phong cảnh thu hết vào mắt nơi này không sai Dương Vân Tử trong lòng lấy ra một cái uýt rượu bình u ư ợ c một hớp mặc dù nhiều năm không thấy nhưng là hắn vẫn luôn có lưu ý Hồng Cân sẽ tin tức lần này từ khư cảnh trở về về sau cũng có người đem các loại năm hạ Hồng Cân đám người tình huống truyền cho hắn Hạ Hồng Cân đã năm hơn lục tuần bởi vì bang vụ liên lụy một mực không có thể đột phá đến chút cơ k ỳ Liêu Thi yên những năm này cũng một mực dừng lại trong lòng động k ỳ thoạt nhìn ở con đường tu luyện bên trên tái tiến một bước khả năng cũng rất nhỏ hơn. năm đó xinh đẹp như hoa, hôm nay lại hồng nhan đăng giả, Dương v â n mình lại không có thay đổi gì, vẫn là lúc trước kia giao thanh niên sĩ tử bộ dạng. cái này là Dương v â n vì cái gì không đi gặp nhau, chỉ là cho Hạ Tiểu Điệp một đạo ngọc phù nguyên nhân. Dương v â n đem rượu bình một uống mà v ô ích, sau đó ôm đầu nằm xuống, ở Tiêu Vân lâu lâu chót vù vù ngủ. giấc ngủ này chính là mấy ngày, vài ngày vô luận là mặt trời chói chát bạo chiếu, vẫn là gió thổi trời mưa, đều không có để cho hắn tỉnh lại. nếu có Cao Minh tu luyện giả ở đây. có thể phát hiện trong lúc ngủ say Dương Vân tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức hắn một hít một thở cũng phù hợp thiên địa nào đó vận luật phản h ấ t hắn đã biến thành này thiên địa một phần tử giống như là không trung gió nhẹ hoặc là bầu trời lưu vân đồng dạng liên tiếp qua 6 ngày Dương Vân rốt cuộc mở mắt thư giãn cái lưng mệt mỏi cả người xương cốt phát ra một hồi bành bạch tiếng vang Dương Vân là ở khư cảnh đột phá nguyên thần cùng cái thế giới này luôn luôn một đạo nói không rõ ràng cách mô lần này 6 ngày ngủ say đạo này cách mô rốt cuộc hoàn toàn biến mất thoải mái a khen than một tiếng Dương Vân đối với không khí nói tiểu muội ta đi phó đức rồi, chờ tin tức tốt của ta. Theo tiếng nói, không trung xuất hiện mấy cái hơi sáng phù văn. Dương Vân vung tay lên, phù văn như một làn khói bay mất. c ử u ú chân nhân, tới rồi cùng ngươi tính số lúc. Dương Vân nhung chân, thân hình lập tức đưa đến không trung, hướng về phương bắc gấp c h u i đi. Chương 310, đầu pháp. Dương Vân cùng c ử u ú chân nhân ư ớ c chiến ở trên trời Lan Giang Bắc Khánh Thành. Khánh Thành ở vào Đại Trần Phương Bắc biên giới, ở Bắc Lương Liên Hiệp Thiên Âm Trư Bộ xâm lớn l ú c Với tư cách tuyến đầu tiên Khánh Thành t i ê n chỉ chống cự một đoạn thời gian rất dài, Bắc Lương liên quân không thể không vòng qua Khánh Thành hướng nam công kích. Khánh Thành thủ vững vì chính mình đã mang đến tai nạn, cuối cùng thành phá sau bị trắng trợn tàn sát, trong thành mới thất chín vô ích. Về sau thiên hạ đại loạn, nơi đây bởi vì khi chỗ sung yếu, thế lực khắp nơi liên tiếp lúc này đã xảy ra mấy lần đại chiến, còn sót lại dân chúng cũng chạy nạn hầu như không còn. Chắc chắn thành trì đã sụp đổ, phồn hoa n g ọ phố cũng hóa thành trên đất n ó i vụn, trong thành đủ hồn đoán khí trùng thiên, cho dù là giữa trưa ánh mặt trời mạnh nhất thời điểm, nơi này cũng là quỷ khí âm trầm, ngay cả chó hoang cũng không dám tới gần nơi này. Tới rồi ban đêm, hơn cơ hồ trở thành âm hồn thế giới, cả thành nổi lơ lửng là đèn lồng bì hỏa. cấp huyết tiêu khóc thanh em hơn m 0 ờ i dặm bên ngoài có thể nghe đại trần phục quốc thu phục cũ đất phái tới quan viên dạo qua một vòng về sau lúc này quyết định chọn khác xây thành trì mới triệt đ ể buông tha cho mảnh này quỷ vực hiện tại nơi này trên danh nghĩa là đại trần lãnh thổ nhưng mà trên thực tế căn bản không có người ở đạo tắc cũng tránh ra thật xa nơi đây dương vân đến sớm chỉ chốc lát tùy ý bước chậm ở phế tích ở bên trong thần dương đã bay lên nhưng làm mảnh này phế thành y nguyên bị một tầng thật dày hôi vụ che giấu một tia ánh mặt trời đều không thể xuyên vào treo nơi cổ tay thất tỉnh châu nhanh chóng thay đổi nóng từng ụ m từng ngụm hấp thu nơi này hỏa khí Tiểu Hắc, ngươi nói lần trước Cửu U Chân Nhân h â n Thần bị tổn thất nặng, nên biết ta đối phó âm hồn đ í c h thủ đoạn. Vì sao lần này còn nước chiến ở chỗ này? ở thân niệm trong Dương v â n hỏi. Cửu U Chân Nhân lấy điều khiển âm hồn đoán khí danh dương thiên hạng, có lẽ hắn không cam lòng lần trước đánh bại, nhất định phải ở Am Hiểu Nhất địa phương lấy lại danh dự chứ sao? Tiểu Hắc đang hút thông khoái, tùy ý đáp. Dương v â n như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên hướng tránh bắc một mảnh mây đen của tới, phảng phất hô ứng giống như cả thành vang lên như thủy triều vô bờ vậy khóc quỷ thanh âm, âm xâm s â m thấm người tâm hồn. Dương Vân Tiểu Hưu thật là tín nhân, Lão Phu cửu u tới cũng. Mây đen vừa thu lại, hóa thành một bộ hắc bảo vòng quanh cửu u chân nhân tung bay đi tới. ở Dương Vân trước mặt xa ba t r ư ợ n g chỗ đứng vững. Dương Vân chắp tay, xin chào cửu u chân nhân. Âm cửu u trước không nói gì, thần niệm quét mắt một phen sau thở dài nói, thật là hậu sinh khả úy, chính ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm vẫn còn ở trùng kích kết đan, ngươi cũng đã là nguyên thần kỳ rồi, Lão Phu không bằng a. Dương Vân cười cười, chân nhân hẹn tại hạ tới đây không phải là vì nói cái này đi phế phi thăng r ư ớ c sống lại đích nữ không bất đ ọ c đầy đủ. Ha ha ha. dĩ nhiên không phải, mặc dù ngươi đối phó qua ta bất thành khí đệ tử, nhưng là bọn họ học nghệ không tinh, tu luyện đồ thượng rơi xuống cũng là bình thường. giữa chúng ta cũng không có gì hóa không r a thù hận. nhưng là đáng tiếc, có người phó thác ta muốn mời đi gặp hắn một lần, mặt mũi người nọ ta nhưng không thể không cấp, chỉ có thể đi lên chuyến này rồi. đúng r a n g thế chân quân nhờ vả, h ã y đi theo bạch cũng là hắn mời được hay sao? ngươi hiểu được là tốt rồi, h ã y đi theo bạch thiếu ta một việc, là bị ta nhờ vả, không ngờ lại thành toàn cơ duyên của ngươi, đã qua chuyện tình không đề cập tới cũng thế. ta xem vị kia chân quân đại nhân chưa chắc sẽ đối ngươi như thế nào, nếu như ngươi chịu cùng ta đi tới một lần, có lẽ vị đại nhân kia chẳng những sẽ không làm có ngươi, còn có rất giỏi cơ duyên ban thưởng, ngươi ý như thế nào? Cửu Lũ chân nhân đ ầ y mặt thành khẩn nói, quả nhiên lại là dáng thế c h ấ q u â n trước có một túi vũ, hiện tại lại có một cái, không biết bọn họ vì cái gì dính ở ta không tha. Cũng thế, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, k h ư cảnh tồn tại đã phạm vào thiên đình tiên kỵ, trừ phi vương tha cho khứ cảnh, nếu không tuyệt không có giảng hòa dư âm. Nghĩ đến đây, Dương Vân Nhất s i nói, tại hạ kẻ học s a u cản bảo. Nghe qua chân nhân giới tu luyện thứ nhất, tu sĩ đại danh, hôm nay có gặp phải tự nhiên là muốn kiến thức một phen. Còn vị tia thiên quân đại nhân yêu nước, không bằng chờ chúng ta luận bản về sau nói sau. Được. Tốt. Chẳng lẽ tiểu hữu có như thế c h í khí? Cửu U chân nhân trong mắt bắn ra tinh quang, lấp lánh nhìn chăm chú lên Dương Vân. Nếu như qua 20 năm nữa, hoặc là 10 năm, ta đoán chừng liền không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá bây giờ sao đáng tiếc, nhưng đáng tiếc nữa à? Trong khi nói chuyện, Cửu U chân nhân người khoác hắc bảo vòng lại đi tới, hóa thành một cỗ khói đen che khuất thân ảnh của hắn. Thời gian dần qua, khói đen lui về phía sau. sắp nhập vào cả thành trong bóng tối, sương mù càng thêm nồng hậu, ngoài mấy trượng chính là tối đen như mực, sương mù chỗ sâu mơ hồ truyền đến trầm thấp tiếng n g ẹ n nào. Dương Vân bút lập bất động, một vòng ánh trăng từ trong l ò n g ngực của hắn bay lên, nhiễm nhiễm nổi lên không trung, hạo n g u y ệ t bàn biến thành minh n g u y ệ t trên không trung treo bình tĩnh, bắn ra sáng tỏ quan mang, đến mức sương mù như là tuyết động giống như tan ra hầu như không còn. q u â n q u â n h ắ c vụ mảng lớn mảng lớn bị ánh trăng tinh lọc, không bao lâu Dương Vân đứng yên địa phương, xuất hiện một cái phương viên hơn trăm trượng sáng ngời không gian, vụ khu bị đầm tán, ánh mặt trời từ trong khe hở vương xuống ra. trong lúc nhất thời lại xuất hiện nhật nguyệt hòa lẫn kỳ cảnh nhưng mà cái này giao khủng cảnh chỉ rằng coi chốc lát một bộ toàn thân đỏ thắm mặt ngoài sắt thái nồng nặc coi như muốn nhỏ máu đi xuống qua tài đông n h i ê n xuất hiện ở không trung này là quan tài mới vừa xuất hiện vô cùng mùi máu tanh dâng lên hướng hạo nguyệt b ả n mánh l t đi hạo nguyệt b ả n hảo quang đại tác phản phất phóng xạ ra vô số lợi kiếm đem máu tanh xương mù đâm vào tràn đầy lỗ thủng vậy mà lúc này b ỗ một tiếng nắp quan tài đột nhiên mở ra một cỗ đen nhánh thân thể nhảy hòm quan tài ra bí mật mang theo vô cùng thi khí một quyền hướng hạo thắng mâm đánh tới quyền phong chưa tới Tiên chào mà đến Thi Khí đã đánh hạo n g u y ệ t bản hào quang đại giảm, lúc nay sắp đổ. Một đạo h ư ở n g công luyện tập từ Dương Vân bản tay phát ra, dọc đường biến thành quanh co lấy rực sáng đ ị a quang, giống như như Du Long đánh về phía h ắ Thi. h ắ Thi dừng lại, hai tay ngưng trọng giơ lên, một thanh thi khí ngưng kết thành trường tiên xuất hiện trong tay hắn, hai tay cầm roi trôi dùng sức vung lên, kèm theo một tiếng g i p trường tiên cùng bay vụt mà đến hàm quang kiếm đụng vào nhau. v à n một chút hàm quang kiếm kiếm quang bị chém vào, nhưng mà một vòng bạch quang lưu tại giao kích chỗ, dọc theo roi sao rất nhanh bên trên g ọ n đến mức roi thân từng đoạn từng đoạn vỡ tan nát ấy. Hóa thành trong không khí bụi bặm, mắt thấy Bạch Quang muốn chạy đến h á c Thi bàn tay, trong xương m ũ chuyển đến một câu chú văn. h á c Thi hai tay của ở trong khoảng điện quang h ò a thạch, cực nhanh, bành trướng mấy lần, hung tận một tay lấy Bạch Quang nắm lấy. Dương Vân ánh mắt của thoáng cái sáng lên, lấy tay chỉ một cái không trung hạ n g u y i bàn, lập tức một đạo ánh trăng hạ xuống, thật sâu bắn vào Hắc Vụ chỗ sâu. Ánh trăng chảy qua chỗ, Hắc Vụ c ở i tán, lộ ra một vùng phế tích nói vụn. Ánh trăng ở mảnh này phế tích qua lại bắn phá, đột nhiên dừng lại một chỗ, Hào Quang càng ngày càng sáng ợi, trên mặt đất c h ợ s ô n g ra một đạo hắc ảnh. d á n một đoạn cự chỉ kỳ hướng ra phía ngoài gấp đi k h ế ước tình nhân xin tự trọng trương mới nhất á n h trang chuyển động theo hiện lên một cái khe hở vững vàng khóa chặt lại trốn chui bóng đen cửu u chân nhân như thế nào không tránh diện đánh một trận chẳng phải bị hư hỏng thân phận của ngươi dương vân tiếng cười dài ở bên trong dưới chân gió lốc bay lên mang theo hắn hướng cửu u chân nhân đ ộ ổ i theo dương vân bay đến cửu u chân nhân trên không dương tay đánh ra nhất nguyên thần xa ra tay lúc chỉ là một viên biến đổi hai 2 0 phần trăm ba ba hóa ngàn vạn hô hấp tầm đó đã hình thành một mảnh đủ mọi màu sắc sa vân Quay đầu hướng, Cửu U Chân Nhân bay tới. Tiểu tử không nên quá cuồng. Cửu U Chân Nhân cả giận nói, hắn thấy trốn không thoát ánh trăng phong tỏa, định hoàn toàn hiện ra thân hình. Thò tay lấy ra một cái túi, quắt, ta cũng vậy, hưu thần xa, coi chừng bị đánh. Mở ra miệng túi, vô số lục mang c h e n trúc ra, hướng lên trời bên trên vòng lại đi. Đây là Cửu U Chân Nhân đào được ngàn năm t ử thủy hồ đáy ngọn nguồn độc xa, lại dung một nghìn tên cực hung cực ác, giờ âm sinh giờ âm chết ác nhân tâm đầu tinh huyết tế luyện đoạt được một kiện pháp bảo, âm độc vô cùng. Độc xa ngưng tụ thành lục vân cùng nhất nguyên thần s a đụng vào nhau. nhất thời không trung như là huỳnh b y của vũ đặc biệt quang điểm truy lạc như mưa không được cửu u chân nhân kinh hãi hai mảnh sa vân đối kháng mình độc sa bị cuốn đến đối phương xa trong lây lại dần dần bị hấp thu đồng hóa số lượng càng ngày càng ít đối phương thanh thế ngược lại càng phát ra thật lớn lên hắn không biết nhất nguyên thần sa được xương vạn sa chi mẫu tăng thêm dương vân dùng ngũ hành quy nguyên quyết thúc dụ vừa đúng phù hợp nhất nguyên thần sa đặc tính có thể một sa hóa v à sa độc sa đi tới cũng không quá đáng là bị vòng lại